Quả tốt. nhìn thấy đoá này sắp nở rộ đ ũ hoa tô mộ tươi cười r ạ n g rỡ kế hoạch của mình thành công có thần thụ chi hoa ta liền có thể bắt đầu chế tạo dược phẩm rồi tại thần giới hạn tăng lên ra trì bên dưới còn lại những cái kia thuộc tính có hy vọng đột phá mười vạn đại quan không có tiếp tục cung cấp càng nhiều hơn sinh mệnh năng lượng tô mộ chỉ ở trong ống nuôi cấy giữ lại đầy đủ chất dinh dưỡng chế tạo thần cấp dược phẩm cần lượng lớn thần cấp dược phẩm cùng vật liệu những thứ này một khi tiêu hao quá nhiều vậy cũng không có cái thứ n ì thần tộc bảo cung cấp cho mình rồi nếu người chơi sinh mệnh năng lượng có thể được thần thụ hấp thu kia ma vật chắc một dạng phải đi làm lớn số lượng ma hạch đến tô mộ nghĩ tới một cái rất tốt biện pháp giải quyết sử dụng ma hạch năng lượng tới nuôi dưỡng thần thụ về phần đồ chứa ức chế có thể hay không đối với thần thụ tạo thành tổn thương hắn không có chút nào quan tâm chỉ cần lấy được đầy đủ thần thụ chi hoa cây thần thụ này cũng không có cần thiết tồn tại rồi đi ngoài tường tìm kiếm ma vật khu chỗ đó đều là cao dai ma vật mấy người các ngươi đem cây này cho ta nhìn kỹ nếu như nó ung dung khí bên trong đi ra trực tiếp cho ta chém đem k h o ả kia hạt giống lưu lại là được Tô mộ mệnh vượt q c á i khô thể yên tâm đi ra hoàng kim bảo khố tô mộ lóe lên một cái đi tới rượu nhật ngoại thành thân thị phía dưới lượng lớn người chơi chính tại rét quái lên lẹ vẹo nhìn thấy bọn hắn rét quái bạo xuất ma tinh sau đó tô mộ ánh mắt sáng lên cho dù là cấp thấp ma hạch năng lượng lẩn chứa trong đó cũng là không ít hơn nữa thay đổi về lượng tuyệt đối có thể dẫn tới chất biến mở ra kênh tán gấu tô mộ cho long phi phát đi tới một đầu tin tức giúp ta một việc ngài nói không lâu lắm đầu kia chuyển đến long phi hồi phục giúp ta thu thập một ít ma tinh phẩm cấp tại tam giai trở lên số lượng càng nhiều càng tốt tô mộ cũng không k h á c h khí minh bạch ta đây liền đi thu thập long phi đáp ứng lập tức lại đến chỉ cần cho thấy những này ma hạch là tô pháp thần cần sẽ có vô số người chơi gia nhập giết q u á i hàng ngũ càng nhanh càng tốt sau đó mới liên hệ ngươi tô mộ lại phát một đầu tin tức lập tức đóng cửa kênh tán gấu mở ra hỏa diễm c h i dực hắn hướng đến ngoài tường phương hướng vội vã đi lần này đối mặt tường cổ kia trợ lực tô mộ rõ ràng cảm giác đến nhỏ đi là bởi vì ta thực lực tăng lên hay là bởi vì cái kỹ năng này hắn nhìn về phía cột kỹ năng bên trên người thần chủ kia cấp kỹ năng cái kỹ năng này mang đến tăng lên sợ rằng xa không chỉ cột kỹ năng bên trên giới thiệu đơn giản như vậy đang đột phá thượng hạn đồng thời mình đối với pháp tắc c h i lực k h á n g tính cũng nhận được đề thăng hiện tại ta có thể bay ra tầng khí quyển không tô mộ không nhịn được ngẩng đầu nhìn về bầu trời thần đồ thế giới trò chơi có cùng hiện thế một dạng thái dương vùng trời kia càng là so sánh hiện thế còn phải xanh t h ẳ m chỉ là tại phía trên vùng trời này lại sẽ là như thế nào một bộ cảnh tượng đâu h ỏ a diễm c h i rực thần tốc lay động mang theo tô mộ s ô n g thẳng lên trời trong khoảnh khắc một phiến quen thuộc tinh không xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn nơi này là nhìn đến trong tinh hà khỏa kia thái dương tô mộ trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị còn có khỏa kia ánh trăng đồng dạng cùng hiện thế bên trong không có chút nào khác biệt bằng thẳng thịnh hay không vẫn là căn cứ vào hiện thế sáng tạo ra thế giới tô mộ nhức đầu không được dường như mình càng là đối với cái trò chơi này thế giới tiến hành thăm dò lấy được nghi hoặc chỉ có thể càng ngày càng nhiều hết lần này tới lần khác những nghi vấn này căn bản không chiếm được đáp án có thể hay không xông ra tô mộ trực tiếp hành động đông một giây kế tiếp cả người hắn đụng vào chặn một cái bình t r ư ớ n g vô hình bên trên、này. một cái đụng này để cho tô mộ có chút n m ậ n ra thân thể của mình chính là thần khu lại thêm hỏa rực cất tốc chấn động uy lực có thể tưởng tượng được không phải phát tắc là tương tự mái vọn một dạng đồ vật có thể đánh hay không phá sờ lên cầm tư duy một hồi tô mộ kiềm chế lại rồi sự vọng động của mình bình phong tre chở xuất hiện nói rõ một chuyện bên ngoài tinh không sợ rằng chỉ là giả tưởng mặc dù không biết đây lớp bình t h ư ớ n g ý nghĩa tồn tại nhưng mình nếu như đem đánh vỡ nhất định sẽ dẫn tới phiền phái lớn được rồi giết q u o á i đi tô mộ phi thường tin tưởng chính mình trực giác quả quyết rời đi một bên dọn dẹp trên đường gặp ma vật đàn hắn cũng không quên thu thập những cái kia phẩm chất không tệ thảo dược hồ lô này thật đúng là dùng rất tốt đó a có thiên lâm bạo xuất đến cái kia chữ vật hùng nhặt đồ vật cũng mới vậy rất nhiều bất quá cùng hoàng kim bảo khố sức chứa so sánh thùng bên trong không gian sẽ phải nhỏ hơn rất nhiều chờ thùng trang bị đầy đủ sau đó tô mộ liền sẽ đem bên trong đồ vật bỏ vào trong bảo khố nắm giữ siêu cao đánh quá i hiệu suất bảo khố bên trong đồ trưng bày cũng càng ngày càng nhiều lượng lớn ma hạch cùng thảo dược chất ở một chỗ tạo thành một tòa m ấ y t h ư ớ c cao tiểu sơn tô mộ nhìn mình cái tác nụ cười trên mặt buộc phát rực rỡ có những thứ này cung cấp sinh mệnh năng lượng mình hoàn toàn có thể thu được đầy đủ thần thụ chi tốn trò chơi bên trong t a m giai ma vật trở lên mỗi cái chỗ trèn lẹo hội trường bên kia đến tin tức để cho chúng ta x o á t tam giai ma vật đem x o á t đến ma hạch toàn bộ gởi qua biêu điện quá khứ nói là tô pháp thần cần dùng ngoa tạo tô pháp thần phải dùng vậy còn chờ gì nhanh chóng mở chọn a các minh đệ chúng ta chính là tinh anh tiểu đội cũng không thể mất mặt làm sao cũng phải x o á t ra một trăm k h ỏ a ma hạch a lê hấp hướng ia long phi đem tô mộ yêu cầu chuyển báo cho các đại công hội hội trường sau đó bọn hắn căn bản không dám thờ ơ có thể giúp tô pháp thần đây tuyệt đối là vinh hạnh của bọn hắn a dù sao trên người bọn họ mặc những cái kia trang bị có thể tất cả đều là tô pháp thần cho nhận được mệnh lệnh đám người chơi được gọi là một cái hăng hái m ư ờ i phần ha ha ta nổ một k h o a ma hạch kháo vận khí ta tốt kém a một k h o a đều không bạo đi với ta đánh tinh anh còn có b u ồ n bạo ma hạch sát xuất tương đối lớn điểm mười cái quái nổ ba cái ma hạch quá thoải mái rồi lượng lớn người chơi tràn vào trò chơi bên trong r ồ i rít gia nhập soát ma hạch đội ngũ đây chính là tô mộ có khủng bố lực hiệu triệu vị diện thế giới vô số người đều ở đây chờ đợi lo lắng đấy bọn hắn mong đợi chỉ có một việc trò chơi triệt để ngày khôi phục đến hiện thế bên trong tựa hồ sinh ra một loại đặc thù nào đ ó biến hóa vị diện bên trong ngăn trở pháp tắc bị giảm bớt liên thông hiện thế khóa giới mà cũng có mạnh hơn liên hệ đây là ảo giác sao ngày khôi phục không phải còn có một đoạn thời gian sao tại những người này độ cao chú ý phía dưới có người kinh ngạc phát hiện hiện thế bên trong sinh ra biến hóa đã sớm lệnh hướng dự đoán của bọn hắn ngày khôi phục liền muốn nói trước chương 692, t h ầ n thụ n ở hoa phát hiện một điểm này sau đó những cái kia vị diện bên trong cường giả cấp cao nhất một cái so sánh một cái nghiêm túc ngày khôi phục trước thời hạn đây không phải là tốt gì dấu hiệu hướng về các tộc phát đi tin tức mời bọn hắn đến trước thương nghị chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng lấy ứng đối đột phát tình huống đặc biệt là hiện thế bên trong khả năng gặp phiền thoái đây là b i ế n số hiện thế bên trong nhất định xảy ra vấn đề gì khổng lồ lo âu cảm giác bao p h ủ tại mỗi cái vị diện bên trong nhưng mà đông đảo d ầ u dỉ cường giả bên trong có người chính là hoàn toàn khác biệt thái độ ngay khôi phục trước thời hạn tiếp nối hiện thế thông đạo tăng cường trở ngại pháp tắc yếu bớt đây quả thực là trời cũng giúp ta một lao già nhận được tin tức sau đó phát ra gần như điên cùng nụ cười chuẩn bị sẵn sàng không t i ế c bất cứ giá nào giúp ta khóa giới hắn hướng về phía người trong tộc xuống một cái mệnh lệnh bắt buộc lao tổ tông xin ngài nghĩ lại a thật chẳng lẽ vì một cái hậu bối liền làm ra mạo hiểm như vậy cử động sao nếu như ngài ra chuyện gì tộc ta liền triệt để kết thúc trong tộc lao tổ cực lực khuyên bảo lên không cần nói nữa giết bản tôn yêu thương nhất tôn tử món nợ này liền tính ra hỏa kia thành thần ta cũng muốn để cho hắn trả giá thật lớn lao giả sức dẹp nghị luận của mọi người khư khư cố chấp những người khác thấy vậy cũng không dám nói gì nữa rồi một cái vị diện một tòa thành trì thật lớn bị một vùng tăm tối bao phủ ở tòa này thành bên trong trên đường đâu đâu cũng có lui tới người đi đường bọn hắn tựa hồ không chịu hắc cám ảnh hưởng c h ậ m d ã i đi quỷ dị chính là ánh mắt của những người này phi thường trống rỗng động tác càng lá cơ giới thành bên trong một nơi trên tháp cao một thân ảnh đang đứng trong đó quan sát những cái kia cái sắp biết đi rốt cuộc phải lại tới sao ta không tiếc hấp thu những cái kia hắc cám vật chất vì chính là ngày tới đây lần này ta đem thần c ả n giết thần thần đồ trò chơi ngoài tường Tô mộ đây đối với người chơi khác cần mấy tháng mới có thể thăm dò ngoài tường khu vực hắn nửa ngày thời gian là có thể đi dạo mấy cái qua lại tiêu hao thời gian phần lớn cũng tốn phí tại đối với nhặt vật phẩm sửa sang lại bên trên trở lại bên trong tường sau đó tô mộ không gấp trở về nơi ở dùng thần thị tìm được chính tại dẫn đội đánh quái long phi và người khác vì hoàn thành mình giao phó nhiệm vụ vị này long đội trưởng được gọi là một cái ra sức ngài làm sao đích thân đến muốn đem ma hạch mà nói ta phát một tin tức ta đưa đến n g ư ờ i kia không phải tốt thấy tô mộ đến long phi liền vội vàng mở miệng thu thập được bao nhiêu ma hạch sao tô mộ hỏi tam giai ma hạch mà nói không sai biệt lắm có mấy trăm vạn viên cái khác cao cấp tương đối ít tại diệu n h ậ t thành bên trong người chơi tất cả đều đi ra giết quái nhưng này tỷ lệ rơi đổ thật sự là quá thấp long phi rất là bất đắc dĩ trả lời nhiều như vậy mấy con số này thật ra khiến tô mộ sợ hết h ồ n ba trăm vạn k h ỏ a ma hạch cho dù là cấp ba vậy cũng khá là khủng bố nữa rồi a chủ yếu vẫn là cấp ba nhiều cái k h á c liền long phi có chút ngượng ngùng đủ rồi đem kêu ba trăm vạn k h ỏ a đưa đến trụ sở của ta còn lại cũng không cần tô mộ cười nói nhiều như vậy ma hạch đầy đủ mình đạt thành mục tiêu biết rõ ta đây liền liên hệ bọn hắn long phi gật đầu một cái mở ra kinh tán gâu cho các đại công hội hội trưởng phát đi tới tin tức đang lúc mọi người vây quanh tô mộ đi trở lại diệu nhật thành tô phát thần ta đây có là mười vạn khỏa ma hạch đều là các huynh đệ soát đi ra ngoài ta điều này cũng có mười hai vạn khỏa tuy rằng phẩm cấp thấp hơn nhưng đều là tâm ý a vụ vụ nghĩ không ra ta lại có thể đến giúp tô phát thần lần lượt có người chạy tới tô mộ trụ sở trong không gian chữ vật chỉ chứa đến một vật ma hạch khổng lồ như thế số lượng bằng vào tô mộ cùng khô lâu tiểu đệ cũng xử lý không tới suy nghĩ một chút tô mộ trực tiếp tại chỗ ở sân phía ngoài bên trong mở ra hoàng kim b ả o khố từng bước từng bước đến đem ma hạch để ở chỗ này dẫn những người đó tiến vào bà khố tô mộ chỉ đến thần thụ đồ chứa chỗ kia góc hô lớn nói mọi người không trả lời tất cả đều lâm vào trong rung động bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra tô pháp thần vậy mà nắm giữ khổng lồ như vậy một tòa bạo khố cái này cùng bọn hắn về điểm kia không gian chữ vật so sánh kém không phải là một điểm nửa điểm a đồ chơi này là cây sao vậy mấy cái khô lâu là triệu h o a n vật làm sao ta xem một cái đều rợn cả tóc gãy a các ngươi nhìn thấy bên kia đồ vật không tất cả đều là giá trị liên thành bảo thạch đi nguyên bản ta cho rằng tô pháp thần rất trâu nhưng hôm nay ta mới phát hiện tô thần so với ta nghĩ còn phải nghiêu tiếng nghị luận vang lên không ngừng trong mắt của tất cả mọi người chỉ còn lại có hâm mộ đương nhiên bọn hắn cũng không dám có bất kỳ ý đồ không an phận đem chữ vật cột bên trong ma hạch toàn bộ ngã xuống vị trí chỉ, chỉ định sau đó tất cả mọi người ngay ngắn có thứ tự thối lui ra bà khố thư thái nhìn đến có một tòa chất lên ma hạch sơn tô mộ vẻ mặt tươi cười quả nhiên vẫn là nhiều người sức mạnh lớn a văng vào mình muốn thu góp bậc này số lượng ma hạch còn không biết do muốn lãng phí bao nhiều thời gian đâu mọi người cực khổ rồi đi ra bà khố tô mộ hướng về phía mọi người hô lớn nói không khổ cực đây đều là chúng ta nên làm tô p h á p thần ngài lần sau có chuyện gì trực tiếp phân p h ó chúng ta là được rồi có thể giúp ngài làm việc vậy thật là vinh hạnh của chúng ta a mọi người dối dít đáp ứng giọng thanh khẩn bọn hắn hành động cũng không phải là vì nịnh b ợ tô mộ mà là thật lòng thành ý muốn làm pháp thần làm việc để báo đại ân đi tất cả mọi người đi làm việc đi tô mộ không có kiểu cách bị người mở miệng đám người chơi rất nhanh t à n đi gian phòng chỉ còn lại mình một người sau đó tô mộ lần nữa mở ra hoàng kim bảo khố đi vào nhiều như vậy ma hạch được lại làm một tự động tiêu hao khí a tô mộ lấy ra công trình linh kiện bắt đầu bắt tay sau một thời gian ngắn tương tự quét sân người máy một dạng công trình thiết bị bị hạn chế làm đi ra những người máy này tác dụng rất đơn giản đem số lượng nhất định ma hạch chuyên trở đến thần thụ đồ chứa ống nuôi cấy bên trên bọn nó nhiên liệu hạch tâm dồi dào có thể kéo dài không ngừng công tác cái này ống nuôi cấy cũng muốn làm lớn ra được tăng nhanh tiêu hao tốc độ tô mộ lại hướng thần thụ đồ đựng dưới đáy tiến hành mở rộng rất nhanh tự động hóa quy trình thực hiện lượng lớn ma hạch bị chuyên trở đến ống nuôi cấy bên trên lại hơn nữa đổi thành tinh thuần sinh mệnh năng lượng những cái kia ma hạch đẳng cấp tuy rằng thấp hơn nhưng không ngăn được số lượng nhiều hướng theo tiêu hao ma hạch càng ngày càng nhiều trong ống nuôi cấy ẩn chứa sinh mệnh năng lượng cũng buộc phát cường thịnh lại qua một đoạn thời gian một cổ mùi thơm đậm đà phiêu tán tại toàn bộ trong bà khố t h â n thụ đỉnh đoá hoa kia nở rộ là có thể để cho người sản sinh một cổ mơ mơ màng màng cảm giác s í tô mộ bị môi đổi thành những người khác một khi cảm nhận được trận này mùi thơm sợ là chỉ có thể trở thành thần thụ chất dinh dưỡng rồi nhưng này cổ hương hoa đối với mình một chút tác dụng đều không có vận chuyển người máy còn t ạ i không ngừng hướng về trong ống nuôi c ấ y tăng thêm ma hạch hướng theo thiết bị vận chuyển thần thụ bên trên đoá hoa kia cũng buộc phát diễm lệ sau một thời gian ngắn tô mộ nhấn trên khí cụ một cái nút một dây kế tiếp một cái người máy đưa về phía rồi thần thụ đính chót đoá hoa kia bị trực tiếp h a xuống đưa đến tô mộ trên tay thần thụ chi hoa thần cấp đây là một loại phi thường chân quý thảo dược có thể dùng để chế tạo thần cấp dược phẩm tô mộ nhìn thoáng qua vận chuyển người máy bên trên biểu hiện con số tiêu hao đại khái hai mươi vạn khỏa ma hạch hiệu suất này có thể a tiếp tục một đám người máy lần nữa bắt đầu công tác lượng lớn ma hạch không cần tiền tựa như ném vào trong ống nuôi tấy thiết bị không ngừng vận chuyển m ộ ư ơ i phần hiệu quả cao chuyển đổi những cái kia sinh mệnh năng lượng đây trong toàn bộ quá trình tô mộ vẫn luôn ở đây nhìn chằm chằm khỏa kia hạt giống cũng phát hiện có cái gì không đúng ở đó như là bạch ngọc vào ngoài hiển nhiên xuất hiện một đạo nhỏ bé vết nứt hiển nhiên mình loại này bạt miêu trợ trường hành vi trực tiếp thương tổn tới thần thụ hạt giống c ă n cơ mặc kệ nó lắc lắc đầu tô mộ lựa chọn mặc kệ chỉ cần có thể gọp đủ mình cần vật liệu liền tính cái hạt giống này triệt để bể nát cũng không có quan hệ muốn bắt đầu chuẩn bị chế tạo dược phẩm rồi những này thần cấp dược phẩm không phải là đơn giản như vậy là có thể làm được công tác chuẩn bị phải làm được a hướng về phía thần cấp dược phẩm phối phương nghiên cứu tô mộ đi đến bảo khố bên trong trên đài luyện kim để luyện hợp thành mỗi một b ư ớ c đều cực kỳ trọng yếu ta được gợi lên hoàn toàn tinh thần c ầ m lên bàn bên trên thả đủ loại công cụ tô mộ bắt đầu thao tác thân là một cái đại sư cấp chuyên gia toàn bộ quá trình phi thường lưu loát ngươi thành công luyện chế thần cấp dược phẩm thần lực bầu trời thần lực bầu trời thần phẩm sau khi dùng vĩnh c ử u đ ề thăng người chơi 5.000 điểm cơ sở lực lượng gần lần đầu tiên dùng hiệu quả thành công đem cái này thần cấp dược phẩm cầm ở trong tay tô mộ niết việc lên một cái dược phẩm gia tăng năm n điểm cơ sở lực lượng dạng này tăng lên đổi thành những người khác căn bản khó có thể tưởng tượng a đem dược phẩm nhét vào trong miệng tô mộ tùy tiện nhai hai lần một nguồn sức mạnh mênh mông nhất thời dâng lên ngươi tăng lên một vạn năm nghìn điểm lực lượng tại thần giới hạn tăng lên da trì bên dưới thuộc tính cũng nhận được gấp ba gia tăng mầm cây nhỏ a ngươi được tiếp tục mở cho ta hoang a tô mộ quay đầu nhìn về phía cây kia thần thụ ma hạch số lượng tuyệt đối là đầy đủ có thể hay không làm ra còn lại kia bốn loại thuộc tính dược phẩm liền muốn nhìn khỏa này thần thụ hạt giống có thể hay không chịu nổi rồi trên mặt đất màu đen một cái thân ảnh khổng lộ sẹt qua không trung đó là một đầu khí thế mãnh liệt cự long tại đầu cự long này sau lưng đứng là một cái thiếu niên thiếu niên đeo một cây trường cung cặp tiết như c h i m ứng con mắt không ngừng quét nhìn phía dưới thử long nơi này rất nguy hiểm phải cẩn thận ngồi sổn người xuống sờ một cái cự long đầu hiên viên mở miệng nói tại ngoài tường thế giới du đãng rất lâu một người một d ò n g cũng tiến vào đất đen sâu bên trong gào thử long phát ra rít lên một tiếng với tư cách đáp ứng đó là cái gì đang lúc này hiên viên phát hiện có cái gì không đúng mặt đất màu đen bên trên vậy mà xuất hiện một vùng phế tích đi xem một chút Tử l o n g lập tức hướng phía cái hướng kia bay đi nơi này đã từng là một tòa thành sao cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh chung quanh hiên viên nhẹ giọng n ỉ non tìm xem một chút nhất thiết phải cẩn thận rồi hướng về phía tử long hô một câu một người một rồng chia nhau trong phế tích tìm tòi nơi này rất lớn khắp nơi tán lạc ngói vỡ tường đồ tử long không ngừng dùng đầu n g ư ờ i tới người lui tựa hồ đã phát hiện gì g à o lại là rít lên một tiếng văng lên nghe thấy động tĩnh hiên viên lập tức hướng về tử long chạy tới chỉ thấy tử long đang đứng ở một cái khổng lô vòng tròn bên trên sắc bén long trào không ngừng đào vào để bên trên thổ phía dưới này có vật gì hiên viên cũng đi theo đào thổ nhắc tới cũng kỳ tại trong mảnh phế tích này thổ cùng bên ngoài những cái k i a đất đen tuy rằng màu sắc một dạng nhưng lại là không giống sau một hồi một người một dòng moi ra một cái một trăm m hồ sâu một cái hơn mười m cao cổng vòm đá thuận theo xuất hiện đây là cái gì hiên viên hướng về phía đây tắt cửa đá không ngừng quan sát chân mày khẩn t ố c g à o từ long phát ra rít lên một tiếng tựa hồ muốn nói ta cũng không biết ta đây tắt cửa đá có thể mang đi sao hiên viên dùng sức đưa lên một chút cửa đá tại hắn lực lượng cường đại bên dưới cửa đá vẫn không n ú c đ í c h đang lúc này mảnh phế tích này bên trong đột nhiên phát sinh biến hóa những cái kia rơi là tả phế tích hòn đá tại lực lượng nào đó dẫn dắt bên dưới tất cả đều lơ lửng vô số hòn đá rất nhanh tạo thành một cái k h ủ n g lồ vòng tròn đem hiên viên cùng tử long vây vào giữa hiên viên ngay lập tức lấy xuống cung tiễn bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động công kích nhưng mà những cái kia hòn đá tạo thành vòng tròn cũng không có làm khó dễ một chút lại một điểm quang mang từ những cái kia trên hòn đá tàn ra không lâu lắm thạch vòng biến thành một cái hào quang tiếp theo cánh cửa đá kia phảng phất đã nhận được cảm ứng trên cửa cũng hiện lên tia sáng một giây kế tiếp ba đạo quang trụ từ hào quang bên trên bay ra tiếp nối tại trên cửa đá hình vòng cung trong cửa đá giữa địa phương h i ệ n nhiên xuất hiện một cổ gần sóng đây là cổng truyền tống sao h i ê n viên lặng lẽ nhìn chăm chú những biến hóa này nhìn về phía bên cạnh tử long tử long gật đầu một cái ngươi biết cánh cửa này đi thông chỗ nào sao h i ê n viên rất nghiêm túc hỏi khổng lồ đầu rồng lắc lắc hiến viên không nói đối mặt không biết cửa đá nét mặt của hắn phi thường kiên kỵ có nên đi vào hay không xem chấm tư khoảng chừng một phút thời gian hắn hướng về phía tử long nói ra t ử long cũng do dự một hồi lập tức gật đầu vậy sẽ đi thăm nhìn hiên viên làm ra quyết định một người một rồng trước sau bước chân vào cánh cửa đá kia cùng lúc đó kia vòng đạo quang bên trên lần nữa bay vụt ra lượng lớn của sáng tiếp nối tại trên cửa đá lúc này cửa đá đột nhiên chấn động lên hào quang bên trên quang mang lấy cực nhanh tốc độ ảm đạm xuống tất cả năng lượng toàn bộ hội tụ tại trên cửa đá ẩm kèm theo một tiếng chấn động một cột sáng bạo phát bắn tung tóe lên trời chương sáng k ô n đến g giới đó cái có ờ i có thể nhìn thấy nhìn h địa p ư cô s á n này g liên t h ô n g m ộ t chín ỗ Đó mươi bốn thần thụ kết quả hoàng kim bảo khố thịt thịt c h h h c thịt c t h ị c h máy chạy tiếng ồn kéo dài không ngừng đang vận chuyển người máy công việc vất vả bên dưới trên trăm vạn k h ỏ a ma hạch được bỏ vào rồi trong ống nuôi tấy tô mộ một chút cũng không có cùng thần thụ k h á c h khí trên cây hoa chỉ cần hoàn toàn thành t h ụ liền trực tiếp gỡ xuống chế tạo còn lại dược phẩm thần thụ chi hoa giả gọc đủ có thể a l i ề n xuất hiện một ít vết nước mà thôi nhìn đến kia bạch ngọc vào ngoài mấy đạo vết nước tô mộ sờ cả một cái thần thụ chi hoa chính là cực phẩm vật liệu mình có cần hay không đem đây lông dê tiếp tục nổ đi xuống đâu nếu không xem nó còn có thể mọc ra là thứ gì bất quá nghĩ lại tô mộ có một cái khác tính toán dựa theo t r ư ớ c cái kia người thần tộc thuyết pháp cây thần thụ này nếu như hoàn toàn lớn lên mà nói là có thể trực tiếp đi thông tỏa kia t h ầ n tháp mặc dù không biết hắn là không phải đang lừa gạt mình nhưng có lẽ đang giá thử một lần Hy v ọ người n g chơi mang cho ta một tô đầu bận rộn. t mộ đẳng cấp, cấp, cấp thần cấp có thể tiếp tục để thăng Người chơi, tô m cận chiến vật lý công kích bảy trăm tám mươi bốn nghìn pháp thuật công kích bốn trăm năm mươi n ă nghìn không phòng ngự vật lý một trăm một mươi b n g h ì ba trăm ba mươi phòng ngự pháp thuật một trăm hai tám h a i t á m hai không không pháp thuật bạo kích một trăm phần trăm pháp thuật bạo kích tổn thương hai trăm tám mươi phần trăm pháp thuật xuyên tấu h ba trăm phần trăm vật lý bạo kích m ộ ư ơ i phần trăm các hệ k h á n g tính một trăm năm mươi phần trăm băng xương k h á n g tính ba trăm phần trăm vật lý giảm tổn thương một trăm l phần trăm lực lượng chín mươi ba nghìn thể chất chín mươi ba nghìn ba mươi ba hai mươi phẩy nhanh nhẹn chín mươi ba nghìn chín mươi chín tinh thần chín mươi ba nghìn hai trăm tám mươi hai ba năm n h ì n chín m ư ơ chín tinh thần chín mươi nghìn hai ă m t h a n g h h í n m lần này nhìn đến thoải mái hơn nhìn đến mình bảng bên trên thuộc tính trị tô mộ lộ ra nụ cười thỏa mãn ngoại trừ trí lực ra cái khác thuộc tính cũng muốn đột phá mười vạn đại quan cái này thần cấp phải thế nào đi xuống tiếp tục để thăng đâu chẳng lẽ muốn ta đi đánh chết những cái k i a thần cấp ma vật thu được bọn hắn ma hạch trên thuộc tính là hài lòng có đúng không mình đẳng cấp sau đó thần cấp tô mộ không nhịn được nổ nước b ọ t lên đây làm như thế nào tiếp tục đi lên trên cũng không có cho một cái để thăng a tô mộ bất đắc dĩ nhìn về phía cây kia thần thụ mấy chục vạn k h ỏ a ma hạch một hồi đi thần thụ bên trên lần nữa nở ra hoa không có thu thập ý tứ tô mộ kiên nhẫn cùng đợi lượng lớn ma hạch kéo dài tiêu hao năng lượng tinh thần bị không ngừng chuyển đổi có thể ngoại trừ đoá hoa kia ra thần thụ lại một chút động tính đều không có xảy ra vấn đề tô mộ chân mày cao lại đi tới bên cạnh khí cụ một bên nhìn chằm chằm đến khoả kia hạt giống ngoại trừ trước những cái kia vết n ư ớ ra cái hạt giống này cũng không khác thường hay là nói cái này đổ đ ự n g ư ớ c chế cây trưởng thành cung cấp sinh mệnh năng lượng tuyệt đối là không có vấn đề thần thụ chậm chạp không có động tĩnh cũng để cho tô mộ khởi hủy đi hạn chế ý nghĩ có mình tại đây liền tính cây thần thụ này triệt để trưởng thành cũng là không nổi sóng gió gì cứ như vậy đi ấn xuống trên khí cụ một cái nút những cái kia điêu khắc tại trên khí cụ phù văn trong nháy mắt mất đi tác dụng lạch cạch một g i â y kế tiếp nhánh cây to lớn cành từ thiết bị bên trong phá vách tường mà ra cây kia thần thụ càng là lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng lên một cái lại một cây dây leo theo hắn dễ cây bên trong lan ra mà ra phanh những cái kia dây leo hung hãn mà đập vào trên dụng cụ kháo tô mộ thấy vậy lật một cái lướt mắt đây chính là mình phí hết nhiều tâm tư mới làm ra đến a thần thụ cũng không để ý tới tô mộ phá hư thiết bị sau đó những cái kia dây leo điên cuồng mà tràn hướng bên trên chất đống ma hạch tiếp xúc được những cái kia dây leo trong náy mắt lượng lớn ma hạch bị trực tiếp hấp thu ngạch nguyên lai、like、còn có thể d ạ n g này một màn này để cho tô mộ ngây ngẩn cả người sớm biết thần thụ có hiệu suất này bản thân cũng không dùng tốn sức làm những người máy kia rồi ngươi được ăn nhiều một chút ta vậy chút cũng đều là ngươi không có ngăn cản thần thụ hành vi tô mộ đem chính mình tại ngoài tường x o á t những cái kia cao dai ma hạch cùng thảo dược cũng ném về phía thần thụ vị trí dây leo ai đến cũng không có cự tuyệt hấp thu lượng lớn năng lượng sau đó thần thụ buộc phát tăng cường trực tiếp chiếm cứ bảo khố bên trong một sừng nó đối với tô mộ hiển nhiên phi thường kiên kỵ những cái kia dây leo cũng từ đầu đến cuối không có bước qua tô mộ vị trí hiện thời lại qua sau một thời gian ngắn thần thụ hấp thu tất cả ma hạch ở đó đoá hoa bên trên một cái quả thực thuận theo xuất hiện nhân sống quả quả kia quả thực là hình người phía trên càng là tản ra một cổ thần lực phát t á c cũng chỉ tại quả thực đản sinh đồng thời thần thụ bên trên vang lên một cái thanh âm chúng ta có thể hợp tác thật thanh tinh tô mộ thoáng cái ngây ngẩn cả người một thân cây vậy mà tìm mình nói tới hợp tác người muốn thế nào hợp tác ta có thể giúp ngươi leo lên tòa kia thần tháp giúp thế nào phía sau ngươi tòa kia trên trận pháp chính là thần chi văn t r ư ơ n g đi chỉ cần ta hấp thu những năng lượng kia sẽ có thể giúp ngươi mở ra đi thông thần tháp thông đạo một người một cây đối thoại lời ít ý, ý nhiều tô mộ hít mắt một cái tay sờ khởi cảm cây này c ư nhiên đã ra động tác thần chi văn chương chủ ý thấy tô mộ do dự thần thụ lên tiếng lần nữa ở trên cái thế giới này kỳ thực có một chút địa phương vẫn tồn tại thông đạo ta biết một cái địa điểm ở chỗ đó mượn lực lượng của ta ngươi liền có thể leo lên thần tháp đương nhiên lấy ta lực lượng bây giờ còn chưa đủ để để bảo đảm có thể thành công ý đồ của nó lại rõ ràng bất quá đây cũng là một tin tức có giá trị a tô mộ nghe vậy ánh mắt sáng lên thần thụ nói phải cái thế giới này như vậy nói cách khác tại thần đồ trò chơi bên trong tồn tại có thể đi thông thần tháp đường đối với một điểm này mình cũng không nghi ngờ vốn là cái trò chơi này ý nghĩa tồn tại chính là vì đi thông t ò a kia thần tháp cũng chính bởi vì dạng này tô mộ đối với thần thụ giao dịch xong toàn bộ không có hứng thú muốn đi vào cái này tòa tháp thần thụ tuyệt đối không phải là điều kiện duy nhất ta ngược lại thật ra cảm thấy đem khoả kia trái cây hai xuống đối với ta càng hưu dụng nơi tô mộ nhìn về phía thần thụ trên đỉnh k h ả kia quả thực ta biết ngươi đang suy nghĩ gì thần thụ âm thanh vang lên ta là thật lòng muốn hợp tác với ngươi quả này quả thực vẫn chưa có hoàn toàn thành thục nếu mà ngươi tiếp tục vì ta cung cấp năng lượng mà nói đến lúc quả thực hoàn toàn thành thục sau đó đem dùng ngươi đem trực tiếp thăng cấp thành chân thần cấp n ữ khí của nó cực kỳ thành khẩn càng đem trái cây tác dụng nói cho tô mộ cây này cho thấy đầy đủ t h à n h ý có thể chính là bởi vì dạng này tô mộ ánh mắt lại trầm xuống cây này tuyệt đối không yên lòng chương sáu trăm chín mươi lăm thần cấp trang phục nhìn như vậy đến vậy cũng chỉ có thể là cưỡng ép để nó thành t h ụ rồi hướng về phía quả quả thực tia quan sát mấy lần tô mộ quay đầu nhìn về phía sau lưng pháp trận mình có lẽ có thể mang k h ỏ a kia trái cây lấy xuống sau đó mượn k h ỏ a kia thần thụ hạt giống đôi tiến hành làm cho chín mồi đã như thế k h ỏ a kia trái cây tác dụng là có thể liếc qua thấy ngay rồi chúng ta hợp tác hoàn toàn là cùng thắng cục diện thần thụ cũng không biết tô mộ tính toán tiếp tục mở miệng cám r ỗ nó xác thực không có an hảo tâm gì một khi thôn vệ những cái kia thần chi văn chương bạch phiến nó liền có thể hoàn toàn bước vào thời kỳ thành t h ụ đến đó cái thời điểm nó là có thể thu được cấp bậc chân thần thực lực tại thực lực nghiền ép phía dưới thần thụ là có thể chu d i ệ t tô mộ chết thay đi thiên lâm báo thủ được a đang lúc này nó nghe được trả lời khẳng định ngươi làm ra lựa chọn chính xác nhất thần thụ mừng rỡ vô số dây leo ngay lập tức hướng phía tô mộ sau l ư n g đại trận mà đi ngoại trừ thần chi văn trường trên đại trận khảm nạm đủ loại c ự c phẩm báo thạch đó cũng đều là cao cấp chất dinh dưỡng nhưng mà còn không chờ những cái kia dây leo tới gần đại trận bảo vệ ở một bên khô lâu tiểu đệ đột nhiên động nam trôi sắc bén cốt đao đồng loạt chém ra dễ như chở bàn tay một dạng hủy diệt thần thụ tất cả dễ cây cái này còn không xong năm cái khô lâu tiểu đệ hướng phía thần thụ chen nhau lên trực tiếp bắt đầu đ ố n t h ủ i nhanh khiến chúng nó dừng tay ngươi đây là ý gì ta có thể đến giúp ngươi năm cái khô lâu tiểu đệ c ư ờ n g đại căn bản không phải một cây còn chưa thành thục thần thụ có thể ngăn cản đông k h ủ n g lồ thần thụ hung hãn mà ngã trên đất tô mộ nhàn nhã đi đến khỏa kia thần thụ trái cây bên cạnh không không được tại thần thụ tuyệt vọng khủng bố bên dưới hắn đem khỏa quả thực kia hai xuống thần thụ quả thực thân cấp khỏa này quả thực vẫn không có thành t h ụ sử dụng sau đó có thể trực tiếp từ thập giai tấn thăng đến thần giai thứ tốt ta nhìn thấy cụ thể miêu tả sau đó tô mộ khẽ mỉm cười nhìn như vậy tới chỉ cần khoả này quả thực thành t h ụ tác dụng của nó là có thể để cho người tăng lên đến chân thần dai rồi đang giàu làm như thế nào tận cấp đây thật là đưa tới cửa a sớm biết liền cho cái kia thần tộc người lập cái b ị a hảo hảo cảm kích một chút nghĩ đến h ả i cốt không còn cái kia thần tộc người tô mộ đều có chút ngượng ngùng hắn nhìn về phía khoả kia thần thụ hạt giống giữ lại ngươi cũng vô ích đem khoả kia hạt giống cầm ở trong tay tô mộ một cái vô tay văng lên một giây kế tiếp những cây đó làm toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực năm cái khô lâu tiểu đệ thu hồi c ố t đao lặng lẽ đứng ở một bên tô mộ tay trái cầm thần thụ trái cây tay phải cầm thần thụ hạt giống hướng phía pháp trận trung tâm đi tới đem hai thứ đ ồ này đặt ở đối ứng vị trí thần thụ hạt giống trở thành cao nhất tế phẩm để bảo đảm có thể không sơ hở tí nào tô mộ lại để lên không ít tài liệu chân quý đại trận rất nhanh vận chuyển có thần c h i văn t r ư ơ n g gia trì toàn bộ quá trình phi thường nhanh chóng khoả kia thần thụ hạt giống lấy mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu tiêu dài biến thành cực kỳ năng lượng tinh t h ầ n đã nhận được những năng lượng này bồi dưỡng sau đó thần thụ quả thực cũng thay đổi lớn gấp đôi thần thụ quả thực chân thần cấp sử dụng sau đó có thể trực tiếp thăng cấp thành chân thần cấp mới tinh miêu tả cực kỳ bá đạo nếu như khoản à y quả thực lưu truyền ra đi tuyệt đối sẽ làm cho vô số người cướp vỡ đầu có khoản à y quả thực nói là một bước lên trời cũng không quá đáng trực tiếp ăn c ầ m lên thần thụ quả thực tô mộ không gấp ngọc ăn mình có một loại dự cảm b a n g vào khoản này quả thực mình còn vô pháp tấn thăng đến chân thần cấp trước tiên thu sau đó mới nói đem thần thụ quả thực thu vào tô mộ lấy ra mặt khác mấy thứ đồ năm khối thần c h i văn trường còn có một đống lớn trang bị tài liệu chế tạo những này thần cấp trang phục có chừng mấy bộ nên làm kêu một bộ tốt hơn đâu cách làm thần bộ tô mộ nhìn một chút mỗi cái thần cấp trang phục thuộc tính rơi vào trong trầm tư một bộ này trang bị làm đến tuy rằng hao tốn năm khối hoàn chỉnh thần c h i văn trường nhưng mang theo tăng lên đây chính là tương đương khổng lồ bằng không làm cái toàn năng bộ suy tính rất lâu tô mộ nhìn về phía thuộc tính nhất trung bình một bộ trang bị toàn năng thần y thần cấp thể chất 5.000 lực lượng 5.000 n h a n h nhẹn 5.000 tinh thần 5.000 g h trí lực 5.000, tất cả kháng tính gia tăng 30%, giảm tổn thương 30%. toàn năng thần bảo thần cấp thể chất 5.000 lực lượng 5.000 n h a n h nhẹn 5.000 tinh thần 5.000 g h trí lực 5.000 tốc độ công kích để thắng 30%, kỹ năng phóng thích tốc độ để thắng 30%, m ư n ă kỹ năng đ ỉ lệ giảm bớt 30%. t o à n năng thần hoa thần cấp thể chất 5.000 lực lượng 5.000 n h a n h nhẹn 5.000 tinh thần 5.000 g h trí lực 5.000 tốc độ di động để thắng 30% t h u được đạp không hạ đi năng lực toàn năng thần k ố trang c phục hiệu quả toàn năng tất cả thuộc tính để thăng một vật điểm đều nói trung bình đại biểu bình thường ai dám nói với ta bộ này trang bị bình thường tuy rằng những nghề nghiệp khác trang phục càng trọng điểm mỗi cái chức nghiệp chủ thuộc tính nhưng bộ này trang bị mang đến tăng lên chính là phù hợp nhất mình nói cái gì cũng muốn làm đi ra a tô mộ bắt đầu chuẩn bị khởi chế tạo những trang bị này cần vật liệu đầu tiên cần chính là đối ứng bộ vị thập giai c ự c phẩm trang bị bảy loại cấp bậc này trang bị tô mộ nhiều hơn nhiều sau đó chính là chế tạo thần cấp trang bị cần thần cấp rèn sắt trực tiếp đem trực tiếp thu được những cái kia thần cấp trang bị phân phân giải thành công ngươi thu được thần cấp rèn sắt x hai phân giải thành công ngươi thu được thần cấp rèn sắt x ba tô mộ đem phía trước đánh chết bột thu được thần cấp trang bị tất cả đều lấy ra khi tất cả trang bị đều phân giải sau đó cần thần cấp rèn sắt vừa vặn g ọ đủ v ề p h ầ n những cái kia đê cấp vật liệu căn bản là không gọi chuyện ngươi luyện chế toàn năng thần y nghỉ ngươi luyện chế toàn năng phi phong toàn bộ g a sản a bộ này trang bị làm ra về sau tô mộ là hoàn toàn bị móc giống mặc vào thử một lần không kịp đợi mặc vào bộ này trang bị cả người hắn được gọi là một cái phong cách màu đen phi phong bên dưới trên chân một đôi tản r a kim quan g mạ vàng trường h o a lắp lên cùng thời bỏ trang phục khi diễn xong tất cả đều nóng kim văn tản ra trói mát vết q u n g còn có kia lơ lửng lên đỉnh đầu tản ra ngọn lửa màu vàng vương miệng có loại không nói ra được phong cách đây chính là pháp thần tư thế văn hùng chương sáu trăm chín mươi sáu ôm cây lợi thỏ đương nhiên ngoại trừ ở bề ngoài biến hóa ra trên thuộc tính biến hóa càng là khổng lồ năm cái trang bị mang theo mỗi một cái thuộc tính ba vạn năm nghìn điểm gia tăng tuy rằng những thuộc tính này đều là trang bị mang theo tăng lên sẽ không nhận thần giới hạn tăng lên gia tăng nhưng những n à y đ ể thăng đã vượt qua những cái k i a thần cấp dược phẩm mở ra bảng người chơi tô mộ đẳng cấp thần cấp có thể tiếp tục đ ể thăng s i pháp luật chị 7-4-1-4-1-0-0-0 cận chiến vật lý công kích 1-1-0-0-8-0 m m pháp thuật công kích 5-1-6-6-0-0 m m p h o n g ngự vật lý 1-6-6-4-4-2-9-0 p h o n g ngự pháp thuật 1-6-6-7-6-6-6-0 pháp thuật bạo kích 100% pháp thuật bạo kích tổn thương 280% pháp thuật x u y ê n thấu 300% vật lý bạo kích 10% các hệ khẳng tính 180% băng xương khẳng tính 330% vật lý giảm tổn thương 130 lực lượng 9 3 í n 0 ư ơ i ba thể chất 93.033, 5 5 0 0 a n h a n h n h ẹ n 93.099, 3 5 0 0 a tinh thần 93.282, 5 5 0 0 a t r í lực 150.000, 5 5 0 0 m chất biến a t ố mộ nhìn đến kia cao đến năm trăm vạn điểm pháp thuật công kích có chút khó có thể tưởng tượng mình một cái này kỹ năng đi xuống nhất định bạo kích dưới tình huống xem như tổn thương gia tăng tạo thành tổn thương con số sợ là cầm máy tính cũng không tốt liền như vậy chính là đây thân thể có phải hay không còn có chút dò sao nếu như gặp những cái kia chân thần cấp trở lên đ ệ n h nhân thương tổn của bọn họ ta có thể ăn ở sao công kích là nổ tung có thể phòng ngự một khối này tô mộ còn có chút lo lắng h á t quê của chính mình quá ít cũng chỉ mới mười lăm ước nếu thật là đụng phải loại kia tổn thương khủng bố tồn tại chờ mình phòng ngự kỹ năng sau khi dùng xong vẫn có một chút nguy hiểm phải đem tăng máu số lượng kỹ năng tăng lên nữa một cấp bậc mới được tốt nhất là có thể tăng lên đến thần chủ cấp tô mộ mục tiêu là thanh máu lại bay lên gấp mười lần nắm giữ một trăm năm mươi ước lượng máu vậy mình liền vô tư rồi nếu để cho người chơi khác biết rõ tính toán của hắn nhất định sẽ hù dọa lật đổ toàn bộ thế giới quan 15 ứ c lượng máu tồn tại đã là khó có thể hình dung quái vật chớ nói chi là 150 t r ă c rồi đương nhiên tô mộ cũng sẽ không thỏa mãn chỉ cần thuộc tính hạn mức tối đa không có p h ầ n c u ố i mình liền sẽ một m ứ c tiếp tục tăng lên ta hiện tại nên làm sao đi đâu toàn bộ bảo khố tiêu hao sạch sẽ trong tay chỉ còn lại một khối thần chi văn trường toái phiến cùng một cái thần thụ quả thực tô mộ n h ư mày những thứ đó thoạt nhìn là rất nhiều nhưng cũng không chịu nổi mình tiêu hao số lớn không cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này phải nghĩ biện pháp đi tới cái này tòa tháp rồi trước tô mộ còn tính toán đi thăm dò một chút các nơi cổng truyền tống sau đó thế giới nhưng bây giờ thay đổi ý nghĩ từ nơi này trong đoạn thời gian lấy được tin tức đến xem tòa kia thần tháp bên trên lần tàng bí mật thật sự là quá quá nhiều lấy mình bây giờ thực lực tuyệt đối có sẵn leo tháp điều kiện vậy cây nói qua nơi này có đi thông thần tháp đường nó cũng sẽ không lừa ta k h i ế p mắt suy tính tô mộ nhìn về ngoài tường phương hướng bên trong tường thế giới nhắc tới rất lớn trên thực tế lại rất nhỏ ở đó chút trong thành trấn chắc chắn sẽ không có đi thông tháp cổng truyền tống v ề p h ầ n cái này vương đô thân thị phía dưới chỗ ngồi này vương thành còn có bí mật có thể gạt mình sao đi thông cái này tòa tháp thông đạo nhất định ngay tại vùng này đất đen bên trong lần này vừa vặn hy vọng ở mảnh này đất đen sâu bên trong có thể có thứ ta mong muốn đi ra hoàng kim bảo khố tô mộ mở ra đẳng cấp bảng xếp hạng phải nói mình còn có chuyện gì là tương đối không bỏ được cũng chỉ có h i ê n viên tung tích đây là tình huống gì để cho hắn kinh ngạc một màn xuất hiện nguyên bản vững vàng chiếm cứ xếp hạng thứ hai danh tự thay đổi một đường đi xuống hiến viên danh tự không biết dấu vết hiên viên xảy ra c h u y ệ n sao tô mộ ánh mắt châm xuống chặt đứt liên hệ sau đó lấy hiên viên thực lực tại ngoài tường thế giới bên trong thật có khả năng gặp nguy hiểm bất quá nếu như mình không có chặt đứt cùng hiên viên liên hệ nhất định sẽ nhận được cực lớn ràng buộc hiên viên cùng những cái kia triệu hoán vật không giống nhau sự hiện hữu của hắn trên thực tế chẳng khác gì là phân đi rồi mình một bộ phận thuộc tính tô mộ trước sớm có cảm giác cho nên mới chặt đứt cùng hắn liên hệ làm như vậy đối với song p ư ơ n g chỗ tốt đều là k h ổ lồ hiên viên cũng sẽ không chết nhìn như vậy đến hắn sợ rằng tiến vào một cái không biết thế giới bình t ĩ n h phân tích một hồi tô mộ sắc mặt hòa hoan không ít h i ê n viên thực lực yếu hơn nữa đó cũng là cùng mình so sánh trừ phi là đất đen sâu bên trong những cái kia cấp bậc chân thần tồn tại nếu không không thể nào có người có thể giết h i ê n viên chẳng lẽ nói tô mộ đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng đồng tử co lại nhanh chóng hắn tiến vào tòa kia t h ầ n tháp cho dù là tiến vào vị diện cũng sẽ không từ bảng xếp hạng bên trên biến mất thật muốn nói có một chỗ có thể cắt đứt mà nói chỉ sợ cũng chỉ có cái này tòa tháp rồi lúc ấy ta một đường tìm thấy được cái kê hát thạch cự nhân vị trí chẳng phát hiện bất cứ thứ gì nhìn như vậy đến hiên viên thăm dò là một bên khác sao nhớ lại mình trước đối với mặt đất màu đen thăm dò tô mộ tâm lý đại khái có một cái phương hướng chỉ cần đi chỗ đó cái phương hướng tìm tỏi kết quả là có thể nghiệm chứng phỏng đoán của mình rồi lc thành phố lâm trường đây là có chuyện gì thiên bằng nhìn đến khắp nơi rơi là tà thần thụ dây leo còn có vết máu trên đất trận to hai mắt hắn đi tới lz thành phố là hao phí một ít thời gian nhưng cũng bằng nhanh nhất tốc độ chạy về có người được kích nhưng bọn họ có thể là thiên lâm đối thủ sao nhất thiết phải biết rõ tình huống không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra thiên bằng thần sắc vô cùng ầm c h ậ m mặt đất màu đen bên trong phô thiên cái địa ma vật đại quân chính tại tiến lên tại tà thần con mắt dưới sự chỉ huy những này cường đại ma vật phi thường nghe lời ma vật đại quân ngay ngắn có thứ tự đã tới vùng này mê u ê n trước vị trí hiện thời ta đã trở về tà thần nhìn đến cái kia thâm n g uyên phát ra giống giận c h ấ m thấp hắn vĩnh viễn cũng không quên được tô mộ mang theo sỉ đục một cái người chơi vậy mà đánh xuyên mê lên trên dưới hai tầng còn đem bản thể của hắn cùng nhau phá hủy món lợn này hắn nhất định phải để cho tô mộ trả lại gấp b ộ i bất quá t à thần không gấp làm khó dễ vô luận là nó vẫn là những ma vật kia một khi rời khỏi dưới chân màu đen r u ộ n g đất có lực lượng đem lấy cực nhanh tốc độ biến mất v ừ a tay một đoàn năng lượng màu đen từ t à thần trên thân tách rời vài giây sau một cái cao cỡ nửa người cái bóng xuất hiện đi triệu tập ma vật đối với cái kia phòng tuyến phát động công kích nhớ kỹ không muốn nhanh như vậy giết bọn họ muốn để cho bọn hắn đem tình huống chuyển trở về hướng về phía hắc ảnh r a lệnh ta thần tính toán ô m cây lời t h ỏ các ngươi nghe cho kỹ tất cả đều cho ta mài phục lên hướng theo hắn r a lệnh một tiếng khổng lồ ma vật đàn toàn bộ chui vào đất đen bên trong trong 697, đếm ế không h trong ma vật t đại quân.、Trong、hiện thật bắc bộ một cái thành thị bên trong tuy rằng người trên đường đâu đâu cũng có đáng sợ ma vật nhưng có thể nhìn thấy có không ít người chơi đang cùng những ma vật kia tác chiến g à o tuyệt đối không nên sợ những người này chỉ có giết bọn nó chúng ta mới có thể trở nên mạnh hơn ma vật gầm thép cùng người chơi tiếng giống giận dữ liên tục vang dội tại cao thủ dẫn đội bên dưới người chơi trận doanh từng bước chiếm cứ thơ ư phong đương nhiên hết thẻ các thứ này tất cả đều muốn bái tô mộ ban tạo không có pháp thần cấp cho những cái k i a cường lực trang bị những này đáng sợ ma vật hiện giai đoạn người chơi căn bản là ứng phó không trên một con đường mấy trăm người cường lực đoàn đội ngay ngắn có thứ tự mục sư thêm h ả o máu chiến sĩ ngăn chở những ma vật kia những người khác toàn lực phát ra đám người chơi phối hợp a n ý để cho cuộc chiến đấu này trở thành đơn phương quét sạch lượng lớn ma vật ngã trên đất dựa theo cái này đánh quái hiệu suất không cần bao nhiêu thời gian đây một phiến khu phố cũng sẽ bị dọn dẹp ra đến nhưng ngay khi lúc này không trung đột nhiên lướt qua một thân ảnh động tác của hắn nhanh như thiểm điện phía dưới người chơi hoàn toàn không có phát hiện cái người này không phải là người khác chính là phong nôn l i ê n lấy tại đây với tư cách trụ sở của ta bồi dưỡng ra thuộc về ta đại quân phong nôn đứng tại một cao ốc tầng cao nhất mở ra hai tay một giây kế tiếp trên người của hắn tách ra rồi một ít màu đen bọt khí chỉ chốc lát hơn trăm cái màu đen bọt khí trôi về l i u không bên trong bọn nó đi tư tán phân bô tại toàn bộ thành phố vùng trời tiếp theo những này màu đen bọt khí lấy cực nhanh tốc độ bành trướng lên và ảnh tất cả bọt khí trong cùng một lúc nổ tung ẩm ẩm trên bầu trời nhất thời bắt đầu rơi xuống một đợt hắc vũ đây là tình huống gì làm sao đột nhiên trời mưa mọi người cẩn thận cẩn thận một chút đây hắc vũ làm không tốt sẽ có độc xảy ra bất ngờ hắc vũ để cho thành bên trong đám người t r ờ i giật mình nhưng mà trận này hắc vũ đánh vào bọn hắn trên thân cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì nhìn chút ma vật không đúng lắm a ta kháo những thi thể này làm sao tất cả đều sống có thể một lát sau đám người chơi tất cả đều trận to hai mắt nhận được hắc vụ ảnh hưởng còn sống những ma vật kia thân hình cư nhiên tăng vọt gấp đôi không chỉ như vậy trên mặt đất ma vật thi thể rốt cuộc lại đứng lên gào những ma vật này không để ý đến đám người chơi kinh ngạc trước tiên phát động tấn công to lớn thành thị bên trong đám người chơi nhất thời lâm vào một đợt tác chiến rất nhanh lần lượt có người chết ở ma vật trong miệng cũng chỉ tại lúc này để cho tất cả mọi người, người chơi một màn vô cùng rung động xuất hiện những cái kia tử vong người chơi cư nhiên cũng đứng lên bọn hắn cặp mắt bị đen kịt một màu bao phủ hoàn toàn không có cùng ngày xưa chiến h ư u nói cái gì tình cảm phong l u ô n đứng tại vị trí cao đem hết thệ các thứ này tu h hết vào mắt trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn chỉ cần có thể nắm giữ một trăm vạn quân đoàn là hắn có thể hoàn toàn khống chế toàn bộ hiện thế thân đ ồ thế giới tô mộ đã tới ngoài tường pháp lực chỉ tăng lên trên diện rộng dưới tình huống hỏa diễm c h i rực tốc độ cũng nhận được cao hơn giá trị nguyên bản cần mấy tháng đường xá bây giờ căn bản hao tốn không mất bao n h i ê u thời gian từ thứ ba phòng tuyến vượt qua tô mộ không thấy phía dưới những cái tia phổ thông ma vật bọn nó đã không thể mang đến cho mình giá trị gì rồi đây là tình huống gì một đường bay nhanh đến phòng tuyến thứ hai thời điểm tô mộ ngây ngẩn cả người rất nhiều ma vật xuất hiện tại không đảo phía dưới tạo thành một vòng đ â y lại tới hiển nhiên mình lại đụng phải ma vật công thành rồi nhưng vấn đề là mình rõ ràng đều đem toàn bộ ma vật mê bên đánh xuyên những ma vật này lại là từ đâu ra thần thị chi nhãn quét nhìn phía dưới ma vật đàn tô mộ phát hiện đầu mối những l ã n h chúa kia cấp ma vật trên thân tất cả đều cất giấu một cổ năng lượng màu đen đồ chơi này lại tới gây sự sao là đối với ta đến tô mộ h í p mắt lại những n à y năng lượng màu đen sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện hơn nữa những ma vật kia chỉ là vây toàn bộ phòng tuyến thứ hai phía dưới cũng không có phát động công kích nói cách khác ma vật công thành chỉ là giả bộ bộ dáng mà thôi vậy thì nhìn một chút các ngươi đến cùng đang đùa cái trò gì tô mộ lóe lên một cái đi thẳng tới phòng tuyến thứ hai vùng trời là cái mạo hiểm giả kia ta nhận thức hắn quá tốt chúng ta được cứu rồi phòng tuyến bên trong nở tờ cờ phát hiện tô mộ đến từng cái từng cái nhảy cấm hoan hô ở trong mắt bọn họ đây chính là một vị tràn đầy sắc thái thần bí truyền kỳ mạo hiểm giả tô mộ không để ý đến những cái kia ngg ở đem chính mình bại lộ ở đó chút ma vật trong tầm mắt đúng như dự đoán ma vật đàn nhất thời sao động gào vài đầu lanh chúa cấp bột trực tiếp hướng về phía tô mộ phát ra gầm thét dung trời kia trong thanh âm rõ ràng mang theo một cổ khiêu khích con kiến hôi trong ánh mắt thoáng qua một đạo hàn mang tô mộ giơ tay lên vung lên một g i â y kế tiếp lạnh lẽo thấu xương bao phủ mạng lớn khu vực làm sao đột nhiên trở nên lạnh như vậy nhanh lên một chút sinh hòa người đó để cho ta ôm một hồi ngay cả phòng tuyến thứ hai bên trong nở tờ cờ đều có chút không chống nổi đây chính là tô mộ hiện tại c ư ờ n g đại cho dù là một người bình thường kỹ năng ở đó khủng bố pháp thuật công kích gia tăng bên dưới buộc phát ra h uy lực khó có thể tưởng tượng hô người đánh chết y t í t i t i t người đánh chết y t í t i t i t trong khoảnh khắc vô số đánh chết nhắc nhở bắn ra ngoài cho dù là những lãnh chúa kia cấp bột cũng không cách nào tại tô mộ kỹ năng bên trong nghỉ ngơi một giây ta kháo không nhìn lầm chứ những ma vật kia toàn bộ xong bên kia mặt chính là có lãnh chúa cấp ma vật cứ như vậy không có cảnh tượng này là băng xương tận thế không nhìn thấy phía dưới kia bị băng tuyết bao trùn khu vực sau đó n ợ tờ cờ nhóm trên mặt ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ thật sự là một cái kỹ năng chúng ta thắng ta theo truyền thuyết bên trong mạo hiểm giả tại phòng tuyến thứ hai cặp cặp r ế t lung tung không phải là ma vật sao lại đến a rất nhanh toàn bộ phòng tuyến thứ hai bạo phát ra nhảy cấm hoan hô tiếng gieo họ trận này hai h ỏ a ngập đầu còn chưa bắt đầu đã kết thúc cẩn thận một chút đi tới đường rời đi tại đây đang lúc này bọn hắn nghe được tô mộ tiếng cảnh cáo còn không chờ bọn hắn mở miệng hỏi tham không chung cái thân ảnh kia đã biến mất ta làm sao bây giờ nghe cái mạo hiểm giả kia giọng điệu còn giống như có nhiều hơn m à v ẫ n sắp đột k í c h ta có cần hay không đem tại đây tin tức chuyển về v n g đô một đám nở cờ c h t r mắt nhìn nhau trong thanh âm tràn đầy thấp thỏm không ít người trinh sát càng là cầm lên nhìn xa công cụ quan sát phòng tuyến tình huống phía dưới đã xảy ra chuyện lớn rất nhanh có người hô to lên biểu tình trên mặt vô cùng hoảng sợ người đây là làm sao có cái mạo hiểm giả kia ở đây còn dùng như vậy bối rối những người khác không hiểu hỏi người kia không nói gì chỉ hướng một cái phương hướng mọi người cầm lên công cụ nhìn lại vừa vặn nhìn thoáng qua nhất thời ngồi phịch ở trên mặt đất trong tầm mắt đó là đếm không hết ma vật đại quân chương 698, vô pháp chiến thắng thần cha cha mặt đất màu đen vùng trời tô mộ nhìn đến đột nhiên nhô ra ma vật đại quân cười lên những người này quả nhiên tại mai phục mình a đừng giấu d i ế m rồi đi ra đi tô mộ nhìn về phía cái kia thâm lên đáng sợ tiếng cười truyền ra một bóng người từ trong vực sâu bay ra dừng lại ở giữa không trung hắn chỉ có một con con mắt khỏa kia nhãn cầu nhìn chằm chặp tô mộ hàm chứa một cậu ngập trời h ậ n ý là ngươi tô mộ quan sát người này mấy lần lắc lắc đầu ngươi cái tên này còn chưa x o n g chứng đâu ta nói rồi nhất định sẽ khiến ngươi trả giá thật lớn kèm theo thanh â m lạnh như băng cực kỳ khủng bố sát ý tràn hướng tô mộ một khắc này phản phất có vô số bóng đen tại lôi xé tô mộ một dạng xí tô mộ bịu i môi khinh thường đồ sộ bất động lấy mình bây giờ tinh thần chị khỏa này tả thần con mắt tinh thần công kích nhất định chính là chê cười n g ư ơ i cư nhiên biến cường sao công kích không có giành được hiệu quả ta thần nhãn cầu kinh ngạc mở miệng nói thân là cấp bậc chân thần nờ bờ cờ hắn có thể cảm nhận được tô mộ trên người tán phát ra cổ kia cảm giác mạnh mẽ cái này cùng t r ư ớ c tại mê lên tầng thứ hai thời điểm nhất định chính là hai người làm thịt ngươi bản thể chính là bạo cho ta ra không ít thứ tốt tô mộ cười hắc hắc trao phung ý vị mười phần Tiểu tử, ngươi đừng quá đắc ý. Ta thần ngươi quá cầu đừng nhãn phẫn nộ đắc ý. lại có một loại thâm sâu kiên kỵ khủng bố đại quân tô mộ liếc qua đất đen bên trong toát ra những cái kia bất tử ma vật những ma vật này yếu nhất đều là thập giai mãn cấp bậc cấp khổng lồ kia đầu khớp xương dường như đạt đến thần cấp đi thật giống như thần cấp bột cũng không í ta t những này khủng bố ma vật xuất hiện thật sự là quá kịp thời mình đang lo lắng thu thập không đến đầy đủ vật liệu đâu không thể không nói vị này tà thần đại nhân thật đúng là mình tốt nhất bằng hữu d ơ lên pháp thần quân t r ư ợ tô mộ trong mắt nổi lên á n h lửa người cái tên này là muốn động thủ sao tà thần nhãn cầu thấy vậy âm thanh vô cùng âm u hãn vạn lần không ngờ tô mộ tại loại này bị bao vây dưới tình huống vậy mà còn dám trước tiên động thủ vậy ta còn khách khí với ngươi đâu tô mộ cười phát ra hỏi ngược lại một giây kế tiếp k h ủ n g l ộ thiên hỏa rơi xuống thiên hỏa hình thể rõ ràng nếu so với trước kia lớn hơn không ít kia nhiệt độ nóng bỏng càng làm cho mặt đất màu đen phát ra kết kết tiếng vang một đòn này nếu như c h ú n g mục tiêu tà thần mang theo vong linh đại quân không thể nghi ngờ sẽ rơi vào cùng vừa mới những ma vật kia kết quả giống nhau đừng hòng được như ý tà thần nhãn cầu đương nhiên sẽ không mặc cho xảy ra chuyện như vậy hắn ỏ a k i đối với những cái kia năng lượng màu đen rất có lòng tin nhưng mà ngay tại năng lượng màu đen tuân đến thiên hỏa thời điểm để cho hắn khiếp sợ một màn xuất hiện thiên hỏa trực tiếp đốt cháy những cái kia năng lượng màu đen cho dù bởi vì năng lượng màu đen nguyên nhân thiên hỏa hình thể thấp xuống một nửa hỏa diễm rơi xuống thế công chính là không chút nào ngừng ẩm liệt diễm mép sạch mặt đất màu đen người đánh chết ma thổ khô lâu vương người đánh chết ma đồ cương thi vương thông qua bất diệt chi thể thu được một điểm thể chất liên tục đánh chết nhắc nhở rất mau ra hiện đánh chết những n à y cường đại ma vật sau đó mấy cái thần cấp bị động cũng lần nữa đã nhận được kích động thoải mái a một điểm này thật ra khiến tô mộ có chút không nghĩ đến kích động sát xuất còn không thấp đâu tô mộ hăng hái lại là một đạo k h ủ n g lồ thiên hỏa xuất hiện giết hắn tà thần nhãn cầu triệt để phẫn nộ tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt đất đen bên trên những cái kia còn đứng ma vật tất cả đều phát động công kích tương đường, đường công kích xông lên không trung tô mộ những kỹ năng này liền cùng một chỗ trực tiếp biến thành một đạo cường tráng màu đen quang trụ không trung tám cái màu đen trường mâu cùng nhau hiện ra đen nhèm nhãn cầu chặt chẽ phong tỏa tô mộ tám cái trường mâu c h ặ t lóe trong khoảnh khắc xuất hiện tại tô mộ toàn thân trường mâu bên trên hiện lên quỷ dị khí tức màu đen phản phất liền không gian đều bị phong tỏa đi chết đi tà thần cắn răng nghiến lợi gầm thét hử một đạo hử lạnh vang r ộ i rực rỡ thánh quang từ trên trời rơi xuống rơi vào tô mộ trên thân khi những cái kia màu đen trường mâu va chạm vào thánh quang thì lập tức bị cặn lại v ề phần cái khác ma vật công kích trong chớp mắt liền bị thánh quang hóa giải rồi tà thần nhãn cầu cũng không ngoài ý m u ố n cái kia đen nhèm con mắt chậm rãi d i ệ n ra một thanh kiếm thanh kiếm này toàn thân đen nhèm thân kiếm như chất lỏng một dạng lưu chuyển nắm chặt thanh kiếm này tà thần nhãn cầu một kiếm vung hướng tô mộ b á t đạo trường mâu còn tại làm áp lực bọn nó mặc dù không cách nào đột phá thanh quang nhưng lại phong tỏa ngăn cản rồi tô mộ hành động không trung khỏa kế hoạ cầu rơi xuống tà thần không có chút nào dao động hắc kiếm nhắm thẳng vào tô mộ mà đi ẩm thiên hỏa không có nhận được trở ngại tất cả năng lượng toàn bộ bạo phát. người đánh chết i t í t i t h ô n g qua pháp thần cội nguồn thu được một chút trí lực một trăm điểm lượng ma nạ người đánh chết i t í t i t h ô n g qua thần chi nhạy bén thu được một chút nhanh nhẹn khổng lồ vong linh quân đoàn bị thiên hỏa bao phủ đến không hết đánh chết nhắc nhở vang lên không ngừng tại thần giới hạn tăng lên gia tăng bên trên bị động thu được thuộc tính tất cả đều biến thành ba giờ đây thật là đã lâu không thấy vui vẻ a tô mộ cười hám i ệ n g chính mình cũng không nhớ ra được lên một lần như vậy đánh quái là lúc nào rồi nhìn đến kia đầy đất t r u n g sáng trong đó còn có thần cấp bột bạo xuất đến rơi xuống trước mắt tà thần n h ã cầu thật sự là càng xem càng đáng yêu đâu đây chính là cái chết của ngươi đường t ự hồ đoán được tô mộ ý nghĩ ta thần nhãn cầu cười lạnh một tiếng hắn vì sao mang nhiều như vậy phá o h ô i đến chỉ chính là vì hiện tại một khắc này phá o h ô i chết nhiều hơn nữa lại làm sao chỉ cần có thể cho hắn chế tạo ra một cái cơ hội là đủ rồi hủy diệt đi tám cái trường nô bên trên đột nhiên bạo phát ra vô số hắc cám năng lượng tạo thành một vòng tròn đem tô mộ bạo phủ cùng lúc đó trôi này hắc kiếm bên trên cũng xuất hiện một cái hư ảnh một cái hạo hãn vô biên c ạ n bóng một đòn này chẳng những là tà thần con mắt một k í c h mạnh nhất đồng thời cũng hàm chứa một cái tồn tại ý chí phong tuyến thứ hai vừa mới còn bị vô số ma vật đại quân sợ bể mật nở ở cờ nhóm sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là xe tắp treo phương xa kia trói mắt thiên hỏa không cần công cụ là có thể nhìn rõ ràng hướng theo hỏa diễm rơi xuống bọn hắn lần nữa cầm lên công cụ xem chừng sau đó từng cái từng cái tất cả đều t r o n g váng không có l i ê n dạng này không có ta là không phải xuất hiện ảo giác trong lòng bọn họ tất cả đều toát ra cùng một cái ý nghĩ người trong truyền thuyết kiêm mạo hiểm giả cũng không cách nào chiến thắng thần chương sáu trăm chín mươi chín làm ngang tà thần tà thần nhãn cầu cũng không biết hắn đối mặt là cái gì tám cái màu đen trường mâu giống như đinh một dạng muốn đem bị thánh quang bao phủ tô mộ vững vàng đóng chặt mà kia giết tuyệt nhất kích đã hàng lâm vô cùng tối tâm khí tức kèm theo trường kiếm rơi xuống vậy mà đem tia thánh khiết quang mang từng điểm từng điểm bước lui có một tay a tô mộ nhữ mày một k í c h này cường đại cho dù là mình sợ là cũng không thể dễ d i á n tiếp phòng ngự hệ kỹ năng toàn bộ triển khai không có chút nào do dự tô mộ mở ra tất cả cắt giảm loại kỹ năng pháp thần quyền trượng cũng tại trong nháy mắt biến thành một thanh đại kiếm lộ ra đón đỡ chi thế vô dụng hôm nay chính là tử kỳ của ngươi tà thần con mắt âm thanh vô cùng băng lãnh cong hắc kiếm bị cản lại nhưng n à y vừa vặn chỉ là bắt đầu trên thân kiếm tràn ngập hắc khí ngay lập tức hướng phía pháp thần quyền trượng quấn quanh mà đi một cổ cường đại ăn mòn khí tức thuận theo xuất hiện cùng lúc đó tám cái màu đen trường mâu toàn bộ chuyển thành năng lượng màu đen bay vào hắc kiếm bên trong một giây kế tiếp hắc kiếm chia ra làm tám xì、sì. đột nhiên tiếng sấm vang lên một đầu kỳ lân đồ vật mang theo lôi đ ỉ n h chi thế một c ư ớ c bước lên những cái kia h ắ t kiếm xì、sì. tiếng va chạm cực kỳ trói thai kỳ lân tại trong n g á y mắt hoàn mỹ áp chế tà thần công kích r à o tô mộ trên thân nổi lên ánh lửa nồng nặc hỏa diễm từ hai tay của hắn tràn hướng pháp thần quyền trượng biến ảo đại kiếm những cái kia khí tức màu đen phản g phất tao nộ khắc tinh một dạng nhanh chóng rút lui người tà thần nhãn cầu thoáng cái ngây ngẩn cả người hết hệ các thứ này phát sinh quả thực quá nhanh sắp đến hắn căn bản phản ứng không kịp nữa trận tròn mắt đi tô mộ cười hắc, hắc phát động phản kích các loại kỹ năng đồng loạt bạo phát đem tà thần nhãn cầu b ư ớ c lui đồng thời bốn đạo hắc động lặng lẽ mà đến chỉ bằng đây giữ không nổi ta tà thần nhãn cầu huy động hắc kiếm hướng phía một cái hắc động chém đi lên khói đen mờ mịt trực tiếp chém tan rồi hắc động giang giác. ngay tại tà thần muốn từ trong thoát đi thời điểm một đầu kỳ lân xuất hiện ngăn c h ậ n cái kia lỗ hổng c ú t ngay cho ta kèm theo tà thần g ầ m thét hắc kiếm bên trên một cổ ý chí lan tràn ra đó là một đầu khổng lồ hắc xà rốt cuộc có bao nhiêu lớn căn bản là không có cách dùng thông thường đơn vị đi hình dung phản phất toàn bộ thế giới đều ở đây đầu cự x a bên dưới mặc dù chỉ là một cái ý chí nhưng kỳ lân tại đầu này ý chí chi rắn trước mặt có vẻ là nhỏ bé như vậy đây cũng là tà thần cậy vào đây tột cùng là sinh vật gì cho dù là ta cũng cảm thấy sợ hãi tô mộ cảm thụ được đầu kia ý chí chi rắn khủng bố chân mày khẩn t ố c nếu như người này b ả n thể đến mình hôm nay sợ là muốn lọt vào một phen khổ chiến có thể chỉ dựa vào một đạo ý chí chi lực căn bản không đáng sợ bật hết hỏa lực hét lớn một tiếng tô mộ cho thấy cái gì gọi là lôi đình chi nộ phô thiên cái đ i ệ u tiếng sấm vang rền vô số kỳ lân chân đạo c u ồ n phong hát động che khuất bầu trời thiên hỏa đủ để cùng nhật nguyện tranh sáng tô mộ thân hình k h ẽ động trong nháy mắt h u y ê n hóa ra vô số hư ảnh pháp hệ kỹ năng cùng xuất hiện vật lý hệ kỹ năng cũng không có dấu dếm một khắc này toàn năng hai chữ thể hiện tinh tế tà thần nhãn cầu trận tròn mắt đầu kêu ý chí chi, chi xả cũng bối rối nguyên bản nhìn qua thế quân đối đầu phi thường vô cùng sốt ruột chiến đấu làm sao đột nhiên thì trở nên vị đâu người cái này ít, ít ít đều nói cho cùng đường quay lại cắn tà thần cuống lên cũng giống như vậy lên lần ngươi còn chưa mạnh như vậy đâu rốt cuộc là cái gì tình huống ta cái quái gì vậy chính là một cái chân thần ngươi biết cái gì là chân thần sao ít ít ít ít hắn tức miệng mắng to lên liền cùng một cái chửi đồng bà bắc không khác nhau gì cả khắp trời đều là công kích hơn nữa những công kích này so với trước hắn vẫn là nhãn cầu thì gặp mạnh hơn gấp mấy lần hắc kiếm bên trên những hắc khí kia không giúp được hắn đầu kia ý chí chi xả tại liên tục không ngừng kỳ l ầ n dưới sự công kích xu thế suy sụp hiện thị rõ cuộc chiến đấu này kết quả đã chú định tại sinh mệnh bước n ặ t cuối cùng bên trong hắn t ử bỏ thân là thần tôn nghiêm đem tất cả phẫn nộ tiết ra ngoa tạo ngươi cái quái gì vậy một cái tà thần cư nhiên nằm ngang tô mộ không nhịn được lật một cái to lớn xem thường một đợt thần chiến cư nhiên lấy như vậy vô ly đầu phương thức kết thúc làm mình cho tà thần áp lực quá lớn sao ngươi sẽ không có kết quả tốt giống như ngươi vậy dị số nhất định sẽ bị xóa bỏ từ trong trứng nước n g ư ơ i căn bản là không hiểu hát ám lực lượng rốt cuộc có bao n h i ê u cường đại tà thần cũng mặc kệ tô mộ ý nghĩ cùng đoạn hô to khắc, khắc, khắc. ở đó thấm người tiếng cười phía dưới c h ô i này hắc kiếm tính cả tà thần nhãn cầu triệt để biến thành cho bụi ngươi đánh chết nhãn cầu tà thần thông qua pháp thần cội nguồn thu được một điểm trí lực một trăm điểm lượng mạ nạ thông qua bất diệt chi thể thu được một điểm thể chất các loại nhắc nhở cùng nhau bắn ra ngoài không chung càng là trôi lơ lửng mười mấy trung sáng tô mộ lấp loe đến những chùm sáng kia bên cạnh đem các loại chiến lợi phẩm thu vào h ỏ a diễm chi rực hơi lay động mang theo hắn rơi vào trên mặt đất thịt thịt thịt thịt rất lâu không có công tác quét sân máy bắt đầu kinh doanh h ắ cám lực lượng rốt cuộc là cái gì đồ chơi Tô mộ đứng tại đất đen bên trên suy tính tà thần vừa mới chính là lời nói mình cho thấy lực lượng ngay cả chân thần đều có thể thoải mái nghiên ép có thể cho dù là dạng này tại tà thần trong mắt một loại nào đó tồn tại vẫn có thể thoải mái đem chính mình nghiên chết không thể là cái kêu ý chí chi xạ ta còn có đáng sợ hơn đối thủ khi sâu một hơi tô mộ nhìn đến mặt đất màu đen sâu bên trong mắt sáng như đuốc muốn biết đến tột cùng sẽ đối mặt cái dạng gì đ ị c h nhân vậy liền chỉ có tìm tòi kết quả thần chân chính thần ta cứ nhiên thấy được một đợt thần chiến đây cũng quá quá ẩn đi phòng tuyến thứ hai không đảo bên trên nợ cờ nhóm lại một lần nữa trải qua xe cắt treo vẫn là loại kia thẳng từ trên xuống dưới độ cao mấy vài mét khi cái bóng đen kia cho thấy lực lượng kinh khủng thời điểm lòng của bọn hắn toàn bộ thoát lên tới cổ họng một khi truyền thuyết bên trong mạo hiểm giả thất bại tiếp theo cái song đời nhưng chính là bọn họ nhưng mà kia khắp trời kỹ năng sau khi xuất hiện bọn hắn nỗi lòng lo lắng triệt để bùng xuống cho thần lạc đại nhân hồi báo một chút chúng ta đây phòng tuyến thứ hai không cần giữ ta cảm thấy cũng vậy không cần thiết nhìn đến p ư ơ n g xa thân ảnh bay cao sau khi rời đi những này nở tờ cờ nhóm cũng bắt đầu nằm ngang đây phòng tuyến thứ hai là bọn hắn có thể thủ được sao không nói là đệ nhất nhóm ma vật đại quân liền nói kia đất đen bên trong nhô ra vô số ma vật tùy tiện x á c h mấy cái đi ra đều không phải bọn hắn có thể ứng phó nếu không có người trong truyền thuyết kiêm mạo hiểm giả ở đây toàn bộ phòng tuyến thứ hai đều phải bị đánh xuyên nhìn đến tô mộ bước chân vào vùng này mặt đất màu đen sâu bên trong nở tờ cờ trong lòng lần nữa xuất cùng một cái ý nghĩ ma vật lâm uy chương bảy trăm pháp thần quân trượng chân thần cấp t ấ n thăng chân thần cấp vật liệu không sai bị lắm có những thứ này lại thêm khoả kia thần thụ quả thực để thăng nhất định sẽ phi thường k h ủ n g l ộ một bên hướng phía mặt đất màu đen thâm nhập tô mộ vừa sửa sang lại chiến lợi phẩm của mình tà thần nhãn cầu không hổ là mình hảo bằng hưu lần này rơi xuống so với trước kia còn phải phong phú chân thần cấp vật liệu liền t u ô n ra ba cái còn có thần cấp trang bị cùng một cái chân thần cấp vũ khí là c h ô i này trường kiếm màu đen bất quá tô mộ cũng tính toán giữ lại cái đồ chơi này phàm là cùng vật chất màu đen dính liễu quan hệ đồ vật có thể đem mình với tư cách vật liệu tiêu hao hết tốt nhất quả thực không được vậy cũng chỉ có thể là đem phá hủy bất quá thanh kiếm này nắm ở trên tay rõ ràng không có cổ kia khí tức màu đen dùng để làm l à m một cái hiến tế vật liệu lại không quá thích hợp rồi toàn bộ dùng đến cho ta lên cấp mà nói có phải hay không quá lãng phí bằng không cho pháp thần quyền trượng tấn thăng một hồi pháp thần quyền trượng vẫn chỉ là thần cấp trang bị cũng không có đạt đến chân thần cấp nếu như mình dùng một cái chân thần cấp vũ khí đối tiến hành rèn luyện lại thêm cái khắc thần cấp trang bị phụ trợ tỷ lệ thành công tuyệt đối có thể đạt đến chín mươi chín phần trăm trước tiên chạy tới trước gặp phải hát thạch cự nhân địa phương lại nói tô mộ tăng nhanh tốc độ phi hành hắn muốn nhìn một chút đến đó cái h ấ p thạch cự nhân thủ vệ địa phương sau đó có thể hay không lại xuất hiện một đầu cường đại bột cảnh sát chung quanh liên miên bất tận tại phiến màu đen này trong đất thời gian tựa hồ mất đi ý nghĩa không biết qua bao lâu tô mộ đi tới vùng này h ấ p thạch khu vực không có sao dùng thân thị tìm tòi một hồi bột cấp sinh vật màu đen cũng không có xuất hiện phiến này bị mình tịnh hóa qua đất đen cũng không có lần nữa bị vật chất màu đen ô nhiễm đi đến trên mặt đất tô mộ mở ra hoàng kim b ả o khố đem đánh chết ma vật chiến lợi phẩm lấy ra hắn đem trang bị loại làm một cái sửa sang lại còn có một khối văn chương t à i phiến dùng hết liền như vậy đem pháp thần quyền trượng đặt ở đại trận chính giữa tô mộ lựa chọn trước tiên để thăng món vũ khí này thần cấp trang bị chỉ là môi giới thanh này chân thần cấp hắc kiếm mới là mấu chốt tô mộ bắt đầu công tác chuẩn bị tất cả sắp xếp xong sau đó hắn nhìn c h ầ m c h ầ m đến thanh kia hắc kiếm trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ pháp thần quyền trượng cũng không phải bình thường vũ khí đây trang bị chính là mình từ vừa mới bắt đầu liền thu được t h phẩm có thể nói món vũ khí này đối với mình phù hợp trình độ không có vũ khí khác có thể thay thế trận pháp rất nhanh thúc giục lên lượng lớn c ự c phẩm trang bị bị phân giải tại thần c h i văn chương dưới sự dẫn động chuyển đổi ra những năng lượng này có siêu cao thần tính nhưng mà ngay tại những n à y năng lượng va chạm vào trôi này hắc kiếm thời điểm một màn quỷ dị xuất hiện kiếm thần bên trên hiển nhiên tràn ra một cổ màu đen khí tức những n à y khí tức màu đen tham lam hấp thu những năng lượng kia không có chút nào bị phân giải dấu hiệu tô mộ chân mày cao lại ánh mắt cũng chầm xuống mình chuyện lo lắng vẫn là xảy ra hắc kiếm hấp thu những lực lượng kia trên thân kiếm hắc á m khí tức cũng b ộ c phát khổng lồ đột nhiên một thân ảnh tiến vào đại trận bên trong một giây kế tiếp toàn bộ đại trận có khống chế bị chuyển đổi những năng lượng kia cũng sẽ không hướng phía hắc kiếm mà đi lần này hắc kiếm giống như là bị chọc giận một dạng tất cả khí tức màu đen tôn trào hướng phía cái thân ảnh kia mà đi ngay tại những ngày hắc khí bao phủ tô mộ đồng thời trước mắt của hắn xuất hiện một cái hình ảnh trước mắt là một tòa lại một tòa vạn mét màu đen tinh thạch sơn một đầu đầu to đầu lâu từ trong một ngọn núi ló ra chỉ là cái kia đầu liền muốn so sánh một ngọn núi còn lớn hơn đó là một khoả đầu rắn trên đầu mọc da màu đen lam giác càng là khắc đầy quỷ dị đường vân mắt rắn bên trong lần chứa vô tận hắc ám chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chăm chú tô mộ tô mộ thân thể bất động rồi màu đen khí tức huyền hóa ra vô số cặp tay bắt đầu lôi xé hắn thân thể hắc ám càng ngày càng gần trước mắt phảng phất chính là một cái vực sâu không đáy khủng lồ đầu rắn bắt đầu thôn nạp đến l ư ớ i nó trong mắt mảnh hắc ám kia từng bước xuất hiện tại tô mộ trong mắt một màn này để cho khỏa kia khủng lồ đầu rắn trở nên hưng phấn lên chỉ cần khi màu đen triệt để bao phủ tô mộ con mắt nó là có thể hoàn toàn khống chế cổ thân thể này màu đen xâm thực tốc độ càng lúc càng nhanh tô mộ cặp mắt tạm đạm vô quang chỉ lát nữa là phải thất thủ cự xà trở nên đáp ý nhưng mà ngay tại nó cho rằng muốn tay trong nháy mắt tô mộ con mắt đột nhiên khôi phục s á n g bóng không chỉ như vậy một cổ sát ý ngập trời cũng tràn hướng đầu kia cự xà hình ảnh phát sinh thay đổi cự xà địa phương sở tại đã không còn là vùng này hát tinh sơn thay vào đó là một phiến biển máu vô tận cho dù cự xà có thân thể khổng lồ vẫn như cũng bị kéo vào rồi trong đó đây là ý chí đối kháng tại cái này tân cảnh tượng bên trong cự xà lộ ra hoàn toàn thất bại phong thái tất cả hình ảnh trợt lóe lên trôi này hắc kiếm bên trên khí tức đột nhiên biến mất tô mộn miết miệng lên cười nhạt kỳ địch lấy yếu hơn mà đợi tuyệt s á t chỉ bằng hắc kiếm bên trên bộ phận kia ý chí nhớ xâm thực thân thể của mình nhất định chính là ngu ngốc xà nói ngộng lần này không thành vấn đề một cái vô tay v ă n g lên trên trận pháp năng lượng lần nữa ngưng tụ hướng phía hắc kiếm mà đi những cái kia hắc vụ chưa từng xuất hiện hắc kiếm bắt đầu từng điểm từng điểm phân giải cực kỳ thần lực tinh thuần bị lấy ra đi ra khi năng lượng quang mang đặt đến cực hạt thì bọn nó một tia ý thức tràn hướng trung tâm trận pháp pháp thần quyền trợ bên trên、Ấm. một cột sáng bắn tung tóe lên trời cấp bậc chân thần thần lực bắt đầu bị pháp thần quyền trượng hấp thu pháp thần quyền trượng thần cấp đã thăng cấp thành pháp thần quyền trượng chân thần cấp quan g mang tiêu tán tô mộ trước mắt bắn ra một cái nhắc nhở đi tới trung tâm trận pháp hắn đem cây này chân thần cấp vũ khí cầm trong tay pháp thần quyền trượng chân thần cấp trí lực 3.000 không tinh thần 3.000 không thể chất 3.000 không từ cái một pháp thuật công kích để thăng 30%. t ừ cái hai cuối cùng tổn thương để thăng h a t ừ cái ba pháp lực hồi phục tốc độ một từ cái bốn nuốt hết trong ừ Từ Từ Từ cái 5, bạo kích 5. Từ cái 6, ma pháp công kích cái cái chi kích, có pháp pháp hát biến bạo ảo. thể tấu t ma ma xuyên xà khoảng thời gian này đến nay mình tăng lên đồ vật thật sự là quá nhiều ngược lại đem một điểm này quên từ cái đều nên đổi một cái A, nếu như chọn bên trên mười cái chân thần cấp ma pháp vật phẩm cảo thượng mười cái từ mười cái vũ khí này coi như người tiên tô mộ dã tâm mười phần thân làm ộ t cái toàn năng p h á p thần mình món vũ khí này cũng nhất thiết phải vượt trội một cái toàn năng trước tiên tấn thăng chân thần lại đi tìm đầu kia đại xà chương bảy trăm linh một tấn thăng chân thần cấp đất đen sâu bên trong ẩm ẩm dung trời động tinh tiếng vang không ngừng đại địa bị xé đứt vạn mét cao màu đen tinh thạch sơn bắt đầu sụp đổ trực tiếp khoảng chừng hơn một nghìn m khổng lồ thân thể dưới đất trôi lên đầu to lớn che khuất bầu trời đây tuyệt đối có thể được gọi là một đầu diện thế chi x à nó mọc ra một đôi đen nhánh con mắt ngay cả mép r ă n g n a n h đều có một ngọn núi như vậy lớn con kiến hôi đáng ghét con kiến hôi kèm theo thanh âm tức giận một đạo màu đen vọt lên bầu trời trong phút chốc màu đen kia trên bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy xì、si. từng đường từng đường màu đen lôi đỉnh hiện ra trải rộng ở đó k h ỏ a cự xả đầu b ộ t phía thức tỉnh đi t a n ô bột cương đại thanh thê phía dưới cự xả phát ra một tiếng gào ghét đông lạch cạch màu đen tiểm lôi rơi vào đất đen đại địa bên trên bốn cái thân ảnh liên tục t o á t ra bọn hắn tất cả đều là hình người tại cự xà trong mắt liền một hạt bụi không như bái kiến vĩ đại thần chủ nhìn đến đầu kia cự xà bốn người một mực cung kính quỷ trên đất đi thôi đi đem can đảm đó dám khiêu khích ta con kiến hôi mang về cự xà thanh n â m đầy uy nghiêm vang lên tiếng nói rơi xuống đồng thời sau lưng nó mấy tỏa vạn mét hát sơn cũng bắt đầu sụp đổ vô số h á cám vật chất đạn sinh hướng phía bốn người kia bay đi khi h á cám vật chất va chạm vào thân thể của bọn họ thì tương bước biến thành một bộ khôi giáp màu đen cái này còn không xong lượng lớn vật chất màu đen hội tụ tại trên tay của bọn họ chậm rãi tạo thành một thanh vũ khí bốn thanh xà hình dáng hình màu đen dao găm màu đen cấm địa bên ngoài một cánh tản r a kim quan g cửa chính sừng sững không ngã phía sau cửa là một bảo tàng khổng lồ tô mộ lấy ra mình lâu như vậy đến nay tất cả chiến lợi phẩm không dám chậm trễ chút nào tất cả công tác chuẩn bị sau khi hoàn thành khỏa kia thần thụ quả thực cũng bị lấy ra muốn bắt đầu hít sâu một hơi tô mộ cắn một cái tại khỏa quả thực kia bên trên v à miệm tan đi ngọt ngào hương vị xinh đẹp nhân sâm quả cũng chính là cái mùi này đi răng môi lưu hương tô mộ trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười thỏa mãn đây tuyệt đối là mình ăn qua vị ngon nhất trái cây rồi à ô tô mộ lại là một hớp lớn một giây kế tiếp hắn thân thể nhất thời có phản ứng cương đại thần lực hiện ra để cho hắn trực tiếp biến thành một cái người ánh sáng cùng lúc đó toàn bộ đại trận cũng thúc giục lên hai cổ năng lượng một trong một ngoài không ngừng cọ rửa tô mộ thân thể trong toàn bộ quá trình hắn thân thể càng là phát sinh biến hóa long trời lỡ đất luồng sức mạnh mạnh mẽ này cũng quá cái quái gì vậy dễ chịu rồi đi tô mộ không nhịn được hô to lên tại lúc này mình đột nhiên sinh ra một loại cảm giác chân thần phía dưới đều là r u n dế chúc mừng người chơi thành công thăng cấp thành chân thần cấp tất cả thuộc tính cơ sở để thăng một vạn điểm thu được kỹ năng chân thần chi lực mấy cái nhắc nhở liên tục bắn ra ngoài chân thần chi lực tô mộ không kịp đợi mở ra cột kỹ năng chân thần chi lực chân thần cấp có thể phóng thích chân thần u y áp khống chế chân thần cấp trở xuống mục tiêu tinh thần trị càng cao sát xuất thành công càng lớn bị chân thần cấp trở xuống lúc công kích tổn thương đặc n biệt là cái tia khống chế hiệu quả tô mộ đều có chút không kịp đợi muốn thử một chút rồi lấy mình bây giờ tinh thần trị những cái tia thần cấp ma vật còn không phải tùy tiện bắt chẹt đương nhiên nhắc tới cái kỹ năng địa phương mạnh nhất chỉ chính là cái tia chủ động phóng thích hiệu quả gấp mười lần pháp lực trị tiêu hao tuy rằng hạn chế rất lớn nhưng mang theo tăng lên đồng dạng cũng là k h ủ n g l ộ dòng giã gấp đôi để thăng a tô mộ mở ra bảng thuộc tính người chơi tô mộ đẳng cấp chân thần cấp có thể tiếp tục để thăng sinh mệnh trị 18803 20.000. p h á p lực trị 9514 0500. cận chiến vật lý công kích 1467 160. pháp thuật công kích 634 5360. ba b n g h ư ơ phòng ngự vật lý 2444 416 0. ố h ì n g h ư ơ phòng ngự pháp thuật 2447 6530. pháp thuật bạo kích 100%, pháp thuật bạo kích tổn thương 280%, pháp thuật x u y ê n thấu 300%, vật lý bạo kích 10%, các hệ k h á n g tính 180%, băng xương k h á n g tính 330%, vật lý giảm tổn thương 130%, lực lượng 1 3 5 6 r ă m ba m ư t h ể chất 133.032, m ba m ư n h a n h nhẹn 135.630, m ba m ư t i n h t h ầ n 133.281, m ba m ư trí lực một trăm chín mươi sáu nghìn tám trăm năm năm n h ì n tám trăm linh pháp thuật công kích k i ê m một cột trị số đã đạt đến hơn sáu trăm vạn tính cả phong lôi kỳ l ầ n phá tổn thương gia tăng đó chính là một trăm hai mươi triệu tổn thương trị số một trăm linh bạo kích dưới tình huống những tổn thương này trị số đem đạt đến hơn ba triệu ba nghìn vạn cho dù mình bây giờ gặp đối thủ nắm giữ cao ngạch k h á n g tính mấy ngàn vạn phòng ngự trị cuối cùng tổn thương con số cũng có thể đạt đến hai ước trở lên tính lại bên trên cuối cùng tổn thương gia tăng tổn thương con số vẫn có bốn ước ta nếu như lại mở ra chân thần chi lực mà nói bốn ư c trực tiếp gấp bội đó chính là tám ức nữa rồi à tuy rằng tính như vậy có chút hư cao vốn lấy ta hiện tại sinh mệnh trị cũng gánh không mấy phát kỳ lân tô mộ làm xong để kế toán tâm lý còn lại chỉ có chấn động thuộc tính để thăng mang theo chỗ tốt thật quá khổng lồ dựa theo hp của chính mình đến xem cấp bậc chân thần buốt lượng máu tối đa chính là hai mươi ức trước cái kia tả thần thanh máu chính là hai mươi ức mình bây giờ căn bản không cần bật hết hỏa lực trực tiếp bạo phát chân thần chi lực trong n g á y mắt là có thể để cho cái tên kia thăng thiên có còn hay không càng có thể đánh tô mộ lòng tin tăng cao mình bây giờ mấy cái kỹ năng dây chân thần một bộ liên chiêu đi xuống sợ là liền thần chủ cấp đều bị không được đi ra hoàng kim b ả o khố tô mộ đem hoàng kim môn thu vào trước mắt gậy trơ xương quái thạch lên tới không có năng lượng màu đen tiếp tục đi phía trước đi chính là hát thạch cự nhân nói cấm khu rồi cấm khu ta đánh chính là cấm khu bên mép treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt tô mộ một cước đạp không mà lên một đôi h ỏ a diễm c h i d ự c đồng thời mở ra trong khoảnh khắc thân hình của hắn đã tan biến không còn dấu tích thân tháp một c ộ sáng tiêu tán sau đó hai cái thân ảnh cùng nhau hiện ra Đó là một chương á vác i cung t i bảy trăm linh hai thăm dò phòng tuyến thứ nhất hát thổ chi điệm tô mộ chính tại bay nhanh hắn đã bước chân vào cái gọi là cấm kỵ chi điệm kỳ quái là ở cái địa phương này cũng không có gặp phải nhân vật đáng sợ nào cái kia hát thạch cự nhân lừa ta tô mộ không nén nổi như mày hát thạch cự nhân lúc ấy tư thế kia cũng không phải là như vậy khiến cho mình còn tưởng rằng một bước vào phiến này c ấ m khu l i ề n sẽ gặp phải vô số ma vật công kích đâu chỗ này cũng quá lớn đi cảnh sát tất cả đều giống nhau như lúc khiến cho ta cho rằng tại chỗ thẳng vào cái vòng tròn đâu vô tận hát ám cũng để cho tô mộ nhìn sắp đói cũng may có thần thị kỹ năng không đến mức để cho hắn lạc mất phương hướng rồi không biết qua bao lâu sau đó ngay tại tô mộ chuẩn bị n ổ nước bọc thì trong tầm mắt xuất hiện không giống đồ vật đó là một tòa thành kết hợp thần thị bên trong bắt được tất cả chi tiết tô mộ biểu tình vô cùng kinh ngạc phòng tuyến thứ nhất tại đây cư nhiên là phòng tuyến thứ nhất tòa thanh này h i ệ n nhiên chính là phòng tuyến thứ nhất nghĩ đến cũng đúng ngoài tường thế giới bên trong có thứ ba phòng tuyến phòng tuyến thứ hai vậy liền khẳng định còn sẽ có một cái phòng tuyến thứ nhất tô mộ tuyệt đối không ngờ rằng chỗ này cư nhiên tại phiến này cấm khu bên trong chẳng lẽ nói tại đã từng thần đô thế giới bên trong chính là cái này phòng tuyến thứ nhất bên trong người chặn lại những cái kia vật chất màu đen một cái phỏng đoán xông lên tô mộ trong đầu từ nơi này thành phố phế tích không khó nhìn ra những cái kia vật chất màu đen lấy được thắng lợi cuối cùng nhưng có kia bức tường tồn tại vật chất màu đen cũng không thể đánh vào vương đô cái thế giới này ý nghĩa tồn tại đến tột cùng là cái gì thật chỉ là vì để cho người chơi thích h ứng còn có những cái kia liên thông hiện thế cổng truyền thống tô mộ rơi vào trong trầm tư mặc dù mình thu thập được tin tức càng ngày càng nhiều nhưng nghi vấn cũng thay đổi được càng ngày càng lớn không hề nghi ngờ đây tuyệt đối là một bàn cờ lớn bố trí ván này tồn tại đến cùng xuất phát từ mục đích thế nào mình chỉ là có một chút xíu mặt mũi Hác phạm. cám xâm、phạo. người chơi bước vào trò chơi đối kháng ma vật còn có tòa tháp này bên trên vật chất màu đen đem các loại tin tức toàn bộ sâu vào một chỗ tô mộ có thể có được chỉ có một cái kết luận trò chơi mở ra có lẽ chính là vì ngăn cản những cái kia vật chất màu đen điều này cũng làm cho có thể giải thích vì sao trước người kia nói thần tháp chính là một cái trò bịp có lẽ ở tòa này tháp tầng cao nhất căn bản không có cái gì vương tọa thay vào đó là vô tận hắc cám vật chất nói không chừng có một ngày coi ta đến tòa kia thần tháp đỉnh chót kia trương vương tòa bên trên đang ngồi làm ộ t cái toàn thân đen nhèm át ma tô mộ cười khổ một cái chỉ là hơi suy nghĩ một chút trong óc của mình nhất thời có hình ảnh đương nhiên những này toàn bộ đều là nói sau l i ê n thế nào bước vào tòa tháp này tầng thứ nhất cũng không biết đừng nói chi là bước lên tòa tháp này rồi trong tòa thành này hẳn là có thể tìm ra thứ ta mong muốn tô mộ tâm niệm vừa động bước chân vào trong tòa thành này đất đen lực lượng biến mất hắn rõ ràng cảm ứng được ở tòa này thành nơi phế tích đất đen ăn mòn chi lực bị ngăn cách cho dù tòa thành này đã bị hủy vẫn như c ũ hàm chứa lực lượng nào đó đào sâu ba thước tô mộ không có chút nào khắc khí ở tòa này thành bên trong tìm tòi tại hắn kia toàn chức nghiệp đại sư ra trì bên dưới rất nhanh ngoi ra không ít có dùng đồ vật c h ạ m trổ phù văn bảo thạch vẫn có sẵn năng lượng cường đại đây toàn bộ thành chính là một cái tàn khuyết đại trận tô mộ không có dễ dàng lấy đi những thứ này trực giác tự nói với mình trong tòa thành này còn có càng lớn bí mật sử dụng thần thị vô pháp thăm dò chỉ có thể từ đích thân thăm dò đ ả m móc đi ra đi một cái vỗ tay văng lên năm cái khô lâu tiểu đệ được triệu h o à ra các ngươi phân mấy cái phương hướng hướng phía dưới bắt đầu đạo động tác nhất định phải cẩn thận ngàn vạn lần chớ phá hư là thứ gì cho dù là một tảng đá cũng không được tô mộ hướng về phía khô lâu tiểu đệ phân phó lúc này tại hắn kinh khủng kia thuộc tính gia tăng bên d ư ớ i khô lâu chiến sĩ nhìn qua rất yếu trên thực tế đạt tới cấp bậc chân t h ầ n thậm chí muốn càng hơn một bậc vô luận là tốc độ hay là lực lượng khô lâu chiến sĩ đều mạnh đáng sợ cho dù những cái kia c h ạ m trổ phủ văn kiến trúc tương đối cứng rắn cũng bị không được khô lâu chiến sĩ công kích năm cái khô lâu tiểu đệ tâm lý khổ a mỗi lần đem bọn nó triệu hoán đi ra ngoại trừ k u ô n đổ chính là đả hố đường đường chân thần cấp vậy mà thành công nhân gương m u bất quá đối với tô mộ mệnh lệnh bọn nó tuyệt đối là một trăm linh tuân theo một người n ă m khô lâu bắt đầu khảo cổ pháp thần quyền trượng trực tiếp biến thành một cái x ẻ n tại tô mộ khí thế hừng hực đào móc công tác bên dưới toàn bộ phòng tuyến thứ nhất nguyên trạng từng bước t r i ể n lộ đi ra đây là một tòa hùng vĩ thành trì quy mô của nó tuyệt đối so với rượu nhật thành còn lớn hơn thứ ba phòng tuyến còn có phòng tuyến thứ hai hoàn toàn liền không cách nào so sánh được nơi này là cả tòa thành phố khu vực trung tâm sao cứ nhiên tại mỗi một cái kiến trúc phía trên tất cả đều k h ắ p đầy p h ù văn thủ bút này cũng quá lớn đi nhìn đến những cái kia bị đào ra kiến trúc tô mộ bội phục không thôi tòa thành này cho dù đã đổ nát vẫn như c ũ tại ngăn cản những cái kia vật chất màu đen tiếp tục đào tô mộ cẩn thận từng ly từng tí nắm sẻng khống chế lực đạo của mình tại khô lâu tiểu đệ dưới sự giúp đỡ xung quanh một mảng lớn cũng bị toàn bộ đào ra hắn quan sát những nhà kia mấy lần đại khái biết khu vực này là một cái quảng trường bên cạnh đều là một ít tiểu căn kiến trúc quảng trường nơi trung tâm chỗ đó đứng sừng sững một tòa pho tượng đáng tiếc pho tượng có chút tàn phá không thấy do cụ thể tướng mạo chỉ biết là làm một cái hình người đây là lại quan sát một hồi tô mộ trận to hai mắt toàn bộ quảng trường trên sàn nhà khắp đầy t r à n g c h ị phù văn những n à y phù văn có sẵn sâu đầm ảo d i ệ u cho dù là mình trong lúc nhất thời cũng không cách nào đánh giá kỳ cụ thể tác dụng tô mộ mở ra hỏa diễm c h i dực bay lên trời một cơn gió lớn đột nhiên xuất hiện đem trên mặt đất những bụi bẩm kia toàn bộ thổi tan một tòa trận pháp truyền thống quan sát một hồi lâu tô mộ híp mắt lại mình có thể khẳng định quảng trường này chính là một cái còn chưa kích hoạt truyền thống trận v ề p h ầ n cái truyền tống trận này đến cùng đi thông nơi nào tô mộ đột nhiên nghĩ đến cái gì theo bản năng hô lên chẳng lẽ là tòa tháp này ngay tại tô mộ ở trong thành quan sát cái kia pháp trận thời điểm bốn cái thân ảnh lặng lẽ mà đến bọn hắn cùng vùng này màu đen thổ địa làm một thể cho dù là thần thị chi nhãn cũng không cách nào phát hiện đây bốn cái thân ảnh quanh quẩn tại phòng tuyến thứ nhất bên ngoài không dám đạp vào trong đó h i ệ n nhiên đối với nơi này phi thường kiên kỵ hắn hẳn sẽ đi ra chúng ta làm xong mai phục đánh hắn một cái ứng phó không kịp một thân ảnh hướng về thành nội nhìn ra xa chậm rãi mở miệm nói dựa theo thần chủ tính toán làm hết sức đem bắt sống xuất thủ đừng quá tàn nhẫn lại một cái âm thanh v a n g lên còn lại hai bóng người không nói gì trên mặt đất đất đen đột nhiên hạ xuống bốn cái thân ảnh cùng nhau biến mất lảng lặng chờ đợi thời cơ chương bảy trăm linh ba chân thần giữa va chạm phong tuyến thứ nhất nội thành đây là một cái loại cực lớn truyền thống trận đi thông địa phương m ộ ư ơ i có tám chín chính là tòa kia thần tháp cây kia thần thụ quả nhiên không có lừa ta nhưng còn có một vấn đề rất nghiêm trọng tô mộ đang nghiên cứu quảng trường bên trên điêu khắc trận pháp truyền thống khe nhữ mày toàn bộ trận pháp truyền thống có không ít địa phương là thiếu sót hơn nữa muốn thành công kích hoạt chỗ ngồi này truyền thống trận còn cần cung cấp đầy đủ năng lượng căn cứ vào trong tay của ta nắm giữ vật liệu đến xem chữa trị nó không phải vấn đề gì về phần năng lượng trừ mấy khối thần c h i văn t r ư ơ n g toái h phiên xuống hẳn đủ tô mộ nghĩ tới hủy đi chặt đầu cá và đầu tôm phương pháp chỉ cần từ hoàng kim bảo khố trên đại trận tia tháo một bộ phận đồ vật mình liền có thể kích hoạt chỗ này truyền thống trận đến đó cái thời điểm liền có thể nghiệm chứng nó rốt cuộc là không đi thông tỏa kia thần tháp rồi đi hay là không đi t ô mộ lâm vào xoắn suýt bên trong mình một khi chữa trị cái truyền thống trận này hao phí vật liệu cũng chỉ có thể ở lại chỗ này nói cách khác nếu là có những người khác đi đến đây là có thể thông qua tại đây đi tới thân tháp tại đây mặt đất màu đen trong cấm khu mình thật đúng là không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu chờ một chút nữa đi trước tiên tiếp tục thăm dò cân nhắc liên tục t ô mộ không gấp hành động to lớn phòng tuyến thứ nhất bên trong còn rất nhiều địa phương đáng giá thăm dò hắn chỉ huy khô lâu tiểu đệ tiếp tục đào lên mỗi một lần động tác đều rất nhỏ tâm rất sợ đối với mấy cái này di tích tạo thành cái gì tổn hại sau một thời gian ngắn một cái tương tự d i ệ u nhật thành thành thị xuất hiện tại tô mộ trước mắt quá giống vô luận là kiểu kiến trúc vẫn là bố cục cơ hồ cùng d i ệ u nhật thành giống nhau như lúc tô mộ tâm lý vô cùng rõ ràng đây cũng không phải là cái gì trùng hợp trước mắt đầy đủ mọi thứ đều ở đây tự nói với mình tại trước đây thật lâu tại đây đã từng cuộc sống một ít nở tờ cờ nhưng mà tại vật chất màu đen xâm nhập bên dưới những này nở tờ cờ bị buộc lui về bên trong tường trong đó lại lần nữa thành lập một cái thành thị cũng chính là hiện tại rượu nhật thành xem ra còn phải đi đất đen nơi càng sâu a tô mộ giải trừ đối với khô lâu tiểu đệ triệu hoán mở ra hỏa diễm c h i dực đi tới thần tháp sự tình tạm thời không cần phải gấp hỏa diễm c h i dực hơi lay động mang theo hắn bay ra phòng tuyến thứ nhất thời gian mấy hơi thở tô mộ đã bay ra vài dặm cũng vừa lúc đó một cổ cường đại trói buộc lực đột nhiên xuất hiện trên bầu trời phảng phất có một tấm vô hình người lớn đem tô mộ vững vàng gắn vào rồi bên trong rốt cuộc đã tới s a o cảm thụ được bốn phía truyền đến cổ áp lực này tô mộ nội tâm sớm có chuẩn bị hắn không có vội vã chống cự ngược lại bày ra một bộ không địch nội tư thái cùng lúc đó phía dưới đất đen bên trong một đạo năng lượng màu đen thuận theo hiện lên bay hướng không trung năng lượng màu đen hóa thành một sợi dây chặt chẽ quấn quanh ở tô mộ hai chân bên trên tại hai cổ lực lượng này lôi kéo bên dưới tô mộ cả người tiếp tục hướng chạm đất mặt rơi xuống mà đi pháp lực hậu thuẫn giảm tổn thương tư thái phòng ngự rơi xuống quá trình bên trong tô mộ trực tiếp mở ra đủ loại giảm tổn thương kỹ năng ẩm vài giây sau bốn cái thân ảnh dưới đất trôi lên bọn hắn tốc độ nhanh bất khả tư nghị trong c h ố p mắt đã đánh tới rồi tô mộ trước người c ư nhiên đến bốn cái bốn cái thân ảnh gần trong găng t ứ c đều thật để cho tô mộ có chút bất ngờ đây chính là bốn cái cấp bậc chân thần bậc a bọn hắn ẩn n ó đất đen bên trong ngay cả mình thần chi nhãn đều không cách nào nhìn thấu màu đen hàn mang liên tục lấp lóe tô mộ không dám k i n h thường trong nháy mắt hoa thành một cái hỏa nhân một đám lửa vòng đột nhiên bạo phát tạo thành một cổ cường đại l ự c đầy ở đó cao ngạch thuộc tính gia tăng bên dưới cho dù những thân ảnh này đều là chân thần cũng bị toàn bộ bắn ra ngoài trói buộc tô mộ hai chân hát thẳng cũng bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn hắn so với chúng ta nghĩ còn mạnh hơn không dùng n ư n g tay cùng một chỗ công kích không muốn cho hắn thở dốc cơ hội vòng thứ nhất thế công bị dễ dàng hóa giải hai cái hát ảnh cùng nhau phát ra hô to động tác của bọn họ cực kỳ nhanh chóng trong nháy mắt lại phát động vòng thứ hai công kích bốn cái hát xà bốn cái phương hướng mỗi một cái hát xà nhìn qua có loại không nói ra được thấm người phản p h ấ t chỉ cần bị căn trúng m ộ t n g ụ m cũng sẽ bị hát cám hoàn toàn thốt vệ đám người này còn n ư n g tay ngay bọn hắn mà nói tô mộ hơi có chút sừng sờ đám người này hình như là muốn bắt sống mình a k i n h người quá đáng tô mộ lạnh rên một tiếng trên thân bùng nổ ra khí thế cường đại một cổ khủng lộ uy áp lộ mà xuất ra không nhiều tất tất chân thần chi lực trực tiếp bạo phát tại cái trạng thái này bên dưới tạo thành tất cả tổn thương toàn bộ gấp bội.、Ừ. Bốn cái Hừ. hắc ảnh cảm ứng cảm đội ư ợ c tô m tản ra lực lượng, trên thân một tức. thần lượng, đồng dạng bùng nổ ra một cổ khủng bố khí tức. Đây là chân ra ra lực là cổ c khí h Đây bố lực lấy một địch giữa trạng. vai Tô một bốn mộ mười sáu cái hấp động đồng thời hiện ra h ấ c ảnh bị hỗ trợ lẫn nhau hấp động dẫn lực lôi kéo như xa vào đ ồ n g lầy hiện tại một đ ò n này tại đủ loại gia tăng phía dưới nó nơi có s á n uy lực đã sớm vượt qua cấp bậc chân thần đương nhiên chỉ dựa vào một đ ò n này cũng không thể giải quyết một vị chân thần nhìn đến bốn cái h ấ c ảnh trên đầu kia dài đến hai mươi ước thanh máu tô mộ vẫn còn có chút nhức đầu nếu như người chơi khác tại đây nhất định sẽ lọt vào vô tận tuyệt vọng tám mươi ước tổn thương a đây sao có thể đánh bất quá đối với tô mộ mà nói đây vừa vặn chỉ là có như vậy điểm khó giải quyết mà thôi phong lôi kỳ lân phá bốn đầu kỳ lân giáng thế lúc này đây bốn đầu kỳ lân so sánh với trước nhất định chính là thoát thai hoa cốt gạo mấy tiếng gầm thét bên trong càng là ẩn chứa lôi đỉnh chi nộ bốn cái hắc ảnh còn tại ngăn cản tứ phương vẫn diện căn bản phản ứng không kịp nữa phanh kỳ lân trực tiếp sắp tối ảnh bao phủ vô tận lôi quang trải qua hồi lâu không ngừng vượt qua tam ức tổn thương con số chỉnh tề từ bốn cái hắc ảnh trên đầu toát ra nhất kích tam ư c cho dù là thanh máu hai mươi ước chân thần cũng bị không được như thế khuyết đại tổn thương đều là chân thần cấp người này tổn thương làm sao biết khuyết đại như vậy có cái gì không đúng hắn so với chúng ta nghĩ còn lợi hại hơn gấp m ộ ư ơ i lần mau rút lui lấy thực lực của chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn bốn cái hắc ảnh cũng phản ứng lại tiếp tục chiến đấu đi xuống kết quả của bọn hắn chỉ có một con đường chết thay vì quyết chiến trở thành người khác kinh nghiệm chẳng liều chết vừa trốn chia nhau chạy nhất thiết phải đem tình huống cho biết thần chủ đại nhân một cái hắc ảnh hô to một tiếng trực tiếp biến dần vào đất đen bên trong còn lại mấy cái hắc ảnh không chăn trở phân biệt biến dần vào phương hướng khác nhau đất đen tại bọn hắn trốn vào đất đen trong nháy mắt tất cả khí tức cũng bị toàn bộ che giấu hát ảnh cùng đất đen hợp là một m thể căn bản là không có cách phân biệt bọn hắn vị trí hiện thời không chung một cái tự tin vô cùng lại thanh â m lạnh như băng vang lên các ngươi không đi được t r ư ơ n g bảy trăm linh bốn chân thần phát tắc hòa nhân hình thái bên dưới tô mộ tất cả hỏa hệ tổn thương kỹ năng toàn bộ gấp bội tuy rằng kỹ năng hệ số so ra kém phong lôi kỳ lân phá nhưng thiên hỏa tổn thương đồng dạng khả quan cực lớn sao băng xuất hiện tại phiến này đen thùi lùi đại điệu b ê trên ngay cả thiên đô thiêu lên rồi đi thôi Tố ẩm phanh liệt diễm đốt cháy tất cả vật chất màu đen trên mặt đất càng là xuất hiện lần lượt hố sâu thật lớn ở đó chút năng lượng màu đen mất đi tác dụng đồng thời tất cả hắc ảnh không trô ẩn trốn đi chết đi tô mộ hoàn toàn không có nương tay ý tứ trên thân bùng nổ ra rực rỡ lôi quang hắc ảnh cũng không có ngồi cho chết mất đi tất cả v ù liếng muốn ngăn cản kỳ lân thế công nhưng mà khoảng cách bảy ở chỗ đó l i ê n tính bọn hắn có thể ngăn trở con thứ nhất kỳ l ầ n cũng không cách nào ngăn trở con thứ hai con thứ ba đối với mang theo người một cái nước suối tô mộ mà nói dạng này thế công chẳng qua chỉ là sái sái nước nếu ngươi giết chúng ta thần chủ đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi đây chính là thần chủ à l i ê n tính ngươi đạt tới chân thần cũng chỉ là một cái tương đối cường tráng con kiến hôi mà thôi mấy cái hắc ảnh phát ra gầm thét thần chủ nói là cái kia ý chí chi xà sao tô mộ h í p mắt lại chân thần bên trên chính là thần chủ cái kia hắc xà thực lực sợ rằng so với chính mình dự tính mạnh hơn đa tạ các ngươi nói cho ta tin tức này tô mộ lộ ra mỉm cười một cái hướng về phía hắc ảnh mở miệng nói biết rõ sợ là tốt rồi thả chúng ta trở về chúng ta còn có thể thay ngươi hướng về thần chủ đại nhân cầu tha thứ một cái hắc ảnh hiển nhiên h i ể u sai ý bày ra một bộ chỉ cao khí ngang tư thái cha c h à tô mộ lắc lắc đầu một đầu kỳ lân xuất hiện trong nháy mắt đem hủy diện ngươi đánh chết hắc ám hình bóng thành công c ư ớ p đoạt chân thần pháp tắc thu thập được đầy đủ chân thần pháp tắc sau đó có thể sáng tạo thuộc về ngươi pháp tắc chi lực chỗ nhắc nhở bắn ra ngoài trong đó hai cái nhắc nhở để cho tô mộ trận to hai mắt chân thần phát tắc bản thân ta sáng tạo chữ phía trên mắt có loại không nói ra được hấp dẫn tô mộ lập tức nhìn về phía mặt khác ba cái h ắ c ảnh có chuyện tốt cái kia nói tự còn chưa kịp cửa ra vào ba cái h ắ c ảnh liền bị cùng nhau giải quyết người đánh chết hắc ám hình bóng thành công cấp đoạt chân thần phát tắc thu thập được đầy đủ chân thần phát tắc sau đó có thể sáng tạo thuộc về n g ư ờ i phát tắc chi lực nhắc nhở lại lần nữa bắn ra ngoài tô mộ liền vội vàng mở ra bảng tại chân thần cấp phía sau quả nhiên xuất hiện một cái đường tiến độ chỉ có bốn mươi giải quyết một cái đồng cấp bậc chân thần thu được chân thần pháp tắc chỉ có mười phần trăm còn lại kia sáu mươi phần trăm giống như một chậu nước lạnh hung hãn mà tới ư lên tô mộ trên đầu mình đi đâu lại đi tìm bốn cái chân thần giết đâu ta tiêu diệt đầu kia rắn thủ h ạ hắn nhất định sẽ không chịu để yên đi hắn hẳn vô pháp tự mình xuất thủ nếu như vậy nói không chừng còn có thể phái càng nhiều hơn tiểu đệ đi tìm cái chết biểu tình bất đắc dĩ tô mộ chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào đầu kia thần chủ cấp hát xả trên thân xem rơi xuống mấy cái lấp lóe tô mộ đem bốn cái hát ảnh bạo s u ấ t đồ vật bắt trong tay chân thần cấp rơi xuống vô cùng phong phú ngoại trừ thần cấp trang bị ra còn tuân ra một cái chân thần cấp vũ khí mỗi cái bột một cái tất cả đều là một thanh x à hình dao găm lại là da hỏa kia cho a chân thần cấp ma h ạ c h cùng vũ khí t ẩn chứa trong đó chân thần pháp tắc hẳn không yếu đi tô mộ đã ra động tác những chiến lợi phẩm này chủ ý mình có một tòa đại trận bày ở nơi đó lấy ra ra chân thần pháp tắc cũng không là việc khó gì sách kỹ năng tại những này rơi xuống bên trong tô mộ lại phát hiện hai quyển sách kỹ năng vạn ảnh phi sát chân thần cấp mở ra sau đó tiêu hao lượng lớn thể lực thu được cơ tốc tất cả tốc độ đề thăng ba trăm linh có thể lưu lại hơn vạn cái cái bóng cũng tại cái bóng bên trong qua lại chuyển đổi một khi xuất thủ tạo thành vật lý công kích í t hai mươi điểm tổn thương hơn nữa thêm nhanh nhẹn chỉ ít một nghìn chân thực tổn thương có đầy đủ thể lực đem có thể một mực phong thích hát cám c h i đột chân thần cấp trốn vào hát cám bên trong che giấu toàn bộ khí thức cho dù là thần chủ cấp cũng không cách nào thăm dò mạnh mẽ a đây là hai cái thích khách t r ư c nghiệp loại chân thần cấp kỹ năng ra sức trình độ không cần nói cũng biết đặc biệt là cái kia che giấu kỹ năng cũng để cho tô mộ n à y sinh một cái tâm tư ngay cả thần chủ cũng không cách nào thăm dò nói cách khác mở ra cái kỹ năng này ta liền có thể tại phiến hắc ám này trong khu vực tùy ý thăm dò học tô mộ quả quyết học tập hai cái này kỹ năng thu hồi hỏa diễm c h i d ự tô mộ biến dần vào hắc ám bên trong tại cả người hắn biến mất đồng thời trước mắt thị g i á c cũng phát sinh biến hóa đó là một phiến vô tận hắc ám thân ở trong đó tô mộ cũng không có cảm nhận được chiếc cổ kia thôn vệ tri lực mở ra cái kỹ năng này sau đó mình thật giống như đã không chịu hát cám chi lực ảnh hưởng đây mới là cái kỹ năng này cường đại nhất địa phương a tô mộ hít sâu một hơi liếc qua sau lưng phòng tuyến thứ nhất lấy r a kia mở tự mình luyện chế bản đồ đánh dấu được rồi cái địa phương này vị trí sau đó hẳn hướng đến đất đen sâu bên trong mà đi biết được săn g i ế t chân thần cấp bột có thể thu được pháp tắc chi lực sau đó tô mộ nói cái gì cũng muốn để cho tiến độ này cái c h ầ n đấy về phần cái kia không biết thần chủ cấp hát xà ngược lại đối phương cũng không nhìn ra mình che giấu liền tính không địch lại cũng có thể toàn thân trở ra nếu có thể đ ị c nói vậy liền g i ế t đi thân tháp một tầng hô một cái thiếu niên chính tại thở mạnh bên cạnh hắn cất đặt một cái lập lòe kim quang trường cung gào lại là gầm nhẹ một tiếng vang r ộ i rõ ràng mang theo một cổ mệt mỏi nắm chặt thời gian nghỉ ngơi nơi này so với chúng ta nghĩ càng thêm nguy hiểm hiên viên sờ một cái tử long đầu giọng nói có chút rồn rập hắn nơi thân ở địa phương đâu đâu cũng có ngã xuống đại thụ che trời không chỉ như thế trên mặt đất còn nằm một đầu lại một đầu hình thể khổng lồ ma vật những ma vật này tạo hình không giống nhau liền tính đã chết trên thân vẫn tản ra một cổ khủng bố khí tức không hề nghi ngờ những ma vật này đẳng cấp cơ h ộ i đều đạt tới thần dai h i ê n viên nghỉ ngơi một hồi đứng dậy đi đến những ma vật kia bên cạnh cùng thần đồ trò chơi bên trong một dạng những ma vật này tử vong sau đó bên cạnh thi thể đều tuân ra trùng sáng t ử long h i ê n viên đem bạo xuất đến những cái kia ma hạch toàn bộ hướng phía t ử long chạy qua thiểu g i a hỏa mở cái miệng rộng ai đến cũng không có cự tuyệt nuốt vào khỏa kia ma hạch sau đó nó thân thể rất nhanh sản sinh biến hóa cự long khí thế liên tục tăng lên cực lớn thân thể cũng nổi lên một hồi lôi điện đường vân thử long tiến g a i rồi h i ê n viên vẻ mặt tươi cười sửa sang lại thu được những điều kia chiến lợi phẩm đánh chết những ma vật này đồng thời hắn cũng cướp đoạt được không ít thần lực nơi này nhất định chính là một cái luyện cấp thiên đường chương bảy trăm linh năm đất đen cối pho tượng mặt đất màu đen cấm khu sâu bên trong tô mộ trốn vào hát cám bên trong không có chút nào nhận được vật chất màu đen ảnh hưởng quá kỳ quái thậm chí ngay cả một đầu ma vật đều không có gặp phải nơi này rốt cuộc là cái gì tình huống để cho hắn kinh ngạc là chạy thật lâu đường ngoại trừ liên miên bất tận cảnh tượng ra tưởng tượng bên trong địch nhân cũng không có xuất hiện là ta tốc độ đi đường chậm tô mộ gãi đầu một cái che giấu trạng thái bên dưới mình chỉ có thể dùng chân đi đường sát thực so ra kém hỏa diễm c h i rực tốc thần thị cũng không có bất kỳ phát hiện gì không loại bỏ những tên kia nút ở đất đen bên trong nội địa bên trong tô mộ không dám k i n h thường tiếp tục hướng phía trước thăm dò toàn bộ không gian hoàn cảnh bộc phát áp lực hết thể tất cả đều bị hắc cám bao phủ hoàn toàn có thể dùng đưa tay không thấy được năm ngón để hình dung nếu không có thần thị chi nhãn mình căn bản là phân biệt không phương hướng không biết qua bao lâu phía trước cảnh tượng cuối cùng cũng phát sinh biến hóa vô tận mặt đất màu đen bên trên đột nhiên xuất hiện ngọn núi cao vút là h ắ c tinh sơn tô mộ trận to hai mắt những n à y h ắ c tinh sơn khoảng chừng vạn mét cao hoa đô cổng truyền t ố n g sau đó những cái kia h ắ c tinh sơn thay vì so sánh nhất định chính là một khối tảng đá nhỏ áp lực cực lớn xông lên tô mộ trong đầu vật chất màu đen có bao nhiêu khó khăn quấn không có ai so với hắn tâm lý rõ ràng hơn đừng nói chi là nơi này còn có một đầu thần chủ cấp bột đầu kia cự xả nhất định liền núp ở những n à y trong núi hắn hẳn còn chưa phát hiện ta dựa vào tuyệt đối che giấu năng lực tô mộ không có rút lui thật vất vả tới cái địa phương này nhất định phải biết rõ những này vật chất màu đen ngọn nguồn đến tột cùng là cái gì đi hít sâu một hơi tô mộ mười phần cẩn thận bước chân vào phiến này hát tinh sơn một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên xuất hiện thân là bột xào h u y ệ t hát xà tự nhiên sẽ không cố ý che giấu hơi thở cho dù hát tinh sơn t r ở cách thần thị chi nhãn tô mộ lại có thể rõ ràng cảm ra đến đầu kia hát xà ngay tại dưới chân của mình cái này khiến hắn môi đi một bước đều có vẻ phi thường cẩn thận Đi sau m ộ tôi t h mộ nhịp n g bước dưới chân càng ngày càng thận trọng thần thị toàn bộ triển khai chú ý khu vực này bên trong tất cả gió thổi cỏ lay không thể nghi ngờ một khi mình ở cái địa phương này cùng đầu kia thần chủ cấp bột đánh nhau nhất định sẽ lọt vào một phen khổ chiến bên trong đó là đang lúc này tô mộ tựa hồ đi tới sơn m ạ c h phần c u ố i đây là một vùng bình đ ị a trên mặt đất đứng sừng sững một cái pho tượng to lớn vượt qua xa những cái kia màu đen tinh thạch sơn độ cao lưng mọc lục rực mọc ra ba khỏa đầu hình người thân thể lại có tám cánh tay cánh tay đồ chơi này rốt cuộc là cái gì tô mộ sử dụng thần thị đánh giá pho tượng chân mày khẩn t ú c pho tượng này lai lịch tuyệt đối khủng bố tí tách đột nhiên một d ọ t k h ủ n g lồ chất lỏng màu đen nhỏ xuống ở tòa này pho tượng trên thân lượng lớn chất lỏng màu đen bị pho tượng trực tiếp hấp thu một số ít tắc nhỏ xuống tại trên mặt đất một màn này để cho tô mộ trong nháy mắt sau lưng tê dại hắn nghĩ tới một cái khả năng đất đen đản sinh có lẽ cũng là bởi vì những cái kia bắn tung tóe đi ra chất lỏng màu đen vừa vặn chỉ là tràn ra đến vật chất màu đen liền tạo thành những cái kia màu đen tinh thạch sơn còn có phiến màu đen này đại điện như vậy pho tượng rốt cuộc là cái gì cấp bậc tồn tại càng là ngẫm nghĩ tô mộ biểu tình càng là nghiêm túc đừng nhìn mình bây giờ có thể cùng đầu kia thần chủ cấp bột bẻ đấu l ự c t a y nhưng nếu là trước mắt pho tượng này sống nơi này chính là mình nơi tán g thân nơi đây không hợp ở lâu nhất thiết phải mau chóng rời khỏi tô mộ không có chút nào do dự xoay người rời đi trở lại phiến sơn mạch kia sau đó hắn không có kinh động phía dưới hát xạ lặng lẽ lui ra ngoài những cái kia chất lỏng màu đen cùng ta ở tòa này thần tháp nhìn lên đến chính là một loại đồ vật sao đồ chơi kia rốt cuộc là từ đâu ra áp lực đều không còn tô mộ rơi vào trong trầm tư chất lỏng màu đen chính là vật chất màu đen ngọn một khi dính những năng lượng này cũng sẽ bị hắc cám ăn mòn nhưng đồng d ạ n g vật chất màu đen bên trong lần chứa năng lượng vô cùng cường đại coi như là cái gọi là thần chủ cấp sợ là cũng không cách nào sáng tạo ra khoa trương như vậy màu đen tinh thạch s ơ n mạch pho tượng kia ý nghĩa tồn tại lại là cái gì mấu chốt nhất vẫn là pho tượng kia mặt đất màu đen xuất hiện bất quá là vì bồi dưỡng pho tượng kia sản vật mà thôi to lớn như vậy t h ú bút nhất định là có nguyên nhân tô mộ sờ lên cảm khổ tư minh tưởng toàn bộ đất đen bên trong liền tính tới thập ra không có đầy đủ t h u tính nói là nửa bước khó đi cũng không quá đáng không nói trước đã trở thành phế tích phòng tuyến thứ nhất liền lấy phòng tuyến thứ hai thứ ba phòng tuyến còn có sau tường d i ệ u nhật thành lại nói trước nhãn cầu tà thần liền đầy đủ càn quét hết thảy tất yếu sáng tạo ra kinh khủng như vậy một tòa pho tượng sao chẳng lẽ nói là bởi vì kia bức tường tô mộ đột nhiên nghĩ đến một cái điểm mấu chốt kia bức trải rộng pháp tắc chi lật tường nhưng vẫn là nói không thông a liền tính không có kia bức tường d i ệ u nhật thành còn có phía sau những thành chân kia lại có cái gì hấp dẫn hắc cám địa phương không ngừng suy nghĩ tô mộ từng bước có chút phiền não vốn cho là mình nắm giữ tin tức đã rất nhiều đủ để c h ấ p và ra một ít dấu vết nhưng bây giờ xem ra thần đồ thế giới ý nghĩa tồn tại so với mình nghĩ càng thêm tầng sâu không m u ố n quá con mẹ nó mệt mỏi nhắm mắt lại tô mộ điều chỉnh một hồi hô hấp để cho mình hết khả năng lung lỏng biết được pho tượng tồn tại sau đó áp lực vô hình cũng theo đó sinh ra đ ặ t ở trước mắt ta chỉ có một con đường trở nên mạnh hơn tô mộ trong ánh mắt tràn đầy kiên định mặc kệ con đường phía trước thế nào b ự i gai mình nhất thiết phải xông thẳng về trước hiện thế bác phương thành thị bên trong tại đây trở thành một phiến luyện ngục Vô số ma vật số phố ma tại thành chương á á c c ngõ n g tiến hành lục soát, một khi phát khi hiện hành n lục g ờ i c h i t u tích, n g a y lập t ứ c công. liền sẽ phát động tấn sẽ phát m à những cái kia tử vong người chơi, cái kia tại tử linh ự dự c can lượng ư nào bên đó d ớ t o à bộ k ở i tử hoàn sáu i n h dũng thành phố, n giả trừ vật một đáng ma ra, hàn h khổng lâm phong tuyến thứ nhất một cánh hoàng kim môn đứng sừng sững ở trên quảng trường mấy cái thân ảnh chính tại bận rộn tô mộ đã làm ra lựa chọn trên đại trận vật liệu tuy quan trọng có thể hủy đi một phần cũng sẽ không ảnh hưởng đại trận vận chuyển nhiều nhất chính là hạ xuống một bộ phận chuyển đổi hiệu suất một điểm này hoàn toàn tại mình trong phạm vi chịu đựng còn phải lưu lại một khối thần c h i văn chương a duy nhất để cho tô mộ tương đối không thôi cũng chỉ có thần c h i văn chương rồi bất quá vì mở ra đi thông thần tháp cổng truyền thống điểm này bỏ ra là nhất định chỉ có đi tới tòa kia thần tháp ta mới có thể thu được lấy nhiều thứ hơn trở nên mạnh hơn cắn răng tháo rồi mấy khối thoái phiến tô mộ năm hợp một trực tiếp hợp thành một khối hoàn chỉnh văn t r ư ơ n g tại khô lâu tiểu đệ trợ thủ bên dưới truyền t ố n g trận tu bổ hoàn thành công tác rất nhanh thành công đem thần chi văn t r ư ơ n g khảm nạm tại truyền t ố n g trận trung tâm một cổ cường đại năng lượng bắt đầu vận chuyển trên mặt đất tất cả phù văn tất cả đều sáng lên không chỉ là trên quảng trường tòa đại trận này ngay cả toàn bộ phòng tuyến thứ nhất phế tích cũng bị kích hoạt vô số h à o q u a n g ngút trời mà lên một bộ để cho tô mộ kinh ngạc cảnh tượng xuất hiện những ánh sáng này hóa thành một cái lại một cái tuyến lẫn nhau nối liền với nhau To l ớ ngay p h ò n t tại h nhất ứ trả bị n hắn đạp lên trong nháy mắt một cổ cảm giác kỳ lạ xuất hiện phảng phất vượt qua vô hạn khoảng cách vừa tựa hồ xuyên qua vặt cổ nhưng mà hết thể các thứ này vừa vặn phát sinh ở trong trước mắt cong một loại kéo dài tiếng chung vô vang lên tòa kia mấy vạn năm không có vang lên chôn g vang sao chẳng lẽ nói có dũng giả đến mọi người mau nhìn chỗ đó có một thân ảnh là dũng giả thật sự là dũng giả ta cư nhiên nhìn thấy chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong dũng giả à. t ố mộ còn chưa kịp phản ứng một hồi thanh â m huyên náo liền chuyển đến bên h a i thuận theo phương hướng của thanh â m nhìn lại đứng nơi đó chẳng c h ị n đám người nhìn lại mình chính bản thân nằm ở trên một cái đ à i cao tàn phá phế tích biến mất không thấy thay vào đó một tòa hùng vị thanh trì sau l ư n g truyền tống quang mang đã biến mất lần này truyền tống tựa hồ là một chiều nơi này chính là thần tháp một tầng tô mộ cao mày liền vội vàng mở ra mặt của mình bản còn tại thanh thuộc tính cái gì đều ở đây sau khi mở ra phía trên trị số cũng không có biến hóa chính là kênh t á n gấu phòng đấu giá những cái kia tại ngoài tường vô pháp sử dụng chức năng biến mất uy ngươi là dũng giả sao ngươi là làm sao tới được nơi này cùng chúng ta ngươi nói một chút là từ từ đâu tới đây chứ đám người phía dưới còn tại hô to từng cái từng cái thần sắc hưng phấn thần thị chi nhãn tô mộ mở ra kỹ năng quét mắt bọn hắn một cái biểu tình hơi có chút kinh ngạc thực lực của những người này đều rất mạnh mẽ trên căn bản đều ở đây c i u giai thập giai thiên vũ đại nhân đến trong đám người một tiếng hô lớn đột nhiên vang dội t h a n h âm huyên náo nhất thời trở nên an tĩnh phương xa một thân ảnh đạm không mà đi chính tại chạy tới đó là một cái nữ nhân tuyệt mỹ mặc lên một bộ quần áo màu tím tô mộ hướng về phía nàng quan sát mấy lần khiếp mắt lại nữ nhân này trước mắt dĩ nhiên là một cái thần giai ngay tại tô mộ quan sát nữ nhân đồng thời nữ nhân cũng tại đánh giá hắn phát hiện nhìn không thấu tô mộ thực lực sau đó nữ nhân chân mày véo thành một chữ hình ngươi là từ nơi nào đến nàng chậm rãi mở miệng âm thanh phi thường em hay ta là từ đáy tháp thế giới đến tô mộ không có che giấu nói như vậy đồng thời cũng là một loại dò xét đáy tháp thế giới thiên vũ nghe vậy biểu tình cười khanh khách lẽ nào tại đây không phải thần tháp một tầng sao tô mộ thấy vậy lần nữa truy hỏi tại đây xác thực là thần tháp một tầng nhưng đối với như lời ngươi nói đáy tháp thế giới ta cũng không biết thiên vũ thản nhiên trả lời ngươi là chúng ta khách nhân tôn kính xin mời đi theo ta trong giọng nói của nàng mang theo mấy phần cung kính tô mộ gật đầu một cái không có cự tuyệt thiên vũ vung tay lên một đầu từ năng lượng tạo thành bậc thang trong nháy mắt thành hình hai người một trước một sau tại trên bậc thang chậm rãi mà đi bọn hắn vì sao đều gọi ta dũng giả bầu không khí có chút nặng nề tô mộ hướng phía nữ nhân hô chờ một hồi ngươi sẽ biết thiên vũ cũng không quay đầu lại tô mộ không nhịn được đĩu môi đứng tại vị trí cao bao la tầm mắt để cho hắn trông coi toàn bộ thành thị tòa thành này cũng không lớn cùng diệu nhật h à n h so sánh tòa thành này chỉ có một phần ba bất quá nở tợ cờ số lượng nhưng phải nhiều hơn không ít đặc biệt là vệ binh số lượng ít nhất có hết mấy chục ngàn tất cả đều là thập giai trở lên trong đó một ít thân thể bên trên tản r a sinh mệnh triệu chứng tuyệt đối có thể sánh ngang lánh chúa cấp bột cùng vương cấp bột rồi ta đến đúng chỗ a đem những cái kia nở tờ cờ, cờ thực lực nhìn ở trong mắt tô mộ lộ ra mỉm cười một cái ở tòa này thần thắp trong tầng thứ nhất thập giai hẳn chỉ là thường thấy nhất chiến lược giống như nữ nhân trước mắt này một dạng thần giai khẳng định cũng không thiếu đến lúc này thiên vũ chỉ đến phía dưới một tòa cung điện mở miệng nói tiếp đó năng lượng bậc thang biến thành một đầu xuống dưới cầu trượt thiên vũ tại không chung mấy cái giảm chân đi tới trên mặt đất tô mộ không có bước lên cầu trượt tâm niệm vừa động xuất hiện tại thiên vũ bên cạnh nghĩ không ra trải qua mấy vạn năm vậy mà thật chờ được truyền thuyết bên trong r ũ g i ả đại điện bên trong một cái thanh âm đầy uy nghiêm vang lên đó là một cái đầu mang vương miện g cầm trong tay quyển trượng nam nhân thân hình của hắn phi thường khôi ngô tướng mạo chẳng những anh tuấn càng là cấp cho người một loại anh vũ cảm giác b à i kiến bệ hạ thiên vũ mười phần cung kính quỳ trên đất đồng thời dùng ánh mắt đối với tô mộ tỏ ý tô mộ không có chút nào hành lễ tính toán Cặp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đến vị kia bệ hạ từ đối phương trên thân tản ra trong hơi thở mình có thể khẳng định đây là một vị chân thần hơn nữa còn là một vị đã nắm giữ pháp tắc chi lực chân thần lớn mật nhìn thấy bệ hạ còn không hành lễ thấy tô mộ chậm chạp bất động thiên vũ liền vội vàng trách cứ không sao còn không chờ tô mộ mở miệng vương tọa bên trên bệ hạ c ư ờ i khoát tay một cái vị này là chúng ta khách nhân tôn kính ngươi đi xuống trước chuẩn bị yến hội càng trọng thể càng tốt tuân lệnh nhận được mệnh lệnh thiên vũ liếc tô mộ một cái chuyển thân rời khỏi cung điện bên trong chỉ để lại tô mộ cùng vị này bệ hạ lẫn nhau đối mặt không hổ là từ ngoài tháp đến dũng giả, vậy mà đạt tới chân thần dai bất quá ngươi tựa hồ vẫn không có nắm giữ thuộc về bản thân phát tắc bệ hạ mở miệng lần nữa tại về điểm này ta có thể giúp ngươi hắn lấy ra một vật giọng điệu rất là hoá ái nhìn thấy một số vật gì đó sau đó tô mộ đồng tử đột nhiên phóng đại đó là một k h ỏ a lớn t r ư ờ n g bàn tay hạt trâu trong đó hiển nhiên hàm chứa cực kỳ mạnh mẽ chân thần chi lực chương bảy trăm linh bảy sử thi cấp cỡ lớn nhiệm vụ thấy tô mộ mặt đầy biểu tình kinh ngạc vị tia bệ hạ phá lên cười khỏa này chân thần châu sẽ đưa cho ngươi nói xong hắn cực kỳ hào phóng đem hạt châu kia hướng về tô mộ ném một cái tựa hồ đồ chơi kia chỉ là một khỏa phổ thông đạn châu tô mộ căn bản không có kịp phản ứng theo bản năng vươn dành tay tiếp nhận khỏa kia chân thần châu chân thần châu chân thần cấp t h n chứa trong đó cường đại chân thần phát tắc có thể giúp chân thần giai mở ra pháp tắc chi lực vật phẩm tin tức đập vào mi mắt tô mộ biểu tình trên mặt b ộ c phát nghi hoặc tòa cung điện này xác thực huy hoàng nhưng vị này bệ hạ cũng quá hào phóng đi cứ như vậy cho ta tô mộ nắm chặt chân thần châu nghi ngờ hỏi đương nhiên có chút chuyện nhỏ cần hỗ trợ của ngươi vị kia bệ hạ miết miệng cười một tiếng ta tự giới thiệu mình một chút đi ta gọi là thiên c h i long là chỗ ngồi này lăng thiên thành thành chủ tô mộ nghe vậy tâm lý có chút buồn cười vị thành chủ này danh tự thật đúng là không phải chủ lưu a ta gọi là tô mộ cố nén cười tô mộ ưng tiếng nói thiên c h i long khoát tay một cái tiếp tục mở miệng nói ở tòa này thần tháp một tầng tương tự lăng thiên thành một dạng thành thị tổng cộng có tám tòa đương nhiên đây là đã từng con số nói đến đây thiên tri long thở dài một hơi thần xác trên mặt cũng thay đổi được lo lắng trước mắt đã biết chỉ có lăng thiên thành bắc bộ ngự thiên thành hai chúng ta tỏa thành thành phố góc cạnh tương hỗ chi thế ngăn cản những ma vật kia xâm phạm nghe những lời này tô mộ đại khái đối với cái này một t ầ n g thế giới có hiểu một chút cho dù những này nở t ờ cờ phần lớn đều là thấp dai thậm chí còn có thần cấp cùng chân thần cấp tồn tại thời gian cũng không tốt hơn a thành chủ đại nhân cần ta làm chút gì tô mộ mở miệng hỏi thiên tri long không gấp trả lời chậm rái hướng phía tô mộ đi tới đi đến cửa vào đại điện hắn cùng tô mộ xanh vai chỉ chỉ phương xa một tòa cao đài đó là ta đến địa phương tô mộ sửng sốt một chút không sai chỗ đó gọi là dũng giả tháp truyền thuyết bên trong thân tháp một tầng tám cái trong thành phố mỗi cái thành thị bên trong đều có một cái dũng giả tháp mỗi khi đi qua một đoạn thời gian đều sẽ có dũng giả đến cái thế giới này trợ giúp chúng ta tiêu diệt những ma vật kia thiên tri long nói đến đây cặp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tô mộ giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm túc ta hy vọng ngươi có thể tìm ra những cái kia lạc lối dũng giả tháp đưa chúng nó lại lần nữa kích hoạt triệu hoán càng nhiều hơn dũng g i đến trước tương trợ tô mộ minh mạch đây là một cái nhiệm vụ a hơn nữa tuyệt đối là loại kia chính tuyến cấp bậc sử thi cấp nhiệm vụ cái này hả tô mộ làm bộ lộ vẻ do dự nếu là nhiệm vụ vậy thì phải có tưởng thưởng phải không trước mắt cái này nờ gờ không phải là cùng thần lạc một dạng tiện nghi thành chủ ta biết nhiệm vụ này rất gian khổ cho nên mới đem chân thần châu trước thời hạn cho ngươi ngoài ra ta còn có thể nói cho ngươi một chuyện chân thần châu có thể thu thập pháp tắc chi lực nếu mà ngươi có thể thu góp tất cả pháp tắc là có thể nắm giữ trí cường lực lượng thiên tri long nói trong nháy mắt để cho tô mộ hai mắt sáng lên trong tay mình hạt châu đã vậy còn quá tệ nạn nếu thật là có thể nắm giữ tất cả pháp tắc đó cũng không liền hoàn mỹ giải thích tất cả của mình có thể sao những pháp tắc kia phải đi nơi nào thu thập tô mộ liền vội vắng hỏi hh thiên tri long có chút thô bị cười lên một vị thành chủ vậy mà lộ ra nụ cười như thế tô mộ đột nhiên có một loại mình là không phải mắc lửa cảm giác đây là bản đồ thiên tri long lấy ra một tấm vải bản đồ bản đồ nội dung nhìn qua phi thường thốt h á o chỉ đánh dấu ra một ít riêng biệt địa phương vị trí trung tâm chính là lăng thiên thành phía bắc là tòa kiêm n ự thiên thành còn lại đúng là sáu cái ma vật xào huyệt những ký hiệu này là tô mộ chú ý đến mỗi cái xào huyệt trên đều có một cái riêng biệt ký hiệu là ma vật thuộc tính theo thứ tự là phong hệ lôi hệ mục hệ h ỏ a hệ hệ thổ và thủy hệ thiên tri long kiên nhẫn giảng dài lên trong xào huyệt những cái kia chân thần cấp b ụ n tất cả đều trưởng khống giả các hệ pháp tắc chi lực đối với cùng hệ tổ t h ư ơ n g đều có s ẵ n nhất định miễn dịch năng lực ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận、Ngày. tô mộ ngây ngần cả người chiếu theo vị thành chủ này ý tứ là muốn để cho mình đi làm thị tám cái nắm giữ pháp tắc chi lực chân thần a những cái kia lưu lạc dũng giả tháp chắc tại những ma vật này xào huyệt sâu bên trong thiên tri long tiếp tục mở miệng nói tất cả liền nhờ ngươi những lời này vừa nói ra khỏi miệng tô mộ hiển nhiên không có cự tuyệt chỗ trống chưa từng xuất hiện nhiệm vụ nhắc nhở đến nơi này về sau thần đồ trò chơi bên trong hệ thống có một ít biến hóa tuy rằng còn có trò chơi hệ thống bảng nhưng tất cả tựa hồ càng tới gần ở tại thực tế xuất phát từ thói quen tô mộ nhìn thoáng qua cột nhiệm vụ chức năng này cùng tinh tán gẫu một dạng vô pháp sử dụng nhiệm vụ có chút gian khổ a chỉ bằng ta một người có phải hay không có chút nói thế nào cùng nờ vợ cờ cũng đánh nhiều lần như vậy qua lại tô mộ làm bộ nghị thầm khó cũng không để ý vị thành chủ này đại nhân thân phân cao quý tô mộ ô m một cái vai hắn n g a y nhìn có phải hay không có thể lại cho ta cung cấp một ít giúp đỡ nói ví dụ như kỹ năng cái gì thiên tri long tư duy một hồi khẽ gật đầu hắn r ơ i lên trong tay q u y ề n trượng trong miệng nói lẩm bẩm một giây kế tiếp một ánh hào quang t ừ q u y ề n trượng nổi lên hiện ra đây là ta tối cường kỹ năng hy vọng có thể đến giúp ngươi hướng theo tiếng nói của hắn vừa dứt đạo ánh sáng kia rơi vào tô mộ trên thân phải t r ă n g học tập kỹ năng thánh quang chiếu khắp vậy khẳng định học a nhắc nhở xuất hiện sau đó tô mộ quả quyết xác định thánh quang chiếu khắp chân thần cấp tiêu hao một trăm vạn điểm pháp lực triệu hoán cường đại thánh quang t ị n h hóa tất cả thánh quang phía dưới địch nhân bị pháp thuật công kích g t một mươi năm phần trăm điểm thương tổn bất tử hệ bị tổn thương gấp bội phe bạn đem hồi phục pháp thuật công kích g t một mươi phần trăm điểm h e không có thời gian đi l ầ y thi pháp phạm vi cùng tinh thần trị liên hệ cũng không tệ lắm phải không nhìn thấy kỹ năng sau khi giới thiệu tô mộ vẫn tính hài lòng tuy rằng cái kỹ năng này tổn thương so với kỳ lần kém không ít tiêu hao cũng cao nhưng thắng ở có một cái tăng máu cùng tổn thương gia tăng đối phó những cái kia vật chất màu đen thanh quang hẳn có thể gia tăng đi tô mộ híp mắt lại vật chất màu đen rốt cuộc là cái gì vẫn luôn là trong lòng mình lớn nhất nghi vấn trước mắt vị thành chủ này có lẽ có thể tự nói với mình đáp án có thể vừa muốn mở miệng hỏi thăm thì tô mộ lại đem nói thu về mình đối với thiên tri long cũng không tín nhiệm làm sao thiên tri long tựa hồ cũng phát giác tô mộ k h á c t h ư ờ n g không nhịn được hỏi ta đang nghĩ vạn nhất không đánh lại những cái kia b ộ c nên làm cái gì t ô mộ gãi đầu một cái trả lời ta tin tưởng ngươi thực lực thiên tri long cười một tiếng vươn tay vô vô tô mộ bà vai ngươi chính là mấy vạn năm tới nay cái thứ nhất đến tại đây dũng giả a chương bảy trăm linh tám tô pháp thần không có tô mộ nghe thiên tri long tân b ú ố c đều có chút không tốt làm ý tứ ta để cho người chuẩn bị cho ngươi một cái trụ sở ngươi bây giờ thành bên trong chuẩn bị một chút lúc nào xuất phát đều có thể thiên tri long chậm rãi mở miệng cho thấy cực lớn thành ý hôm nay buổi tối toàn thành đem cử hành thị k ế n hoan n ê ngươi đến tô mộ nối lòng thiên tri long bà vai sở lên cầm suy tư nếu bản đồ đã lấy được chân thần châu cùng kỹ năng cũng tới tay mình có lẽ có thể trực tiếp bắt đầu nhiệm vụ làm ơn cần thiết tham gia g dạ yến coi như là thỉnh cầu của ta rồi tựa hồ nhìn ra tô mộ có ý c ự tuyệt thiên tri long hạ thấp tư thái liên tục khẩn cầu vậy cũng tốt vậy hạ đều cầu mình tô mộ cũng cho mặt mũi này vừa vặn cũng có thể ở tòa này thành bên trong đi dạo một vòng hiểu rõ hơn một hồi cái thế giới này tin tức vậy ta hiện tại thì tùy đi dạo một chút xin cứ tự nhiên đã nhận được thành chủ cho phép sau đó tô mộ cũng không khắc ký chân đạp hư không đi tới thành phố vùng trời ô hô nhìn tại đây a dũng giả đại nhân ở trong thành đi dạo phía dưới thỉnh thoảng truyền đến hương phân tiếng kêu gào tô mộ nhìn đến những người bình thường kia ăn mặc nở bờ cờ sờ cả một cái những người này đối với mình hoan nghênh không giống như là giả bộ ta làm sao có loại được triệu hoán đến dị thế giới sau đó trở thành chúa cứu thế cảm giác cảm thụ được những người đó nhiệt tình tô mộ bất đắc di cười một tiếng cái này cùng mình trước dự đoán hoàn toàn khác nhau a c ò n tưởng rằng vừa bước bên trên chỗ ngồi này thân tháp liền muốn gặp phải những cái kia vật chất màu đen bồi dưỡng địch nhân đâu bây giờ nhìn lại thân tháp một tầng tự thành một thế giới so với mình nghĩ càng thêm có ý tứ cái thế giới này có tám cái dũng giả tháp đã biết hai cái ở tòa này thành cùng mặt khác một tòa thành kia nói cách khác còn có một đầu đi thông tại đây đường hiên viên có thể hay không ngay tại tòa kia ngự thiên thành bên trong vừa quan sát phía dưới thành thị tô mộ vừa suy tính hiên viên khẳng định đã đến cái thế giới này đối kháng kia tám cái bột không phải là một kiện chuyện dễ dàng nếu như có hiên viên tương trợ bản thân cũng có thể nhiều hơn một chút nắm bắt đây là ngay tại tô mộ nghĩ như vậy thời điểm trong tầm mắt xuất hiện một cái đ ứ t đoạn cái thành thị này dĩ nhiên là trôi lơ lửng ở không trung hắn lúc này mới phát hiện lang thiên thành nguyên lai là thiết lập ở một tòa không đảo bên trên ở tòa này không đảo phía dưới đó là một phiến phản phất vô tận rừng rậm đại thụ che trời đủ loại khí tức cường đại hỗn tạp có đặc thù phát tắc t r ở cách tầm mắt của ta một mực dùng tốt phi thường thần chi nhãn càng bị che mắt một dạng có thể thấy phạm vi thấp xuống tám mươi không chỉ là dạng này cả vùng đất này bên trên còn có một cổ cường đại trọng lực hết thẻ trước mắt để cho tô mộ triệt để minh bạch một chuyện tiến vào chỗ ngồi này thần tháp sau đó chân chính trò chơi có lẽ vừa mới bắt đầu thời gian còn sớm đi trước thăm dò một chút thân làm một cái chưa bao giờ an phận người tô mộ trực tiếp mở ra hỏa diễm c h i dực cho dù có cổ kia cường đại trọng lực q u n y nhiễu hỏa diễm c h i dực tốc độ vẫn thật nhanh đây chính là trên thuộc tính mang đến ưu thế cơ hồ đều là thập giai bột cấp ma vật l ã n h chúa cấp tùy ý có thể thấy vương cấp cũng là đi lấy đất nếu như tới sớm một chút nơi này nhất định chính là soát thuộc tính thiên đường a tô mộ không nhịn được phát ra c ả n khái nếu như mình tới sớm một chút đây thà rằng không thăng cấp cũng phải đem thuộc tính cho nó soát trước mấy vạc điểm nhưng bây giờ đã đến chân thần giai những ma vật này cũng không có giá trị gì rồi tô mộ lấy ra tấm bản đồ kia từ hướng tây bắc thăm dò mà nói đến sẽ là một phiến hỏa hệ khu vực cái địa phương này đánh dấu chính là một phiến hỏa diễm c h i hải hỏa diễm c h i địa ta có thể quá quen thuộc ga tô mộ đem tại đây định là rồi mục tiêu thứ nhất đi nơi này có mấy cái chỗ tốt thứ nhất là mình có thể thuận tiện đi một chuyến cái kia ngự thiên thành hỏi dò một hồi hiên viên tin tức thứ hai là đối phó hỏa hệ bột mình vậy thật đúng là dễ như t r ở bàn tay dù sao chỉ cần hỏa nhân trạng thái mở một cái mình đối với hỏa diễm tổn thương vậy cũng chẳng khác gì là miễn dịch trạng thái a trận đấu chiến đấu dù sao cũng phải chọn cái trái hồng mềm b ó t phải không ngay tại tô mộ mở khóa bản đồ thời điểm l a n g thiên thành bên trong khắp nơi đều tại chủ hạch trên mặt mọi người đều mang một phần vẻ vui thích kia trình độ náo nhiệt liên cung bước sang năm mới rồi một dạng vậy hạ hết thệ đều chuẩn bị xong sau một thời gian ngắn thiên vũ quay trở về cung điện mở miệng báo cáo nói vị dũng giả kia tựa hồ đã đi ra khỏi thành chúng ta là phải không nét mặt của nàng rõ ràng có chút khẩn trương vị dũng giả kia đã đáp ứng ta hẳn chỉ là đi bên ngoài xem thiên tri long khoát tay một cái cũng không khẩn trương thiên vũ nhìn chằm chằm đến thiên tri long muốn nói lại thôi vùng vẫy một hồi lâu nàng vẫn là không nhịn được nói ra ngài đem chân thần châu đều cho cái tên kia là chuẩn bị đem tất cả hy vọng đều phó thác ở trên người hắn sao đối với một cái không rõ lai lịch ra hỏa thật có thể tín nhiệm sao thiên tri long nghe được những lời này biểu tình có chút bất đắc dĩ hắn hướng đến thiên vũ đi tới thiên vũ phát hiện mình nói sai liền vội vàng quỳ trên đất đứng lên đi thiên tri long cũng không có trách cứ ta ở đó đứa bé trên thân thấy được một vật một dạng ta đã rất lâu chưa nhìn thấy qua đồ vật vị thành chủ này chậm rãi mở miệng giọng điệu bên trong có loại không nói ra được t ă n g thương đó là cái gì thiên vũ không có đứng dậy biểu tình vô cùng nghiêm túc dò hỏi thiên tri long ngẩng đầu lên nhìn về vùng này tựa hồ có hơi mở mịt bầu trời hy vọng thần đồ trò chơi một đợt địa chấn xuất hiện ngay tại tô mộ bước vào thần tháp sau đó trên bảng xếp hạng cái tên đó đột nhiên mất đi tăm hơi tình huống gì tô pháp thần danh tự tại sao không thấy không chỉ là tô pháp thần h i ê n viên đại lão cũng mất ta đến cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nói bọn hắn không thể nào tô pháp thần cùng h i ê n viên đại lão là không có khả năng xảy ra chuyện có khả năng cấp bậc của bọn hắn đã vượt qua xếp hạng cho nên không thấy kênh tán gấu triệt để sôi sùng sục đối với đám người chơi mà nói đây chính là một kiện chuyện thiên đại cắp thị tin tức đều biết đi vốn còn muốn mời tô pháp thần xuất thủ bây giờ nhìn lại chỉ có thể dựa vào bản thân chúng ta rồi tô pháp thần sẽ không thật xảy ra chuyện gì chứ long phi mấy người cũng đang thảo luận tô mộ biến mất không thể nghi ngờ để bọn hắn có một loại mất đi tâm phúc cảm giác tô pháp thần khẳng định không gì à hắn nhất định là đi tới chúng ta vô pháp chạm đến địa phương văn diệu thấy bầu không khí không đúng liền vội vàng mở miệng long đội hiện tại sẽ phải dựa vào ngươi ổn định lòng người long phi nắm chặt s o n g quyền hít một hơi thật sâu ánh mắt từng bước trở nên kiên định tô pháp thần cùng hiên viên liên tục biến mất tin tức tự nhiên không gạt được những cái kia cá lọt lưới hồi phục g i ả nhóm cái kia tô pháp thần chết tính cả cái kia hiên viên cùng nhau tin tức này thật sự là quá tuyệt vời chúng ta hồi phục giả ắt sẽ một lần nữa qua khởi một cổ sóng ngầm cũng bắt đầu phun trào chương bảy trăm linh chín chân thật lăng thiên thành bao la quảng trường bên trên b ầ y đầy cái b à n trong không khí tràn ngập các món ăn ngon hỗn hợp mùi thơm dùng cây cao su thùng chứa rượu ngon đổ ra về sau tản ra thố lộ s á n g bóng mọi người cùng nhau nâng ly mời chúng ta dũng giả một ly trên đài cao thiên tri long dơ lên trong tay hoàng kim ly rượu phát ra một tiếng hô to dũng giả dũng giả trên quảng trường đám người theo sát hô to thanh thế thật lớn đứng tại thiên c h i long bên cạnh tô mộ cũng g ơ ly rượu lên biểu tình trên mặt còn có chút không quá thích ứng bắt đầu đi tại bệ hạ ra lệnh một tiếng trận này t r ẹ chén say xưa cũng kéo lên màn mở đầu tô mộ miệng to ăn thịt ngụm lớn uống vào rượu thật là sảng khoái thỉnh thoảng có một chút người leo lên cao đài liên tục mời rượu dũng giả đại nhân chúng ta mời ngài một ly kia thành khẩn biểu tình đều thật để cho tô mộ không tiện cự tuyệt từng cái ứng phó sau đó tô mộ đã cảm thấy mấy phần mèn say yên tâm uống đi ta để cho người thay ngươi chuẩn bị xong nơi ở thiên tri long vẻ mặt tươi cười d ơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch không cần một hồi ta liền chuẩn bị lên đường tô mộ đặt ly rượu xuống k h o á t tay cự tuyệt gấp gáp như vậy thiên tri long rõ ràng phi thường bất ngờ liền vội vàng mở miệng nói ta an bài một đội nhân mã bọn hắn sẽ hiệp trợ ngươi chiến đấu với nhau có phải hay không cũng để cho bọn hắn trước tiên chuẩn bị một chút không dùng con người của ta yêu thích đơn đà độc đấu tô mộ khẽ mỉm cười mở miệng cự tuyệt ở tòa này thành bên trong trừ phi vị thành chủ này đại nhân tự mình trên trận những người khác chỉ có thể trở thành gánh nặng của chính mình bọn họ đều là ngàn c h ọ n vạn chọn lựa đến đối với giới rừng cũng có đầy đủ lý giải mang theo bọn hắn sẽ đối với ngươi có trợ giúp thiên tri long tiếp tục khuyên nét mặt của hắn vô cùng khẩn trương hiển nhiên lo lắng tô mộ thật một người đi mạo hiểm tô mộ không trả lời trực tiếp đứng lên r à o một đôi h ỏ a diễm c h i rực xuất hiện tại sau lưng của hắn trong đêm tối cực kỳ loa mắt thật tan khốc cánh a ta có thể cảm giác đến một cổ cường đại h ỏ a diễm năng lượng đây chính là d ũ n g giả đại nhân thực lực sao thật xoài a vô số tiếng t é t chói t a i vang lên thanh trù đại nhân vậy ta liền đi trước một bước rồi tô mộ lưu lại một hồi câu quả nhiên bay hướng không trung hòa diễm ở trong trời đem lưu lại một đạo huyết quang lang thiên những người trong thành tất cả đều nhìn trận tròn mắt đặc biệt là thiên t r i long hắn còn chưa kịp phản ứng rồi tô mộ cái bóng đều đã không nhìn thấy đây vị thành chủ này bất đắc dĩ phát ra c ư ờ i khổ mọi người tiếp tục xin tin tưởng dũng giả đại nhân nhất định sẽ cho chúng ta mang về tin tức tốt vị diện thế giới tại những này có đông đảo lão tổ thế giới bên trong không ít địa phương đều bị liệt vào cấm khu giống như tô mộ trước đi qua vùng này tử vong chi hải một dạng cấm khu chính là thần nơi y tồn địa phương bọn hắn là chân chính thần giai thậm chí còn có c à n g kinh khủng hơn tồn tại pháp tắc chi lực rốt cuộc lại một lần d ã n ra đây tột cùng là xảy ra chuyện gì chẳng lẽ nói hiện thế bên trong có người mở ra đi thông t ò a tháp này thông đạo có cường đại thực lực những người này đối với pháp tắc biến hóa cực kỳ mất cảm tô mộ cũng không biết từ hắn kích hoạt phòng tuyến thứ nhất cổng truyền t ô n g thì kiêu đạo cấm cố pháp tắc chi hoàn dán ra nếu quả như thật là dạng này vậy chúng ta nhất thiết phải nắm chặt thời gian Đem chỉ ý của thần cho những gia tục kia, nói cho thần những hắn h ý gia kia, truyền biết, nói bọn k ô n nào, cũng muốn để cho người chạy tới hiện、thế. Trong cấm khu thần lâm vào điên cuồng bên trong. Bọn hắn đã không ẩn nó tại này vị diện bên trong, kéo dài hơi tàn bao nhiêu năm tháng. Chỉ có leo lên tòa kia thần tháp, bọn hắn mới có thể lại lần nữa g giá tiếc bất tới thế. biết tại tòa tháp, thể dài hơi kia mới lại cứ cho chạy cấm Chỉ có có phục bao vào kéo leo lâm khu để đã vị sáng i n h Ô! s tỏ dưới bóng đêm một đạo thanh thúy tiếng sói chu văn dội một giây kế tiếp một đầu thân hình chừng hơn một nghìn e m mở cự lang nhảy lên một cái nó bốn cái trên chân quấn vòng quanh một đoàn gió lốc cứ như vậy dâm ở trên hư không gạo lại là gầm lên giận dữ chọc tan bầu trời v ù vù một hồi kịch liệt c u ầ n phong bao phủ vô số đại thụ che trời không tự chủ được đâm đưa đến tốt lắm a mang theo nghiền ngẫm cùng thanh â m hưng ơ phấn văng lên tô mộ nhìn trước mắt cản đường cự lang khỏe miệng hơi hơi dâng lên phía này vô tận rừng rậm sắc thực không tầm thường mình lúc này mới không có bay bao lâu liền tao nộ một đầu thần d i a i bột nhân loại nơi này là địa bàn của ta ngươi không nên tới ở đây càng làm cho tô mộ kinh ngạc một màn xuất hiện cự lang vậy mà miệng nói tiếng người cũng vậy nói thế nào đều là thần giai bột bất quá nghĩ lại tô mộ thu hồi biểu tình kinh ngạc ta chỉ là đi ngang qua hắn hướng về phía cự lang mở miệng nói nếu là đi ngang qua vậy liền muốn lưu lại chút gì k h ủ n g lồ mắt sói bên trong tiết lộ ra h ù n g quang lưu lại ngươi một cái tay cánh tay tô mộ nghe vậy b i ể u môi đầu này thần giai bột hiển nhiên còn chưa hiểu tình trạng a cũng vậy dù sao mình không có tỏa ra chân thần u y áp đối phương khẳng định cho là mình chính là một cái bình thường thần giai đồng giai phía dưới những ma vật này hiển nhiên có càng cường đại hơn lòng tin vật khí của ngươi có chút kém a tô mộ cười một tiếng nói nhiều vô ích ngươi hẳn rõ ràng giới rừng quy củ cự lang trong thanh â m tràn đầy s á t ý nó mở ra miệng lớn dính máu một cổ cường đại lực lượng thuận theo hiện lên một g i â y kế tiếp một đoàn vòi rồng lao thẳng tới tô mộ mà đi vẫn là cái pháp hệ tô mộ hoàn toàn không có ý né tránh tiến vào cái này thần thắp một tầng thế giới sau đó có rất nhiều cái gì cũng phát sinh biến hóa nói ví dụ như cái địa phương này ban đêm dưới bầu trời đêm tinh quang thôi s á n nhưng không thấy trăng sáng tung tích ban ngày tuy rằng sáng ờ i nhưng cũng không có thái dương tồn tại hết thể tất cả tựa hồ cũng có một loại cảm giác không chân thật mình rất muốn thử một lần bị cường đại công kích c h ú n g mục tiêu sau đó sẽ có hay không có cảm giác đau đớn ngu xuẩn thấy tô mộ đứng tại chỗ không nhúc nhích mặc cho cồn g phong bao phủ cự lang phát ra trào phúng nó còn chưa bao giờ từng thấy người ngu như vậy loại cho dù là l a n g thiên thành bên trong vị kia thần vương cũng không dám vững vàng đón đỡ lấy công kích của nó đương nhiên đối với cự lang mà nói đây cũng là tốt nhất tuyệt sát cơ hội dưới bầu trời đêm thân ảnh to lớn kia động đều nói hình thể lớn tốc độ chậm Cựu l a nhưng g tốc bất độ lại mau k ả t h phủ ị Ngay dòng bao tại triệt tô vòi để mà ộ một trong mắt, to vướt Chết theo tình cảm âm thanh tiến ngáy nó lớn móng cũng đến. Không mang cảm âm kia đi. kia n tuyến án. Cong. Nhưng h mà sự tiến triển của tình hình hoàn toàn vượt quá cự lang dự liệu một thanh pháp trượng ngăn ở nó lợi trào trước phía trên truyền đến cổ lực lượng kia để nó công kích không cách nào nữa tiến vào chút nào cùng lúc đó vòi rồng bên dưới cái kia thân ảnh nho nhỏ từ ở bề ngoài nhìn đến tựa hồ liền một chút tổn thương đều không hữu thụ đến tô mộ phá lên cười cao ngạch kháng tính siêu cao phòng ngự pháp thuật chương ò n có c đối với â n thần cấp trở xuống nguyên đòn này hiện nhiên vô pháp đối với mình tạo thành cái gì trên tổn trở một tạo thực tế t pháp h cấp cái ép, đối gì với vô Tuy rằng chỉ có một tia rằng nhỏ nhẹ chỉ có bảy trăm mười thử vong c h i lực người rốt cuộc là người nào một khắc này cự lang cũng phát hiện có cái gì không đúng địa bàn của nó tại lang thiên ngoại thành đối với thành bên trong tình huống tự nhiên cũng có một chút lý giải thành bên trong vị kia chân thần đã từng cùng nó từng có thỏa thuận sẽ không đạp vào lánh địa của nó xem như trao đổi nó cũng biết ràng buộc trong lánh địa ma vật sẽ không đi tấn công tòa thành thị nào tô mộ đột nhiên đến thăm hiển nhiên vi phạm thỏa thuận cũng để cho cự lang cảm thấy phẫn nộ cho nên mới xuất thủ tại trong ấn tượng của hắn lang tiên h thành bên trong tuyệt đối không thể sẽ có tô mộ cường giả như vậy tồn tại đem n g ư ờ i nấu thành một nồi lớn thịt sói canh lại từ phía dưới trong rừng hái chút c ự c phẩm dược liệu dường như rất không tồi nga tô mộ cũng sẽ không đi quản cự lang ý nghĩ g i a hỏa này chính là mình đụng vào cửa lân soi quá đáng nghe thấy muốn đem mình nấu thành thịt sói canh cự lang nổi giận hô hô xung quanh trong nháy mắt quần phong gào t é t sắc bén lang c h ả o bên trên dâng lên hàng quang to lớn kia thân hình đột nhiên biến mất vô số đao gió hướng phía tô mộ bao phủ tới cặp tia lợi c h ả o càng là kèm theo cất lốc phát động tập kích thứ phương vẫn diệt tô mộ một cái vỗ tay văng lên một giây kế tiếp bốn đạo h á c động xuất hiện trong khu vực này hết thể tất cả đều bị dẫn lực hút lấy đi cự lang n h ữ n g cùng phong kia căn bản là không có cách cùng h á c động chống lại biến mất thân ảnh to lớn lại lần nữa hiện ra bị hút tới rồi bốn đạo hát động đích chính giữa tâm tại hát động trước mặt đầu này lang thần giống như là một cái không giúp sói còn một dạng gạo nó không ngừng phát ra điên cuồng hét lên ô ô phía dưới trong rừng từng đường từng đường sói chu v a n r ộ i đều an phận một chút cho ta tô mộ ánh mắt châm xuống chân thần uy áp đột nhiên tỏa ra tại vị giai tuyệt đối dưới áp chế trong rừng những ma vật kia tất cả đều an phận rồi đây là chân thần uy áp làm sao biết kinh khủng như vậy cho dù là lang thiên thành thành chủ cũng không có như vậy khi thế đầu kia lang thần triệt để sợ vỡ mật van xin ngài tha ta một mệnh đi ta nguyện ý trở thành sùng vật của ngài nó không ngừng mở miệng không tô mộ lắc lắc đầu ta nhớ rèn luyện một chút t r ủ nghệ n g hắn nết miệng cười một tiếng kia lộ ra ngoài phơi trần răng p h ả n phất để cho lang thần thấy được bản thân kết cục ẩm h ắ t động bạo phát lang thần hơn c h ụ c ức thanh máu trong nháy mắt t h ấ y đáy thoát khỏi lực chói buộc sau đó nó không có chút nào do dự ngự phong mà chạy giang g i á c lôi mang toái h hiện tí tách rung động kỳ lân diệt sói mất đi sinh mệnh lực cự lang tiếp tục hướng chạm đất mặt đập tới ẩm ẩm thân thể cao lớn đập chúng vô số cây cối đã tạo thành chấn động kịch liệt đang lúc này tô mộ thùng vật phẩm bên trong một vật sáng lên là khỏa kia chân thần châu ân tô mộ chân mày cao lại đem lấy ra con cự lang kia trên thi thể một cổ yếu ớt phong hệ pháp tắc hiện lên bị hút vào rồi chân thần châu bên trong cái này có thể a một màn này để cho tô mộ mặt lộ kinh hỉ nếu như mình đánh chết lượng lớn thần dai buột ha chẳng phải là có thể cướp đoạt lượng lớn các hệ pháp tắc chi lực đánh chết những cái kia thập giai ma vật sẽ có sao tô mộ đem mục tiêu đặt ở trong rừng cái khác phong hệ sói loại ma vật trên thân đáng tiếc là đánh chết vài đầu sau đó chân thần châu không có chút nào động tĩnh đây cũng chính là nói chỉ có đạt đến thần dai buột trên thân mới có thể có săn thần lực phát tắc trở lại cự lang bên cạnh thi thể tô mộ đem nó rơi ra ngoài đồ vật nhật lên mấy món thần cấp trang bị một k h ỏ a thần dai ma hạch còn có một bản sách kỹ năng tô mộ lấy ra k i ê u bản sách kỹ năng cồn phong tập kích thần cấp tiêu hao hai mươi vạn điểm pháp lực trị triệu hoán một hồi cồn phong bao phủ mục tiêu tạo thành pháp thuật công kích lít mười nghìn phần trăm điểm thương tổn đồng thời đem thân hình nhận d ấ u ở trong cồn phong thi pháp phạm vi thụ tinh thần trị gia tăng cồn phong thời gian kéo dài bị trị số trí lực gia tăng một cái không tồi thần cấp kỹ năng cụ thể hiệu quả vừa mới con cự lang kia cũng giống mình mở ra qua thật thích hợp ta tô mộ trực tiếp học tập cái kỹ năng này ẩn nó tại trong cùng phong phong thích vật lý hệ kỹ năng quả thực không nên quá sảng khoái thần thị chi nhãn bị ảnh hưởng quá lớn nếu có thể tăng lên đến chân thần cấp mà nói hẳn là có thể nhìn thấu cánh rừng rầm này trở ngại phát tắc tô mộ nhìn thoáng qua thùng vật phẩm bên trong đồ vật muốn đem thần thị chi nhãn tăng lên đến chân thần cấp hiển nhiên không đủ a ta làm sao đem đồ chơi này quên ta làm sao đem đồ chơi này quên Bắt vào tay vào sau đó, mình một ì n h m m ự cái không có thời gian nghiên gian có cứu t c của dụng nó. g ữ a lúc tay ô mộ đem cấm kỵ bảo châu lấy kỵ bảo r thời điểm, khỏa kia chân thần châu đồng thời khỏa chân châu điểm, kia đồng sáng lên. Một cái tay cầm lấy một hạt c h â u tô mộ có chút s ử n g s ở nhìn chân thần c h â u địa bộ này là muốn nuốt chọn khỏa này cấm kỵ bảo châu a đồ chơi này có thể cùng chân thần dính l i ễ u quan hệ tô mộ không khỏi lần nữa đánh giá trong tay bảo châu đồ chơi này là từ từ lâu tới chính mình cũng có chút nhớ không rõ lắm chỉ nhớ rõ trong này ẩn chứa một cái kỹ năng là đút cho chân thần trâu vẫn là nghĩ biện pháp mở ra tô mộ lâm vào trong do dự có thể để cho chân thần châu cảm thấy hứng thú đồ vật vậy chắc chắn sẽ không kém a chỉ là mình bây giờ tựa hồ cũng không có lúc nào giữa nghiên cứu khoả này cấm kỵ bảo châu hơn nữa như muốn mở ra khẳng định cần hao phí lượng lớn vật liệu phía sau đều là thần dai chân thần dai buốt ta không thiếu kỹ năng a liên tục cân nhắc sau đó tô mộ đem khoả kia chân thần châu đặt ở cấm kỵ bảo châu bên trên chỉ chốc lát chân thần châu bên trên nổi lên ánh sáng mạnh cùng lúc đó cấm kỵ bảo châu bên trên cũng hiện ra một đạo hát quang hai đạo quang mang hiển nhiên chính tại giao phong đây là tô mộ từ trận kia hắc quang bên trên rõ ràng cảm giác được một cổ lực lượng sức mạnh của cái chết tựa hồ chỉ cần là vật sống một khi chạm đến những cái kia hắc quang liền sẽ bắt đầu đ i ề u tản sẽ không xảy ra vấn đề đi tô mộ đột nhiên có chút bận tâm lên chân thần châu tuyệt đối là một bảo bối a sẽ không được những cái kia hắc quang ảnh hưởng đi cũng may không lâu lắm chân thần châu bên trên quang mang chiếm cứ thượng phong tuyệt đối gian giác cấm kỵ pháp cầu bên trên truyền đến rồi vỡ vụn âm thanh cường đại kia tử vong pháp tắt chi lực cũng bị chân thần châu tất cả hấp thu tô mộ lặng lẽ nhìn đến hết thẻ các thứ này nội tâm chấn động hạt c h â u này thật sự là quá tệ nạn rồi không hề nghi ngờ chỉ cần là pháp tắc chi lực khoản à y chân thần c h â u là có thể đem hấp thu một khi gom đủ đầy đủ pháp tắc chi lực những lực lượng này là có thể cho mình sử dụng vị thành chủ đại nhân kia vậy mà đem như vậy ra sức đổ vật đưa cho ta đây tuyệt đối muốn triển khai một tấm thẻ người tô ta tô mộ thu hồi chân thần c h â u tấm tắc không thôi trước mắt đến xem đây thần thắp trong tầng một vị thành chủ đại nhân kia xem như có thể tín nhiệm một chút nhìn đến to lớn kia sói thân thể Hắn một chương á nhau xuất hiện. xuất bảy trăm mười một ngự thiên thành ngươi sử dụng lang thần nhiều vị canh cơ sở nhanh nhẹn vĩnh cửu gia tăng hai nghìn điểm không hổ là thần cấp nguyên liệu nấu ăn tô mộ bưng trong tay tươi đẹp thịt sói canh biểu tình mang theo mấy phần say mê mình đại sư này cấp t à i nấu nướng của chính l à ư u a phối hợp lên trên trong rừng những cái kia hiếm thấy nguyên liệu nấu ăn đầu này lang thần xem như có hoàn toàn thuộc về vị trí của ta bây giờ hẳn đang tại đây đi trước mặt khác tòa thành kia bên trong xem tình huống nói không chừng còn có thể nhận được nhiệm vụ gì lấy ra thiên tri long cho tấm bản đồ kia tô mộ xác định phương hướng sau đó mở ra hỏa diễm tri dực căn cứ bản đồ bên trên dấu hiệu chỉ có kia s a u cái ma vật xào huyệt vị trí bên trong có cấp bậc chân thần ma vật đây cũng chính là nói thân là chân thần mình tại cái khác địa phương tuyệt đối là có thể đi ngang nếu có thể tại đụng phải vài đầu thần cấp buốt vậy liền thư thái dưới bầu trời đêm hỏa dực cực kỳ phong cách đối diện bột ngươi xem qua đến nơi này có một x o á i ca thật rất tuân thú tô mộ một bên đi đường một bên ngâm nga hát có lẽ là không ưa hắn kia cao giọng tư thái hay hoặc giả là bị kia dễ nghe giọng hát hấp dẫn dọc theo con đường này lại có một đầu liều mạng thần cấp bột c h u i ra thần cấp bột rộng lớn một nồi hầm không dưới a tô mộ gắng gượng đem nó nấu thành rồi thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn đây là một đầu giống như núi cao lớn tự hùng ăn nó đi tay g ấ u sau đó thể chất trực tiếp tăng lên hai n điểm lại chạy một đoạn thời gian đường sau đó rừng rậm rộng lớn bên trong xuất hiện một bộ tình huống một tòa khoảng chừng ngàn mét cao tường lớn ngang qua tại rừng d ầ m giữa đây chính là tòa kia ngự thiên thành tô mộ nhìn đến kia khuyết đại tường thành chân mày cao lại mình còn tưởng rằng tòa thành này sẽ cùng lăng thiên thành một dạng thiết lập tại không đảo bên trên đâu so với lăng thiên thành tòa thành này quy mô muốn nhỏ hơn rất nhiều cũng vậy dù sao kiến tạo ra đầy đủ cao tường thành không phải là một chuyện dễ dàng không do dự tô mộ hướng phía tường thành tiếp tục bay đi hỏa diễm c h i d ự c quả thực quá làm cho người nhìn chăm chú hắn vừa mới tới gần liền bị trên tường thành tuần tra người phát hiện địch tấn công chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trên tường thành rất nhanh vang lên tiếng c ạ n lệch nhìn ra được trong tòa thành này người đối với có chuyện xảy ra xử lý phi thường nhanh chóng một loạt cung tiễn thủ lấy ra trường cung bất cứ lúc nào làm xong bắn chuẩn bị không đúng kia thật giống như một người trước tiên đừng chuẩn bị công kích hướng theo không trung cái thân ảnh kia tới gần sau đó trên tường thành tất cả mọi người đều bối rối mọc ra hỏa diếp cánh dĩ nhiên là giống như bọn hắn nhân loại ta là từ lăng thiên thành đến dũng giả tô mộ lớn tiếng hô to cố ý tại dũng giả hai chữ càng thêm nặng giọng điệu người là dũng giả vẫn là từ lăng thiên thành đến điều này sao có thể một đám nở tờ cờ tất cả đều lâm vào trong khiếp sợ bọn hắn hiển nhiên rõ ràng dũng giả thân phận đại biểu cái gì cũng chính bởi vì dạng này bọn hắn đối với tô mộ thân phận khó tránh khỏi sinh ra hoài nghi ngươi có chứng c ứ gì có thể chứng minh sao chỉ huy quan phát ra hô to cao cấp ma vật huyền hóa hình người muốn lẫn vào thành nội chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra、Ngày. tô mộ bị cái vấn đề này cho hỏi khó rồi và một thành còn cần chứng minh mình đi đâu đi mở cái này chứng minh chẳng lẽ trở về lăng thiên thành bên trong đem thiên tri long cho gọi tới lại cho ngươi mười giây đồng hồ thời gian nếu như chứng minh không ngươi là từ lăng thiên thành đến chúng ta sẽ phải đ ậ u thủ thấy tô mộ không nói một lời chỉ huy quan hạ thông điệp cuối cùng trên tường thành rất nhiều cung tiến thủ đã chuẩn bị ổn thỏa cũng không thiếu pháp sư dơ cao pháp trượng chính tại ngưng tụ pháp lực chỉ cần chỉ huy quan ra lệnh một tiếng bọn hắn đem không chút do dự phát động công kích tô mộ nhữ mày đám người này nếu là thật phát động tấn công nhất định sẽ bị mình phản thương cho phản chết một khi xuất hiện thương vong coi như mình thật sự là dũng giả tòa thành này sợ là cũng không tha cho mình kia không có biện pháp chỉ có thể thử xem chiêu thức ấy rồi vì đề phòng thảm trạng phát sinh tô mộ trên thân bùng nổ ra một cổ khí tức cường đại chân thần u y áp thực lực tuyệt đối khoảng cách bên dưới trên tường thành nở tờ cờ căn bản là không có cách chống cự đây là lực lượng gì quả thực quá đáng sợ thân thể của ta không bị khống chế nhanh gợi tín hiệu đây không phải là phổ thông địch tấn công tại u y áp lực lượng bên dưới trên tường thành người không tự chủ được bưng vũ khí xuống từng cái từng cái té quỵ trên đất vẻ mặt của bọn họ vô cùng sợ hãi lại là quan chỉ huy kia trên mặt chỉ còn lại có hai chữ hoảng sợ nhưng ngay khi tất cả mọi người cho rằng giờ chết sắp tới thì cổ kia uy áp cường đại đột nhiên biến mất một thân ảnh c h ư ớ c mắt đã tới đi tới quan chỉ huy kia bên cạnh người chỉ huy quan theo bản năng muốn công kích lại phát hiện bất động rồi ta không phải là của các ngươi đ ị c h nhân phiến phức thông báo một hồi các ngươi thành chủ đại nhân đi tô mộ quét mắt mọi người một cái thản nhiên mở miệng không cần ta đã đến đang lúc này một giọng nói văng lên một giây kế tiếp trên tường thành xuất hiện một cái gánh vác cự kiếm tráng hán k h n g chiều cao của hắn tiếp cận ba m trên thân tản ra một cổ cực mạnh b ạ khí cặp tia sắc bén con mắt đang nhìn chằm chặp tô mộ ta là từ lăng thiên thành đến dũng giả đón nhận tiên h tri long nhiệm vụ vừa vặn đi ngang qua tại đây tô mộ mặt mỉm cười đem tình huống nói rõ tầng này đã có mấy vạn năm chưa từng xuất hiện dũng giả rồi ngươi thật là từ lăng thiên thành đến dũng giả tiên tri long gia hỏa kia nhiệm vụ giao cho ngươi là cái gì t r á n g hắn rõ ràng không tín nhiệm tô mộ cân nhắc trong tay thành tia cự kiếm tựa hồ chỉ cần không thể cho hắn câu trả lời hài lòng liền sẽ bạo phát một đợi chiến Hắn đương ể cho ta đi chữa ta trị đi nhiên t cao. Trả lại cho ta tô mộ cười một tiếng không chút nào khiêm tốn tráng hán khoác tay thanh kia cự kiếm trong nháy mắt biến mất hiển nhiên hắn đã công nhận tô mộ thân phận bên cạnh những cái kia nở đỡ cờ thấy vậy biểu tình trên mặt cũng từ sợ h ã i biến thành kinh hỷ truyền thuyết bên trong dũng giả đến ngự thiên thành đây quả thực là một cái tin tức vô cùng tốt ta người tới nơi này là có cần gì ta giúp sao t r á n g h á n lên tiếng lần nữa giọng điệu hòa hoan không ít ta muốn hỏi hỏi lại các ngươi nơi này có không có cái khác dũng giả hàn lâm tô mộ trực tiếp đặt câu hỏi t r á n g h á n nghe vậy biểu tình kinh ngạc không thôi không nhịn được hỏi ngược lại còn có cái khác dũng giả nghe được câu này tô mộ hít mắt lại từ nơi này chút nở đỡ cờ, cờ biểu hiện đến xem bọn hắn không giống như là đang nói láo đây cũng chính là nói Hiên viên c ũ n g k h ô n g có tới qua t ò a thành à ă m mười hai ngự thiên thành chủ để ý lúc đó đi đâu đâu tô mộ khó tránh khỏi có chút lo lắng so với mình đi ngang thực lực nếu như hiên viên bước vào chân thần cấp ma vật xào huyệt vậy coi như nguy hiểm ngươi không phải một người đến thế giới của các ngươi rốt cuộc là tình huống gì thấy tô mộ không trả lời t r á n g hán nhũ chặt mày giọng điệu bên trong mang theo một cổ chất vấn so với hòa ái thiên trí long vị này ngự thiên thành, thành chủ tựa hồ đối với tô mộ có một cổ không nhỏ để ý ta còn có một vị bằng hữu cũng tới đến cái thế giới này về phần ta cái kia thế giới là tình huống gì mấy câu nói có thể giải thả không rõ ràng tô mộ trầm mặc chốc lát trả lời tráng hán vấn đề nếu mấy câu nói không giải thích rõ ràng vậy liền vào trong thành chậm rãi giải, giải thích xin mời tráng hán phát ra mời ta còn có nhiệm vụ không có thời gian như vậy tô mộ cũng không chấp nhận lợn ẩn biết được h i ê n viên khả năng người đang ở hiểm cảnh mình cũng không có tán gâu tâm tư hơn nữa hiện thế tình huống thế nào thật sự là có thể giảng giải rõ ràng sao đây sợ rằng cũng không do ngươi tráng hán âm thanh trầm xuống thanh k i ê u biến mất cự kiếm lại lần nữa xuất hiện hai mắt của hắn nhìn c h ầ m c h ầ m đến tô mộ giọng điệu không cho cự tuyệt tô mộ ánh mắt châm xuống ngay từ đầu mình còn chưa làm sao để ý bây giờ nhìn lại tình huống tựa hồ có hơi không đúng l ắ m à. thanh chủ đại nhân vị này chính là truyền thuyết bên trong dũng giả a còn không chờ tô mộ mở miệng quan chỉ huy kia không nhịn được hô hiển nhiên tại những này nở c ở cờ trong mắt dũng giả thân phận cực kỳ cao quý còn không biết rõ hắn nói chính là lời thật hay là lời nói dối đâu chẳng hắn lạnh giọng mở miệng vạn nhất thiên tri long cái tên kia lão hồ、đồ. bị l ừ a gạt làm sao bây giờ chỉ huy quan không nói ra lời g i a hỏa này muốn chuyện tô mộ sắc mặt cũng thay đổi nhìn điệu bộ này vị thành chủ này đại nhân là muốn đem mình khi phạm nhân thẩm vấn một lần a lười đ ể ý ngươi không do dự tô mộ sau lưng hỏa diễm c h i rực một cái lay động đừng hòng chạy tráng hán thấy vậy liền vội vàng phát ra gầm lên giận dữ hắn một cái nhảy bước cả người bay lên trời thanh cử kiếm k i a bị hắn hai tay nắm c h ặ t tại không trung gắng sức nhất trảm một đạo mấy trăm thước hình bán nguyện kiếm chém ra hiện lấy cực nhanh tốc độ hướng phía tô mộ bay đi đến thật cảm thụ được sau lưng truyền đến uy hiếp tô mộ sắc mặt triệt để trầm xuống vị thành chủ này là thật đem mình làm địch nhân a đi thôi không quay đầu lại tô mộ một cái vô tay văng lên một g i â y kế tiếp trong bầu trời đ ê m b ộ t phát rực rỡ lôi quang một đầu k h ủ n g lồ kỳ lân hiện thế mang theo nghịch t i ê n uy thế nếu so sánh lại k i a đạo c h ả m kích căn bản là không đáng chú ý kỳ lân một cái lao xuống trong nháy mắt tan giả k i a đạo trảm kích cường đại lôi đ ỉ n h chi thế ngay lập tức tràn hướng ngự thiên thành thành chủ điều này sao có thể hắn giật nảy cả mình trong hốt hoảng tiến hành chống cự nhưng mà kỳ lân khó chơi trình độ vượt xa rồi tưởng tượng của hắn khi thoát khỏi kỳ lân sau đó tô mộ đã sớm không thấy t â m hơi đáng ghét tráng han cắn chặt hàm răng phát ra gầm nhẹ một tiếng hắn không có đ u ổ i theo chuyển thân quay trở về ngự thiên thành chuyên mệnh lệnh của ta p h ả i người ra khỏi thành lục soát nhân viên khả nghi tung tích một khi có tình huống mà nói lập tức hướng về ta báo cáo đi đến trên tường thành hắn hướng về phía quan chỉ huy kia ra lệnh thành chủ đại nhân đây chỉ huy quan muốn nói lại thôi đây cái gọi là nhân viên khả nghi đó không phải là truyền thuyết bên trong dũng già sao một đôi sắc bén mắt nhìn hướng chỉ huy quan người sau toàn thân r u n g nhẹ vội vàng trả lời minh bạch trắng hán không có nói gì nhiều nhảy lên một cái hạn tại không chung mấy cái nhảy bước sau đó đi tới cả tòa thành trung tâm nơi này có một tòa phi thường hào hoa cung điện xung quanh không có thủ vệ thân là ngự n g thiên thành tối cường chiến lược hắn căn bản không cần muốn cái gì vệ binh đáng chết thiên tri long vậy mà đem chân thần châu cho một cái không rõ lai lịch ra hỏa vật kia vốn hẳn nên là thuộc về ta kèm theo một hồi phẫn nộ gầm thét vang dội tận lực bồi tiếp liên tục không ngừng lệch cạch tâm thanh tráng hán tại cung điện bên trong không ngừng đập đổ phẫn nộ không giảm chút nào so với thiên tri long hắn tuy rằng đạt tới chân thần giai nhưng cũng không có nắm giữ chân thần phát tắc hắn cũng từng nhiều lần đi tới lăng thiên thành hướng thiên tri long muốn đòi khỏa kia chân thần châu mỗi một lần đều là không công mà về so với một cái không biết thiệt giả d ũ n giả g ngươi vậy mà tin tưởng hắn lại không tin ta tráng hán nội tâm không cam lòng bắt đầu vô hạn phóng đại một khắc này nét mặt của hắn phải nhiều dữ tợn liền có bao nhiêu dữ tợn đây là ngươi b ư ớ ta khi đây cổ phẫn nộ không chiếm được thổ lộ thời điểm tất cả liền sinh ra vật mèo gia hỏa kia đối với ta địch lý như vậy lớn là bởi vì cái đồ chơi này một cái khác một bên rời khỏi ngự thiên thành phạm vi sau đó tô mộ vớt vớt khởi trong tay chân thần châu v ớ i mới vị thành chủ kia thời điểm xuất thủ mình có thể cảm giác được đối phương cũng không có sẵn chân thần pháp tắc chi lực cổ kia địch lý khởi nguồn rõ ràng chẳng trách thiên tri long phải cùng ta an bài nhân thủ đâu tô mộ lần này cũng minh bạch thiên tri long dụng tâm lương khổ nếu như mình mang theo lăng thiên thành người cũng sẽ không tạo thành cục diện bây giờ rồi vậy thì thế nào đâu không phải là một cái chân thần cấp thành chủ nếu thật là đã ra động tác đồ chơi này chủ ý tô mộ đem chân thần châu thu vào trong ánh mắt tràn ngập sát ý mãnh liệt một cái chân thần mà thôi mình cũng không phải là không có t ừ n g g i ế t không chừng tiêu diệt vị thành chủ kia chân thần châu còn có thể thu thập nhiều một chút pháp tắc chi l ư c đâu đương nhiên xem ở thiên tri long cho mình chân thần châu phân thượng tô mộ sẽ không dễ dàng đối với ngự thiên thành xuất thủ nếu h i ê n viên không tại ngự thiên thành vậy hẳn là bị chuyển đến những địa phương khác đem ngự thiên thành chủ sự tình để ở một bên tô mộ lo lắng cho nhân viên tình cảnh toàn bộ thần thắp một tầm phạm vi so với vùng này mặt đất màu đen còn rộng lớn hơn gấp trăm lần muốn tìm được hiên viên tung tích quả thực so sánh mỏ kim đáy biển còn khó hơn chỉ có thể nhìn hiên viên của mình hít sâu một hơi tô mộ đi trước kế hoạch đã định cái kia ma vật xào huyệt mình tin tưởng hiên viên nhất định có thể ở cái địa phương này sinh tồn được khi một lần nữa lúc gặp mặt hắn cũng nhất định sẽ trở nên mạnh hơn vị diện thế giới vô số lao tổ toàn bộ liên hợp lên các đại gia tộc nội tình cùng xuất hiện đi trước bọn hắn những cái kia vị diện bên trong khóa giới chi đ i ể đã nhận được thân ý chỉ những lao tổ này tự nhiên không dám thờ ơ p h á p tác chi lực d ã n ra chỉ cần chúng ta bố trí cũng khá lớn truyền thống trận chờ thời cơ chín ngồi liền có thể đem tất cả mọi người đưa vào hiện thế bên trong căn cứ vào p h á p tác chi lực trở ngại trình độ chỉ cần lại qua m ộ ư ơ i ngày q u á tốt không nghĩ đến một ngày này cực nhanh đến mức như thế lao tổ vừa ra trăm vạn n g ã xuống những cái kia sổ sách là thời điểm thanh toán rồi những lao tổ này từng cái từng cái hùng tâm trang trí nhưng bọn họ cũng không rõ ràng tại tô mộ can dự bên dưới hiện thế bên trong đã sớm xuất hiện mạnh hơn bọn họ người chơi chương bảy trăm một mươi ba người quen gặp mặt hết sức đỏ con mắt cảm tạ khó tả đưa lại thần chính là chỗ này không biết chạy bao lâu đường sau đó tô mộ đi tới trên bản đồ đánh dấu ngọn lửa mảnh khu vực kia nơi này tuyệt đối có thể được gọi là ngọn lửa thế giới phóng tầm mắt nhìn tới một phiến biển lửa cùng nguyên bản rừng rậm phân biệt rõ ràng kia nóng bỏng hỏa diễm con mang thậm chí có thể đả thương người con mắt thỉnh thoảng có rung n h a m bước lên phát ra ủng ủ cục tiếng vang thật là mạnh hỏa diễm khí tức làm sao có một loại cảm giác đã từng quen biết tô mộ không có tùy tiện bước vào tại biển lửa g a quan sát rất lâu chân mày khẩn không hề nghi ngờ nơi này mình tuyệt đối là lần đầu t i ê n tới có thể biển lửa sâu bên trong chính là có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc là theo ta ẩn tàng chức nghiệp có quan hệ nghĩ tới nghĩ lui tô mộ chỉ muốn đến một cái khả năng thân là một cái cho b ù i pháp sư đối hỏa diễm lực lượng cảm giác thấy đến quen thuộc ngược lại cũng dễ hiểu trực tiếp lỗ mãng t h â n thị chi nhãn bị ngọn lửa lực lượng ngăn trở trong biển lửa cũng không có ám ảnh tồn tại tô mộ hiển nhiên chỉ còn lại có một lựa chọn không có gì hay giả toàn thân hiện ra nồng đậm liệt diễm một đôi hỏa diễm cánh dạng n ờ i rực rỡ so với vùng này biển lửa t hòa nhân lửa trạng thái bên dưới biển lửa căn bản là không có cách đối với tô mộ tạo thành chút nào tổn thương hòa diễm tri vương cái tên này thật quen thái a tô mộ đột nhiên suy nghĩ lên chẳng trách hỏa diễm sâu bên trong sẽ có cảm giác quen thuộc mình cùng vị này hỏa diễm c h i vương vậy cũng quá quen vậy mà cũng nắm giữ hỏa diễm c h i lực đang lúc này cái thanh âm kia lại lần nữa vang dội u n g ngô cục phía dưới biển lửa không ngừng phun trào một cái khổng lồ thân hình chậm rãi nổi lên loại hình người có một đôi tay nhưng nửa người dưới chính là một đoàn h ỏ a diễm h ỏ a nguyên tố tô mộ nhìn trước mắt đ ị c h nhân sửng sốt một chút đây không phải là một cái loại cực lớn hỏa nguyên tố sao nhân loại tại đây không phải người nên đến địa phương h ỏ a nguyên tố tiếp tục miệng nói tiếng người giọng điệu bên trong tràn đầy cảnh cáo tới, tới lui lui đều là những lời này lại không thể có điểm ý mới tại đây có thể tới hay không ta còn không rõ ràng lắm tô mộ b ứ u môi trực tiếp nổ nước bọn lời nói này tự nhiên bị hỏa nguyên tố làm thành một loại khiêu khích nó hướng phía tô mộ đưa ra một cái tay một giây kế tiếp trong vòng phương viên chăm rặm trong nháy mắt bị ngọn lửa bao phủ thưởng thức ngọn lửa cháy mạnh thiêu lấp đi h ỏ a nguyên tố nói lẩm bẩm nó nhìn chằm chằm đến tô mộ tựa hồ phi thường mong đợi không chúng cái kêu hỏa nhân bị ngọn lửa thiêu thành một đoàn c h o bụi nhưng mà đi qua một hồi lâu để nó sừng sờ một màn xuất hiện liệt diễm bên trong tô mộ không bị thương chút nào đáng ghét n h â loại hỏa nguyên tố rõ ràng có chút khí cấp bại phôi nó đưa ra mấy trăm mét dáng dấp hai tay đối với tô mộ phát động vật lý thế công to lớn kia song trưởng giống như hai tòa hỏa diễm sơn mang theo sơn sập đổ chi thế đến tốt lắm tô mộ ánh mắt lạnh lẽo trong tay pháp thần quyền trượng biến thành một thanh t r ư ờ n g kiếm thiên quân c h i lực nhất kích xuất thủ hỏa diễm sụp đổ tại lực lượng tuyệt đối phía dưới hỏa nguyên tố công kích giống như là một chuyện t i ế u lâm thứ phương v ẫ diệt phong lôi kỳ lân phá tô mộ tận lực bồi tiếp một bộ tổ hợp liên chiêu ngươi đánh chết thần hỏa sứ giả thông qua bất diệt chi thể thu được một chút thể lực đánh chết nhắc nhở xuất hiện một khắc này tô mộ liền vội vàng lấy ra chân thần châu một đoàn tinh thuần hỏa diễm pháp tắc nhất thời từ hỏa diễm nguyên tố trên thân bay ra một đầu thần cấp bột giữ cửa đây hỏa diễm c h i vương còn rất có dáng điệu đó a nhặt rồi bột rơi xuống hắn không có chần c h ở lấy cực nhanh tốc độ bay hơi lửa biển sâu bên trong Úng ngũ càng ụ c đi vào bên trong đi nhiệt độ chung quanh bột phát lên cao cũng may hỏa nhân hình thái bên dưới những này đối với tô mộ căn bản không tạo được ảnh hưởng gì phía này biển lửa cũng quá lớn đi sau một hồi tô mộ gãi gãi s o tại hỏa diễm c h i rực cực tốc bên dưới mình hẳn đã đã tới biển lửa khu vực trung tâm mới đúng dọc theo con đường này ngoại trừ trước hỏa diễm nguyên tố ra thậm chí ngay cả những địch nhân k h á c cũng không có được phải không đúng lắm trực giác bén nhạy để cho tô mộ trở nên cảnh giác hắn ngừng lại tiếp tục tiến lên nhìn chằm chằm đến mênh mông bắt ngát biển lửa uy hỏa diễm c h i vương đúng không có gan đi ra à. một tiếng hô, hô to vang lên trong biển lửa không có chút nào động tính tô mộ cười một tiếng lên giọng tiếp tục hô to ta còn nhớ cho ngươi trước thả lời đậu các đâu hiện tại ngược lại làm lên con rùa đen giúp đầu thanh âm dếu cật vang r ộ i toàn bộ biển lửa đang lúc này d ị biến xuất hiện trong biển lửa từng đường từng đường hỏa trụ bắn tung toé lên trời mỗi một đạo hỏa trụ đều đạt tới vạn mét độ cao lẫn nhau giữa tạo thành một cái k h ủ n g lồ lồng giam h i ệ n nhiên cái này lồng giam là đặc biệt vì tô mộ mà chuẩn bị hắc hắc hắc kèm theo một hồi tiếng cười tất cả hỏa trụ bên trên bùng nổ ra năng lượng cường đại khoảng cách với nhau tiếp nối khởi một đạo bình c h ư ớ vô hình trong biển lửa một thân ảnh cũng toát ra quả nhiên là người a tô mộ lặng lẽ nhìn đến cái kia hỏa diễm c h i vương thân ảnh trên mặt không có chút nào bất ngờ so với tại thần đồ trò chơi phó bản bên trong hữu ảnh trước mắt hỏa diễm c h i vương thật sự có được thể kia giống nhau như lúc tạo hình đột nhiên để cho tô mộ có loại mình còn tại cày phó bản cảm giác nghĩ không ra còn không chờ ta đi tới cái kia thế giới ngươi ngược lại đưa mình tới cửa ta tại đây khô khan địa phương đợi thời gian thật sự là quá lâu đây thật là một niềm vui vô cùng to lớn yên tâm đi ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy ta sẽ đem ngươi giam cầm ở cái địa phương này từng điểm từng điểm hành hạ ngươi đều nói kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ con mắt cho dù là hỏa diễm c h i vương dạng này chân thần cũng không ngoại lệ cái này lồng sưởi từ ta chân thần pháp tắc chi lực tạo thành dựa vào ngươi thực lực là tuyệt đối không thể nào chạy trốn ra ngoài ngư khí của nó bên trong vô cùng hưng phấn tại vị này hỏa diễm c h i vương trong mắt tô mộ chính là một cái tràn đầy thú vui đồ chơi chân thần pháp tắc chi lực nghe thấy lời của nó sau đó tô mộ lần nữa đối với toàn bộ lồng sưởi quan sát mỗi một cái hỏa trụ trên đều hàm chứa vô cùng cường đại hỏa diễm năng lượng lẫn nhau giữa núi liền cùng một chỗ tựa như cùng phía dưới p h i ế này biển lửa một dạng vô cùng vô tận cũng khó trách hỏa diễm c h i vương một bộ nắm bắt mười phần tư thái sẽ để cho thủ hạ của ta trước tiên bồi người chơi đ ù a h ỏ a diễm c h i vương r i ọ n g điệu bên trong tràn đầy bừa cận ở trong mắt nó cũng không có đem tô mộ cho rằng là đối thủ ngang sức ngang tài b i ể n lửa không ngừng bay lên mấy cái cùng tô mộ một dạng dáng hỏa nhân lần lượt nổi lên thủy mặt trên người của bọn nó tất cả đều tản ra khủng bố khí tức so với hỏa diễm nguyên tố mạnh hơn không biết bao nhiêu lần tuy rằng vẫn không có đạt đến chân thần cấp bậc nhưng hiển nhiên không kém bao nhiêu chương bảy trăm mười bốn chân thần giữa cũng có tranh dạng này hỏa nhân không chỉ một hướng theo biển lửa sôi trào cái khác hỏa nhân theo sát toát ra dòng giã năm cái đây cũng không phải là cái gì thần cấp buốt những thứ này đều là vô hạn tiếp cận cấp bậc chân thần buốt bọn nó trên đầu thanh máu càng là tất cả đều đạt tới hai mươi ư c c ả m thụ ngọn lửa cháy mạnh sợ hãi đi hỏa diễm c h i vương phát ra cười giận dữ giống như đã thấy tô mộ bị hắn tiểu đệ hành hạ cảnh tượng liền đây có thể không trung hỏa nhân không có một chút xíu sợ hãi ngược lại có chút thất vọng vô tri tiểu tử ngươi rất nhanh sẽ có thể cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng hỏa diễm c h i vương giận không kèm được hướng về phía những cái kia hỏa nhân ra lệnh bên trên không nên đem hắn giết chết năm cái hỏa nhân lập tức bay hướng không trung tốc độ của bọn họ giống như tia chớp trong khoảnh khắc cũng đã đem tô mộ phong tỏa cùng các người đánh còn rất không có ý nghĩa a vậy ta cũng triệu tập tiểu đệ được rồi tô mộ cũng không có đem các loại hỏa nhân cho rằng đối thủ giơ tay lên vung lên h ư không bên trong năm cái khô lâu chiến sĩ đồng thời xuất hiện tại tô mộ kinh khủng kia thuộc tính gia tăng phía dưới khô lâu tiểu đệ thực lực tuyệt đối vượt qua những n à y hỏa nhân băng vào bọn nó thuộc tính càng l à tại đây không chung như giấm trên đất bằng giải quyết bọn nó tô mộ thản nhiên mở miệng k h ô lâu tiểu đệ đã nhận được mệnh lệnh ngay lập tức phát động công kích bọn nó nắm chặt sắc bén cốt đao trên người tán phát ra khí thức giống như tử thần một dạng giết sạch những cái kia k h ô lâu h ỏ a diễm c h i vương nhìn đến đột nhiên xuất hiện khô lâu chiến sĩ giọng điệu vô cùng âm u nhận được mệnh lệnh hỏa nhân không do dự đem mục tiêu chuyển hướng những cái kia k h ô lâu so với không thể hạ tử thủ tô mộ hỏa nhân cũng mất công nghệ chính là phi thường công bình t h đấu một cái khô lâu chiến sĩ đối với một hòa nhân song phương chiến đấu nhìn qua cũng phi thường m ộ n thể trên căn bản chính là ngươi chặt ta một đao ta đánh ngươi một hồi tại loại này đơn giản trực tiếp phương thức chiến đấu bên dưới khâu lâu chiến sĩ ưu thế rất nhanh sẽ thể hiện ra ngoài vô luận là tốc độ lực lượng vẫn là tổn thương hỏa nhân căn bản là không tại một cái cấp bậc những người này ngoại trừ máu dày ra hoàn toàn chính là cái cổ gỗ không thể nào đây tuyệt đối không thể nào mắt thấy tiểu đệ liên tục bại lui hỏa diễm chi vương phát ra phẫn nộ gầm thét tiểu đệ của nó không đánh lại tô mộ tiểu đệ kia không phải tương đương với nói là nó không như tô mộ thân là phiến này biển l ử a thống trị giả hỏa diễm c h i vương đương nhiên không thể mặc cho trường hợp như vậy tiếp tục tiếp giết sạch cho ta bọn hắn hỏa diễm c h i vương từng chữ từng câu hô to vừa dứt lời trong náy mắt n a m đạo hỏa trụ bắn tung tóe lên trời tràn hướng năm cái hỏa nhân đã nhận được ngọn lửa ra trì sau đó hỏa nhân lượng máu chẳng những lấy cực nhanh tốc độ khôi phục khắp mọi mặt thuộc tính càng là tăng lên một đoạn không chỉ như vậy trong tay của bọn nó còn xuất hiện một thanh hỏa đao còn có thể chơi như vậy giá hỏa này mới vừa rồi là vận dụng chân thần phát tắc tô mộ đem hết thệ các thứ này nhìn ở trong mắt rơi vào trong trầm tư mình từ hỏa diễm c h i vương vừa mới trong câu nói kia cảm thấy một cổ không thể tầm thường so sánh lực lượng đây chính là cái gọi là chân thần phát tắc liền ngươi sẽ tăng máu đối phương đại ca đều xuất thủ tô mộ tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là làm thánh quang trên bầu trời một đạo rực rỡ h u y ễ n quang trực tiếp bạo phát đây là tô mộ từ thiên c h i long chỗ đó học được chân thần cấp kỹ năng thánh quang chiếu khắp ánh sáng lưu hòa bao phủ tất cả hỏa nhân cùng khô lâu chiến sĩ bọn nó kia vừa trở về đi lên máu Tại tô mộ k h ủ người bố tổn t h ơ hòa diễm ư ớ toàn bộ g i đi xuống. tri á vương, vương rõ ràng bị giật mình ta sẽ để cho ngươi chết rất thống khổ thái độ của nó càng là phát sinh một trăm tám mươi độ biến hóa vị vương này cũng ý thức được Tô mộ cũng k hồi ô n g là một c đến đây đi tô mộ nhìn về năm cái khô lâu tiểu đệ trực tiếp giải trừ triệu hoán giết hắn hỏa diễm tri vương thấy vậy lần nữa hướng về những cái kế hoạch nhân ra lệnh nó nhìn về phía tô mộ trong ánh mắt chỉ còn lại có sát ý vô biên liền ngươi sẽ gió thổi tô mộ âm thanh băng lãnh trong mắt đồng dạng hiện lên một cơn bao tác p u ồ n phong tập kích cơn lốc t r t lên tại sức gió ẩn tàng bên dưới tô mộ thân hình cũng đi theo biến mất lồng sưởi bên trong hai cổ sức gió bắt đầu lẫn nhau đối kháng cho dù nắm giữ chân thần pháp tắc cùng ưu thế sân nhà hỏa diễm c h i vương kỹ năng vẫn chỉ có thể cùng tô mộ đấu ngang tay đây còn là bởi vì cồn phong tập kích chỉ là thần cấp kỹ năng vạn ảnh phi sát tô mộ hoàn toàn không có khắc khí tại trong cùng phong phát động một cái khác kỹ năng trong nháy mắt vô số tô mộ t o á t ra hỏa diễm c h i vương bên người đâu đâu cũng có tô mộ cái bóng cái kỹ năng này phi thường đặc t h ủ chỉ cần thể lực đầy đủ liền có thể một mực tạo thành cao ngạch tổn thương đối với vật lý công kích cũng lên một trăm vạn toàn chức pháp sư lại nói vạn ảnh phi s á t tổn thương cực kỳ khả quan chân thần c h i lực bạo phát mở ra hư ảnh đồng thời tô mộ cũng sắp khí thế nhảy lên tới cực h ạ n ngươi nghĩ rằng ta là cái gì tồn tại ta chính là nắm giữ chân thần pháp tắc chân thần nếu so sánh lại ngươi chẳng qua chỉ là một cái giả thần cảm thụ được tô mộ trên thân chân thần khí tức hỏa diễm c h i vương phẫn nộ gầm thét một cổ không kém gì tô mộ khí tức theo hắn trên thân bạo phát hỏa diễm c h i vương không ngừng bành trướng lên nó thân thể càng ngày càng lớn từng bước vượt qua toàn bộ lồng sưởi nhưng ngay khi nó thân thể va chạm vào lồng sưởi thì trực tiếp xuyên thấu ra ngoài một cái so sánh cảm giác cực kỳ khuyết đại hình ảnh xuất hiện vô cùng to lớn hỏa diễm c h i vương đứng tại lồng sưởi bên ngoài lấy một loại nhìn xuống chim trong lồng tư thái lạnh lùng nhìn chăm chú lồng sưởi bên trong tô mộ đây chính là chân thần pháp tắc chi lực cường đại cho dù là chân thần giữa cũng có khó có thể bù đắp khoảng cách nhưng mà đối với nắm giữ thần chủ cấp kỹ năng tô mộ mà nói cái gọi là khoảng cách kém phía kia trên thực tế là hỏa diễm c h i vương mà một điểm này cảm giác mình nắm giữ ưu thế tuyệt đối hỏa diễm c h i vương cũng không có ý thức được nó đưa ra kia khuyết đại hỏa diễm thủ trưởng tiếp tục mà đặt ở lồng sưởi bên trên hủy diệt đi tràn đầy cao cao tại thượng âm thanh vang lên một giây kế tiếp lồng sưởi đỉnh chót xuất hiện một đầu cự thú đầu này cự thú bệ nghễ tất cả thế phải đem hết thẻ tất cả đốt cháy hầu như không còn chương bảy trăm mười lăm hấp thu biển lửa xích diễm thú giết hắn lồng lửa bên ngoài tràn đầy sát ý âm thanh vô cùng ngưng trọng hòa diễm cự thú đã nhận được mệnh lệnh sau đó toàn thân tản mát ra nồng đậm hòa diễm gào kèm theo rít lên một tiếng đầu này xích diễm thú đột nhiên đánh về phía tô mộ lấy nó khổng lồ kia thân thể một ngụm cũng đủ để đem tô mộ gặm ăn hầu như không còn cái kỹ năng này nhìn qua cũng không tệ lắm sao tô mộ mặt mỉm cười không có chút nào bị ngọn lửa cự thú khí thế hù dọa đi ra đi rực rỡ lôi quang đột nhiên bạo phát một đầu kỳ lân rất mau ra hiện tại trên sân r ằ n gạo trên thể thu trương thế hình không có sích diễm thu khoa trương như vậy, nhưng、kỳ、lân sích khoa kỳ có diễm vậy, uy l i Tại càng bậc. cả hơn năng bên một mộ tô tất t kỹ r n phong g lôi kỳ lân p hướng á đáng tuyệt toàn tối đối là hoàn toàn xứng c ờ n tổn thương kỹ năng. Gào. Kỳ lân g Gào. h ư kỹ Kỳ về phía xích diễm thú phát ra gầm thét hai đầu cự thú rất nhanh đánh nhau ở rồi cùng nhau lôi mang đ a n vào ánh lửa trải qua sau một thời gian ngắn kỳ lân vững vàng chiếm cứ thượng phong xích diễm thu vết thương c h ố n g chất ngọn lửa trên người càng là phai nhạt xuống người đang làm gì lồng lựa ra đem hết thệ các thứ này nhìn trong mắt họa diễm tri vương giận nó không tranh to lớn kêu hỏa diễm thủ vỗ lên bùng nổ ra một cổ nóng bỏng hỏa diễm một cái hư ảnh lập tức xuất hiện tại lồng lửa vùng trời rõ ràng là một cái phiên bản thu nhỏ hỏa diễm c h i vương cái này hỏa diễm c h i vương cầm trong tay một thanh hỏa mâu tiếp tục bay về phía đầu kia xích diễm thú người sau lập tức gạt bỏ kỳ lân cái giày hướng phía hỏa diễm c h i vương chạy như bay xúc tiểu hỏa diễm c h i vương phân thân trực tiếp cưới ở xích diễm thú trên thân một giây kế tiếp xích diễm thú trên thân liệt diễm lại lần nữa bạo phát cầm trong tay hỏa mâu hỏa diễm tri vương phân thân mắt lom lom nhìn về giải quyết xong tô mộ đầu kia khó dây dưa kỳ lân liền sẽ biến mất xích diễm thu tại không trung phát động công kích cơ hồ trong nháy mắt trôi này hỏa diễm trường mâu đã đi tới tô mộ phụ cận cong tô mộ nâng kiếm chặt lại để tay sau lưng chính là một cái đánh x ỉ u ở đó cao ngạch lực lượng ra trì bên dưới hỏa diễm chi vương cùng xích diễm thu trên đầu cùng nhau toát ra một cái c h ó á n g váng ký hiệu do xét đến đây kết thúc g i a hỏa này cũng không có ta muốn lợi hại như vậy tô mộ nhìn đến lồng lửa bên ngoài thân thể khổng lồ ánh mắt s ô n nhiên chiến đấu tiến hành được lúc này hỏa diễm c h i vương thủ đoạn công kích cũng coi là toàn bộ s ử xuất ra mặc dù mình tại hỏa diễm trạng thái bên dưới còn có cao ngạch hỏa diễm thẳng tính nhưng nói thế nào cũng là cấp bậc chân thân buốt tổn thương nhất định là có trước tiên đem cái này phá cái lồng cho nó đã vỡ không thấy c h ó á n g váng hỏa diễm c h i vương phân thân còn có xích diễm thú tô mộ mục tiêu chuyển hướng những cái kia hỏa trụ những này k h ủ n g lồ hỏa trụ tổng cộng có một trăm cây sẽ để cho ngươi chứng kiến cái gì gọi là chân chính pháp thần tô mộ khe mỉm cười trực tiếp đem pháp thần chi lực cội nguồn hiệu quả phát huy đến t ự c hạn một đầu lại một đầu phong lôi kỳ lân mang theo phá trận chi thế công về phía những cái kia h ỏ a trụ mở ra chân thần chi lực trạng thái tô mộ lượng mã nạ cũng tại lấy một loại khuyết đại tốc độ giảm xuống nhưng khi lượng mã nạ rứt phá rồi ba mươi phần trăm sau đó tốc độ hồi phục đồng dạng l g ư ờ tiên nếu như những cái kia thói quen ở tại chơi game người thấy một màn này nhất định sẽ phát ra thét một tiếng kinh hãi đây con mẹ nó là đem nước suối quay thân bên trên đi cái lồng bên ngoài hỏa diễm c h i vương cũng nhìn ngây người một đầu kỳ lân sẽ để cho nó xích diễm thu khó có thể chống đỡ đây phô thiên cái địa kỳ lân làm sao còn đánh c h ó á n g váng xích diễm thu cùng hỏa diễm c h i vương phân thân tựa hồ cũng ý thức được đại sự không ổn tỉnh lại sau đó mới lần hướng phía tô mộ phát động tấn công muốn mang đến bắt vua trước thành thật đợi còn không chờ nói nhóm xuất thủ tô mộ lại là một cái kỹ năng gây c h ó n g hai người trực tiếp phạt đứng không lâu lắm một trăm đầu kỳ lân chất đầy toàn bộ lồng lửa phá tô mộ nặng nề g h phun ra một chữ hơn trăm đầu kỳ lân phân tán mà đi đối với những cái kêu hỏa trụ phát động chấn động ẩm phanh chấn động kịch liệt tiếng vang không ngừng phong lôi chi uy thế như chẻ tre kêu nhìn qua bền chắc không thể gậy hỏa diễm trụ lớn một cái tiếp một cái sụp đổ đi xuống đây hỏa diễm c h i vương âm thanh đều run r à y đây hỏa diễm lồng giam chính là mạng của nó mạch ra hướng theo ngọn lửa sụp đổ nó kia khuyết đại thân hình cũng như quả cầu da xì hơi một dạng kịch liệt thu nhỏ không được ra tô mộ hướng về phía hỏa diễm c h i vương xua tay một cái chỉ g ọ n g điệu bên trong tràn đầy trào phúng đừng tưởng rằng như vậy thì có thể đối phó ta hỏa diễm c h i vương cùng loạn giống giật lên một cổ bàng bạc hỏa diễm tri lực thành hình những năng lượng này từ trong biện lửa đạn sinh điên cuồng tràn vào hỏa diễm c h i vương thể nội nó thân thể còn tại thu nhỏ có thể hướng theo thân hình giảm nhỏ sau đó cổ kia chân thần khí tức lại buộc phát cường đại chốc lát thời gian hỏa diễm c h i vương biến thành một cái cùng tô mộ hình thể một dạng h ỏ a nhân h ỏ a nhân một cái vây tay c h ó á n g váng v â n thân cùng xích diễm thu trong nháy mắt biến thành một đoàn h ỏ a diễm đoàn hỏa diễm này trở lại hỏa diễm c h i vương bàn tay hừng hực mà bốc cháy liệt diễm xuống kíp không có chút nào do dự hỏa diễm tri vương trực tiếp phát động công kích ở trong mắt nó vừa mới phá vỡ lồng lửa tô mộ hiện tại chỉ còn lại có bị động bị đánh phần đoàn hỏa kia diễm hóa thành vô số hỏa diễm đạn tại tô mộ xung quanh tạo thành một tấm giày đặc lưới lửa l i ê n đây tô mộ sửng sốt một chút mình căn bản liền không có từ nơi này chút hỏa diễm đạn bên trên cảm nhận được uy hiếp đây hỏa diễm c h i vương bị phá chân thần pháp tắc sau đó trở nên như vậy kéo hòa nhân trạng thái bên dưới tô mộ dứt khoát liền trốn đều chẳng muốn né Mít. Mít. đúng như dự đoán những công kích này tất cả đều bị vô hiệu hóa đáng ghét ta hỏa diễm tri vương còn tại phẫn nộ hô to có thể nó hiển nhiên bắt tô mộ không có gì biện pháp nếu không phải thân là chân thần tô nghiêm nó đều nhớ vứt bỏ phiến này hỏa diễm trực tiếp đường chạy trò chơi nên kết thúc phát hiện hỏa diễm tri vương s u thế suy sụp sau đó tô mộ không có nương tay một bộ siêu cao tổn thương liên chiêu đi xuống hỏa diễm tri vương thanh máu lấy mắt thường tốc độ rõ rệt rớt xuống cho dù cái này nắm giữ chân thần pháp tắc bột có ba mươi hước thanh máu bất quá chỉ là mấy phát kỳ lân sự tình tô mộ thậm chí còn xen lẫn một ít băng hệ cùng thủy hệ tổn thương kỹ năng không ngoài sở liệu khắc chế trạng thái bên dưới những kỹ năng này tạo thành tổn thương đều gấp bội người đánh chết hỏa diễm tri vương thông qua thần chi nhạy bén thu được một điểm nhanh nhẹn đánh chết nhắc nhở sau khi xuất hiện tô mộ ngay lập tức lấy ra khỏa kia chân thần châu trên hạt châu mặt bùng nổ ra ánh sáng trói mắt tiếp tục mà thoát ly tô mộ bàn tay trôi lơ lửng ở vùng này biển lửa bên trên chỉ chốc lát cực kỳ tinh thần u hỏa diễm chi lực bị hút vào rồi chân thần châu bên trong đây mênh mông bắt ngát biển lửa càng là lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu dập tắt n g o a tạo tô mộ nhìn đến một màn này không nhịn được hô to đi ra nếu thật là đem toàn bộ biển lửa còn có cái kêu hỏa diễm chi vương đều hít vào trong hạt châu kia phải là kinh khủng g ư ờ n g nào năng lượng chương bảy trăm m ư ơ i sáu trò chơi khôi phục ta nói đại ca ngươi chớ bị căng nước ta tô mộ có chút bận tâm hướng về phía chân thần châu hô một câu nhưng hắn lo lắng rõ ràng là dư thừa thời gian từng giây từng phút chuyển rời to lớn hỏa diễm c h i hải cũng hoàn toàn biến mất rồi trên mặt đất đâu đâu cũng có nám đen đá thật cho nó hút xong sao, sao tô mộ là thật sợ ngây người hấp thu nhiều như vậy hỏa diễm c h i lực sau đó k h ỏ a kia chân thần châu b ề ngoài một chút biến hóa đều không có chỉ là đem cầm trong tay lập tức là có thể cảm giác đến một cổ bàng bạc hỏa diễm tri lực tô mộ có thể khẳng định dựa vào trong này hỏa diễm c h i lực mình tuyệt đối có thể giống như cái kêu hỏa diễm c h i vương m ộ t dạng nắm giữ hỏa hệ chân thần phát tác không n ó n g n ả y đây vừa v ậ n chỉ là vừa bắt đầu mà thôi đem chân thần châu thu vào tô mộ hoàn toàn không có hấp thu những hỏa diễm này c h i lực tính toán không thể nghi ngờ k h ỏ a n à y chân thần châu giá trị vượt xa rồi mình trước dự liệu tại cái này thần thắp một tầng thế giới bên trong biển lửa bất quá chỉ là một sừng tiếp theo còn có năm cái địa phương đang đợi mình đâu tô mộ lóe lên một cái đi đến hỏa diễm tri vương bạo xuất chùm sáng bên cạnh thư thái chân thần cấp rơi xuống được gọi là một cái phong phú một cái cấp bậc chân thần vũ khí tạo hình chính là trôi này hỏa diễm trường m â u sau đó chính là hai cái hỏa hệ kỹ năng hỏa diễm lồng giam chân thần cấp mỗi tiêu hao m ộ ư ơ i vạn điểm lượng man a triệu hoán một cái hỏa diễm c h i trụ ba cái hỏa diễm c h i trụ có thể hình thành một cái lồng giam hỏa diễm c h i trụ càng nhiều hình thành lồng giam cũng chỉ càng lớn mỗi cái hỏa diễm c h i trụ có thể đem đối với trong lồng giam địch nhân tạo thành pháp thuật công kích í t hai điểm hỏa hệ tổn thương xích diễm thần thú chân thần cấp tiêu hao một trăm vạn điểm lượng man ạ triệu hoán một đầu hỏa diễm thần thú trí lực càng mạnh thần thú chiến lược càng cao tối đa chỉ có thể tồn tại một đầu thần thú thời gian đi lẩy tắm giờ tô mộ nhìn đến hai cái này kỹ năng sờ lỗ mũi một cái vị này hỏa diễm c h i vương thật sự là quá hào phóng rồi nhất ra sức hai cái kỹ năng đều bùng nổ a học tuy rằng hỏa diễm lồng giam cái kỹ năng này tổn thương hơi thấp vốn lấy mình bây giờ lượng mạng ạ triệu hồi ra một trăm đạo hỏa trụ quả thực nhẹ nhàng thoải mái ta không có cái kia hỏa diễm tri vương triệu hoán lồng giam mạnh mẽ bất quá muốn vây khốn một cái chân thần tuyệt đối không có vấn đề gì rồi Toàn thể lại nói, tô nói, lại một đối với cái vẫn kỹ năng này vẫn là ư ơ n g đoàn ố i hài、lòng. Tiếp h lòng. t e chính l cái á kia triệu h o kỹ kia năng. Vừa mới đầu x í cường h thú có bao nhiêu rồi, mình chính là tận mắt nhìn thấy. diễm đi đi. dụng rồi, Đi đi. tiếp cái mắt mộ Một tận Tô trực có c bao ra đoàn năng này. là sử kỹ đại h ỏ a diễm đột nhiên tại không trung nổ tung một đầu tản ra chân thần hơi thở cự thú cũng theo đó xuất hiện đầu này xích diễm thú so với h ỏ a diễm c h i vương triệu hoán hình thể nhỏ hơn rất nhiều có thể cho người cảm giác rõ ràng mạnh hơn tạm được xem như một cái không tồi chiến lược tô mộ gật đầu một cái giải trừ đối với xích diễm thú triệu hoán so sánh với phong lôi kỳ lân đầu này xích diễm thu là chân chính trên ý nghĩa triệu hoa vật nếu như năm cái khô lâu tiểu đệ cùng nhau cơi ở đầu này xích diễm thu trên thân tình cảnh kia thật sự là hai chữ phong cách lại một viên chân thần ma hoạch bằng không khảm nạm tại trên trận pháp tô mộ nhìn về phía hỏa diễm c h i vương cái khác rơi xuống những cái kia trang bị mình không cần chỉ có thể đảm nhiệm vật liệu đây cũng là một c h ủ ý tốt ta nếu như đem các hệ chân thần cấp bột ma hoạch khảm nạm ở tòa này trên đại trận vậy chẳng phải là muốn làm ra một cái trước giờ chưa từng có toàn năng pháp trận đến lúc đó tái sử dụng k h ỏ a kia chân thần châu ta sẽ tăng lên tới trình độ nào tô mộ không dám nghĩ tới rồi đây tuyệt đối là một mâm lớn không thể lớn hơn nữa ván cờ lớn sợ là thần chủ cấp cũng phải vượt qua đi đến đó cái cấp bậc ta là không phải có thể ở đây tầng chín trong tháp sông pha hay là nói trực tiếp giết tới kia tầng thứ m ộ ư ơ i càng là không dám nghĩ tô mộ càng là không nhịn được suy nghĩ cái này rất giống trước mắt có một tấm k h ủ n g lồ bánh bột mình dễ như t r ở bàn tay một dạng không thể gấp được tâm bình khí hòa tiếp theo còn có năm cái địa phương đang chờ ta đây không ngừng hít hơi thổ khí tô mộ cố gắng bình phục mình kia tâm tình kích động hắn nhìn về phía phía dưới đất khô cằn giải quyết song hỏa diễm tri vương dập tắt cái địa phương này biển lửa sau đó mình còn có một chuyện phải làm đã từng thành thị sẽ ở nơi nào cái kia dũng giả tháp sẽ không được đốt rủi đi mở ra thần thị chi nhãn tô mộ nhanh chóng q u a n quẩn tìm kiếm thiên tri long trong miệng dũng giả tháp đó là sau một thời gian ngắn một vùng phế tích hấp dẫn sự chú ý của hắn đây là một tòa bị thiêu đốt hầu như không còn thành thị những cái kia phế tích đen xì xì căn bản phân biệt không ra nguyên lai、like、là cái gì đó tố mộ t u cứ nghiên cứu một hồi trận to hai mắt không nghĩ đến tại dạng này một phiến biển lửa phía dưới cái truyền thống trận này chẳng những hoàn hảo không chút tổn hại hơn nữa còn duy trì một nửa kích hoạt trạng thái đây chính là dũng giả tháp cao tệ nạn địa phương sao tô mộ đi về phía truyền thống trận trung tâm trận pháp đại sư thân phận để cho hắn dễ như t r ở bàn tay liền mở ra chỗ ngồi này trận pháp truyền thống ầm ầm kèm theo mặt đất truyền đến chấn động toàn bộ bình đài bắt đầu bay lên chỉ muốn mở ra truyền thống ta là có thể trở về tô mộ đứng tại trên đài cao có thể cảm giác đến hai giới giữa cái chủng loại kia liên hệ chỗ ngồi này dũng giả tháp cao tất nhiên liên tiếp thần đồ thế giới một nơi ta hiện tại cũng không trở về a không có lựa chọn mở ra truyền thống tô mộ trực tiếp rời đi tháp cao liên biển l ư ợ đều không thể phá hủy tòa tháp cao này sự cường đại của nó không cần nói cũng biết không biết kích hoạt tất cả tháp cao sau đó phía dưới thế giới sẽ phát sinh cái gì lấy ra bản đồ tô mộ bay đi một cái địa điểm kế tiếp trên đường không khỏi suy tư cái này có phải hay không liền đại biểu mình mở ra vào tháp thông đạo thân đồ thế giới một đạo vô cùng ánh sáng long ánh trụ từ trên trời rơi xuống tia sáng chói mắt kia cho dù tại diệu nhật thành nội đều có thể nhìn thấy đó là cái gì là từ trên trời đến theo ta thấy có thể là có người kích hoạt là thứ gì chẳng lẽ nói là tô phát thần rất có khả năng này chính là không biết đây quang trụ đi thông nơi nào cái hướng kia là tại ngoài tường có cần hay không đi tìm một chút cuộc ánh sáng xuất hiện nhất thời đang chơi trong nhà n h ấ t lên bàn tán sôi nổi chỉ là những người này cũng không biết quang trụ đại biểu ý nghĩa mà quang trụ vị trí hiện thời càng là so với bọn hắn nghĩ còn phải xa xôi hiện thế bên trong hướng theo đạo cổ sáng kia xuất hiện pháp tác biến hóa rõ ràng bị ảnh hưởng vong tròn một lần nữa sinh ra gián ra tô mộ cũng không biết khi tam tỏa dũng giả tháp cao tất cả đều đều bị kích hoạt sau đó vô luận là thần đồ thế giới thực tế còn có những cái kia vị diện và thần tháp bên trong thế giới hết t h ả tất cả đều đem dung hợp đây chính là trò chơi khôi phục chương bảy trăm mười bảy tiêu diệt ma đô một chỗ nào đó vô số p h á p tắc điên cuồng phung trào giang giác tiếng sấm nổ nối liền không dứt đây là một phiến bị p h á p tắc chi lực nơi g i a m cầm khu vực lạch cạch một hồi xiềng xích đung đưa âm thanh vang lên khủng bố p h á p tắc lôi đ ỉ n h phía dưới một thân ảnh phát ra c ư ờ i như điên được quá tốt trải qua vô số tuyến nguyện một ngày này rốt cuộc sắp đến trong âm thanh của hắn mang theo một cổ điên cuồng nhìn kỹ không khó phát hiện k h ó a tại trên người của hắn những cái kia xiềng xích không ít địa phương đều xuất hiện vết nứt thân thấp một t ầ n g thế giới tô mộ đang nghiên cứu bản đồ trong tay tiếp theo địa phương chính là gió rồi tại hỏa hệ đánh dấu phía dưới là một phiến ghi chú phong hệ khu vực đối với khu vực này bên trong ma vật tô mộ vẫn là tương đối h i ê u kỳ chỗ này cũng quá lớn thời gian đi đường cũng không biết tốn bao lâu duy trì hết tốc lực tiến tới trạng thái tô mộ thỉnh thoảng tản mát ra chân thần bị áp đã như thế những cái kia không có mắt thần cấp bột căn bản không dám chặt đường có thể cho dù là dạng này muốn đến phong hệ khu vực địa điểm còn cần không ít thời gian hugh f h a n h đông một mũi tên tên lấy cực nhanh tốc độ bay bắn mà ra trong nháy mắt đánh xuyên một mảnh đại thụ che trời g à o ngay sau đó là một tiếng cự long gầm thét t ử long cùng hiên viên lâm vào một đợt quyết chiến bên trong bọn hắn đối mặt đ ị c h nhân chính là một khoả chừng hơn một nghìn m cao đại thụ cây đại thụ này mọc ra tươi tốt vụ vặt sinh cơ bừng bừng theo hắn trên đầu thanh máu không khó nhìn ra đây là một đầu thần cấp b ố t hugh hiên viên cầm trong tay quần tinh chi cùng không ngừng kéo động dây cung một cái lại một cây mũi tên liên tục bay hướng đại thụ bột không đợi mũi tên trúng mục tiêu chứ cứ tại đại thụ xung quanh những cái kia đại thụ c h e trời tất cả đều động cùng đi hợp thành một đạo bình chướng đông ngăn trở mũi tên đồng thời những cái kia đại thụ c h e trời cũng tại không ngừng sụp đổ nhưng mà hướng theo h i ê n viên tần suất công kích đề cao đại thụ bột xung quanh đại thụ lại càng ngày càng nhiều phản phất có thể vô hạn sinh trưởng một dạng trái lại từ long đang cùng một đám thụ nhân chiến đấu tiểu gia hỏa trưởng thành về sau sắc bén kia móng nuốt thật là một hồi một cái chiến đấu từng bước tiến vào kỷ phấn trắng hóa giai đoạn hiên viên một bên tránh né đại thụ bột công kích một bên tiêu hao phòng ngự của nó năng lực tử long cũng dọn dẹp tuyệt đại đa số thụ nhân vững vàng chiếm cứ thượng phong hướng theo hiên viên mấy cái cường lực kỹ năng xuất thủ đại thụ bột trên đầu thanh máu cũng tại nhanh chóng hạ xuống trận này bột đã không có lo lắng hiên viên cùng tử long tổ hợp đối kháng một đầu thần cấp bột vẫn là dư sức có thừa ẩm ẩm thanh máu triệt để hết sạch sau đó đại thụ bột tiếp tục mà ngã xuống tự giải quyết hiên viên để lộ ra một cái nét cười đẹp mắt hướng phía tử long giơ ngón tay cái lên gạo trải ử Long cũng phát a tựa phía địa một gầm muốn làm Một một tiếng trông rất tại tứ từng bước bước thế t gọi, nói, người cái diện giới. dòng này nguy phương, đứng vững chân. hồ r đẹp. bước bước cơ Vị qua một đoạn thời gian bố trí đông đảo địa phương đã xây xong đại hình khóa giới phát trận ngay tại tô mộ kích hoạt dũng giả tháp cao thì sản sinh ảnh hưởng cũng phóng xạ đến vị diện bên trong hiện thế bên trong pháp tắc lại yếu kém lúc này chính là khóa giới cơ hội tuyển thảo a nếu không vẫn là chờ một chút nữa hiện tại khóa giới thực lực của chúng ta vẫn sẽ nhận được một ít ảnh hưởng không thể đợi thêm nữa thực lực bị chút tổn thương không có gì lớn chẳng lẽ còn sợ hiện thế bên trong những cái kia thổ dân các ngươi đều đ ừ n g q u ê n hiện thế bên trong còn có một cái pháp thần đâu đây đám lao tổ mở rộng kịch liệt thảo luận đến tột cùng là liệu lĩnh nguy hiểm đi tới hiện thế vẫn là tiếp tục chờ đợi càng thời cơ thích hợp những lao gia hỏa này giữa khác nhau cũng không tiểu h mỗi cái vị diện bên trong tất cả đều như thế ý thủ ý cước không thành được đại sự chẳng lẽ chúng ta một bước giới liền sẽ đụng phải cái kia pháp thần nếu thật là như vậy thì tốt rồi tập kết chúng ta chi lực chưa chắc không thể giành thắng lợi ta đã không kịp đợi ta muốn đi tới hiện thế bước vào cái kia trò chơi thăng cấp các ngươi muốn làm gì đó là ngươi nhóm sự tình sợ chết ngay tại đây l ợ i không sợ chết liền cùng ta đi một ít lớn mật lao tổ làm ra gương sáng còn lại những lao tổ kia nhóm không có phản đối bọn hắn chỉ mong có người đi trước dò đường mỗi cái vị diện bên trong lần lượt có một bộ phận l a o tổ bắt đầu khóa giới trên truyền thống trận hào q u a n rực rỡ liên thông hiện thế con đường cũng bị mở ra những lao tổ này không do dự từng cái từng cái bước chân vào trong đó tại pháp tắc chi lực yếu bớt sau đó bọn hắn bị chỉ có một bộ phận trở ngại những p h á p tắc kia lôi đình phách đả tại bọn hắn trên thần mặc dù không có khả năng ngăn t r ở bọn hắn khóa giới nhưng vẫn là cắt giảm bọn hắn một bộ phận thực lực quá tốt rốt cuộc đã tới sự phát hiện này đợi bên trong hô vẫn là cái địa phương này không khí mới mẻ hết t hệ các thứ này cũng quá tuyệt vời đi tuế nguyệt như thoi đưa tất cả chờ đợi đều là đăng giá lần này ta nhất định phải thành tựu trên thần khống chế p h á p tắc đã tới hiện thế sau đó những lao tổ này một cái so sánh một cái kích động bọn hắn khát vọng tất cả đều viết ở cả mặt lên、Mado. tại đây đã trở thành trò chơi khôi phục thời đại nhân khẩu nhiều nhất thành thị bảy tại tô mộ biến mất trong khoảng thời gian này long phi liên thông các đại công hội hội trưởng một mực đang đem các nơi may mắn còn sống sót người chơi hướng phía ma đô tụ lại ngoại trừ đả thông lục địa thông đạo r a còn xây đứng lên mấy cái từ trên biển đi thông ma đô đường thủy cho dù là chỗ ngồi này có thể dung nạp mọi người miệng thành thị trước mắt cũng thay đổi được có chút chật trội long đội tiếp tục như vậy không được may mắn còn sống sót người chơi tốc độ so với chúng ta suy nghĩ nhiều địa khu xa xôi còn rất nhiều người đều ở đây trên đường chạy tới mado không đủ dùng rồi mỗi cái công hội hội trưởng cũng hướng về long phi tiến hành phản ứng bởi vì tô pháp thần nguyên nhân người chơi may mắn còn sống s ó t s á t xuất xa vung trên thế giới những địa phương khác hơn mười đầu đường vậy liền lấy mado làm trung tâm xây dựng quét sạch thật hướng về h z thành phố phương hướng mở ra tô pháp thần bây giờ không có tin tức cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta mình long phi lời nói thành khẩn mở miệng ánh mắt từng cái quét qua những hội trưởng kia hiểu rõ chúng ta đây liền đi an bài yên tâm đi mọi người dồi dít gật đầu hành động lực phi thường nhanh chóng mado nơi nào đó một cái thông đạo hư không đột nhiên xuất hiện năm thân ảnh liên tục từ trong lối đi đi ra những thân ảnh này không phải là người khác chính là khóa giới mà đến lao tổ làm sao hành động là trực tiếp đi tìm những cái kia thổ dân vẫn là xem chừng một đoạn thời gian xác định thân ở hoàn cảnh sau đó một người mở miệng hỏi lấy ta năm người chi lực chỗ này người nào có thể ngăn nói không sai những cái kia thổ dân dám cả gan đánh chết tộc ta hậu bối khẩu khí này ta là không nuốt trôi hai cái liên tục mở miệng dám ở lúc này mạo hiểm khóa giới mấy cái này lao tổ tự nhiên không phải cái gì tính khí tốt bọn hắn cùng nhau nhìn về ma đô thành phương hướng tiêu diệt hiện thế liền từ tòa thành này bắt đầu chương bảy trăm mười tám các ngươi giam cùng thần là địch bắc bộ thành thị rất nhiều người chơi chính tại rút lui thành nội đâu đâu cũng có khủng bố ma vật còn có những cái kia biến thành ma vật người chơi chỗ như vậy ngoại trừ thoát đi ra không còn cách nào đi qua long phi tổ chức ngoại thành tụ tập mấy vạn tinh anh cấp người chơi đã thông một đầu từ thành nội rút lui lộ tuyến cũng có một chút thực lực mạnh mẽ thích khách đem thủ chuyên nghiệp lẹn vào thành nội hỏi dọn tại đây phát sinh d i biến tình huống đám người chơi cũng không biết nhất cử nhất động của bọn hắn đều bị một đôi con mắt màu đen nhìn chăm chú phong n ô n đứng tại toàn bộ thành thị cao nhất những tòa kiến trúc bên dưới cũng không có đối với những cái k i a người chơi phát động công kích hắn tại xem t r ư ờ n g hết t hệ các thứ này tất cả đều là bởi vì đối với tô mộ k i ế n kỵ một khi hắn xuất thủ đem nhiều như vậy người chơi đánh chết sự hiện hữu của hắn cũng chỉ vô pháp tẩn giấu đi mặc cho những cái k i a người chơi rời khỏi thành phố này phong n ô n trên thân phun trào ra một đoàn chất lỏng màu đen một cổ khí tức rất nhanh tại cả tòa thành bên trong ba phủ cảm nhận được cổ khí tức kia sau đó cả tòa thành bên trong ma vật đột nhiên lâm vào điên cuồng bên trong bọn nó lẫn nhau giữa phát động công kích hoàn toàn chính là một bộ không chết không thôi tư thế cá lớn nuốt cá bé thích g i ả sinh tồn đây vốn là tàn khốc nhất luật rừng lúc này thành phố này chính là một phiến rừng rậm vô luận là những cái kia bị chất lỏng màu đen dính ma vật vẫn là những cái kia bị chuyển đổi người chơi tất cả đều lâm vào tử chiến bên trong nếu như người chơi khác không có c h i t đề thấy một màn này nhất định sẽ trận mắt hốc mồm ma vật cư nhiên khởi lục đ ụ càng ngày càng nhiều ma vật ngã xuống người thắng đem người thất bại tất cả gặm ăn hầu như không còn trên người bọn họ phát tán ra khí tức cũng buộc phát m á n h liệt ngay tại hết thệ các thứ này tiến hành thời điểm mấy cái thân ảnh tới cái địa phương này nơi này có chút không đúng lắm ta cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ điều này sao có thể sẽ không như thế đúng gì đi để cho chúng ta đụng phải cái kia tô mộ đi trước bốn cái lao tổ vừa mới khóa giới sắc mặt đột biến đối mặt không biết uy hiếp bọn hắn gần như trong nháy mắt liền đạt thành nhất trí chạy nhưng mà còn không chờ bọn hắn chạy ra ngoài bao xa một bóng người ngăn cản đường đi của bọn họ Người là tô một hồi để cho lão tổ đều rợn cả tóc gây tiếng cười văng lên một giây kế tiếp bốn đam chất lỏng màu đen từ bóng người kia trên thân tách rời hướng phía bốn cái l a o tổ bay đi đây là chạy tuyệt đối không thể nhiễm phải những thứ đó nhìn thấy chất lỏng màu đen trong nháy mắt đám lao tổ giống như là thấy được cực lớn c ù n g bố lại cũng chẳng quan tâm cái khác chạy t ứ tán nhưng bọn họ tốc độ căn bản là không nhanh bằng những cái kia chất lỏng màu đen đem ta hiện tại nắm giữ tin tức sửa sang một chút đại khái có thể sắp xếp ra một ít tình báo hữu dụng rồi trước mắt đến xem ta địch nhân lớn nhất chính là những cái kia vật chất màu đen sau lưng tồn tại tạm thời liền đem cái tên kia gọi là tiểu hd bay đi phong hệ khu vực trên đường tô mộ thừa dịp trong khoảng thời gian này từng điểm từng điểm phân tích lên thu tập được các hệ pháp tắc sau đó chờ mình nắm giữ lực lượng cường đại hơn bước kế tiếp chính là muốn đi tới tháp thượng tầng không gian từ mình tại hoa đô cổng truyền tống phía sau nhìn thấy một màn kia đến xem chỗ ngồi này thần tháp thượng tầng sợ rằng sớm bị vật chất màu đen xâm thực một điểm này từ ngoài tháp thẩm thấu những cái kia vật chất màu đen liền có thể trực tiếp kết luận rồi tiểu h ắ c tuyệt đối là mình phiền toái lớn nhất thậm chí có thể nói cái này tiểu h ắ c rất có thể chính là mình cần đối mặt cuối cùng một cái kia thần tộc người nói thật tin được không tô mộ lại lấy ra ghi lại những cái kia văn tự thần tộc tờ giấy mặt trên còn có một ít văn tự mình là nhìn không hiểu có lẽ thiên tri long có thể nhìn hiểu tô mộ nghĩ tới lăng tiên thành vị thành chủ kia trước mình đối với thiên tri long cũng không tín nhiệm có thể minh bạch chân thần châu chân chính giá trị sau đó vị thành chủ này có lẽ có thể tín nhiệm sắp đến trước tiên hấp thu phong hệ pháp tắc lại nói hít sâu một hơi tô mộ đem l ự c chú ý thả lại trước mắt phong hệ khu vực tự giải quyết sau đó muốn đi tới cái khác khu vực trước hết trở lại lăng tiên thành đến đó cái thời điểm mình lại đi dò xét thiên tri long là tốt ma đô vùng trời năm cái lao tổ giống chống thuốc h i ê n g một bộ quân lâm thiên hạ g i á n liệu tòa thành này lại có nhiều người như vậy không nghĩ đến a những này thổ dân cư nhiên sống nhiều như vậy nếu là có thể đem các loại người biến thành của mình đây chẳng phải là nhìn thấy thành trong k i a chẳng c h ị người chơi sau đó năm cái lao tổ trận to hai mắt đối với bọn hắn mà nói đây tuyệt đối là k h ủ n g lồ tài nguyên các ngươi đều nghe kỹ cho ta chúng ta là vị diện khóa giới mà đến thần bắt đầu từ bây giờ các ngươi tất cả mọi người đều phải nghe mệnh lệnh của chúng ta một cái lao tổ tản mát ra khí tức cường đại hướng phía đám người phát ra hô to phía dưới người nghe như vậy tất cả đều ngẩng đầu lên phát hiện không chung mấy cái thân ả n h sau đó đủ loại tiếng nghị luận v ă n g lên mấy tên này a i vậy không biết ta thật giống như cái gì trong vị diện đến thần còn để cho chúng ta nghe bọn hắn vị diện thần thật hay giả vậy khẳng định là giả a thần linh có một cái được rồi không sai chính là chúng ta tô phát thần có lẽ là số người đông đảo hay hoặc giả là bởi vì ma đô bên trong n g ọ a hổ tàn g lòng đám người chơi không những không chút nào hoảng ngược lại thảo luận nồng nhiệt lớn mật các ngươi những n à y thổ dân nhìn thấy thần còn không mau mau quỷ báy ta biết các ngươi cậy vào không phải là cái kia tô pháp thần nha hắn một cái thần có thể là chúng ta năm cái thần đối thủ nghe đám người chơi những cái kia nhạo báng lời nói năm cái lao tổ nổi giận ta cho các ngươi một cơ hội đem các ngươi tô pháp thần gọi tới nếu như hắn chết tại trong tay của chúng ta các ngươi nhất thiết phải thần phục với chúng ta đám lao tổ thanh â m trầm thấp vang lên chỉ bằng các ngươi còn cần tô pháp thần nhưng này lời mới vừa thả ra một cái khinh thường âm thanh theo s á t vang dội long phi chân đạp hư không trong chớp mắt đi tới năm cái lao tổ trước mặt long đội không dùng cùng đám người này khắc khí t ô pháp thần nói vị diện đến đồ s á t tất cả lại một cái người đến đến không trung chính là văn diệu hắn kia hi hi ha ha bề ngoài bên dưới tản ra chính là một cổ sát ý lạnh như băng các ngươi giam cùng thần là địch một cái lao tổ hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng tình huống gì theo bản năng hô không đợi cái khác lao tổ mở miệng lại là mấy cái thân ảnh đi tới không trung tuy rằng đẳng cấp bên trên long phi và người khác so sánh những lao tổ này kém không ít nhưng mà trang bị đây tuyệt đối là nghiền ép trình độ những lao tổ này chấn tộc chi bảo tại long phi và người khác trong mắt đó chính là cặp bã trên người bọn họ mặc đến đây chính là tô pháp thần cấp cho thần trang chương bảy trăm m ư ơ i chín hỏa cùng gió đối quyết chỉ các ngươi cũng xứng xưng thần vị diện đi ra làm sao giết đúng là các ngươi đám này hồi phục giả một đám người chơi bao quanh năm cái lao tổ biểu tình trên mặt phải nhiều khinh thường không có nhiều tiết tại trong lòng của bọn họ có thể được xưng là thần chỉ có tô pháp thần một người tốc chiến tốc thắng long p h i phát ra một tiếng hô lớn trước tiên phát động công kích thế công của hắn phi thường mãnh liệt ở đó chút thần cấp trang bị ra chỉ bên dưới khi thế hoàn toàn nghiền ép năm cái lao tổ thật vất vả tìm chút niềm vui ca mấy cái xuất thủ cũng chớ quá tàn nhẫn đều chớ khinh thường cẩn thận mấy tên này cá chết lưới rách những người khác cũng đi theo gia nhập chiến đấu nam gái lao tổ rất nhanh trận tròn mắt tưởng tượng bên trong nghiền ép là xuất hiện có thể bị nghiền ép chính là bọn hắn cuộc chiến đấu này càng là lộ ra nghiêng về đúng một bên thế cục long vi như một chiến thần một người đẻ ép bọn hắn năm cái đánh lại thêm những người khác hiệp trợ nam gái lao tổ căn bản liền hoàn thủ chi lực đều không có dừng lại nhanh dừng lại cho ta các ngươi đây là đang tự tìm đường chết các ngươi có biết hay không chúng ta v ị diện đại quân sẽ tới đừng đánh chúng ta đây là tự cấp các ngươi cơ hội chỉ lát nữa là phải chống đỡ không được mấy cái lao tổ dối dít hô to lên các ngươi còn có người muốn tới lại có bao nhiêu người l o n g phi nghe vậy nhữ n g mày luôn miệng chất vấn đó là các ngươi không cách nào tưởng tượng đại quân chỉ bằng các ngươi trong khoảnh khắc cũng sẽ bị tiêu diệt ta khuyên các ngươi tốt nhất thức thời một ít cùng chúng ta là địch kết cục chỉ có một con đường chết đám lao tổ thấy cảnh cáo đưa đến tác dụng từng cái từng cái bày ra cao cao tại thượng tư thái đám người chơi ánh mắt tất cả đều châm xuống dạng này sắp mặt bọn hắn thấy thật sự là quá nhiều vậy hãy để cho bọn hắn đến đây đi thanh âm lạnh như băng văng lên còn không chờ long phi hạ lệnh mọi người rối rít xuống tử thủ mấy cái lao tổ còn muốn nói nhiều cái gì cũng đã không còn kịp rồi năm người mắt t r ò n tròn tử trạng một cái so sánh một cái thê thảm bắt đầu từ bây giờ đem thực lực mạnh mẽ thích khách người chơi an bài tại ma đô bên ngoài một khi phát hiện tình huống ngay lập tức hướng về ta báo cáo các vị hội trưởng làm phiền các ngươi chọn lựa ra một nhóm tinh anh người chơi bất cứ lúc nào đợi lệnh giải quyết xong láo tổ sau đó long phi âm thanh nghiêm trọng đối với sắp đến uy hiếp làm ra h ư n g đối minh bạch mọi người rối g i ế t hưởng ứng đối với tất cả người chơi mà nói ma đô chính là cuối cùng tịnh thổ vì phòng thủ vùng tịnh thổ này vô luận địch nhân có bao nhiêu đáng sợ bọn hắn nát sẽ chiến đấu đến cùng đến chỗ rồi thân thắp một tầng thế giới tô mộ đã tới phong hệ khu vực địa điểm cùng vùng này biển lửa khu vực không sai bị lắm cái địa phương này lối vào bị vô số c u ầ n phong bao phủ phóng tầm mắt nhìn tới khổng lộ vòi rồng một đạo tiếp tục một đạo tại phiến à y cơn lốc vờn quanh thế giới bên trong vô hình đao gió trải rộng mỗi góc thứ hai cái nguyên tố ta đến tô mộ n é t miệng cười một tiếng không thấy những cái kia gào thét phong bạo tiếp tục mà bước chân vào cái này gió thế giới hô hô hô bên hai chuyển đến liên tục không ngừng tiếng gió lạnh thấu xương hàn phong giống như lao một hồi lại một cái bổ trẻ t ạ i tô mộ trên thân có thể đối mặt chân thần chi khu chút thương thế này hại căn bản nhỏ nhặt không đáng kể c u n g vùng này biển lửa một dạng thần thị chi nhãn không nhìn thấu tô mộ cẩn thận tiến tới ánh mắt ở đó chút vòi rồng bên trên qua lại lục xoát hô đột nhiên một đạo vòi rồng thay đổi quỹ tích của n g â lai hướng phía tô mộ b à o phủ mà đi tốc độ gió như điện trong n g á y mắt liền đem tô mộ b à o phủ trốn ở trong gió sao không có phát hiện thao túng vòi rồng định nhân tô mộ khẽ mỉm cười có một câu nói nói rất hay phải dùng ma pháp đi đánh bại ma pháp trên thân tản mát ra cường đại pháp thuật năng lượng một cổ gió bao chi lực thần tốc thành hình tô mộ thân ảnh theo sát biến mất tại trong c u n g phong hai cổ phong bạo đấu võ vòi rồng rất mau ra hiện xu thế suy sụp ngay tại vòi rồng sức gió tiêu tán sau đó không trung xuất hiện một thân ảnh nửa ngươi trên của nó là hình người nửa người dưới chính là gió lốc tạo hình phát hiện tô mộ biến mất sau đó phong bạo tinh linh hiển nhiên hơi nghi hoặc một chút còn không chờ nó kịp phản ứng tô mộ từ gió bao bên trong hiện ra nhất kích chém vào trên người của nó trên ức tổn thương con số thoát ra nắm giữ một trăm vạn vật lý công kích tô mộ tuyệt đối gánh vác được danh hiệu chiến thần một đòn này để cho phong bạo tinh linh giật mình nửa người dưới của nó thật nhanh xoay tròn giống như là một cái quạt máy một dạng một cơn gió lớn nhanh chóng thành hình mang theo nó nhanh chóng thoát đi muốn chạy tô mộ cười lắc lắc đầu tâm niệm vừa đậu chạy trốn phong bạo tinh linh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại trên đầu nhất thời xuất hiện một cái choáng váng ký hiệu chờ đợi nó là một bộ không giải thích liên t r i ê u người đánh chết phong bạo tinh linh thông qua chiến thần chi lực thu được một điểm lực lượng đánh chết nhắc nhở sau khi xuất hiện tô mộ lấy ra khỏa kia chân thần châu một cổ phong hệ pháp tắc bị hút vào trong đó cũng vừa lúc đó phía này phong bạo khu vực sinh ra biến hóa long trời lỡ đất xung quanh kia từng đường từng đường vòi rồng động trên trăm đạo vòi rồng đồng loạt hướng phía tô mộ nào tới kinh khủng kia sức gió tạo thành một vòng xoáy khổng lồ thân ở không trung tô mộ ngay lập tức liền bị ảnh hưởng so với ta dẫn lực tô mộ chân mày cao lại một cái v ô tay văng lên một giây kế tiếp tại sức gió tụ tập địa phương bốn đạo hắc động đồng thời xuất hiện hai cổ lực lượng này ngay đầu tiên phát sinh va chạm bốn đạo hắc động đối kháng lên trăm đạo vòi rồng hoàn toàn không có rơi vào hạ phong phanh hướng theo hắc động năng lượng bạo phát những long k i a gió c u ố n cũng bị toàn bộ đánh tan lần lượt thân hình xuất hiện tại trên sân hơn trăm cái phong bạo tinh linh nhìn chằm chằm nhìn chăm chú tô mộ sẽ không mỗi một cái vòi rồng bên trong đều có một cái bột đi cuộn cuộn cho có cả cấp cái cái, chọc biểu mộ thanh Những này phong bạo tinh linh thần Thoáng hơn mình thế tô thể tất bột toát trăm A. ra để đều đây bạo môi. là là vậy à o sao. bột chưa v cũng chỉ có thể đàn quét qua hơn trăm cái b ộ t mỗi một cái thanh máu đều đạt tới mười ức tô mộ hồi tưởng lại mình trước đánh quái cảnh tượng vậy chỉ dùng thiên hỏa toàn thân bùng nổ ra rực rỡ hỏa diễm tô mộ trực tiếp hóa thân làm hỏa nhân trạng thái lại đem n g ư ờ i cái ra hỏa này gọi ra tới chơi chơi lại là một cái hưởng trị không chung xuất hiện một đầu cả người bốc hỏa cự thú gạo xích diễm t h ú phát ra gầm lên giận dữ đối mặt hơn trăm cái thần cấp bột không chút nào sợ tô mộ lóe lên một cái đi tới xích diễm t h ú sau lưng pháp thần quyền trượng biến thành trường kiếm bên trên cũng đi theo toát ra nồng nặc h ỏ a diễm g i ơ cao hỏa diễm trường kiếm tô mộ trực tiếp hóa thân hỏa diễm c h i thần cùng lúc đó không trung xuất hiện một đoàn lại có một đoàn k h ủ n g lồ h ỏ a diễm lên đi kèm theo xích diễm t h ú công kích vô số thiên hỏa cũng đập về phía những cái kia phong bạo tinh linh đây là hỏa diễm quân vương hướng về phong bạo tri thần phát khởi chinh phạt chương bảy trăm hai mươi một bộ thế giới danh họa sinh ra thân cưới hỏa diễm cự thú hỏa nhân trên đầu rơi xuống vô số thiên hỏa một cái k h á c một bên là hơn trăm cái thần cấp phong bạo tinh linh bọn nó nhìn về kia d i ệ t thế thiên hỏa trên thân bùng nổ ra đủ để phá hủy hết thẻ cuồn phong ẩm hô cuồn phong vét sạch hỏa diễm toàn bộ thế giới đều hóa thành một phiến đỏ tươi tô mộ cưới xích diễm thú tại phong cùng hỏa đan vào chiến trường bên trên khoảng cách gần cùng những cái kia phong bạo tinh linh đánh giết lần lượt tổn thương con số không ngừng từ những cái kia thần cấp bột trên đầu toát ra hỏa nhân chưa từng có từ trước đến nay không g i có thể kháng cự đừng nói những n à y bột chỉ là thân cấp liền tính bọn nó đều là cấp bậc chân thần tô mộ cũng có thể giết nó cái bảy vào bảy ra đây có thể so sánh đánh quái có ý tứ nhiều huy động trong tay hỏa diễm trường kiếm khoảng cách gần đả kích cảm giác cũng để cho tô mộ quên mất mình thân phận người đánh chết phong bạo tinh linh thông qua pháp thần tri lực cội nguồn thu được một điểm trí lực một trăm điểm pháp lực hướng theo đánh chết nhắc nhở từng cái từng cái xuất hiện tô mộ bị động cũng tại không ngừng kích động chân thần châu bên trên tản ra ánh sáng sáng chói không có bỏ qua cho bất luận cái gì một tia gió hệ phát tắc lại qua một hồi hơn trăm cái thần cấp bột toàn bộ tự giải quyết tô mộ nhìn về phía bọn nó bạo xuất đến rơi xuống hai mắt sáng lên chỗ này có thể so sánh vùng này biển l ử a dầu nhiều a chỉ là đây hơn trăm viên thần cấp bột ma hạch tuyệt đối giá trị lên i thành không đúng lắm a chỗ này chắc có cấp bậc chân thần bột đi g i a hỏa kia cứ như vậy nhìn ta giết nó tiểu đệ một bên nhặt đồ vật tô mộ một bên nhũ mày nhắc tới phiến phong bạo chi điệu bên trong không có b ộ t đây tuyệt đối là không thể nào nắm giữ pháp tắc chi lực cấp bậc chân thần bột làm sao khả năng mặc cho mình cắn rỡ tô mộ nhìn về phía chỗ sâu những lòng kia gió quân trụ mình cũng không có cảm giác được cái gì uy hiếp điều này cũng làm cho có nghĩa là tại đây tựa hồ thật không có những kẻ có thể uy hiếp chính mình hướng vô vô xích diễm thu đầu tô mộ hô to một tiếng gào xích diễm thu gầm lên giận dữ chân đạp hòa diễm xông thẳng về trước để cho tô mộ kinh ngạc tình huống xuất hiện xung quanh những long t i a gió c u ố n không có tiếp tục công kích đây rốt cuộc là chuyện gì tô mộ không nhịn được gãi khởi sau dựa theo bình thường quy trình chỗ này lớn một không phải chắc đúng tự mình ra tay sao chẳng lẽ là nhìn ta quá lợi hại cho nên giấu đi ngược lại có khả năng này tỉ mỉ suy nghĩ một chút tô mộ mặt đầy sự bất đắc dĩ chân thần cấp bột cũng biết chạy trốn a ta cũng không tin tâm niệm vừa động tô mộ rời khỏi xích diễm thu sau lưng triển khai cực tốc tại đây to lớn phong bạo thế giới bên trong tìm tòi thiên hỏa phân thành không có phát hiện bất cứ địch nhân nào hắn trực tiếp giơ tay lên vung lên triệu hoán thiên hỏa công về phía những lòng kia gió c u ố n trụ đông phong trụ bị phá vỡ chân thần châu lập lòe con mang hấp thu trong đó phong hệ pháp tắc chi lực uy nếu ngươi nêu không ra ta liền đem nơi này đánh xuyên a tô mộ hướng về phía hư không phát ra hô to ngoại trừ cồn phong gào thét â m thanh ra một chút đáp ứng cũng không có xuất hiện ta cũng không tin ánh mắt dùng mình tô mộ đem năm cái khô lâu tiểu đệ kêu gọi ra các ngươi cùng đầu kia xích diễm thú cùng nhau đi một bên khác đem tất cả vòi rồng đều đánh cho ta tán chỉ muốn triển khai hiện có thể thở hồn hện có sống mệnh lực coi như là trứng gà đều đem lòng đỏ trứng cho ta d u n g tàn đi hướng về phía đám tiểu đệ ra lệnh tô mộ tiến vào bạo tàu loại hình hỏa diễm chi rực nhanh chóng xúi rục vô số hỏa vũ bắn ra trên bầu trời đâu đâu cũng có ánh lửa chân thần châu bên trên quang mang buộc phát rực rỡ không ngừng hấp thu những cái kia sức gió phát tắc mặc dù không có hấp thu chân thần cấp b ộ i nhưng chỉ là những cái kia phong hệ pháp tắc chi lực tuyệt đối không thua gì với vùng này trong biển lửa hỏa diễm chi lực đó là đang đánh tán những cái kia phong trụ quá trình bên trong tô mộ cũng phát hiện một nơi di tích thay vì nói là di tích chẳng nói là một toàn thành cùng trong biển lửa chỉ còn lại dũng giả tháp phế tích so sánh tại đây liền muốn hoàn chỉnh rất nhiều tàn phá tường thành loáng thoáng có thể thấy bên trong có không ít kiến trúc còn duy trì nguyên trạng tô mộ thậm chí thấy được tường thể bên trên trạm t r ổ m ộ t ít chữ thể thật giống như nhìn hiểu thật giống như lại nhìn không hiểu đi đến những chữ kia thể bên cạnh tô mộ lấy ra bản ghi chép những văn tự này giống như là loại kia văn tự tượng hình không biết có hữu dụng hay không rất nhiều tường thể trên đều có chữ thể không nói nhiều càng là xuất hiện phi thường thường xuyên những chữ này thể hẳn đúng là kỷ lục vật gì đó tô mộ đem phần lớn kiểu chữ đều trích ra lại đến đem còn lại những l o n g tia gió c u ố n trụ giao cho đám tiểu đệ hạ tại trong tòa thành này tới lui lấp lóe kiên nhẫn nghiên cứu tòa thành này đến cùng gặp cái gì quan sát phần lớn thành nội kiến trúc sau đó tô mộ phát hiện một cái hiện tượng rất nhiều nơi đều khắc lên tương tự văn tự một ít tường thể bên trên c à n g là trải rộng vết chảy h i ệ n nhiên trong tòa thành này người muốn thông qua những văn tự này truyền một loại nào đó tin tức vì sao tòa kia lăng thiên thành cùng ngự thiên thành không bị phá hư tô mộ bộ não bên trong sông ra một cái nghi vấn lục đại chân thần cấp bộ chiếm cứ c h i địa mỗi một cái địa phương đều từng có một tòa thành thị cái này có phải hay không đại biểu những này chân thần cấp bộ hủy diệt những thành phố này đâu xem ra ta giống như cái kia thiên tri long cẩn thận mà trò chuyện một chút rồi tô mộ tạm thời đem các loại ý nghĩ ép xuống ở trong thành tiếp tục tìm một hồi đại biểu dũng giả tháp cao vòng tròn xuất hiện không có năng lượng nằm ở vô pháp kích hoạt trạng thái cung b i ể n lửa cái kia tháp cao khác nhau tại đây dũng giả tháp cao ảm đạm vô quang như muốn kích hoạt thì nhất định phải cung cấp đầy đủ năng lượng tô mộ mở ra thùng vật phẩm chân mày khẩn túc trước mắt đến xem có thể cho dũng giả tháp cao cung cấp năng lượng đồ vật cũng chỉ có những cái kia thần cấp bột ma hạch rồi vậy cũng chỉ có thể là như vậy hai tay mở ra tô mộ đem hơn trăm khảo thần cấp ma hạch lấy ra đem các loại ma hoạch đặt ở dũng giả tháp cao vòng tròn bên trên điểm kích hoạt sau đó toàn bộ vòng tròn rất nhanh sinh ra phản ứng ẩm ẩm mặt đất truyền đến tiếng chấn động chỗ này dũng giả tháp cao cùng biển lửa kia một dạng từng điểm từng điểm thăng lên r à o lại là một đạo kịch liệt quang trụ thẳng đứng hướng phía dưới thông đạo mở ra tô mộ đứng tại chính giữa vòng tròn xác định tòa tháp cao này đã bị thành công kích hoạt đó chính là còn sót lại bốn cái địa phương nhưng nơi này chân thần cấp bột đi đâu đâu nhiệm vụ hoàn thành tô mộ ngược lại thì một bộ mặt mày ủ r Ít xoát một chương á i cấp bậc c â n t bảy trăm hai mươi m ộ t bọn hắn cái ý nghĩ này vừa mới xuất hiện tô mộ b ộ t phát cảm thấy khả năng cấp bậc chân thần bột không thể nào biết vô duyên vô cớ biến mất l i ê n lấy trước hỏa diễm c h i vương lại nói b i ể n l ử a giống như là là nó đại bản hành doanh cho dù là bước n ặ t cuối cùng ra hỏa kia cũng không có lựa chọn t h t đi phải nói mình đến đem cái địa phương này chân thần cấp bột hù chạy tô mộ thật đúng là không tin nếu bột không phải chạy trốn hiển nhiên chính là bị người giết đến tột cùng sẽ là ai chứ có thể đánh chết một cái nắm giữ chân thần pháp tắc bột thực lực ít nhất cũng là nắm giữ pháp tắc chi lực chân thần chẳng lẽ là ngày từ long tô mộ nghĩ tới lăng tiên thành thành chủ lại nhân hẳn không phải là hắn bất quá nghĩ lại cái người này tuyệt đối không thể là thiên tri long gia hỏa kia muốn thật có thể đối phó những n à y chân thần cấp bột sợ là cũng sẽ không đem chân thần châu cho mình nhìn như vậy đến còn có những người khác đang đánh những này chân thần cấp bột chủ ý hướng theo trong tay chân thần châu hấp thu cái này gió bao thế giới bên trong pháp tắc sau đó tô mộ giải trừ đối với xích diễm thu cùng khô lâu tiểu đệ triệu hoán ngựa không ngừng vó hướng phía lăng thiên thành phương hướng chạy tới có chút vấn đề dựa hết vào suy đoán là không chiếm được câu trả lời từ thiên tri long trong miệng mình có lẽ có thể nắm giữ càng nhiều tin tức hơn gió bao thế giới nguyên bản c u ồ n g phong gào thét triệt để tiêu tán những lòng kia gió quấn trụ cũng không thấy tăm hơi ngay tại tô mộ sau khi rời đi không lâu một thân ảnh từ dưới đất trôi ra người này toàn thân bị đ ó n g đất hỏa ánh mắt băng lánh nhìn về phía tô mộ phương hướng ly khai khu khu hắn không ngừng phát ra ho khan t h ầ n s ắ c trên mặt vô cùng chẳng bệnh còn kém một chút như vậy ra hỏa kia liền phát hiện ta t r â m thấp n ỉ non tiếng vang lên thổ dân lôi kéo bước chân nặng nề g h hướng phía tòa thành kia chậm rãi đi tới đi hảo một đoạn thời gian người này đi tới tòa kia dũng giả tháp cao phía dưới xác nhận tòa tháp cao này nằm ở kích hoạt trạng thái sau đó nét mặt của hắn có loại không nói ra được hưng ấ n khi tất cả tháp cao đều bị kích hoạt sau đó đi thông thượng tầng con đường liền sẽ mở ra sẽ để cho tiểu tử kia coi ta đầy tớ còn có k h o a kia chân thần châu cũng là thuộc về ta thần đồ thế giới mọi người trước đây không lâu mới thấy qua kỳ quan một lần nữa xuất hiện lại một đạo k h ủ n g lồ cầu sáng từ trên trời rơi xuống thấp hơn chiếu sáng tại một cái không biết chi điệm ngoa tạo lại tới một đạo đây tình huống gì a sẽ không còn có đạo thứ hai đạo thứ ba đi làm không tốt thật đúng là có chính là đây quang trụ tại sao là từ trên trời hạ xuống chẳng lẽ bầu trời này còn có cái gì phó bản sợ không phải tô pháp thần ở trên trời soát bản đi đ ạ o thứ nhất quang trụ bàn tán sôi nổi còn chưa kết thúc có liên quan đạo thứ hai chủ đề theo sát phía sau tại tuyệt đại đa số người chơi trong lòng cũng chỉ có tô pháp thần có thể làm ra như vậy lớn t r ậ n trượng mặt đất màu đen phong tuyến thứ nhất bên ngoài mấy cái thân ảnh màu đen muốn đạp vào thành nội giang giác liên tục p h á p tắc lôi đình rơi xuống cản trở cước bộ của bọn nó nhưng mà những hắc ảnh này không có chút nào dừng lại ý tứ Sì. p h á p t ắ c vô tình một cái hắc ảnh bị trực tiếp đánh tan cái khác hắc ảnh nhân cơ hội về phía trước hiển nhiên đã sớm làm xong bị hủy diệt tính toán giang giác lại là liên tục p h á p tắc rơi xuống tất cả hắc ảnh toàn bộ tiêu tán cho dù bọn nó bỏ ra giá t h ê thảm cũng không cách nào đạp vào nội thành chỗ kia truyền tống trận gạo a mặt đất màu đen sâu bên trong khổng lồ đầu rắn lần nữa t o á t ra phát ra phẫn nộ gầm thét nó lôi kéo vô cùng to lớn thân thể ở đó chút hát tinh sơn bên trên qua lại quanh quẩn đang lúc này một giọng nói văng lên ngăn cản cái tên kia thân là thần chủ cấp cự xa màu đen nghe được cái thanh âm này mệnh lệnh sau đó vậy mà mười phần cung kính túi xuống nó đầu rắn cùng lúc đó xung quanh những cái kia hát tinh sơn lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu tiêu tán biến thành vô số vật chất màu đen tại lực lượng nào đó dưới sự khống chế những n à y vật chất màu đen tập hợp lại rồi cùng nhau tạo thành một cái hướng lên thông tin ê trí trụ tất cả hát tinh sơn toàn bộ biến mất màu đen thông tin ê trụ không ngừng hướng lên kéo dài tựa hồ là muốn đi thông một cái địa phương nào đó nhưng mà những cái kia hát tinh sơn nơi phân giải ra vật chất màu đen còn xa xa không đủ đang lúc này một d ọ t chất lỏng màu đen nhỏ xuống tại cái kia trên cây cột một dây kế tiếp cây này cột lần nữa hướng lên dọc theo vạn mép dài cự xa màu đen động dọc theo k h ủ n g lồ thông thiên trụ quanh quần mà bên trên có thể coi là có những cái kia chất lỏng màu đen cự xa muốn đến mục đích của nó mà vẫn cần không ít thời gian làng thiên thành tô mộ bằng nhanh nhất tốc độ chạy về tại đây là cái kia dũng d ả hắn ra ngoài có một đoạn thời gian tại sao trở lại thành nội thủ vệ phát hiện cặp kia phong cách hỏa diễm cánh sau đó ngay lập tức nhận ra tô mộ thân phận hướng về phía bọn hắn lên tiếng chào hỏi tô mộ chạy thẳng tới thiên tri long cung điện mà đi vừa tới cửa cung điện thiên tri long đã tại đang chờ ở đó rồi làm sao trở về nhanh như vậy là gặp phải phiền thoái vị thành chủ này khuôn mặt n g h i hoặc giải quyết hai cái địa phương tô mộ bình ổn rơi xuống đất thu hồi hỏa diễm chi dực ân thiên tri long nghe vậy còn có chút không phản ứng kịp hơi suy nghĩ sau đó đột nhiên trận to hai mắt người người nói là đã mở ra hai tòa dũng giả tháp cao vị thành chủ này đại nhân ngay cả âm thanh đều trở nên l ấ p bắp đúng tô mộ m ư ờ i phần khẳng định gật đầu hô thiên tri long tim đập l o ạ n không ngừng hít hơi thổ khí cho dù là dạng này hắn kích động cũng khó mà bình phục đây chính là chân thần pháp tắc lãnh địa a l i ê n tính hắn nâng một thành chi lực cũng không cách nào công hạ một nơi vừa mới qua đi rồi bao lâu trước mắt gái này dũng dạ vậy mà đã dẹp xong hai cái địa phương người thật xác định sao thiên tri long có chút thất t h ú hỏi xác định nhất định và khẳng định tô mộ cười trả lời quá tốt điều này thật sự là quá tốt thiên tri long hoàn toàn chẳng quan tâm thành chủ thân phận như một hài tử một dạng hủ ở tay m ộ t chân bất quá vẫn là đụng phải một chút tình huống tô mộ vẫn luôn ở đây đánh giá thiên tri long cân nhắc ký một hồi mới mở miệng phong hệ lãnh địa nơi đó chân thần không phải ta giết lúc ta đi cũng chỉ còn lại có một ít tiểu lâu l a đây thiên tri long hiển nhiên nghe được tô mộ ý tứ trong lời nói sắp mặt đột nhiên trầm xuống toàn bộ thần tháp một tầng thế giới bên trong có thể đánh chết nắm giữ pháp tắc chi lực chân thần tại ta trong ấn tượng chỉ có đám người kia rồi hắn giọng điệu phi thường ngưng trọng thật không ngờ bọn hắn vậy mà lựa chọn vào lúc này xuất thủ ngươi thu thập được những cái kêu phong hệ pháp tắc chi lực không thiên tri long mặt đầy khẩn trương nhìn về phía tô mộ mà cái vấn đề này cũng để cho tô mộ hít mắt lại Vị thành chủ này nhân, tự hồ đối với thành tự tắc biệt Trưng chủ nhân, hồ những pháp tắc kia chi thành hỏa không này này lực đặc đại đối để kia giao. Giao ý. 722, sẽ một u sau xuống ố n chờ cả tắc, pháp ta tất tay ta gom m đủ tất cả pháp tắc, sau đó xuống tay với ta đi. với cái ý niệm xông lên tô mộ bộ não gom đủ các hệ pháp tắc chi lực chân thần châu nó ẩn chứa lực lượng tuyệt đối có thể làm cho một cái chân thần tiến hơn một bước đây chính là tấn thăng đến thần chủ cấp cơ hội a khó bảo toàn thiên tri long sẽ không khởi cái gì ý đồ xấu đương nhiên tô mộ sẽ không đem những lời này bày ra trên mặt bàn lại nói chân mày cao lại tô mộ mở miệng hỏi bọn họ là ai ai thiên tri long đột nhiên thở dài một cái biểu tình trên mặt có loại không nói ra được đau thương cho dù là cái gọi là thần một dạng có cường đại dục vọng khi dục vọng vô pháp đạt được thỏa mãn thời điểm thần cũng biết đạp vào một loại cực đoan bọn hắn chính là một đám bước chân vào cực đoan người lời nói này cực kỳ thâm ý tô mộ đại khái có thể hiểu bọn hắn chính là một đám muốn nắm giữ c à n g cường đại hơn lực lượng thần giai từ nơi này vị thành chủ biểu tình đến xem bọn hắn chỉ sợ cũng là l a n g thiên thành bên trong người ít nhất đã từng là tô mộ đem khoả kia chân thần châu lấy ra thật may nhìn thấy chân thần châu bên trong ngẩn chứa pháp tắc chi lực sau đó thiên tri long thở dài nhẹ nhõm l ờ i nói thành khẩn nói ra ngươi nhất định phải giữ gìn ngưỡng k ỹ hạt châu này đồng thời hấp thu được đầy đủ pháp tắc chi lực chỉ có dạng này ngươi mới có thể nắm giữ toàn năng p h á p tắc toàn năng p h á p tắc l i ê n tính đánh chết còn lại những cái kia chân thần cấp bút cũng còn chưa đủ đi nhắc tới toàn năng tô mộ tò mò hỏi một câu gió cùng hỏa bản thân đã thu tập được lại thêm cấm kỵ bảo châu bên trong ngẩn chứa tử vong chi lực vậy còn dư lại một thổ lôi thủy liền tính toàn bộ thu gót chắc không phải tất cả pháp tắc chi lực liên minh biết lại nói còn thiếu thanh quang chi lực mà những cái kia không biết làm sao thu thập cũng là cái vấn đề ta biết n g ư ờ i đang suy nghĩ gì thiên tri long tựa hồ nhìn thấu rồi tô mộ ý nghĩ đột nhiên cười lên đó là một bộ trưởng giả hòa ái nụ cười đến đó cái thời điểm ta sẽ đem tất cả thanh quang pháp tắc d ố t vào chân thần châu bên trong giúp đỡ ngươi khống chế toàn năng nghe nói như vậy tô mộ nhất thời trận to hai mắt vị thành chủ này đại nhân vậy mà như thế vĩ đại nói thật tại đây tiếp xúc ngắn ngủi phía dưới mình thật đúng là không tin lời này là thật mất đi chân thần pháp tắc sau đó ngươi biết thế nào tô mộ thuận theo lời này hỏi không có pháp tắc chi lực chân thần vậy cũng chỉ có thể biến trở về người bình thường thiên tri long cười ha ha cả người có loại không nói ra được thản nhiên tô mộ nhìn đến vị này bề ngoài cũng không già thành chủ đột nhiên cảm thấy một cổ giàn mua khí tức ta biết ngươi chưa chắc sẽ tin tưởng lời nói của ta nhưng thật đến đó cái thời điểm ta cần ngươi làm ra một cái bảo đảm thiên tri long nhìn chằm chằm đến tô mộ giọng điệu dị thường nghiêm túc mặc kệ về sau sẽ phát sinh cái gì ta muốn ngươi mang theo bọn hắn sống tiếp hắn quay đầu nhìn về thành bên trong những người đó ta có thể đáp ứng ngươi t ô mộ gật đầu một cái nếu như vị thành chủ này thật nguyện ý hy sinh dùng cái này đến thành t ự mình cái điều kiện này cũng không quá đáng bọn hắn giải quyết xong một cái chân thần cấp bột không bao lâu nhất định sẽ tấn thăng nữa ra một cái nắm trong tay pháp tắc chi lực chân thần người nhất thiết phải cần chức ở lúc trước bọn họ thu thập được còn lại pháp tắc thiên tri long lên tiếng lần nữa thời gian tuy rằng cấp bách nhưng hắn đối với tô mộ có lòng tin cực lớn đây cũng chính là nói trong bọn họ hiện tại cũng chỉ có một nắm giữ pháp tắc chi lực chân thần sao tô mộ cũng không gấp đáp tiếp tục tháo gỡ tình huống đúng thiên tri long trả lời khẳng định nói đánh chết đầu kia chân thần cấp b ộ t sau đó cái tên kia chỉ sợ cũng bị ảnh hưởng cực lớn ngươi nhất thiết phải nắm bắt hắn khôi phục trong khoảng thời gian này ta được phòng thủ lăng thiên thành không có biện pháp giúp giúp ngươi tất cả cũng chỉ có thể dựa vào ngươi mình nói được mức này tô mộ cũng không biết nên nói cái gì đúng rồi ngươi nhận thức những văn tự này sao suy nghĩ một chút tô mộ đem ghi lại những cái kia văn tự tượng hình bản ghi chép lấy ra phía trên này ghi chép là một đợt t h i họa hắc á m xâm thực tất cả vạn vật đều đem kết cuộc thiên tri long nhìn thoáng qua những cái văn tự kia sắc mặt nặng nề trả lời nghe thấy hắc ám hai chữ này tô mộ sắc mặt cũng trầm xuống đáp án tựa hồ đã hô chi r ụ c xuất không có nói gì nhiều dùng ánh mắt hướng thiên tri long lên tiếng chào hỏi tô mộ mở ra hỏa diễm c h i dực trong chớp mắt biến mất tại lăng thiên thành nội thiên tri long giơ trong tay lên quân trượng phía trên tản mát ra một đạo ánh sáng trói mắt chỉ chốc lát thiên vũ mang theo không ít người chạy tới bắt đầu chuẩn bị đi đem bảo khố bên trong những thứ đó lấy ra hết thiên tri long chậm rãi mở miệng nói những cái kia chính là toàn bộ lăng thiên thành nội tình rồi chống đỡ ma vật ma pháp pháo cũng cần năng lượng thúc giục làm như vậy có phải hay không thiên vũ thần sắc lo lắng muốn nói lại thôi chiếu theo ý của ta đi làm thiên tri long cho thấy thành chủ uy nghiêm minh bạch thành chủ đại nhân đoàn người căn bản không dám chống lại ngự thiên thành tượng trưng cho phủ thành chủ cung điện bên trong tráng hán kia sắc mặt phải nhiều băng lãnh có bao nhiêu băng lãnh hắn lấy ra một khoả thủy tinh cầu một dạng vật thể khi hắn đưa tay đặt ở thủy tinh cầu bên trên một cổ năng lượng lập tức chuyển vào hồi lâu sau trong thủy tinh cầu xuất hiện một bóng người không có nghĩ tới đi tới lâu như vậy lần nữa gặp mặt cư nhiên sẽ lấy loại phương thức này trong thủy tinh cầu bóng người kia dẫn đầu mở miệng trước giọng điệu bên trong mang theo mấy phần nụ cười ta cũng không có nghĩ đến có một ngày sẽ cùng phản đồ lại dính l i ễ u quan hệ tráng hán không có cấp nước tinh cầu bên trong người kia cái gì sắc mặt tốt càng là tại phản đồ hai chữ càng thêm nặng giọng điệu ha ha nghe thấy phản đồ trong thủy tinh cầu người kia sắc mặt đại biến l i ê n tính ngươi một mực nghe cái lao già đó mà nói hao hết tâm lực thủ hộ c h â u ngồi này ngự thiên thành đổi lấy lại là cái gì lão bất tử không giống nhau đem chân thần trâu cho người khác quay đầu lại ngươi không có gì cả mò được ngươi lại so sánh ta tên phản đồ này tốt đến chỗ nào trong âm thanh của hắn tràn đầy trào phúng đủ rồi tráng hắn phát ra rít lên một tiếng cả người bởi vì phẫn nộ toàn thân đều run dày ngươi hướng về phía ta gạo cũng sẽ không thay đổi cái lao g i ả đó chủ ý ở trong lòng của hắn cái gọi là dũng giả vĩnh viễn đều là vị thứ nhất mà chúng ta chẳng qua chỉ là có thể tùy ý vứt bỏ vật hy sinh trong thủy tinh cầu người kia nói tiếp ta đã giải quyết xong cái kia phong hệ bốt ta có thể mang nó chân thần ma hạch cho ngươi giúp ngươi nắm giữ chân thần phát tắc đến đó cái thời điểm chúng ta liền có thể cùng nhau hướng về lao gia hỏa chứng minh hắn mới là sai cái gọi là dũng giả căn bản là không như chúng ta tráng hán nắm chặt n ắ m đấm vẻ mặt nhăm nhó sau một thời gian ngắn hắn kia thanh âm trầm thấp vang lên thành dao t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi ba ta chỉ có một cái chủ nhân thân tháp một tầng trong rừng cây rậm rạp một thân ảnh chính tại cẩn thận từng ly từng tí đi vào cái người này chính là h i ê n viên từ long hình thể khổng lồ tại bên trong vùng rừng rậm này r ê u r a o quá mức cho nên được nhân viên thu hồi sùng vật không gian tại phía này nguy cơ từ phía thần cấp ma vật b ò đầy đất địa phương h i ê n viên cũng không có tô mộ dạng này k h í thế k h í tức thật là cường đại c ổ lực lượng này ta sợ rằng vô pháp đối kháng về phía trước lục lọi một đoạn khoảng cách sau đó h i ê n viên dừng bước hắn đã đạt đến thần dai đánh chết không ít thần dai buột sau đó trên thân trang bị cùng kỹ năng cũng nhận được đổi mới thực lực càng là đại phúc độ tăng trưởng có thể làm cho hắn cảm giác đến sợ hai đ ị c h nhân nhất định là cấp bậc chân thần b ộ t ta phải đi không do dự hiến viên xoay người rời đi nhưng ngay khi hắn mới vừa bước ra bước chân thì xung quanh chuyển đến động tĩnh không nhỏ h i ê n viên mặt liền biến sắc lấy một cái x o a y khí tư thế gỡ xuống trên lưng trường cung hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới kéo động dây cung hiu mũi tên phá không mà đi trong rừng một cái cường tráng dây leo đột nhiên bay ra thoáng cái đánh vào mũi tên kia tên bên trên bắt tên ma pháp tên theo tiếng tiêu tán dây leo bên trên nơi có sẵn lực lượng vượt qua xa h i ê n viên công kích đây h i ê n viên kinh ngạc nhìn một mặt này chận to hai mắt chỉ là một cái dây leo sẽ để cho hắn sinh ra không thể địch lại được khí thế nơi này tuyệt đối không thể ở lâu lần nữa kéo ra quần tinh chi cùng hiên viên trong con ngươi thoáng qua một tháng lửa đi thôi liệt diễm mũi tên một cái bị cường đại hỏa diễm bao phủ mũi tên bắn ra hỏa hệ đối với một hệ có tuyệt đối khắc chế nhưng mà ngay tại hỏa diễm tiễn tên c h ú n g mục tiêu dây leo thời điểm cái gọi là khắc chế cũng không có thể hiện mũi tên bên trên hỏa diễm gần như trong nháy mắt liền bị dập tắt nhưng cũng chính là bởi vì một mũi tên này cho hiên viên cơ hội chạy trốn hắn một cái n h ú nhảy trực tiếp bay lên trời đối mặt trong rừng kia không biết uy hiếp không trung tựa hồ muốn an toàn hơn một ít hiu hiu hiu sắp bén tiếng xé gió vang lên phía dưới trong rừng rậm một cái lại một cây dây leo bắn tung toé lên trời hướng phía không trung hiên viên mà đi những n à y dây leo phong tỏa bốn phương tám hướng giống như một tấm vô pháp chạy trốn lưới lớn một dạng hiên viên không có ngồi chờ chết kéo ra dây cung trên người của hắn khí thế đang không ngừng kéo lên hiển nhiên là chuẩn bị phóng thích đại chiêu phá cho ta một cái nhìn như tầm thường núi tên bay về phía phía trước đập vào mặt dây leo ẩm k h ủ n g lồ tiếng phá hủy nhất thời vang lên một kích này uy lực không thể khinh thường k i a mở lưới lớn bên trên cũng xuất hiện một lỗ hổng h i ê n viên tại không trung một cái giảm chân tiếp tục mà xuyên qua cái kia lỗ hổng nhân loại ngươi không chạy khỏi vừa lúc đó một cái thanh âm mở mịt hư vô t ừ trong rừng vang r ộ i một giây kế tiếp những cái kia che trời đại thụ đột nhiên đột ngột từ mặt đất v ụ ợ t lên một cái lại một cây đại thụ bay hướng không trung còn không chờ hiên viên kịp phản ứng một cái khổng lồ làm bằng gỗ lồng giam thành hình đem hắn vững vàng vây ở bên trong hiên viên sắc mặt vô cùng nghiêm túc nằm chặt trong tay trường cung trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng hiện tại đã đến thời khắc sinh tử nhân loại ngươi coi trọng đi vô cùng đặc biệt cái thanh âm kia lại lần nữa vang lên đem hiên viên vây ở trong lồng giam chủ nhân của thanh âm hiển nhiên không có nổi lo về sau ta thiếu hụt một người làm nếu mà ngươi nguyện ý trở thành nô bột của ta ta có thể tha cho ngươi một m ệ n h nghiền ngâm âm thanh từ bốn phương tám hướng đồng loạt chuyển đến ta chỉ có một cái chủ nhân hiên viên giọng điệu băng lãnh thái độ kiên quyết nhưng chắc chắn sẽ không là ngươi thật sao cái thanh âm kia bên trong thêm mấy phần nỗ ý ta ngược lại muốn nhìn một chút s ư ơ n g cốt của người rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn vừa dứt lời to lớn kia lồng gỗ bên trong đột nhiên sản sinh biến hóa sắc bén gai nhọn từng điểm từng điểm mọc ra tràn hướng trong lồng h i ê n viên toàn bộ quá trình phi thường chậm chạp lại hàm chứa một cổ hơi thở cực kỳ đáng sợ hiển nhiên đây là nhớ chậm rãi hành hạ h i ê n viên hiu h i u h i ê n viên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết không ngừng hướng phía một cái cứ điểm vị toàn lực công kích chỉ cần có thể đánh vỡ lồng ra một sừng hắn liền có thể chạy thoát vô dụng cái thanh em kia chẳng thèm nó tới tất cả cũng đúng như nó nói như vậy h i ê n viên công kích tất cả đều trở thành u ổn công thần cấp cùng chân thần cấp sự tranh lệch mạnh như h i ê n viên cũng không cách nào đền bù đáng sợ gai nhọn sinh trưởng càng lúc càng nhanh đã va chạm vào h i ê n viên thân thể đâm gai nhọn phá vỡ h i ê n viên ra tạo thành tổn thương cũng không tính cao nhưng những n à y trên mũi nhọn mọc đầy móc câu ghim vào da thịt sau đó tạo thành thống khổ so với tổn thương cao nhiều lắm h i ê n viên cố nén đau đớn không có phát ra một chút xíu âm thanh trở thành nô bột của ta ngươi liền có thể khỏi bị thống khổ cái thanh âm kia tựa hồ có hơi thưởng thức trong lồng càng ngày càng nhiều gai ngược tại hiên viên trong da thịt k h u ấ y động cũng để cho lượng máu của hắn không ngừng hạ xuống chủ nhân của ta chỉ có một cái g ầ m lên giận dữ gầm thét vang lên cho dù thân ở tình huống tuyệt vọng hiên viên cũng không có phản bội tô mộ tính toán từ hắn thực sự trở thành người một ngày kia trở đi tô mộ ở trong lòng của hắn đó chính là vinh v i ễ n g này rất tốt cái thanh âm kia buộc phát phẫn nộ trận này hành hạ vẫn còn tiếp tục những cái kia trông tổn thương không chế rất tốt mỗi khi hiên viên lượng máu bước vào nguy hiểm đáng giá thời điểm liền sẽ đình chỉ công kích thần phục ta thường cách một đoạn thời gian cái thanh â m kia đều sẽ đúng lúc vang dội nó tự hồ cũng phi thường hiểu rõ đây là một đợt ý chí bên trên tỷ đấu chỉ cần có thể kích phá h i ê n viên ý chí nó liền có thể thu được một cái không tồi đồ chơi ta đã nói rồi chủ nhân của ta chỉ có một cái cho dù thống khổ c u â n thân h i ê n viên trả lời cũng từ đầu đến cuối như một ta thật vô cùng hiếu kỳ đến tội cùng là cái dạng gì tồn tại có thể làm cho ngươi như vậy trung thành đáng tiếc ca hắn không giúp được ngươi ngươi cũng chỉ có thể tại tại đây bị hành hạ cái thanh â m kia tiếp tục tâm lý thế công trở thành nô bột của ta ta có thể để ngươi thu được lực lượng càng thêm cường đại thậm chí có thể làm cho ngươi siêu việt chủ nhân của ngươi uy hiếp sau đó chính là rụ rỗ siêu việt chủ nhân của ta coi như là mười cái ngươi tính g ụ p lại cũng không phải chủ nhân ta đối thủ nhưng mà những lời này đổi lấy chính là h i ê n viên băng lãnh trào phúng thật là một cái người vô trí a cái thanh âm kia tựa hồ có hơi không nhịn được cho dù là chủ nhân của ngươi tại đây cũng bất quá là ta chim trong lồng nó thanh âm lạnh như băng kia bên trong sen lẫn xâm nhiên xác ý sẽ để cho chủ nhân của ngươi báo thủ cho hưng đi nói ra những lời này sau đó không trung to lớn kia lồng gỗ tiếp tục mà đập về phía mặt đất đông chấn động to lớn tiếng vang triệt rồi toàn bộ rừng rậm r ạ o một giây kế tiếp một đạo vô cùng c h ó i mắt hỏa d i ễ m quan mang lập tức bạo phát chương bảy trăm hai mươi b ố khủng bố đại thụ ân cái kia thanh âm mở mịt hư vô hiển nhiên phi thường n g h i hoặc dưới cái nhìn của nó lồng gỗ rơi vào mặt đất sau đó bên trong tất cả gai nhọn đem trong cùng một lúc đối với hiên viên phát động tuyệt s á t nếu là nếu như vậy đột nhiên này bùng nổ ánh lửa lại là xảy ra chuyện gì còn không chờ nó kịp phản ứng ngọn lửa ngất trời bạo phát ngay cả cường giả thần cấp cũng không cách nào đánh vỡ lồng gỗ trong nháy mắt biến thành một cái lồng lửa liệt diễm đốt cháy tất cả cường đại hỏa diễm chi thế ngay cả cái chân thần kia cấp bột cũng cảm thấy kiên kỵ thánh quang còn không chờ hỏa diễm tiêu tán lồng gỗ vị trí lại bạo phát ra một hồi ánh sáng sáng chói hướng theo thánh quang rơi xuống người bị thương nặng hiên viên cũng tại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục khi hai đạo lẫn nhau chiếu dọi quang mang sau khi biến mất nguyên bản lồng gỗ bên trong nhiều hơn một người chủ nhân hiên viên nhìn đứng ở bên cạnh tố mộ trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị không có sao chứ tô mộ cười một tiếng ân cần dò hỏi đã khôi phục vết thương trên người toàn bộ đã khép lại h i ê n viên đáp ngươi là làm sao tới được nơi này tô mộ nếu không có người bên cạnh cùng h i ê n viên hàn huyên ta tại ngoài tường vùng này mặt đất màu đen bên trên phát hiện một cái t ư ơ n g tự di tích một dạng địa phương sau đó liền kích hoạt một cái truyền t ố n g trận đ ạ p lên về sau liền bị truyền t ố n g đến địa phương này h i ê n viên đem phía trước trải qua nhất ngũ nhất thập nói ra ngươi còn nhớ rõ bị truyền t ố n g qua đây chỗ đó ở đâu sau tô mộ hơi hơi tư duy một hồi, hỏi nhớ ngay tại khu vực này bên trong hiên viên chỉ hướng một cái phương hướng biết rõ tô mộ gật đầu một cái ngươi chính là chủ nhân của hắn tựa hồ đối với hai người cứ như vậy hàn huyên rất là bất mãn chân thần cấp b ụ n không nhịn được chen vào một câu nghe thấy âm thanh này tô mộ ánh mắt trầm xuống nếu không phải mình kịp thời chạy tới hiên viên hôm nay làm không tốt thật vẫn chết ở chỗ này không giống với thần đ ồ thế giới trò chơi tiến vào tòa tháp này sau đó cái gọi là mười lần phục sinh cơ hội là không tồn tại ở trên cái thế giới này tử vong vậy liền có nghĩa là đúng nghĩa tử vong bất quá h i ê n viên trong tay còn có một cái phục sinh đạo cụ đồ chơi kia cũng còn là hữu dụng ta là tới nơi này diện trừ ngươi lan ra đây cho ta đối mặt thiếu chút chơi chết mình tiểu đệ địch nhân tô mộ giọng địa vô cùng b ă n g lãnh chỉ bằng ngươi cái ba khí tư thái không thể nghi ngờ chọc giận cái chân thần kia cấp bột dám can đảm ở lãnh địa của nó bên trong khẩu suất của n ô n bột phẫn nộ đã tăng vọt đến cực điểm ẩm ẩm mặt đất không ngừng chấn động lên tại cánh rừng rậm này bên trong một k h ả đại thụ che trời đang lấy tốc độ cực nhanh sinh trường hình thể càng ngày càng lớn chỉ chốc lát một cây khuyết đại đến khó lấy hình dung đại thụ xuất hiện chỉ là kia cường tráng thân thể trực tiếp đã đạt đến hơn vạn mét còn có kia tre khuất bầu trời cành lá chỉ là một chiếc lá liền muốn so sánh tô mộ cùng hiên viên lớn hơn gấp trăm lần đây chính là người chân thân thường thấy cảnh tượng hoành tráng sau đó tô mộ ngược lại không có chút nào giật mình nói thế nào cũng là nắm giữ pháp tắc chi lực chân thần cấp bậc ta chủ nhân g i a hỏa này rất mạnh chúng ta phải cẩn thận bên cạnh hiên viên nhìn đến đại thụ trong ánh mắt không có chút nào lùi bước ở trong lòng của hắn có thể cùng tô mộ cùng nhau kề vai chiến đấu cho dù chết cũng đáng yên tâm đi tô mộ cười một tiếng cho người một loại cực lớn cảm giác an toàn đi ra đi giơ tay lên vung lên xích diễm thú cùng năm cái khô lâu tiểu đệ cùng nhau xuất hiện t ử long đâu thật lâu không gặp a tô mộ mở miệng hỏi h i ê n viên không chần c h ở đem tử long kêu gọi ra g à o một tiếng thanh thúy long ngâm vang lên tử long nhìn thấy phương xa cây kia khủng bố đ ạ i thụ đồng dạng không có chút nào nhúc nhát dài cái nữa rồi a thấy tử long bình yên vô sự tô mộ cũng thở dài một hơi đây chính là một đầu cự long cũng là mình cái thứ nhất sùng vật mặc dù bây giờ có chút thức ăn nhưng mà có thể nuôi dưỡng không phải g à o t ử long lúc này mới chú ý tới tô mộ hai cái trong mắt tỏ tràn đầy hưng phấn t ử long a đợi một hồi làm khỏa chân thần dai ma hạch cho ngươi đếm thử một chút tô mộ sờ một cái đầu rồng giọng điệu n h ẹ đ ố n g hoàn toàn không có đem cái chân thần kia cấp bột coi ra gì n g ư ờ i quá cuồng vọng bột không làm nó c ả n h khô bắt đầu nước ra không lâu lắm mấy t r ụ c cường đại một trăm em mở thụ nhân xuất hiện tại trên sân nhìn thấy tô mộ triệu hồi ra nhiều như vậy tiểu đệ sau đó nó cũng không cam chịu yếu thế giải quyết bọn hắn chân thần cấp bột ra lệnh những thụ nhân kia ngay lập tức hành động mục tiêu cũng không có đặt ở tô mộ trên thân giải quyết bọn nó tô mộ mở ra hỏa diễm c h i dực không thấy những thụ nhân kia bay thẳng đến khủng bố đại thụ mà đi so với triệu hoán vật tiểu đ ệ của mình tuyệt đối chắc chắn mạnh hơn coi như là h i ê n viên cùng t ử l o n g cũng có đánh một trận tư bản hơn nữa đây không phải là còn có mình cái này sữa có ở đây không đã nhận được mệnh lệnh sau đó xích diễm thú túi xuống thân thể nam cái khô lâu tiểu đệ trực tiếp cưới đi lên h i ê nhân viên cũng n ả y này quyết lên lòng sau lưng. lên sung phong trận cũng màn n tử theo thu một tiểu giữa sau đầu. Kèm kéo diễm mở xích cái, đối đệ loại tại đây không phải ngươi nên đến địa phương nếu ngươi đã tới vậy ngươi cũng chỉ có thể chết ở chỗ này một cái khác một bên chân thần cấp bột cũng hướng về tô mộ đuổi đi lời gác không rõ diệp tự lạc phô thiên cái địa lá dụng hóa thành sắc bén diệp nhận hướng phía không t r u n g tô mộ bao phủ mà đi những lá dụng này giống như là phi kiếm một dạng khí thế cực kỳ húng mãnh đến không hết lá dụng không chỉ có thế văn m n h trang diện càng là so sánh vạn kiếm quy tông còn mạnh mẽ hơn thứ t ô mộ lạnh rên một tiếng trên thân đột nhiên nổi lên h ỏ a diễm đối phương là nắm giữ cấp bậc chân thân b ố n mình tất nhiên phải toàn lực ứng phó thiên hỏa phân thành vô số thiên hỏa thần tốc thành hình ngọn lửa khí thế vượt xa những cái kia diệp nhận r à o thiên hỏa công về phía diệp nhận hỏa hệ vốn là đối với một hệ có cực mạnh khắc chế hiệu quả khắp trời lá dụng bị thiêu đốt trở thành cho bụi tô mộ công kích vững vàng chiếm cứ thượng phong ngươi chỉ có ngần ấy bản lãnh đúng lý không thang người tô mộ phát ra hô to g ọ n đ i ệ bên trong tràn đầy trào phúng chớ đ ặ ý cái này không qua chỉ là bắt đầu chân thần cấp bột g i ậ n tí mặt trên cành cây những cái kia diệp tử ẩm ẩm rơi xuống còn tới tô mộ biểu n g ô i chỉ bằng những lá dụng này cường độ căn bản lấy chính mình không có một điểm biện pháp nào đương nhiên cho dù nắm giữ ưu thế tô mộ cũng sẽ không lơ là trước mắt cái này buốt chính là nắm giữ chân thần phát tắc vậy hãy để cho ta nhìn người lá bài tẩy đi khoe miệng để lộ ra một vệt cười yếu ớt tô mộ ngọn lửa trên người chi lực đột nhiên bạo phát ẩm ẩm khủng bố đại thụ xung quanh một cái lại một cây khổng lồ hỏa trụ bắn tung tóe lên trời lần này đến thiên đại thụ bột trở thành trong lồng c h i thú chương bảy trăm hai mươi năm hấp thu một hệ phát tắc h ỏ a diễm lồng giam tuyệt đối là một siêu cấp tiêu hao x a n h kỹ năng nhưng đối với pháp lực trị cực độ quyết đại lại kèm theo đến hồi mạ nạ nước suối tô mộ lại nói những này căn bản là không tính chuyện so với hỏa diễm c h i vương kia hàng trăm cây hỏa trụ chế tạo lồng giam tô mộ liền muốn p h o n g khoáng hơn nhiều gần một trăm năm mươi cái hỏa d trụ bên trên bao phủ nóng bỏng liệt diễm tản ra hừng hực ánh lửa dao nhiệt độ kinh khủng bên dưới không chỉ là trong lồng những cái kia đại thụ che t r ờ i bắt đầu cháy rừng rực ngay cả cái lồng da cũng thay đổi thành một phiến biển lửa ngươi cho rằng như vậy thì có thể đối phó ta sao sẽ để cho ngươi hảo hảo xem chân thần sự chênh l ệ n h bị ngọn lửa lồng da mây khốn đại thụ bột không có hoảng loạn thân là một cái nắm giữ pháp tắc chi lực chân thần tại nó phiến này một hệ thế giới bên trong cho dù hỏa diễm đối có cực mạnh khắc chế chi lực cũng không cách nào xem nhẹ địa lợi ưu thế vạn mục tùng sinh một cổ năng lượng màu xanh lục từ đại thụ bột trên thân bạo phát đó là vô tận sinh cơ giá hỏa thiêu bất tận xuân phong suy hiệu sinh ngập trời lửa lớn phía dưới vô số dây leo đột n g ộ t từ mặt đất v ụ ợ t lên bọn nó nghênh đón thế lửa khỏe mạnh sinh trưởng vô cùng vô tận dây leo hướng phía những cái k i a hỏa trụ quấn quanh mà đi muốn từ bên trong công phá cái này lồng giam không có dễ dàng như vậy tô mộ thần sắc hở h ữ n g hai con mắt bên cạnh đều bay ra khỏi h ỏ a diễm thiên hỏa phân thành h ỏ a diễm lồng giam chẳng qua chỉ là thức ă n khai vị mà thôi chân chính manh công hiện tại mới là bắt đầu ẩm có lồng giam tồn tại đại thụ một căn bản không có biện pháp né tránh thiên hỏa công kích hướng theo mỗi một đạo thiên hỏa đập vào kinh khủng kia đại thụ bên trên trên đầu của nó đều sẽ toát ra một cái phi thường khả quan tổn thương con số người tên ghê tầm này thanh máu không ngừng hạ xuống đại thụ bột buộc phát nổi nóng vì đánh vỡ hỏa diễm lồng giam nó tiêu hao không ít hỏa diễm c h i lực nhưng mà những cái kia hỏa trụ cũng không có nó nghĩ yếu ớt như vậy lại thêm tô mộ sử dụng thiên hỏa không khác biệt công kích những cái kia dây leo n à y sinh tốc độ cũng bị thật to chậm lại cuộc chiến đấu này từ trước mắt đến xem nó tựa hồ lâm vào khổng lồ thế yếu bên trong vạn thụ phi hoa lại là một cổ b à n g bạc sinh mệnh năng lượng hiện ra khủng bố đại thụ bên trên nổi lên từng đường từng đường huyết quang vô số c ả n h lá bên trên sinh ra từng đoá từng đoá diễm lệ hoa hồng màu đỏ đại biểu chính là nguy hiểm tô mộ thấy vậy không có chút nào lơ là xì、sí. ánh lửa phía dưới rực rỡ lôi quang cùng nhau xuất hiện phải nói bạo phát chân thần chi lực trạng thái phong lôi kỳ lân phá mới là tô mộ tối cường tổn thương kỹ năng kỳ lân nội lôi tại hiện ra một khắp này bùng nổ lôi đỉnh hướng phía cây kia đại thụ bao phủ mà đi cùng lúc đó trên cây những cái kia hoa hồng cũng rơi xuống màu đỏ biển hoa tràn hướng kỳ lân giang giác trong sấm xét tẩn chứa hủy diệt chi lực chiếm cứ thượng phong tuyệt đối đem những cái kia tươi đẹp đoá hoa toàn bộ đánh tan tô mộ ngọn lửa trên người rút lui khôi phục nguyên bản diện mạo đây chính là ta công kích sau cùng rồi hy vọng ngươi có thể chịu nổi tiếng nói rơi xuống đồng thời hỏa diễm lồng giam bốn phía đồng thời bạo phát ra mãnh liệt lôi quang đây là tuyệt đối thế công ngay cả đại thụ b ộ t cũng cảm thấy tử vong uy hiếp đến giờ phút này rồi nó rốt cuộc phản ứng lại trước mắt cái này nhìn như rất yếu chân thần trên thực tế mạnh đến mức không còn gì để nói k i u nhất ba hiệu nhất ba thế công thật giống như vô cùng vô tận một dạng đại thụ bột thật rất muốn hỏi một câu đến cùng ai mới là nắm giữ pháp tắc chi lực chân thần đương nhiên cái vấn đề này đã không trọng yếu đối mặt kia phô thiên cái địa lôi quang nó cần nhất cân nhắc chỉ còn lại có một chút chống đỡ quấn quanh ở những cái k i u hỏa trụ bên trên dây leo toàn bộ rút lui k i u c ả n h lá rậm rạp bên trên xuất hiện ánh sáng màu xanh một đạo xanh biết bình chướng đản sinh đem đại thụ bột bảo hộ ở rồi bên trong cũng biết không có dễ dàng như vậy cảm thụ được bình c h ư ớ bên trên cường độ tô mộ nhũ mày chân thần giữa chiến đấu nói là bỏ đi hao chiến cũng không quá đáng trước đủ loại công kích mình hiển nhiên đã đem đại thụ bột lá bài tẩy đều ép ra ngoài rồi lên đi gào a nỗ lôi gầm thét kỳ lân giáng thế phanh ẩm tương đương từng đường tiếng chấn động chọc tan bầu trời tại lôi đ ỉ n h thế công bên dưới thủ hộ đại thụ bột lớp bình t r ư ớ n g kia bên trên không ngừng xuất hiện v n sóng ẩm thế công vẫn còn tiếp tục màu xanh biết bình t r ư ớ n g tựa hồ không thể phá vỡ đại thụ bột đem tất cả lực lượng đều dùng tại phòng ngự bên trên muốn chống đỡ tô mộ một vòng này phát ra cứng như thế sao hơn trăm lần công kích sau đó bình chướng vẫn không có cứng cũng để cho tô mộ chân mày b é o thành một chữ hình nghĩ không ra người này lực công kích không mạnh lắm năng lực phòng ngự ngược lại nhất lưu a ta cũng không tin so sánh kéo dài đúng không hít sâu một hơi đem nước suối đeo lên người tô mộ hoàn toàn không hoảng hốt trái lại đại thụ buột tình huống rất không lạc quan tại hỏa diễm lồng giam bên ngoài trừ bỏ bị hỏa diễm bùng cháy rừng r ầ m ra phía này vô tận dài đất xanh hóa rất nhiều nơi đều sản sinh biến hóa che trời đại thụ trở thành khô mục giống như là bị rút đi sinh mệnh năng lượng một dạng đây cũng là đại thụ bột n ắ m trong tay pháp tắc chi lực nó tuy rằng bị nhốt tại hỏa diễm trong lồng giam gốc d ễ nhưng ngay cả tiếp tục bên trong vùng rừng rậm này tất cả sinh cơ nói cách khác chỉ cần bên trong vùng rừng rậm này còn có sinh mệnh lực tồn tại là có thể cho lớp bình chướng tia cung cấp năng lượng làm sao không được sao thấy tô mộ không có tiếp tục phát động công kích đại thụ bột lớn tiếng rêu y u c nói mục đích của nó rất rõ ràng chính là vì chọc giận tô mộ cứ như vậy đến lúc tô mộ lực kiệt thời điểm nó liền có thể nhân cơ hội lật ngược thế cục ta không được tô mộ cười miệ lên một trăm phát phong lôi kỳ lân đối với tự mình tới không nói lại chỉ là khai vị chút thức ăn mà thôi giữa lúc tô mộ chuẩn bị phát động một vòng mới thế công thì thùng vật phẩm bên trong một vật bạo phát ra ánh sáng mạnh tô mộ sửng sốt một chút đem một số vật gì đó lấy ra là k h ỏ a kia chân thần châu đồ chơi này vào lúc này phát quang hiển nhiên là có tình huống a đây là nhìn thấy k h ỏ a kia phát quang chân thần châu đại thụ bột g i n g điệu bên trong tràn đầy k i ê n kỵ nó bình t r ư ớ n g chính là từ chân thần pháp tác tạo thành đúng như dự đoán chân thần châu từ tô mộ trong tay thoát khỏi hướng phía lớp bình chướng tia mà đi nguyên bản bền chắc không thể gậy bình chướng tại va chạm vào hạt c h â u kia trong nháy mắt lập tức xuất hiện một đạo lỗ hổng chân thần c h â u bên trên sản sinh một cổ cường đại lực hút điên cuồng mà hấp thu bình chướng bên trên những cái k i a một hệ phát tắc đây là chân thần c h â u ngươi vì sao lại có vật như vậy đại thụ bột triệt để luồn cuống điên cuồng phát ra chất vấn tô mộ không để ý đến lóe lên một cái đi tới chân thần c h â u bên cạnh tiếp theo chiến đấu thoáng cái trở nên đơn giản lên chương bảy trăm hai mươi sáu lại một viên hạt giống hòa diễm lồng giam để cho đại thụ bột không thể trốn đi đâu được chân thần châu công phá bền chắc không thể gậy hậu thuẫn tô mộ hiện tại cần việc làm vô cùng đơn giản bảo hộ bên cạnh hạt châu hấp thu những cái kia chân thần phát tắc đến lúc chân thần châu đem tất cả lực lượng đều hấp thu hầu như không còn sau đó đại thụ bột tận thế cũng chỉ lại tới người lừng hỏng đại thụ bột hiển nhiên cũng biết một điểm này một cái k h ủ n g lồ c á n h khô thoát ly b ả n thể trực tiếp đập về phía chân thần châu vị trí hiện thời xí tô mộ bị môi giơ tay lên chính là một phát kỷ lân phanh gần ngàn mét thân cây bị lôi đình đánh nát tán lạc khắp mặt đất mảnh gỗ vụn dừng lại dừng lại a đại thụ b u ộ c có pháp tắc chi lực bị không ngừng hấp thu âm thanh cũng buộc phát sợ hãi nó không để ý tới phát động manh công đều bị tô mộ thoải mái hóa giải liên tục đối kháng sau đó hình thể của nó có đại phúc độ thu nhỏ không chỉ là bởi vì công kích duyên c ớ c ũ n g bởi vì một bộ phận pháp tắc chi lực bị chân thần châu hấp thu tiếp tục như vậy không cần tô mộ phát động t u y ệ t sát cây này viễn cổ đại thụ cũng sẽ bị hoàn toàn hút thành cây khô làm thời gian còn tại chuyển rời vạn mét cao khủng bố đại thụ lấy cực nhanh tốc độ lồn đi xuống nó kia nguyên bản xanh mượt cánh lá cũng từng bước trở nên khô vàng đủ rồi Người đại ã hút đi ta tuyệt đi đ đa đủ Đại số lực lượng, cũng đủ rồi.、Đại、thụ bột hướng về phía tô mộ phát ra gầm thét ta cảm thấy chưa đủ tô mộ khẽ mỉm cười không có chút nào dừng lại uy tứ bất kể là vùng này biển lửa vẫn là cái kia cơn lốc thế giới mình chính là một chút cặn bã đều không có bỏ qua cho hơn nữa coi như mình không dừng tay đây đại thụ bột thì phải làm thế nào đây đây là ngươi bước ta đại thụ bột gầm thét vô cùng tức giận một giây kế tiếp cây kia đại thụ bên trên đột nhiên sản sinh biến hóa to lớn cây cối lấy mắt thường tốc độ rõ rệt khô héo đi xuống tại đại thụ đỉnh chót một đoá hoa lập tức đản sinh một lát sau đoá hoa này bên trên kết ra một k h o ả cao hai mét quả thực、kết. quả thực vỡ vụn một thân ảnh từ trong bọ ra đó là một người một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân trên người của nàng bị diễm lệ hoa tươi bao phủ cực kỳ giống hoa trong truyền thuyết t i ê n tử ngay tại cái nữ nhân này đản sinh đồng thời một cổ dị thường dễ ngửi mùi thơm tràn ngập toàn bộ hỏa diễm lồng giam cái này bốt c ư nhiên là một người tô mộ nhìn trước mắt tất cả đột nhiên cảm giác có chút khó tin như vậy một cái khủng bố đại thụ trong nháy mắt biến thành một đại mỹ nữ nhìn lại kia nguyên bản đại thụ thân thể triệt để biến thành khô chết trạng thái cũng may bên cạnh chân thần châu bên trên còn tản ra q u a n mang không có đ ỉ n h chỉ đối với những pháp tắc kia chi lực hấp thu còn kém một chút như vậy ta liền có thể triệt để nắm giữ thân thể bất quá chỉ cần có thể lấy được hạt châu kia hết thể đều là đáng giá đại thụ bột biến thành nữ nhân chậm rãi mở miệng âm thanh cực kỳ băng lãnh quanh thân của nàng bị vô số cánh hoa bao vây trên thân phát tán ra khí thế vậy mà so với trước kia đại thụ hình thái mạnh hơn mấy phần một bộ phận cánh hoa trôi giạt đến trên tay nàng hóa thành hai thanh mọc đầy trong dao găm so với đại thụ hình thái biêm ngắm hóa thân thành người sau đó nàng hiển nhiên trở nên càng thêm linh hoạt nữ nhân lắp người một cái không chung nhất thời xuất hiện vô số tàn ảnh lại thêm trận kia hương hoa tô mộ chỉ cảm thấy đầu có chút mờ mịt căn bản không phân rõ mỗi một cái mới là nữ nhân chân thân cùng ta chơi chiêu thức ấy đúng không tô mộ ánh mắt châm xuống so với cái kế h ỏ a diễm c h i vương cái này đại thụ bột thực lực tuyệt đối phải mạnh hơn không ít đáng tiếc là nàng đụng phải người là mình trong tay pháp thần quyền trượng trong nháy mắt biến thành một cây truy thủ tô mộ liên tục mấy cái lắp mình đồng dạng tại không trung để lại hư ảnh không chỉ như vậy không trung đột nhiên buộc phát một hồi c u ồ n g phong hô hô bao phủ cơn lốc thổi tan hương hoa càng đem nữ nhân tất cả hư ảnh bao phủ trong đó đang lúc này chân thần châu bên cạnh xuất hiện một thân ảnh từ vừa mới bắt đầu nữ nhân mục tiêu cũng chỉ có một thật kích còn không chờ nàng tay va chạm vào hạt châu kia lại một cái thân ảnh hiện ra hung hăng nhất kích trúng mục tiêu phần eo của nàng một giây kế tiếp nữ nhân trên đầu xuất hiện choáng váng ký hiệu mạnh như cấp bậc chân thần bốt tại tô mộ dưới sự công kích cũng không tránh được bị khống chế kết cục đương nhiên c h ó á n g váng thời gian phi thường ngắn ngủi nhưng chính là đây cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi lấy tô mộ tốc độ hoàn toàn vậy là đủ rồi liền ngươi biết chơi tập kích đúng không không có một chút thương hương tiếc ngọc ý tứ tô mộ đủ loại kỹ năng hướng phía nữ nhân chú ý mà đi hóa thân làm cái này hình thái sau đó đại thụ bột trả giá cao hết sức rõ ràng trên đầu nữ nhân thanh máu rất ngắn ngắn đến tô mộ một bộ liền chiêu đi xuống cái nữ nhân này đã trở thành tản huyết trạng thái cùng lúc đó nàng cũng đã tỉnh lại cảm nhận được tử vong uy hiếp nàng quanh thân cánh hoa đột nhiên bạo phát một hồi mưa hoa sau đó thân hình của nàng một lần nữa biến mất không thấy t h i ề n tô mộ không nhịn được lật một cái l ấ t mắt cái này chân thần cấp bột còn thật là khó dây dưa vậy thì nhìn một chút ngươi có thể trốn lúc nào tô mộ canh giữ ở chân thần châu bên cạnh trong ánh mắt thoáng qua lạnh thấu xương s xạ ý thứ phương vẫn diệt bốn đạo hắc động không ngừng xuất hiện trải rộng hỏa diễm trong lồng giam mỗi một cái khu vực cái kỹ năng này nắm giữ cực mạnh khống chế hiệu quả che giấu bên trong nữ nhân rất nhanh bị nắm chặt đi ra nàng vị trí hiện thời là trong lồng giam khoảng cách tô mộ nơi xa nhất người đánh chết viễn cổ thần thụ thông qua thần chi nhạy bén thu được một điểm nhanh nhẹn đánh chết nhắc nhở sau khi xuất hiện nữ nhân kia cũng hướng xuống đất rơi xuống mà đi tại va chạm vào mặt đất trong nháy mắt thân thể của nàng đột nhiên biến thành một khỏa hạt giống ngoại trừ cái hạt giống này ra cái này chân thần cấp bột cái gì cũng không có bạo lại một viên hạt giống trước ô mộ mày, nhíu chặt t ê n không nói mặt có loại không nói ra đ h tiên h thu a thần thụ hạt giống, là, là m n thần thần đem c h ì n h lại o ả n c h n g kia h hạt giống bắt trong tay tô mộ nhìn về phía chân thần trâu phía trên quang mang không có đình chỉ vẫn còn tiếp tục hấp thu cái địa phương này pháp tắc chi lực tại k h ỏ a này chân thần châu hấp thu bên dưới nguyên bản đồng cỏ vạn dạm rừng dậm triệt để đ i ề u tàn một hệ pháp tắc chi lực đã tới tay chương bảy trăm hai mươi bảy hiện thế biến hóa lớn hướng theo chân thần cấp bột chết đi tô mộ giơ tay lên vung lên hỏa diễm lồng giam trong nháy mắt tiêu tán chủ nhân gạo h i ê n viên và người khác cùng nhau chạy tới những cái kia được triệu hoãn đi ra thụ nhân căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ mang ta đi ngươi bị truyền tống đến chỗ đó tô mộ nhìn về phía hiến viên mở miệng nói bên này tại bốn phía ngắm nhìn một hồi hiên viên hướng về một phương hướng mang theo đường sau một khoảng thời gian tô mộ nhìn thấy tòa kia một nửa trạng thái kích hoạt bên dưới dũng giả tháp cao các ngươi đang bậc này ta một hồi lấp lóe đến tòa kia tháp cao trung tâm tô mộ nghiên cứu một hồi cười thở dài một hơi chỗ ngồi này truyền tống trận là hoàn chỉnh không cần muốn mình hao tốn vật liệu đi tu bổ ẩm ẩm một phen thao tác sau đó dũng giả tháp cao chậm rãi thăng lên chủ nhân vật này rốt cuộc là cái gì hiên viên nhìn đến một màn này trận to hai mắt còn có nơi này lại là chỗ nào Hắn trong là đối với tô mộ nói một vài thứ hắn tạm thời vẫn là có chút khó hiểu may mà ta kịp thời chạy tới chỗ này có thể cùng hạ giới không quá giống nhau tô mộ vỗ vỗ hiên viên bà vai tỏ ý hắn không cần suy nghĩ nhiều phải giúp các ngươi hảo hảo để thăng một ít thực lực rồi tiếp theo còn có mấy cái chân thần cấp bột cần đối phó lại thêm thiên tri long nhắc tới những người đó cạnh mình chiến l ự c hiển nhiên là càng mạnh càng tốt tại cái này thần g a i khắp nơi thần thắp một tầm thế giới bên trong muốn thu thập được đầy đủ tài nguyên để thăng hiên viên cùng tử long thực lực cũng không là việc khó gì thân đồ thế giới cho chơi đạo thứ ba quang trụ sau khi xuất hiện tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối l à i hành động cấp bậc đây quang trụ tại sao lại xuất hiện liền với ba lần là có đại sự gì sắp xảy ra sao có phải hay không là một loại nào đó tín hiệu vội cái gì binh đến tướng đỡ nước đến tân ngăn nhìn cái tình huống này chúng ta được điền c u ồ n g luyện cấp mới được kinh tán gâu bên trên nghị luận ở bỉ đại đa số người đều dự cảm được cái gì mắt thấy hiện thế hồi phục thời gian càng ngày càng gần vừa vặn lúc này từ trên trời liên tục hạ xuống quang trụ tất cả tuyệt đối không thể là cái gì trùng hợp diệu nhật thành một nơi trong chỗ đại sảnh bên trong đứng đầy người long đội thật không liên lạc được tô pháp thần sao có thể hay không từ hắn kia hỏi thăm một chút những cái kia quang trụ lai lịch chúng ta trong lòng là thật không chắc chắn a các đại công hội hội trưởng tụ tập ở đây biểu tình trên mặt viết đầy thấp t h ỏ g không liên lạc được long p h i bất đắc dĩ lắc đầu trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ở đây cho tô mộ phát tin tức có thể tất cả tin tức giống như là đá chìm đáy biển một dạng bầu không khí đột nhiên ngưng trọng mọi người ngươi nhìn ta ta xem ngươi có loại không nói ra được bất đắc dĩ nếu như tô pháp thần vẫn còn bọn hắn chắc chắn sẽ không như vậy bất lực hiện thế pháp tác chi lực rốt cuộc lại giảm bớt vừa mới qua đi rồi bao lâu xem ra suy đoán của chúng ta là chính xác có người chính tại mở ra đi thông tỏa kia thần tháp thông đạo chuyện này không có khả năng làm đi hiện tại cái giai đoạn này thật sự có người có thể làm được một điểm này sao so sánh với đầu góc mơ hồ đám người chơi những cái kia khóa giới lao tổ hiển nhiên biết rõ càng nhiều tin tức hơn chẳng quan tâm những ân đoán kia rồi chúng ta nhất thiết phải bước vào trò chơi trước tiên tiến vào tòa tháp này nói không sai chỉ có tiến vào tòa tháp này chúng ta mới có thể trở nên mạnh hơn đám lao tổ triệt để không nén được tức giận so với cái gọi là b ả o thủ bọn hắn vĩnh viễn chú trọng hơn bản thân lợi ích các nơi trên thế giới đạo thứ ba quang trụ sau khi xuất hiện không ít địa phương đều sinh ra d i biến một nơi lại một nơi di tích hiện thế rồi một cái được xưng là thánh đ ị a giáo nơi đại đường mặt đất bắt đầu đình trệ một cái hố sâu to lớn xuất hiện mười ba tòa tản ra kim quan quan tài dạng lời rực rỡ người tới đ â y mau m ỹ gỗ dê đi xuống xem một chút rốt cuộc là tình huống gì giáo chúng người phát hiện dạng này thân tích từng cái từng cái lớn tiếng kinh hô lên ẩm ẩm ngay tại đám người này trong tiếng kêu sợ hãi mười ba bộ màu vàng quan tài nắp mở ra đây là chẳng n g nói đây là truyền thuyết vị kia và hắn mười hai cái môn đồ mười ba cái tạo hình khác nhau người từ trong quan tài bỏ ra trên thân tản ra thánh khiết hào quang những cái kia thành tính giáo đổ dối rít quỳ trên đất không ngừng tại ngực vẽ chữ thập lắng nghe chủ ta dạy bảo thân tích sắp hàng lầm cả vùng đất này ở giữa nhất cái kia trong quan tài người phát ra hô to l a m tinh phía nam nhất đóng băng khu vực ẩm ẩm vậy không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng băng sơn chính tại sụp đổ tại sâu không thấy đáy khe băng phía dưới một đôi lại một s o n g ánh mắt đỏ thám đột nhiên mở ra các nơi những cái kia c ổ truyền tống sau lưng lượng lớn m a vật không ngừng nảy sinh nếu như có người cẩn thận quan sát nói liền sẽ phát hiện những n à y cổng truyền tống so sánh ngay từ đầu trở nên lớn hơn tất cả dấu hiệu đều chỉ hướng một chút cái thế giới này sắp phát sinh biến hóa long trời lỡ đất hugh frank ẩm to lớn thần thắp một t ầ n g thế giới chấn động kịch liệt âm thanh liên tục không ngừng tại tô mộ dưới sự dẫn dắt h i ê n viên tử long còn có năm cái khô lâu tiểu đệ cùng xích diễm t h ú chính tại trắng trận quét dọn lượng lớn thần cấp ma vật bị h i ê n viên cùng tử long chạm sát hai người thu được thần lực cũng bộc phát dồi dào đem những tài liệu kia đều gom lại ta đi thu thập đủ loại vật phẩm quá trình chiến đấu bên trong tô mộ trên căn bản không chút xuất thủ hết cách rồi thương tổn của chính mình quá cao không cẩn thận liền đem những cái kia bột miểu rồi một đường đầy một đám tiểu đệ giống như là một cái xe ủi đất một dạng hướng theo tiếp theo cái mục đích mà càng ngày càng g ầ n tô mộ thu thập được vật liệu từng bước chất đầy hoàng kim b ả o khố không sai biệt l ắ m a mở ra b ả o khố tô mộ dùng những n à y thần cấp bột bạo xuất đến vật liệu lại lần nữa bố trí khởi đ ạ i trận lại đánh chết mấy cái thần cấp bột sau đó hiến viên cùng tử long cũng đạt tới tấn thăng yêu cầu hai người các ngươi cái cùng nhau đứng tại pháp trận trung tâm đi tô mộ sau khi chuẩn bị xong hướng về phía h i ê n viên cùng tử long hô b i ế t rõ chủ nhân gạo một người một giồng cùng nhau đáp ứng đi đến pháp trận vị trí trung tâm phần lớn vật liệu đều để lên pháp trận sau đó tô mộ mở ra thùng vật phẩm nhìn về phía bên trong hai loại đồ vật một cái là hỏa diễm c h i vương bạo xuất chân thần cấp ma hạch một cái khác là khỏa kia hạt giống hai thứ đồ này đều hàm chứa cường đại chân thần phát tắc có s ẵ n giá trị không cần nói cũng biết mình có cần hay không cho hiến viên cùng tử long sử dụng đây chương bảy trăm hai mươi tám ván đã đóng tuyển vốn là hai thứ đồ này tô mộ là chuẩn bị để lại cho mình dùng bất quá tại đụng phải h i ê n viên cùng tử long sau đó tô mộ thay đổi cái ý nghĩ này chân thần châu bên trong hấp thu các hệ pháp tắc hoàn toàn vậy là đủ rồi hai thứ đồ này đối với tự mình tới nói chỉ chính là dạy hoa trên gấm m à t h ô i chỉ là dùng đi tốt nhất là có thể để cho h i ê n viên cùng tử long nắm giữ chân thần p h á p tắc suy nghĩ minh bạch một điểm này sau đó tô mộ đem hai thứ đồ này cũng để lên đại trận muốn bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng hướng về phía nhân viên cùng tử long hô một câu tô mộ trực tiếp kích hoạt đại trận một người một d ò n g đứng tại đại trận chính giữa không nhúc ních hiển nhiên đối với tô mộ có tuyệt đối tín nhiệm một giây kế tiếp trên mặt đất bảy đầy thần cấp ma hạch bùng nổ ra ánh sáng sáng chói bàn g bạc thần lực pháp tắc bao phủ toàn bộ b ả o khố đã nhận được những năng lượng này r ó t vào h i ê n viên cùng tử long trên thân cũng bạo phát ra một cổ khí tức cường đại thành công tô mộ lặng lẽ nhìn đến hai người biến hóa sắc mặt thích thú những tài liệu này quả nhiên không có hưởng phí trắng lãng phí hiến viên cùng tử long thu được tăng lên phi thường to lớn nhưng mà cái này còn không có xong kia hai cái hàm chứa chân thần pháp tắc chi lực vật phẩm còn có bị hấp thu ẩm hai tia sáng trụ bắn tung tóe lên trời một đạo là ánh lửa một đạo là lục quang hai cổ lực lượng này phân biệt đại biểu khác nhau chân thần pháp tắc h i ê n viên người hấp thu ngọn lửa kia chi lực từ long người đ ừ n g nội tư duy một hồi tô mộ đột nhiên phát ra hô to từ long là một đầu lôi đ ỉ n h cự long mình tiếp theo mục đích đúng lúc là cái kia lôi hệ khu vực minh bạch h i ê n viên đáp một tiếng hướng phía kia đạo hỏa diễm quang mang mà đi vô tận liệt diễm bạo phát đem hiền viên bao phủ trong đó hắn thân thể bắt đầu cháy rừng rực nhìn qua giống như một hỏa nhân nhưng những hỏa diễm này cũng không có đối với hiên viên tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng không tốt từng bước thay vì dung hợp khi hỏa diễm chi lực bị toàn bộ sau khi hấp thu hiên viên trên mi tâm của hiện lên một đạo hỏa diễm đường vân chủ nhân ta đã thành công nắm trong tay hỏa hệ chân thần pháp tắc hiện tại ta tất cả công kích đều sẽ thêm hỏa diễm tổn thương hiên viên hướng về phía tô mộ báo cáo nói không tồi tô mộ hài lòng gật đầu một cái hỏa hệ đại biểu cường đại năng lực công kích hiên viên lại là một cái cung tiến thủ cái hệ này chân thần pháp tắc tuyệt đối là thích hợp nhất tiếp theo ta sẽ đem cái hạt giống này phân giải làm tinh thần u sinh mệnh năng lượng để thăng tánh mạng của các ngươi c h i lực đứng tại đại trận ra tô mộ nhìn về phía còn lại một hệ phát tắc một phen thao tác sau đó những cái kia tinh thần u sinh mệnh c h i lực chia ra làm hai rót vào h i ê n viên cùng t ử long thể nội hai người thân thể rất nhanh phát sinh biến hóa h i ê n viên bắp thịt của trở nên càng cường tráng hơn rồi mặt ngoài thân thể càng là tản ra ánh sáng trói mắt trái lại t ử long khổng lồ kia thân thể cũng không có thay đổi được càng lớn hơn trên thân đường vân bục phát rõ ràng không hề nghi ngờ đây toàn thân cự long áo giáp đủ để sánh ngang cấp bậc chân thần đổ phòng ngự rồi cảm tạ chủ nhân một cái có chút thanh âm non nớt vang dội nói chuyện chính là tử long nghe thấy tử long nói chuyện tô mộ thật đúng là có loại cảm giác vui mừng quá tốt tô mộ trên mặt để lộ ra nụ cười hưng phấn cứ như vậy hiên viên cùng tử long tất cả đều đạt tới cấp bậc chân thần đi đi gặp một hồi còn lại cái k â y bột hướng về phía một đám tiểu đệ ra lệnh tô mộ đi ra hoàng kim bảo khố mở ra hỏa diễm tri dực hiên viên nhảy một cái nhảy lên tử long sau lưng nam cái khô lâu tiểu đệ cũng leo đến xích diễm thú trên thân tô mộ bay ở phía trước một đám tiểu đệ theo ở phía sau trang diện được gọi là một cái t r ắ n g lệ đây chính là một đám cấp bậc chân thần a、Ấm、ẩm ẩm gian g g i ắ c chạy một đoạn thời gian đường sau đó phương xa chuyển đến liên tục không ngừng tiếng sấm bắt ẩm vô số lôi quan g tái hiện tuyên cáo cái địa phương này khủng bố đám tiểu đệ đi theo ta cùng nhau hướng trực tiếp đem ra hỏa kia cho ta cuốn đấu tô mộ không sợ hai chút nào khoe miệng không nhịn được dơ lên l i ê n tính tại đây bộ so sánh hỏa diễm tri vương cùng thần thụ còn mạnh hơn cũng tuyệt không phải đối thủ của mình thân tháp một tầng một hệ thế giới địa điểm trải qua chân thần châu sau khi hấp thu khu vực này cùng những khu vực khác tạo thành s o sánh rõ ràng g i a hỏa kia rốt cuộc lại đắc thủ thậm chí ngay cả cây kia đều có thể đánh bại h ắ n thực lực cũng quá mạnh lớn đi đây là một cái liền chân thần pháp tắc đều không có nắm trong tay thần sao một thân ảnh nhìn trước mắt vô số khâu m ụ c thần s ắ c được gọi là một cái khiếp sợ thân thắp một tầng những này chân thần cấp bột thực lực không giống nhau phải nói lực tàn phá tối cường mà nói đây tuyệt đối là lôi hệ chân thần b u t nhưng muốn nói ai có khả năng nhất đánh không có bất kỳ một cái bột có thể so với qua cây kia thần thụ đây chính là truyền thuyết bên trong dũng giả sao nếu là thật để cho hắn nắm giữ chân thần châu toàn năng chi lực ta sẽ lại cũng không có cơ hội người này ánh mắt vô cùng ấm chầm biểu tình cực kỳ khó coi ta tuyệt không thể để cho xảy ra chuyện như vậy hắn lạnh lùng mở miệng hướng về một phương hướng chạy như điên cái vị trí kia vừa vặn chính là lôi hệ bột chỗ ở khu vực lấy cái kia bột thực lực chỉ cần hai người bọn họ bại câu thường ta liền có thể ngồi thu ngư ông chi lực người này đã có tính toán ngự thiên thành thân là thành chủ tráng hắn len lén rời khỏi thành nội trên tay hắn nắm một khoả thủy tinh cầu phía trên hiện ra một cái hình ảnh đó là một cái chính tại người đi đường người gia hỏa kia đã giải quyết rồi thần thụ hiện tại sợ rằng đã chạy tới lôi đ ỉ n h cự thú l ã n h địa ngươi nhất thiết phải nắm chặt thời gian thủy tinh cầu bên kia truyền đến một cái nhắc nhở âm thanh đừng thúc giục ta đi đường không phải ta cường hạ n g một điểm này ngươi cũng biết hơn nữa gia hỏa kia giải quyết xong thần thụ nhất định bị không ít tổn thương không có nhanh như vậy đối với lôi đình cự thú xuất thủ ngự thiên thành chủ lạnh lùng đáp ứng không cấp nước tinh cầu người bên kia một chút sắc mặt tốt ta chỉ là nhắc nhở ngươi mà nói nếu như hai người bọn họ bại câu t h ư ờ n g ta cũng sẽ không chờ ngươi đến mới ra tay một khi ta lấy đến đó khỏa chân thần châu ngươi cũng đừng mong đợi ta sẽ cùng ngươi chia đều pháp tắc chi lực thủy tinh cầu đầu kia tiếng người khí đồng dạng băng lãnh bọn hắn nhìn như hợp tác hoặc như là địch nhân một dạng hừ ngự thiên thành chủ lệnh dên một tiếng giọng nói vô cùng nó khinh thường l i ê n tính ngươi lấy được chân thần châu lại làm sao ngươi có thế để cho lão gia hỏa đem pháp tắc chi lực đưa cho ngươi đừng quên một khi dũng giả tử vong ta mới là lao ra hỏa hy vọng cuối cùng nói xong trên mặt của hắn lộ ra c ư ờ i ác độc hoàn toàn là một bộ không lo ngại gì tư thái thủy tinh cầu đầu kia thoáng cái không có âm thanh ngươi tốt nhất cho ta nhanh lên một chút qua một hồi lâu trong thủy tinh cầu thanh âm lạnh như băng kia lúc này mới vang dội ngự thiên thành chủ không để ý đến đem nước tinh cầu thu vào tại trong mắt của hai người truyền thuyết bên trong dũng giả cũng không là trở ngại gì thắng lợi của bọn hắn tựa hồ đã là ván đã đóng thuyền chương bảy trăm hai mươi chín lôi đình chi nộ mặt đất màu đen một cột sáng từ trên trời rơi xuống tại p h i ế n hắc ám này thế giới bên trong rất là loa mắt từ một cái khác thị giác nhìn lên nói không khó phát hiện m ê n mông bắt ngát màu đen bên trong xuất hiện bốn đạo quang trụ đây bốn đạo quang trụ tuy rằng phân bố vị trí khác nhau nhưng trên thực tế chính là liền tại trên một sợi dây mà điều tuyến này trung tâm chính là tòa kia phòng tuyến thứ nhất vị trí hiện thời to lớn màu đen khu vực cũng bị con đường này phân cách thành hai nửa vô tận hắc ám sâu bên trong cao không thấy đỉnh màu đen trụ lớn còn tại hướng lên kéo dài nếu như tô mộ vẫn còn ở nơi này nói liền sẽ phát hiện nhỏ xuống ở vừa dứt lời một đạo sấm sét nổ vang mạnh liệt lôi quang trực tiếp bổ về phía tô mộ t điện hồ tại tô mộ trên thân phái động tạo thành tổn thương cực kỳ nhỏ một đòn này thuộc về đ i ệ n hình tổn thương không cao vũ nhục tính rất mạnh tô mộ hiếp mắt lại vừa lên đến liền cho ta mang đến hạ mã uy nếu nói như vậy vậy ta cũng không k h á c h khí lấy ra chân thần châu tô mộ đem ném cho h i ê n viên thu thập những cái kia lôi hệ pháp tắc chi lực một cái địch nhân cũng không cần bỏ qua cho cùng hai cái n ắ m trong tay chân thần pháp tắc chi lực bột sau khi giao thủ bản thân cũng xem như đối với loại này bột có hiểu một chút thực lực của bọn họ xác thực rất mạnh có thể sở dĩ khó có thể đối phó hay là bởi vì địa lợi ưu thế chỉ cần mình để cho hiên viên đi rút ra những cái kia lôi đình pháp tắc chi lực một sức chiến đấu tuyệt đối sẽ đại phúc độ yếu bớt minh bạch chủ nhân nhận lấy chân thần châu hiên viên mở miệng đáp hắn đối với tô mộ trung thành tuyệt đối là không thể nghi ngờ cho dù tô mộ hiện tại để cho hắn đi tìm cái địa phương này chân thần cấp bột liều mạng hiên viên cũng sẽ không có do dự chút nào ngươi mang theo bọn hắn còn lại giao cho ta trên mặt để lộ ra một cái nụ cười tự tin tô mộ trong nháy mắt biến mất tại trên sân chủ nhân mà ngươi nói nhóm đều nghe động thủ đi một đám tiểu đệ lập tức hành động cùng trước nửa bước khó đi khác nhau nắm giữ chân thần pháp tắc sau đó n h ê n viên ở cái địa phương này hoàn toàn có thể xông pha dựa theo tô mộ yêu cầu bọn hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ địch nào coi như là không chung những cái kia lôi vân cũng không chạy thoát bị đánh tan kết cục hiện thế trong thái không hạm đội khổng lồ ở tại có thể đo đến lam tinh lại sẽ không được lam tinh phát hiện vị trí những n à y hạm thuyền bên trên tất cả đều chuyên t r ở vũ khí cường đại nó nơi có sẵn uy lực vượt qua xa một dạng thần cấp kỹ năng đặc biệt là chiếc kia chủ hạm bên trên pháo năng lượng một khi mở ra có thể tạo thành phá hư tuyệt đối không kém cấp bậc chân thần kỹ năng kiểm tra đến chủ tinh bên trên pháp tắc chi lực đang nhanh chóng yếu bớt tốc độ bây giờ so với chúng ta trước mong muốn nhanh ít nhất gấp m ộ ư ơ i lần tình huống có chút không đúng lắm chủ hạm trên bong thuyền một đám người nhìn đến bảng bên trên những số liệu kia không nhịn được hô to lên gấp m ộ ư ơ i lần điều này sao có thể nghe thấy những n à y báo cáo hạm trưởng sắc mặt đại biến gấp m ộ ư ơ i lần mấy con số này thật sự là quá mức khoa trương chẳng lẽ nói chủ tinh bên trên chuyện gì xảy ra trọng đại biến cố hắn cưỡng bách mình bình tĩnh nhanh chóng phân tích thế cục dựa theo bọn hắn ngay từ đầu kế hoạch vốn là phái tiểu đội đi tới chủ tinh hỏi rõ tình huống đồng thời tranh thủ thiết lập một ít căn cơ đến lúc pháp tắc chi lực hoàn toàn biến mất thuyền của bọn họ một khi có thể bước vào ngay lập tức là có thể nắm giữ thật nhiều tin tức nhưng là bây giờ hết thể kế hoạch đều bị làm rối loạn lấy hiện tại yếu b ấ t tốc độ chúng ta còn cần bao lâu mới có thể đi vào chủ tinh hạng trưởng tư duy rất lâu mở miệng hỏi những người khác rất nhanh bận rộn hơn mười phút sau đó một người nhìn đến trước mặt số liệu lớn tiếng nói căn cứ vào biểu thị đến xem chỉ cần ba ngày thời gian mở ra tất cả hạm đội phòng hộ bình c h n g chúng ta liền có thể trở lại chủ tinh bất quá nếu như vậy chúng ta sẽ tiêu hao hết ít nhất năm mươi nhiên liệu dự trữ cái kết quả này để cho hạm trường chân mày khẩn túc đợi thêm bao lâu có thể mang nhiên liệu dự trữ tiêu hao xuống đến hai mươi hạm trường hỏi lần nữa người kia lập tức bắt đầu tính toán mấy phút sau hắn mở miệng nói bảy ngày hạm trường đạt được đáp án này biểu tình trên mặt lâm vào xoắn suýt bên trong tại không có làm rõ ràng chủ tinh phát sinh biến cố là cái gì trước bọn hắn nếu như tùy tiện bước vào cần đánh nổi nguy hiểm quả thực quá lớn nhưng tương tự đây cũng là một cái không biết cơ hội vậy liền đợi thêm bảy ngày liên tục cân nhắc sau đó h ạ m trưởng cuối cùng vẫn không có lựa chọn mạo hiểm hoa đô một cái cổng truyền thống sau đó rất nhiều c h ù g loại sinh vật chính tại tập kết cùng những ma vật kia không giống nhau những này c h ù g loại sinh vật rõ ràng có cường đại trí tuệ tại những này c h ù g loại sinh vật tụ tập địa điểm còn có một chiếc tàn phá phi thuyền tại đây chính là tô mộ t r ư ớ c phát hiện phi thuyền rơi xuống chỗ đó c h í chít ấ t tất một hồi côn trùng kêu vang âm thanh v a n ộ i rất nhiều chùm loại sinh vật rất nhanh hành động bọn nó ngay ngắn có thứ tự phân nhiều cái lượn hướng phía vùng này pháp tắc khu vực tiến pháp so với lúc ban đầu kia vô pháp xuyên qua pháp tắc lôi đ ỉ n h hiện tại pháp tắc chi lực ít nhất giảm bớt hơn nữa bất quá coi như là dạng này những pháp tắc kia lôi đ ỉ n h cũng cụ bị cường đại tổn thương năng lực giang g i á t rất nhiều chung loại sinh vật bị pháp tắc băn chúng đi đời nhà ma có thể bọn nó cũng không có d ừ n g bước lại rốt cuộc tại bỏ ra giá thê thảm sau đó một nhóm nhỏ chung loại sinh vật thành công xuyên qua vùng này pháp tắc khu vực lôi đình thế giới không chung răng đầy mây đen、Ấm、ẩm tiếng sấm to lớn bên thai không dứt tô mộ sau lưng hỏa diễm c h i rực nhanh chóng x ố i rục đã đi tới lôi đỉnh nhất giang đầy trung tâm khu vực Sì.、Si. bắt thỉnh thoảng có lôi điện rơi xuống phách đ ạ t tại trên thân thể hắn cù lê ta nhìn nhìn trên thân kích động điện hồ tô mộ lớn tiếng hô to giọng điệu bên trong tràn đầy trào phúng những cái kia lôi đỉnh có sẵn tổn thương năng lực mặc dù có giới hạn nhưng tuyệt đối không thể là ngẫu nhiên đánh vào trên người mình hiển nhiên tại đây b ọ chính tại dò xét thực lực của mình nhân loại người biết mình xông vào là địa phương nào không tại đây không phải ngươi nên đến địa phương dày đặc trong lôi vân chuyển đến một cái thanh âm Cút r a khỏi lãnh địa của ta cùng lúc đó trên trăm đạo tia chớp trong cùng một lúc sản sinh ẩm ẩm bên trong lôi đ ỉ n h sen lẫn âm thanh uy thế cường đại thoáng cái đột hiện đi ra đây chính là cái gọi là lôi đ ỉ n h chi nộ t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi hoàng tước dình sau phô trương vẫn còn lớn sao đối mặt trên trăm đạo cường tráng tia chớp tô mộ biểu tình trên mặt chỉ có nghiền ngẫm đầu k ê u bột rõ ràng đối với mình phi thường kiên kỵ bằng không cũng sẽ không để cho mình rời khỏi ngươi là hù dọa không ta nếu đã tới nơi này không đem ngươi giết chết ta là chắc chắn sẽ không đi hai tay mở ra tô mộ bất đắc dĩ hô lớn nhân loại ta có thể cảm giác đến ngươi rất mạnh rời đi bây giờ ta có thể tha thứ sự cuồng vọng của ngươi trong lôi vân âm thanh mang theo cực mạnh nội ý cũng không có động thủ tại đây b ộ n tựa hồ cũng rất rõ ràng song phương một khi khai chiến đó chính là không chết không thôi cục diện đến viên ngươi tha thứ sao ngươi nói nhiều như vậy chẳng lẽ là sợ ta tô mộ cười một tiếng hướng phía không trung tiếp tục hô to nếu bọn không nóng này động thủ vậy mình liền càng không nóng này ẩm ẩm gian rắc không trung tiếng sấm nổ thế thật lớn một đầu thân hình cực kỳ khuyết đại cự thú từ trong tầng mây toát ra đây là cái cái gì tô mộ nhìn đến đầu kia có chút không đâu vào đâu cự thú biểu tình được gọi là một cái kinh ngạc mình còn tưởng rằng cái này bột sẽ là loại kia lôi đình nguyên tố một dạng tồn tại không nghĩ đến dĩ nhiên là một đầu cự thú nhưng này ra tướng mạo là thật quái dị hình dung như thế nào đâu đây giống như là một cái mọc ra sừng sau lưng còn có một đôi cánh đại tinh tinh nó trên trán kia hai cái sừng cùng lộc giáp phi thường giống nhau ở đó hai cái góc trên c à n g là có cường đại đích lôi mang vân quanh ta là lôi đ ỉ n h cự thú nơi này là thuộc về ta lãnh địa bất luận cái gì dám cả gan xông vào tồn tại đều là tử địch của ta lôi đ ỉ n h cự thú phát ra gầm lên giận dữ một giây kế tiếp nó một đôi góc trên bùng nổ ra mãnh liệt lôi quang ẩm một đạo so với trước mạnh hơn gấp trăm lần lôi đình hướng phía tô mộ bổ tới lôi điện không những c ó đến lực tàn phá kinh khủng còn cụ bị cực tốc tô mộ tránh không kịp bị cường đại lôi đ ỉ n h trực tiếp trung đích、Cách、điện hồ âm thanh tí tách rung động tô mộ trên đầu cũng t o á t ra một cái trên ức tổn thương con số có thể a cảm thụ được trên thân truyền đến đau đớn tô mộ cười dơ ngón tay cái lên giọng điệu bên trong tràn đầy tán thưởng không hổ là nắm giữ chân thần pháp tắc chi lực lôi hệ bột tổn thương kia là thật ra sức a tại mình siêu cao phòng ngự cùng kháng tính bên dưới có thể tạo thành hơn ức tổn thương thật sự là đáng quý đây chỉ là bắt đầu đạt được đối thủ tán thưởng lôi đ ỉ n h cự thú không có chút nào thích thú trên c h á n s ừ n g lại lần nữa bùng nổ ra lôi quang biết rõ tô mộ là cái đối thủ khó dây dưa nó không dám có bất kỳ bất cẩn sừng bên trên lôi quang cùng xung quanh k i a khắp trời lôi đ ỉ n h lẫn nhau huy ánh h i ệ n nhiên đã nhận được k h ủ n g lồ i a t r ỉ ẩm khủng bố lôi đ ỉ n h lần nữa hướng phía tô mộ mà đi pháp lực hậu thuẫn giảm tổn thương thanh quang tô mộ không có lơ là đủ loại kỹ năng một k i a ý thức thả ra lôi đình tạo thành tổn thương trong nháy mắt bị triệt tiêu tô mộ thanh máu cũng thoáng cái tràn đầy cao hơn nữa tổn thương Cũng so không so lại theo ô mộ kia k u xuất quang. y ế biết cùng ta lôi đình、so、với thế t thú, ta Trên mặt xuất hiện nụ cười tự tin, tô、mộ、trên thân cũng bạo phát t đại đình đình đại bạo hồi Người nói lôi lôi với hiện cười lôi năng phòng ngựa cùng năng mình không cùng nào. nụ cũng cường lực lực. là cự phục h ra mộ so lý mà nói đối phó một đầu lôi hệ b ộ t hẳn dùng những ngành khác kỹ năng mới đúng có thể tô mộ chính là đối với kỳ lân có lòng tin tuyệt đối gạo kèm theo lôi đình nổ vang kỳ lân hàng lâm tuy rằng đây chỉ là một kỹ năng nhưng nó trên người tán phát ra khí tức không kém chút nào đầu kia lôi đình cự thú kỳ lân bay thẳng đến cự thú bổ nhào rồi quá khứ Mua dịu qua mắt t ợ lôi đỉnh cự thú trong ánh mắt tràn đầy miệt thị huy động nó bàn tay khổng lồ t r ụ c tới kỳ lân kỳ lân chân đạp c u ầ n phong trên thân lôi mang toái hiện rất thoải mái tránh thoát hai bàn tay kia kích chúng cự thú thân thể ẩm giang d ắ c lôi đỉnh cự thú trên thân bị điện giật hình cung bao phủ trên đầu càng là bay lên một cái gần năm ức tổn thương con số cho dù nó đối với lôi hệ tổn thương có cao ngạch k h á n g tính nhưng tô mộ đồng dạng có siêu cao xuyên t ấ u song phương tổn thương con số tại hiệp thứ nhất trong lúc giao thủ tạo thành so sánh rõ ràng điều này sao có thể chỉ là một cái nhân loại vậy mà nắm giữ lực lượng cường đại như vậy cự thu giọng điệu k h i ế p sợ càng là tiết lộ ra một cổ hoảng loạn tô mộ cường đại v ừ a xa rồi suy đoán của nó lôi hệ chính là nó cường hạng a tại phiến này thuộc về nó lôi điện trong không gian tại lôi điện chi lực chính diện giao phong bên dưới nó vậy mà lấy được hoàn toàn thất bại ta chính là truyền thuyết bên trong dũng giả tô mộ cười hắc hắc có chút không biết xấu hổ khoe k h o a n g lên truyền thuyết bên trong dũng giả nghe nói như vậy lôi đình cự thú bối rối hư vô mờ mịt truyền thuyết tại sao có thể là thật người rốt cuộc là cái gì nó cũng không tin tưởng tô mộ theo như lời nói ý nào đó mà nói ta còn thực sự liền được tô mộ cười trả lời địch không động ta không động chính mình coi trọng đi chiếm cứ không nhỏ ưu thế nhưng n à y đầu bột vẫn không có sử dụng chân thần pháp t ắ t đi hiện tại kéo dài thời gian đối với mình chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu chờ h i ê n viên bên kia đem cái địa phương này lôi đình pháp tắc tất cả đều hấp thu xong sau đó bột lại kịp phản ứng đã tới không kịp nếu như mỗi lần đều bạo phát toàn bộ lực lượng của ngành loạt tạc mình vẫn có một ít tốn sức thỉnh thoảng sử dụng một hồi thoải mái tiết kiệm sức lực đấu pháp cũng có thể b u n g lòng một chút đặt được trả lời khẳng định lôi đình cự thú rơi vào trầm mặc dựa vào nét mặt của nó không khó nhìn ra g i a hỏa này sợ hãi nếu mà ngươi thật sự là truyền thuyết bên trong dũng giả ta có thể thần phục với ngươi điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chứng minh thân phận của mình để cho tô mộ hoàn toàn không nghĩ đến một màn xuất hiện đầu này uy thế ngập trời chân thần cấp bột vậy mà muốn làm tiểu đệ của mình ngươi đây cũng qua không có hạ đi tuy rằng điều này cũng nói mình nghe qua rất nhiều lần nhưng từ nơi này đầu bột trong miệng nói ra tô mộ vẫn là không nhịn được nổ h nước b ọ t lên mình có cần hay không thu cái tiểu đệ này đâu lôi đỉnh thế giới bên ngoài một bóng người ngắm nhìn kia khắp trời lôi đỉnh khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười mạnh mẽ như vậy lôi đỉnh nhìn như vậy đến cái tên kia đã đậu thủ lao ra hỏa thật là tìm một cái không biết mùi vị mã phu đây chính là lôi đỉnh c ự thú à. nhân ảnh trong miệng không ngừng ngục nụ cười trên mặt buộc phát rực rỡ lôi đỉnh c ự thú tuyệt đối là thần tháp trong tầng một cường đại nhất b ộ t cuộc chiến đấu này từ bùng nổ một khắc này bắt đầu hắn liền thấy kết quả sau cùng h o ặ nếu đầu này cự thú chủ động thừa nhận mình không ngại theo hắn trong miệng bộ điểm tin tức hữu dụng ta nắm trong tay lôi điện phát tắc nắm giữ cực kỳ khủng bố lực tàn phá ngươi nhận lấy ta liền nắm giữ một cái cường lực trợ thủ cự thú bày ra một bộ ta rất lợi hại tư thế dù sao cũng là một cái nắm giữ pháp tắc chi lực chân thần coi như là muốn đầu nhập vào tô mộ lôi đ ỉ n h cự thú cũng còn giữ nguyên một phần tôn nghiêm bất quá muốn cho ta với ngươi ký kết khế ước còn cần một vài điều kiện điều kiện sự tình một hồi lại nói không đợi lôi đ ỉ n h cự thú tiếp tục mở miệng tô mộ cắt đứt nó từ vừa mới bắt đầu mình không có ý định thu cái tiểu đ ệ này từ long chính là còn đang chờ khỏa này chân thần cấp ma h o ạ c khống chế pháp tắc chi lực đâu ta hỏi ngươi mấy vấn đề nếu ngươi có thể trả lời mặc kệ ngươi nhắc tới điều kiện gì ta t đều có ẩm ẩm dang dắt không trung c cái tiếp một vẽ không ngừng h truyền đến xâm chớp rền vang lôi đ ỉ n h cự thú tựa hồ cũng không nóng nảy một lát sau tô mộ để lộ ra mỉm cười một cái mở miệng hỏi nếu ngươi muốn làm tiểu đệ của ta vậy ta dù sao phải biết rõ lai lịch của ngươi đi cái vấn đề này phi thường khéo léo dựa theo ngày từ long thuyết pháp cái này lôi điện thế giới vốn là một tòa thành mình hỏi lôi đ ỉ n h cự thú lai lịch đồng thời cũng là tại hỏi tòa thành này hủy diệt duyên c ớ lai lịch của ta lôi đ ỉ n h cự thú biểu tình n g h i hoặc hồi tưởng một lát sau trả lời từ ta nắm giữ ý thức một ngày kia đã ở chỗ này câu trả lời của nó để cho tô mộ chân mày khẩn túc không hề nghi ngờ đầu này lôi đ ỉ n h cự thú đản sinh ở tại một tầng thế giới có thể hiểu cũng chỉ có cái này một tầng thế giới mình tiếp theo liên quan tới tòa tháp này vấn đề đã không cần thiết tái đi hỏi rồi cứ như vậy đi bất đắc dĩ thở dài một cái tô mộ nói một câu để cho lôi đ ỉ n h cự thú không tìm được manh mối nói ngươi đây là phải đáp ứng ta có thể ngươi trước không nghe một chút điều kiện của ta nó mặt đầy kinh ngạc hỏi tô mộ không trả lời mang trên mặt nồng nặc nụ cười lôi đ ỉ n h cự thú cũng nhìn không hiểu cái nụ cười này ý vị nói lớn tiếng ra điều kiện của nó thứ nhất ta với ngươi ký kết phải là ngang hàng khế ước hơn nữa ta không phải ngươi sùng vật thứ hai tại cánh mạng của ta bị uy hiếp thì ta có thể giải trừ với n g ư ơ i khế ước nói đến đây lôi đ ỉ n h cự thú dừng một chút nó vừa muốn tiếp tục bổ sung toàn bộ lôi đ ỉ n h thế giới đột nhiên phát sinh biến cố tại lực lượng nào đó hấp thu bên dưới xung quanh trải rộng lôi đ ỉ n h chi lực đang hướng về một phương hướng điên cồn u g vào tới ngươi làm cái gì lôi đ ỉ n h cự thú lần này cũng phản ứng lại hướng về phía tô mộ phát ra giống giận dung trời những này lôi hệ pháp tắc chi lực đây chính là nó cùng tô mộ vốn để đàm phán a n g ư ơ i quá ngu rồi tô mộ g i n g đ i ệ bên trong tràn đầy rồi trả phúng cầm trong tay pháp thần quyền trượng dơ lên thật cao cương đại pháp thuật năng lượng thần tốc ngưng tụ bốn đạo h ắ t động trong nháy mắt đem lôi đ ỉ n h cự thú bao vây h u đang lúc này không trung s ẹ t qua một đạo hỏa diễm tiết tên bay hướng bị h ắ t động khống ở cự thú gào hai đạo tiếng gầm gừ đồng thanh một lời từ long cùng xích diễm thú cũng chạy tới lên cho ta một đám tiểu đệ đến đ ô n g đủ tô mộ niết i ệ n g lên hô to một tiếng người cái này kẻ ti tiện bị một đám chân thần bao vây lôi đ ỉ n h cự thú triệt để luôn cuống nó cuối cùng minh bạch tô mộ ý tứ trong lời nói cái gì tiểu đệ từ vừa mới bắt đầu chính là nó một phía tình nguyện xảo trái nhân loại vô sỉ có bản lánh liền cùng ta đơn đấu a đối mặt vây công lôi đ ỉ n h cự thú lượng máu cực tốc hạ xuống nắm giữ lực công kích cường đại đồng thời phòng ngự của nó năng lực phi thường yếu kém lại thêm khổng lồ kia thân thể hoàn toàn chính là mục tiêu sống một dạng tồn tại ta đây chính là tại đơn đấu a tô mộn nết miệng cười một tiếng nghiền ngắm giọng điệu bên trong tiết lộ ra sát ý lạnh như băng ta và các ngươi liều mạng lôi đ ỉ n h cự thú mở rộng tuyệt vọng phản công nó trên c h á n hai sừng bùng nổ ra rực rỡ lôi quang không ngừng triệu hoán lôi đình phát động công kích nhưng mà nó sở đối kháng được nhân mỗi một cái thanh máu đều dáng rất vượt quá bình thường t h á n h quang chữa trị lại thêm còn có tô mộ một cái như vậy cường lực sữa ở đây thương tổn của nó không đáng chú ý rồi các ngươi bọn khốn kiếp kia hướng theo những cái kia lôi đình pháp tắc bị chân thần châu toàn bộ hấp thu lôi đình cự thú triệt để mất đi năng lực chống cự nó kia tiếng gầm gừ phẫn nộ thậm chí lân át lôi đình tiếng nổ gặp lại sau tô mộ giơ tay lên vung lên lấy một phát phong lôi kỳ lần tiến hành cuối cùng thủ vệ ngươi đánh chết lôi đình cự thú thông qua pháp thần trí lực cội nguồn thu được một điểm trí lực một trăm điểm lượng mà nạ đánh chết nhắc nhở sau khi xuất hiện kèm theo lôi vân tiêu tán không chung khổng lồ kia thân thể cũng hướng xuống đất tiếp tục mà rơi xuống đông một tiếng vang thật lớn sau đó trên mặt đất xuất hiện một cái cực lớn hô sâu tô mộ tâm niệm vừa động đi đến vật phẩm rơi xuống địa điểm lại là hai quyển sách kỹ năng không t ệ ể a trang bị cái gì tô mộ không có cẩn thận quan sát lực chú ý toàn bộ đặt ở kia hai quyển sách kỹ năng bên trên khủng bố lôi vân chân thần cấp tiêu hao ba trăm vạn điểm lượng man ạ triệu hoán một phiến lôi vân lôi vân đem ngẫu nhiên đối với trong phạm vi địch nhân phát động x é đánh mỗi đạo xét đánh tạo thành pháp thuật công kích hít mười lăm nghìn phần trăm tổn thương mười đạo xét đánh sau đó lôi vân tự động tiêu tán thần lôi nhất kích chân thần cấp tiêu hao một trăm vạn điểm lượng ma n a ngưng tụ cường đại lôi đ ỉ n h chi lực đối với mục tiêu tạo thành pháp thuật công kích hít hai mươi lăm nghìn phần trăm điểm tổn thương nên công kích mặc kệ đối phương lôi hệ kháng tính tệ nạn tô mộ từ nơi này hai cái lôi hệ pháp thuật kỹ năng miêu tả nhìn lên đến bốn chữ tổn thương bạo tạc thần lôi một kích tổn thương gia tăng càng là trực tiếp vượt qua phong lôi kỳ lân phá còn có kia vô số lôi hệ kháng tính tự nhãn cái kỹ năng này tổn thương cơ hồ chính là chân thật tổn thương lấy ta hiện tại pháp thuật công kích dưới một kích này đi đây không phải là tùy tiện đánh mười mấy ước tổn thương tô mộ đơn giản tính toán rồi một hồi tấm tắc không thôi so với khác hai cái buột vẫn là đầu này lôi đ ỉ n h cự thú mậc a chỉ là đây thân thể cao lớn vậy thật là một nồi hầm không dưới chờ chân thần châu hấp thu xong tại đây phát tắc ngươi đem ra hỏa này xử lý một chút hướng về phía h i ê n viên khai báo m ộ t câu tô mộ mở ra hoàng kim bảo khố hướng về phía tử long vây vây tay lấy được lôi hệ chân thần cấp ma hạch sau đó cũng nên để cho tiểu gia hỏa nắm giữ cường đại lôi hệ pháp tắc chương bảy trăm ba mươi hai ta là đến giúp ngươi lôi đỉnh thế giới bên ngoài vây bóng người kia vẫn luôn ở đây chú ý tình huống bên trong lôi điện pháp tắc chính tại yếu bớt là chân thần châu đang hấp thu những lực lượng kia chẳng lẽ nói chiến đấu đã kết thúc mắt thấy những cái kia lôi điện chính tại suy giảm người này sắc mặt cực kỳ khiếp sợ cách hắn phát hiện chiến đấu bắt đầu một khắc này thời gian trôi qua cũng không dài đây chính là chân thần giữa chiến đấu a trong đó một phương còn nắm giữ pháp tắc chi lực lại là ở địa bàn của mình Tại người này xem ra cuộc chiến đấu này ít nhất sẽ kéo dài một đoạn thời gian trên mặt hắn biểu tình trở nên vội vã lại xen lẫn sợ hãi từ trước mắt tình huống đến xem truyền thuyết bên trong dũng giả tựa hồ trở thành thắng lợi phía kia đương nhiên còn có một khả năng khác dũng giả tại cùng lôi đ ỉ n h cự thú dây dưa đồng thời nhân cơ hội phóng thích chân thần châu dùng cái này đến suy yếu lôi đ ỉ n h cự thú thực lực người đến địa phương nào hai loại tình huống cũng có thể phát sinh người này lấy ra một k h ỏ ả thủy tinh cầu hướng về phía đầu kia thúc giục lên sắp đã tới rồi người cái gì cấp bách đây chính là lôi đình cự thú cuộc chiến đấu này không dễ dàng như vậy kết thúc thủy tinh cầu đầu kia tráng hán không nhanh không chậm trả lời người nếu không chạy tới sợ rằng sẽ không có cơ hội người này giọng điệu băng lãnh không vui nói nếu không phải từ đối với dũng giả kiên kỵ hắn nhất định sẽ đi tới vùng này lôi đỉnh thế giới tìm tòi kết quả người nói cái gì tráng hán nghe vậy rõ ràng cũng nóng nảy chiến đấu đã bước vào giai đoạn cuối giọng nói của người này vô cùng nghiêm túc l ờ i dư thừa căn bản cũng không cần nói ra khỏi miệng tráng hán tự nhiên biết trong lời nói ý nghĩa chuyện cho tới bây giờ c ừ nhận g có thể một dùng lấy ma hạch ngự thiên thành chủ không có cho người kia một chút sắc mặt tốt quay đầu nhìn về phía vùng này lôi đình thế giới phát hiện lôi điện pháp tắc đang lấy cực nhanh tốc độ yếu bớt sau đó sắc mặt của hắn trầm xuống một ngụm đem vật cầm trong tay ma hạch n u ố t xuống ngự thiên thành chủ t r o n g con ngươi hiện ra kịch liệt cuốn phong chỉ chốc lát hắn toàn thân cũng bị một đoàn gió lốc bao phủ động thủ đi nắm trong tay phong hệ chân thần pháp tắc ngự thiên thành chủ quả quyết mở miệng thời gian b ộ i vàng hắn cũng chưa hoàn toàn hấp thu những pháp tắc kia nhưng chuyện này cũng không hề quan trọng chỉ cần có thể lấy được chân thần trâu là hắn có thể bù đắp cái khác pháp tắc chi lực người minh ta ám chờ cơ hội mà động bên cạnh người kia gật đầu một cái thân ảnh đột nhiên biến mất ngự thiên thành chủ lấy ra một cái đại kiếm cả người hóa thành một trận cuồng phong hướng phía lôi đỉnh thế giới mà đi t ử long cảm giác thế nào hoàng kim bảo khố tô mộ đem lôi đ ỉ n h cự thú bạo xuất trang bị tính cả khỏa kia lôi hệ chân thần ma hạch với tư cách vật liệu toàn bộ đốt cho t ử long ta cảm thấy một cổ cường đại sức mạnh sấm x é t trong cơ thể của ta huyết mạch càng là đã nhận được hoàn toàn g i á c t ỉ n h t ử long miệng nói tiếng người cực kỳ hưng phấn lôi hệ vốn là bùn mạng của nó chi lực nắm giữ lôi điện pháp tắc đồng thời nó thân là lôi đình cự long tiềm năng cũng bị toàn bộ khám phá đi ra ngươi như thế không có thay đổi gì à tô mộ nghe vậy hướng về phía tử long quan sát mấy lần cùng đầu kia lôi đ ỉ n h cự thú thân hình khổng lồ so sánh tử long vậy liền nhỏ bé khá hơn rồi thân thể của ta tùy thời có thể biến hóa tử long không có che giấu trả lời vừa dứt lời hắn thân thể cũng đi theo sản sinh biến hóa một cái cùng tô mộ hình thể một dạng nam tử xuất hiện tướng mạo của hắn có chút thô kệch cơ thể cực kỳ c ư ờ n g tráng ngươi còn có thể h u y ệ n hóa hình người tô mộ nhìn đến cái người này thân xác vô cùng kinh ngạc tử long chẳng những có thể miệng nói tiếng người vậy mà còn có thể hóa thành hình người đây cũng quá dễ dàng đi cũng là vừa thu được năng lực t ử long biến thành nam tử xấu hổ cười lên có thể có thể tô mộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ ngươi bây giờ cũng coi là một người nếu không cho ngươi lại lần nữa lấy cái danh tự suy nghĩ một chút tô mộ mở miệng hỏi ta đều nghe chủ nhân t ử long hoàn toàn không có dị nghị vậy liền theo họ ta đi về sau ngươi liền gọi tô tử long đà tạ chủ nhân nắm giữ tên mới t ử long trên mặt viết đầy cảm kích đi thôi xem bọn họ chuẩn bị thế nào tô mộ khẽ mỉm cười hướng phía hoàng kim bảo khố đi ra ngoài ngoài cửa hiên viên đã thu hồi chân thần c h â u chính tại xử lý lôi đ ỉ n h cự thú thân thể đây chính là dùng để chế sắp xếp tuyệt hảo nguyên liệu nấu ăn tại hiên viên cùng khô lâu tiểu đệ phân công bên dưới lôi đ ỉ n h cự thú trên thân mềm nhất vị trí bị cắt thành khủng lồ cục thịt vậy đến đây cái đổ nướng thịt yến tô mộ chỉ huy một đ á m tiểu đệ hóa thân làm nấu đầu bếp sau một thời gian ngắn mùi thơm đậm đà bay lên bắt đầu đi mọi người cùng nhau ăn n ồ n yến người ăn lôi đình cự thú thịt trị số trí lực gia tăng ba điểm tinh thần trị gia tăng ba điểm lôi đ ỉ n h kháng tính để thăng 50%. ă n xong rồi chú tâm nấu nướng xử lý sau đó tô mộ cũng thu được tăng lên cực lớn thoải mái a tô mộ hài lòng cười lên đầu này chân thần cấp bột giá trị xem như bị mình phát huy đến cực hạn nếu so sánh lại khỏa kia thần thụ là thật kéo chủ nhân có tình huống đang lúc này hiên viên đột nhiên mở miệng hô thân là một cái cung tiến thủ hắn có cực kỳ bén nhạy thính lực có người đến tô mộ cũng tương tự phát hiện c á c thường tại phiến à y lôi đình thế giới bên trong xuất hiện một đoàn vốn không nên xuất hiện phong hệ lực lượng ở đó tô mộ chỉ hướng một cái phương hướng một giây kế tiếp h i ê n viên kéo ra dây cung nhất tiến đánh ra hiu rào mũi tên phá không mà đi mang theo ngập trời liệt diễm thế lựa đem cổ kia sức gió túi cũng để cho trong đó nhân ảnh hiện hình là ngươi tô mộ nhìn đến không trung người kia nhận ra thân phận của hắn ngươi tại sao lại ở chỗ này đối với cái này đột nhiên viếng thăm ngự thiên thành chủ tô mộ trong ánh mắt tràn đầy lý trước đi ngang qua tòa kia ngự thiên thành thời điểm vị thành chủ này đại nhân chính là đối với mình xuất thủ qua tô mộ đang quan sát ngự thiên thành chủ ngự thiên thành chủ cũng tại đánh giá tô mộ và người khác nét mặt của hắn cực kỳ khó coi vốn tưởng rằng tô mộ sẽ cùng đầu kia lôi đ ỉ n h cự thú lưỡng bại câu t h ư ờ n g có thể nhìn đến cầm trong tay trường cung hiên viên sau đó hắn lúc này mới phản ứng lại truyền thuyết bên trong dũng giả vậy mà không chỉ một hai cái dũng giả cùng nhau liên thủ cũng khó trách có thể nhanh như vậy giải quyết lôi đ ỉ n h cự thú thiên tri long mệnh lệnh của đại nhân ta là đến giúp đỡ ngươi mắt thấy thế cục không đúng ngự thiên thành chủ phản ứng phi thường nhanh chóng tại không rõ ràng tô mộ cùng hiên viên phải trang bị thương nặng hắn cùng núp trong bóng tối người cũng không dám dễ dàng động thủ các ngươi không có sao chứ chương bảy trăm ba mươi ba hy sinh vì nghĩa thành chủ đại nhân một tiếng này ân cần hỏi thăm để cho tô mộ nhữ mày mình cùng vị này ngự thiên thành chủ cũng không đối phó hắn hiện tại chạy tới hỏi mình cũng không có việc gì thấy thế nào đều giống như có chuyện a ngươi là làm sao biết ta ở đây tô mộ âm thanh lộ ra một cổ lạnh lùng coi như là thiên tri long cũng không khả năng biết rõ mình hiện tại hành t u n g đừng nói chi là vị này ngự thiên thành chủ trừ phi ra hỏa này một mực đi theo mình bị hỏi lên như vậy ngự thiên thành chủ rõ ràng có chút khẩn trương nơi này cách ngự thiên thành cũng không xa lại thêm lôi đ ỉ n h cự thú lại là khó đối phó nhất chân thần cấp bột ta tới nơi này chính là vì giúp ngươi một tay nói đến đây ngự thiên thành chủ mặt đầy tán thưởng chỉ là thật không ngờ các ngươi vậy mà liên thủ đánh chết đầu này cự thú không hổ là truyền thuyết bên trong dũng giả a vừa nói ngự thiên thành chủ một bên đánh giá tô mộ cùng h i ê n viên trạng thái nội tâm buộc phát kinh ngạc đầu kia lôi đ ỉ n h cự thú đã chết không thể chết lại nhưng trước mắt hai cái này dũng giả hoàn toàn không giống như là vừa mới trải qua một đợt đại chiến đặc biệt là hiến viên trên người tán phát ra cổ kia chân thần khí tức nhưng vào c h h lúc này tô mộ thanh âm lạnh như băng văng lên cùng nhiều như vậy nờ đợ cờ đã từng quen biết nếu thật là bị người thành chủ này mấy câu nói cho hù dọa vậy mình chính là cái đại đồ đần rồi làm sao cảm thụ được tô mộ trên thân cổ kia để ý ngự thiên thành chủ thân hình dừng lại lộ ra một cái cùng hắn kia khắp người cơ thể hoàn toàn không hợp sợ bộ dáng trước ngươi ở đó t ỏ a thành bên trong thời điểm ra tay với ta đi tô mộ cũng lộ ra một nụ cười cái nụ cười này để cho ngự thiên thành chủ sau đó tích l ệ n h cả người hắn liền vội vàng mở miệng nói trước tại ngự thiên thành ta chẳng qua chỉ là nhớ dò xét ngươi một chút thực lực dù sao thiên tri long đại nhân giao cho ngươi chính là trách nhiệm nặng nề hơn nữa thân là ngự thiên thành thành chủ ta phải vì thành bên trong tất cả mọi người cân nhắc phải không nghe được những lời này tô mộ nụ cười trên mặt bộ phát nồng hậu đến tột cùng là dò xét hay là t h ậ t động sát tâm mình biết không phân biệt được tiên h tri long đại nhân còn đang chờ ta trở về phục mệnh đâu vạn nhất có cường đại ma vật xâm chiếm ngự thiên thành bên kia cũng không có ly khai ta tọa c h ấ n ta liền trước tiên cáo tử ngự thiên thành chủ không nhìn thấu tô mộ mở miệng nhắc nhở lên trong lời nói ý tứ vô cùng rõ ràng ta chính là thành chủ ngươi không thể đem ta thế nào ha ha nhưng mà chính là đây mang theo cảnh cáo giọng điệu để cho tô mộ cười lắc đầu thành chủ mình cũng không phải là không có tường giết đ ộ n gạo thủ, đừng rít lên c một tiếng vang dội xích diễm thú mang theo khô lâu tiểu đệ hướng phía không trung bay đi giá hỏa này giao cho ta thử long miệng nói tiếng người đập cánh một bộ không kịp đợi tư thế vừa mới nắm trong tay cường đại pháp tắc chi lực hắn chỉ mong tìm người đánh nhau một trận nhưng chớ đem chúng ta thành chủ đại nhân giết chết tô mộ cười gào to một câu ngự thiên thành chủ sắc mặt đột biến theo bản năng phản ứng chỉ có một chữ chạy hắn toàn thân cùng phong gào thét tốc độ cũng được để thăng đến cực hạ n đây là phong hệ phát tắc cảm thụ được cường đại kia phong hệ năng lượng tô mộ hít mắt lại trước tại ngự thiên thành gặp phải vị thành chủ này thời điểm đối phương cũng không có sử dụng qua phong hệ p h á p tắc chi lực g i a hỏa này lúc ấy là thật muốn giết mình làm sao có thể nương tay là hắn làm ra tô mộ đột nhiên nghĩ tới cái kêu biến mất phong hệ bột không đúng lấy tốc độ của hắn làm sao có thể tại từ trước ta chạy tới cái kia phong hệ thế giới húng chi lấy hắn thực lực khẳng định không giải quyết được cái kia bột tô mộ ánh mắt châm xuống nếu ngự tiên thành chủ không phải đánh chết phong hệ b ộ t người kia tất cả cũng rất sáng suốt giết đầu kia bột người cùng vị này đối với mình địch ý rất lớn thành chủ đạt thành giao dịch nào đó vị thành chủ này đại nhân đến căn bản cũng không phải là cái gì thiên c h i long mệnh lệnh hắn là tới làm sạch mình cướp đoạt khỏa kia chân thần châu thử long không cần khách khí với hắn trực tiếp giết giọng điệu bên trong tiết lộ ra lệnh thấu xương sắc ý tô mộ m ư ơ i phần quả quyết lấy đam tiểu đệ thực lực bắt sống một cái n ắ m trong tay pháp tắc chi lực chân thần độ khó có thể so sánh g i ế t muốn lớn rất nhiều minh bạch g à o đã nhận được mệnh lệnh thử long phát ra một tiếng giống giận dung trời một giây kế tiếp hắn thân thể đột nhiên b i ế n lớn một đầu che khuất bầu trời cự thú xuất hiện hắn toàn thân bị vô số lôi đình bao phủ trên thân phát tán ra uy thế đã vượt qua đầu kia lôi đình cự thú ẩm ẩm huy động k h ủ n g lồ long t r ả o một đạo sấm sét đập về phía bổ về phía chạy trốn ngự thiên thành chủ điều này sao có thể lôi đình chi uy khí thế hùng hồ n gạo ự thiên thành chủ triệt để trận tròn mắt. t chủ hiện Con nó, để mẹ i mới lôi đi. lại cái Giang giác. đầu đình đất đánh này nằm trên cũng sẽ không là là thật thú Xét h cự c Kêu gì? sẽ nhưng g ự t i thời gian ê Trên n thành tính. Cản n ta. chủ cho g suy ờ i của h ắ c n phong hóa thành mà ộ t mặt phong thuẫn, trì phong chống kiên đến cùng điện công. g lôi đỡ được lôi điện thế o Nhưng mà đây vừa vặn chỉ là một cái bắt đầu t ử long trên thân bùng nổ ra khắp trời lôi quang tại phiến này đã yên lặng lôi điện thế giới bên trong nỗi lôi lại nổi lên ẩm không có lưu dư lực t ử long bên dưới chính là từ thủ một đạo tiếp một đạo lôi đình bổ về phía ngự thiên thành chủ đáng ghét ta so với hoàn toàn nắm giữ lôi hệ pháp tắc tử long ngự thiên thành chủ đối với phong hệ pháp tắc khống chế cũng không hoàn toàn liên tục sau khi giao thủ l ư ợ n g máu của hắn cấp tốc hạ xuống người bị trọng thương ngươi không thể như vậy đối với ta ta chính là ngự thiên thành thành chủ nếu để cho thiên chi long biết rõ ngươi hành động hắn nhất định sẽ trách tội ngươi đường lui bị xích diễm thu cùng năm cái khô lâu chiến sĩ phong tỏa ngự thiên thành chủ đã bước lên con đường cùng hắn chỉ có thể không ngừng hướng phía tô mộ hô to vậy nếu như hắn không biết đâu tô mộ cười nhạt hỏi một cái để cho ngự thiên thành chủ á khẩu không trả lời được vấn đề hắn tự tiện rời khỏi ngự thiên thành đừng nói thiên c h i long rồi coi như là ngự thiên thành bên trong người cũng không biết là thiên c h i long đại nhân phái ta đến hắn làm sao lại không biết ngự thiên thành chủ chỉ có thể một mực chắc chắn hh ắ c ắ c tô mộ n i ế t miệng cười một tiếng biểu tình trên mặt mang theo một cầu nghiến n g ấ m l i ê n tính thật là hắn phái ngươi tới thì thế nào chúng ta cùng lôi đ ỉ n h cự thú giao thủ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thành chủ đại nhân vì bảo hộ ta bất hạnh bị cự thú giết、chết. cũng chính bởi vì thành chủ đại nhân hy sinh vì nghĩa mới để cho ta có cơ hội chém giết đầu kia lôi đ ỉ n h cự thú chương bảy trăm ba mươi bốn chia binh hai đường tô mộ mấy câu nói để cho ngự thiên thành chủ sắc mặt trắng bệnh thiên tri long chính là cái lao hồ ly ngươi cho rằng hắn sẽ tin tưởng lời của ngươi sao hắn ánh mắt â m trầm âm thanh gầm thét ta chính là truyền thuyết bên trong dũng giả nếu là hắn không tin ta sẽ đem đồ chơi này cho ta tô mộ giọng điệu bình thường đem k h ỏ a kia chân thần châu lấy ra nhìn thấy đồ chơi này sau đó ngự thiên thành chủ theo bản năng phóng đại đồng tử vật như vậy nơi có sắn lực hấp dẫn đủ để siêu việt hết thệ tất cả nói đi cùng ngươi cùng đi cái tên kia ẩn nó tại kia sao tô mộ lên tiếng lần nữa mình cùng h i ê n viên vẫn luôn ở đây quan sát nhưng không có phát hiện nút ở chỗ tối cái tên kia tên địch nhân này đến cùng tồn tại hay không không có ai so sánh ngự thiên thành chủ rõ ràng hơn ta không biết ngươi đang nói gì ngự thiên thành chủ nghe vậy biểu tình rõ ràng sản sinh biến hóa vẫn là bày ra một bộ chết không thừa nhận tư thái vậy thì mời thành chủ đại nhân lên trước đường đi chính là không biết bằng hữu của ngươi có thể hay không đi ra cứu ngươi rồi tô mộ nhấn mạnh、Ấm、ẩm ẩm thử long hiểu ý tiếng sấm nổ b ộ c phát vang r ộ i ta nói ra hỏa kia liền ẩn nó phụ cận đây ta đều là bị hắn mê hoặc người không thể giết ta liền tính ta có tội cũng chỉ có thiên tri long đại nhân có thể thẩm phán ta đối mặt cái chết uy hiếp vốn là yếu ớt đồng minh khoảnh khắc tan giã ngự thiên thành chủ lựa chọn n g ự a bộ vẫn còn đang dùng thiên tri long cho tô mộ làm áp lực người tên hôn đàn này cùng lúc đó một cái tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên hưu cơ hồ ngay tại âm thanh vang lên trong nháy mắt một cái hỏa diễm tiến tên bay v ư đến ân nhưng mà một mũi tên này rơi vào khoảng không núp trong bóng tối người cũng không ngu xuẩn hắn cố ý phát ra gầm thét trên thực tế chính là vì mê hoặc tô mộ cùng h i ê n viên ngay tại âm thanh hướng ngược lại một cái hư ảnh chính tại cấp tốc chạy trốn cổ lực lượng này là tô mộ n h ư mày từ cái kia chạy trốn thân thể bên trên mình cảm thấy một cổ hắc cám lực lượng khó trách tránh tốt như vậy mặc dù không biết đối phương là làm sao đạt được hắc cám lực lượng nhưng đối với nắm giữ hắc cám lực lượng người tô mộ tôn chỉ, chỉ có một cái giết không gấp đuổi theo tô mộ đột nhiên sản sinh một cái ý nghĩ lấy h i ê n viên cùng tử long thực lực hoàn toàn có thể đối phó đầu kia hệ thổ chân thần cấp một rồi mình hoàn toàn có thể chia binh hai đường vừa đem chân thần châu giao cho h i ê n viên để cho hắn đi hấp thu pháp tắc hệ thổ một cái khác một bên tắc từ mình đi theo chỗ tối cái tên kia đem bọn hắn những phiền phái này ra hỏa một l ư ỡ i bắt hết ta đi trước kích hoạt cái kia dũng giả thác cao tại đây liền giao cho ngươi giải quyết xong cái tên kia ngươi cầm lấy chân thần châu đi giải quyết cái kia hệ thổ bốt sau đó ở chỗ đó chờ ta tô mộ nhanh chóng hướng về phía nhân viên khai báo lên yên tâm đi chủ nhân hiên viên nặng nề gật đầu đáp trên mặt hiện ra tín nhiệm nụ cười tô mộ đem chân thần châu giao cho hiên viên thân ảnh đột nhiên biến mất hiên viên thu hồi chân thần châu lập tức kéo ra cung trong tay dây nhắm ngay không trung ngự thiên thành chủ hiu một cái hỏa diễm tiễn tên phá không mà đi ẩm ẩm đáng sợ tiếng sấm cùng nhau vang dội xích diễm thu tính cả đến khô lâu chiến sĩ cũng đồng loạt xông tới tám đối với một hai cái nắm trong tay pháp tắc chi lực chân thần ra tay toàn lực còn có sáu cái chân thần cấp cường đại triệu h o á vật đừng nói là ngự thiên thành chủ coi như là thiên chi long tại tại đây đây cũng là tình huống tuyệt vọng các ngươi biết ta là ai không g i ế ta t đó chính là cùng ngự thiên thành còn có lăng thiên thành là địch các ngươi đang chỗ ngồi này thần thắp một tầng thế giới bên trong liền không còn có đất đặt chân ngự thiên thành c h ủ bị cơn lốc túi khổ khổ chống đỡ ngươi cũng là dũng giả có đúng hay không ngươi biết khỏa kia chân thần châu đại biểu ý nghĩa sao nắm giữ hắn ngươi liền có thể khống chế toàn năng trở thành vô thượng thần chủ ta với ngươi cùng nhau liên thủ chờ cấp được khỏa kia chân thần châu ta thay ngươi hướng thiên tri long đại nhân t h n h công ngươi liền có thể khống chế toàn năng lực lượng mắt thấy uy hiếp hay sao hắn ngược lại hướng về hiên viên lấy lợi đi r ụ lên không có ai có thể kháng cự lực lượng cường đại chỉ cần hắn có thể thuyết phục hiên viên trận này t ử cục liền có thể phá giải xí có thể đáp ứng hắn chính là hiên viên kia nụ cười khinh thường h i u ẩm hòa d i ễ m t i ê n tên i cùng lôi đình lần nữa phát động tấn công xích diễm thu cùng khô lâu chiến sĩ cũng tại toàn lực phá hư những cái kia phong thuẫn nếu không phải ngự thiên thành chủ vốn là một cái máu d à y phòng cao chiến sĩ thanh máu đã sớm bị thanh trừ sạch hắn đến tột cùng cho ngươi hứa hẹn chỗ tốt gì ngươi biết khống chế tất cả pháp tắc đến cùng đại biểu cho cái gì không vô pháp phản kích vô pháp phá vòng đây chỉ có thể chờ đợi chết ngự thiên thành chủ không cam lòng gầm thét mặc cho hắn nói thiên hoa tán loạn h i ê n viên căn bản không hề bị lay động ngươi chính là cái ngu xuẩn kẻ đần độn ít ít ít nắm giữ hạt châu kia ngươi sẽ trở thành vô thượng lực lượng trước khi chết ngự thiên thành chủ còn đang không ngừng mà hô to ý đồ để cho h i ê n viên đi lên tô mộ đối lập mặt hắn đến chết cũng không biết chân thần châu bây giờ đang ở hiến viên trong tay chỉ cần tô mộ một câu nói đây bị vô số người nơi mơ ước trí bảo h i ê n viên sẽ không chút do dự hai tay dâng lên hướng theo vị thành chủ này đại nhân triệt để mất đi sinh mệnh năng lượng một k h ỏ a tản r a phong hệ pháp tắc ma hạch từ trong cơ thể hắn thoát khỏi thời gian quá mức vội vàng khối ma hạch này cũng không có bị hắn hoàn toàn hấp thu ngoại trừ vật như vậy ngự thiên thành chủ túi chữ vật cũng nổ đi ra người đứng đầu một thành toàn bộ gia sản phong phú trình độ có thể tưởng tượng được một cái khác một bên hư ảnh cũng không bay đầu lại chạy như điên hai cái dũng giả thêm một đầu khủng bố cự thú đối mặt dạng này tổ hợp cho dù là đến hai cái hắn vậy cũng chỉ có chạy chối chất phần k hắn ô n gian n g g có đuổi theo đi. Sau một thời theo một phát hiện sau lưng không lưng chuyển sau có đối ế n động tĩnh, ảnh Hắn đ một thở hư hơi hơi. dài với mình che giấu năng lực rất có lòng tin mặc dù có thể chơi chết đầu kia phong hệ bột cũng là bởi vì hắn lạng yên không tiếng động lẹn vào bột lãnh địa phát động tuyệt s á t tên kia mệnh không giữ được thật là không có có nghĩ đến truyền thuyết bên trong dũng giả lại khủng bố như vậy hư ảnh sắc mặt cực kỳ khó coi ngự thiên thành chủ là chết chắc kế hoạch của hắn chẳng những bị hẫng còn trắng d ự một khóa chân thần cấp ma hạch không thể để cho hắn triệt để nắm giữ chân thần châu lực lượng chờ đến đó cái thời điểm ta liền triệt để không có cơ hội cắn chặt hàm răng hư ảnh trong ánh mắt x e n lẫn sắc ý phẫn nộ ghen tị còn có tham lam đi về trước nhất thiết phải thuyết phục đám người kia cùng ta cùng nhau độc thủ chỉ có chờ kia hai cái dũng giả hấp thu chân thần châu lực lượng thì ta mới có giết tuyệt cơ hội hư ảnh miệng to thở hồn hện nghỉ ngơi một hồi lâu lúc này mới tiếp tục đi đường thân là một m cái che giấu cao thủ hắn hoàn toàn không có phát hiện hát cám bên trong lẫn giấu một cái khác thân ảnh một mực theo phía sau hắn chương bảy trăm ba mươi lăm bọn hắn xảo huyệt thần đồ thế giới vượt qua tất cả mọi người ngoài dự liệu sự tình phát sinh thời gian qua đi không lâu lại là một cổ sáng từ trên trời rơi xuống trong khoảng cách lần quang trụ xuất hiện vừa mới qua đi rồi bao nhiêu ngày quang trụ xuất hiện tần số thật giống như càng lúc càng nhanh hạ một đạo lại sẽ từ lúc nào những quang trụ này rốt cuộc có bao nhiêu bọn nó lại đại biểu cái gì vô số nghi vấn s ô n g lên đám người chơi trong đầu quang trụ xuất hiện đến tột cùng là phúc hay là họa không có một người dám cả gan chắc chắn nhưng có thể khẳng định là trái tim tất cả mọi người bên trong đều rất rõ ràng m ộ theo loại nào đó k ủ n biến ngay quang hiện diện vẫn luôn biến Hướng g giới. lồ lẽ lao lực tới. tại thời điểm. Mỗi cái chi thế cố Có Dục dịch đám lao tổ vẫn luôn ở đây chú ý pháp tác sẽ một trụ xuất tổ t hóa. đây hạ đạo pháp h đám vị ở ý đệ để hiện, diện hiện triệt thứ xuất thế tác thiên bình triệt để phát sinh vệ. pháp bình sinh cổ cùng sáng nghiêm giữa vị lý ự c phúc chúng có lại lần l đại phúc yếu bớt, chúng ta có thể đi tới hiện rồi. nữa ta thể thế、giới. Theo yếu bớt, mà nói cái này căn bản là không thể nào chuyện xảy ra mới đúng quản nhiều như vậy làm sao trước mắt không thể nghi ngờ là chúng ta khóa giới thời cơ tốt nhất nói không sai đến cùng chuyện gì xảy ra chúng ta tìm tòi kết quả l i ề n biết trước còn rụt rè e sợ đám lao tổ lần này toàn bộ đạt thành nhận thức chung bọn hắn mở ra đã sớm bố trí xong pháp trận từng cái từng cái bước lên khóa giới thông đạo trong thái không h ạ m trưởng tình huống có biến h ạ m thuyền trên bong thuyền vẫn nhìn chằm chằm vào trước mắt số liệu nhân viên đột nhiên phát ra hô to xảy ra chuyện gì h ạ m trưởng thấy vậy t h ầ n s ắ c trên mặt vô cùng nghiêm túc pháp trận suy giảm tốc độ lại tăng nhanh căn cứ vào hiện tại tính toán đến xem chỉ cần thời gian một ngày chúng ta liền có thể vọt vào chủ tinh liên tục xác nhận số liệu tính chân thật sau đó người kia nhân viên kích động hô to người xác định sao h ạ m t r ư ở n g nghe vậy không nhịn được xác nhận nói xác định người kia dùng sức gật đầu một cái biểu tình cực kỳ nghiêm túc tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng một ngày sau tiến quân chủ tinh h ạ m trưởng cơ hồ không có do dự hướng về tất cả mọi người ra lệnh không chỉ là chiếc này c h ủ h ạ m những h ạ m thuyền khác bên trên người cũng bận rộn lên trên mặt trăng một đám người nhìn kia rực rỡ tinh cầu màu xanh lam biểu tình trên mặt viết đầy kích động một ngày này vậy mà nói trước đại tộc trường chúng ta là không phải nên làm xong trở lại chủ tinh chuẩn bị pháp tác chi lực gián ra để cho những ngày người thần tộc thấy được hy vọng chờ một chút thiên bằng nếu mà còn sống nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiếp dẫn chúng ta được gọi là đại tộc trưởng người chậm rãi mở miệng nhìn qua cũng không gấp gáp hắn nhìn chằm chằm đến khỏa kia l a m tinh ánh mắt vô cùng thâm thúy trò chơi khôi phục phong vân tế hội quần anh tập trung tiếp theo chính là một cái đại tranh chi thế thân tháp một tầng núp trong bóng tối tô mộ một mực đang đi theo người kia giải trừ che giấu trạng thái sau đó người kia đi đường tốc độ thật nhanh cũng may tô mộ tốc độ đồng dạng không thấp coi như không có hỏa diễm chi d ự cũng vững vàng cùng ở hắn chạy tới phương hướng là ngự thiên thành chẳng lẽ là muốn đi vệ binh đi theo sau một thời gian ngắn tô mộ nhữ mày trong tay có bản đồ mình lại đi qua ngự thiên thành phương hướng phân biệt là chắc chắn sẽ không sai bất quá ngay tại sắp tới gần ngự thiên thành thời điểm người này thay đổi phương hướng đó là một nơi khoảng cách ngự thiên thành cũng không thiếu khoảng cách s ơ n mạch hùng vĩ đỉnh núi cao vút trong mây tại dạng này trong núi lớn xác thực là một cái rất tốt chỗ ẩn thân tô mộ đi theo người kia bước chân vào sơn mạch bên trong đồng thời mở ra thần thị trí nhãn cứ nhiên có nhiều người như vậy thân thị phía dưới trong dãy núi số người có ít nhất hơn bạn thực lực của những người này đều rất cường đại đạt đến thần giai khoảng chừng mấy trăm người còn lại những cái kia khoảng cách thần giai vừa vặn cũng chỉ là khoảng cách một bước tô mộ hồi tưởng mình một chút tại l a n g thiên thành bên trong nhìn thấy phải nói nhân số mà nói vậy khẳng định là l a n g thiên thành bên trong nhiều người có thể bàn về năng lực chiến đấu người nơi này tính g ụ c lại tuyệt đối nắm giữ tấn công l a n g thiên thành thực lực đại nhân ngài đã trở về tất cả vẫn thuận lợi chứ đi theo người kia tiến vào sơn mạch trung tâm một nhóm người xông tới đem tất cả trưởng lão đều cho ta gọi tới người kia biểu tình âm tình bất định âm thanh càng là âm u mọi người cũng không dám hỏi nhiều theo mệnh lệnh hành động còn lại người kia tắt đi vào sơn mạch chỗ sâu một nơi trong cung điện tô mộ không có cùng b à o t r ò n g ẩn giấu ở sơn lâm bên trong đối với nơi này mở rộng tra xét thật đúng là biết hưởng thụ a rõ ràng là một phiến hẻo lánh sơn mạch nhưng nơi này khắp nơi thành lập đầy cung điện bàn về dáng điệu cùng hào hoa t h à n h chủ mỗi một chỗ đều không thua cái gọi là hoàng cung những nhà kia phía trên bảo thạch đều không phải phàm phẩm đi để cho tô mộ để ý chính là những cung điện kia bên trên dùng làm trang sức bảo thạch chỗ này yếu nhất đều là thập giai cấp m ộ ư ơ i có thể để cho bọn hắn coi trọng bảo thạch phẩm chất ít nhất cũng là thập giai tuy rằng thập giai bảo thạch đối với hiện tại mình ý nghĩa không lớn nhưng thắng ở số lượng nhiều a nếu thật là đem những cung điện này tất cả đều phá hủy mình bảo khố lại môn u chất đầy trước nghe một chút bọn hắn cần nói cái gì đó thần thị bên trong rất nhiều người chạy tới người kia cung điện sau đó tô mộ cũng từ từ sờ lên tại cái này ngay cả thần chủ cấp đều không cách nào phát hiện che giấu kỹ năng bên dưới mình l ạ i khái tìm một tuyệt hảo nghe lén vị trí đầu kia phong hệ bột ma hạch tới tay cung điện bên trong một người r ồ n r ậ p mở miệng biểu tình trên mặt ngoại trừ khẩn cấp còn có hưng phấn tô mộ quan sát người này một cái trên người của hắn tản ra cường đại chân thần khí thức sinh mệnh triệu chứng cũng là toàn bộ cung điện bên trong xếp hạng thứ hai tới tay chính là lại ném đi người kia sắc mặt khó coi trả lời đây rốt cuộc là chuyện gì đều là bởi vì cái kia đáng chết dũng giả người kia cắn răng nghiến lợi nói ra dũng giả là truyền thuyết bên trong dũng giả sao điều này sao có thể dũng giả vậy mà thật tồn tại đại trưởng lao đây là đụng phải hắn nghe thấy người kia mà nói cung điện bên trong nhất thời nghị luận ầm ĩ bọn hắn hiển nhiên biết do dũng giả cái thân phận này đại biểu là cái gì cùng hắn gọi rồi vừa đối mặt miết cưỡng đào thoát được gọi là đại trưởng lão người kia không có che giấu l i ê n đại trưởng lão ngài cũng không phải đối thủ nói như vậy chúng ta ha chẳng phải là không có cơ hội đáng ghét ta chúng ta chờ lâu như vậy hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện một cái dũng giả sắc mặt của mọi người tất cả đều châm xuống dũng giả hai chữ này không thể nghi ngờ trở thành đẻ ở trên người bọn họ một t o à núi lớn to lớn cung điện bên trong bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên nặng nề chúng ta cũng không phải không có cơ hội ngay tại trái tim tất cả mọi người đều chìm đến đáy nước thời điểm đại trưởng lão lên tiếng nói như vậy ngươi đã sớm có tân tính toán cung điện bên trong khác cái chân thần kia theo s á t hỏi đại trưởng lão chậm rãi gật đầu giọng điệu vô cùng nghiêm túc cơ hội mặc dù có nhưng có thể thành công hay không vậy phải xem các vị quyết tâm chương bảy trăm ba mươi sáu không có ai có thể đi ra ngoài Ngạch, đám người này có thể đối phó ta chỗ tối nghe thấy vị đại trưởng lão kia nói sau đó tô mộ thoáng cái ngây ngẩn cả người gia hỏa này sợ không phải bị sợ thấy n g ố c rồi đừng nói là cái địa phương này tất cả mọi người tính gộp lại rồi coi như là số người bay lên gấp đôi vậy cũng không đủ mình đánh a tô mộ nhất thời h ứ n g thú rất muốn biết đại trưởng lão cơ hội tới đấy là cái gì cơ hội gì rất nhanh có người đặt câu hỏi đại trưởng lao đứng lên để lộ ra mỉm cười một cái cái kia dũng giả chính tại sử dụng chân thần châu hấp thu p h á p tắc một khi tất cả p h á p tắc chi lực đều bị hấp thu thiên tri long cái tên kia nhất định sẽ hiến tế bản thân quang minh chi lực giúp đỡ dũng giả khống chế chân thần châu lực lượng khi đó chính là chúng ta động thủ thời cơ tốt nhất nghe thấy đại trưởng lão mà nói tất cả mọi người đều rơi vào trong trầm mặc bọn hắn rất rõ ràng lời nói này ý vị như thế nào một khi động thủ đó chính là cùng lăng thiên thành toàn diện khai chiến chiến đấu như vậy dùng chư thần chi chiến để hình dung cũng không quá đáng thật cũng chỉ còn sót lại bước này sao mặt khác cái chân thần kia sắc mặt trắng bệnh mà hỏi đại trưởng l ã o năm chặt năm đấm âm thanh đột nhiên đề cao đây là chúng ta cơ hội cuối cùng nếu mà thiên chi long thật giúp đỡ cái kia dũng giả nằm trong tay chân thần châu tử kỳ của chúng ta cũng không xa ngươi cảm thấy mất đi tất cả lực lượng lao ra hỏa còn có thể để mặc chúng ta sao lời nói của hắn để cho cái chân thần kia sắc mặt bộc phát khó coi những người khác cũng là một bộ không khí trầm lặng biểu tình chuyện này sẽ là một đợt tử chiến tất cả mọi người đều bị dũng giả đưa vào t u y ệ t lộ đáng chết dũng giả lẽ nào chúng ta lại không thể thừa dịp hắn thu thập pháp t ắ c chi lực thời điểm nâng tất cả mọi người chi lực giết hắn trước sau đến lúc đó chỉ cần cướp đến chân thần châu còn sợ lao bất tử sẽ không đi vào khuôn khổ mặt khác cái chân thần kia nắm chặt xong quyền cắn răng nghiến lợi nói ra so với tấn công lăng thiên thành hắn hiển nhiên cho rằng trước tiên đối phó dũng giả càng thêm dễ dàng cái biện pháp này không được còn không chờ hắn nói tiếp đại trưởng l ã o trực tiếp đem đánh gãy đùa truyền thuyết bên trong dũng giả đó cũng không ngừng một cái a lại thêm đầu kia khủng bố lôi đình cự long đây cũng không phải là số người là có thể bù đắp đương nhiên những lời này đại trưởng lão là không có khả năng nói ra được g i a hỏa kia thật có mạnh như vậy mặt khác cái chân thần kia n h u chặt mày trên mặt viết đầy không tin đại trưởng l ã o hướng về hắn ném một cái vô cùng khẳng định ánh mắt bầu không khí lần nữa rơi vào trong trầm mặc Cung đại i ệ n b trưởng lão trầm m tư t của Sau bọn hắn. n c h i ế mặc chốc lát ở trước mặt tất cả mọi người biểu lộ thái độ có đại trưởng lão lời nói này là đủ rồi chúng ta nguyện t h đề. chết theo đại trưởng lão công phá lăng thiên thành chạm sát truyền thuyết bên trong dũng giả cướp đoạt chân thần châu đủ loại tiếng hét lớn liên tục vang lên đám người này cũng không biết truyền thuyết bên trong dũng giả ngay tại mí mắt của bọn hắn bên dưới đám người này chỉ tính theo ý mình đánh là thật vang lên còn có vị đại trưởng l ã o này tâm là thật tàn nhẫn a tô mộ nghe nói chuyện của bọn họ trong ánh mắt tràn đầy khinh thường dựa theo vị này đại trưởng l ã o thuyết pháp hấp thu chân thần châu pháp tác lực lựa thì sẽ lọt vào phi thường yếu ớt trong trạng thái đã như thế mình cái này chiến lược mạnh nhất cùng tiên tri long liền trở thành trang trí hơn nữa tại đại trưởng lão xem ra truyền thuyết bên trong dũng giả có hai cái vậy khẳng định là hai cái dũng giả cùng nhau hấp thu chân thần châu lực lượng đến đó cái thời điểm duy nhất phiền phức tựa hồ cũng chỉ còn xuất lại từ lòng rồi không thể không nói cái kế hoạch này nghe thật đúng là có áp dụng khả năng nhưng mình chỉ có thể đối với vị này đại trưởng lão nói ba chữ nghĩ quá nhiều coi như mình cùng hiên viên đều trở thành trang trí chỉ cần đem xích diệm thu cùng năm cái khô lâu tiểu đệ gọi ra đến thủ thành chỗ này người thật đúng là không đáng chú ý đương nhiên còn có một cái khác biện pháp tốt hơn ta nói các ngươi đều đ ừ n g hô nghe ta lúng túng chết giải trừ che giấu trạng thái tô mộ phất cờ giống trống xuất hiện ở cung điện bên trong cái gì người ngươi là làm sao tìm được tại đây đột nhiên xuất hiện một người mọi người hiển nhiên bị giật mình là ngươi đại trưởng lão quan sát tô mộ mấy lần đồng tử trong nháy mắt phóng đại cho nên ngươi dọc theo đường đi đều đi theo ta hắn suy nghĩ nát vóc cũng nghĩ không thông rõ ràng dọc theo đường đi cũng không phát hiện gì thường cái này dũng giả lại là làm sao theo hắn tìm tới nơi này mà ngoại trừ cái này dũng giả ra c á c cái tia dũng giả có phải hay không cũng đã đến nơi này ngươi sẽ không thật sự cho rằng có thể chạy trốn đi ngươi tính cảnh giác thật sự là quá kém tô mộ mở miệng cười nói đại trưởng lão nghe được câu này gương mặt đó thoáng cái sụp đổ thân là một cái nắm trong tay pháp tắc chi lực chân thần cấp thích khách bị một cái pháp sư như vậy trào phúng quả thực so sánh giết hắn còn khó chịu hơn gia hỏa này chính là cái thứ ở trong truyền thuyết dũng giả giết hắn việc đã đến nước này dũng giả tìm đến cửa cho dù biết rõ đây là cái đối thủ khó dây dưa đại trưởng lão cũng chỉ còn dư một con đường hắn chính là truyền thuyết bên trong dũng giả sao nhìn qua bình thường không có gì là làm sao cảm giác đây dũng giả cùng ta không sai biệt lắm đâu các ngươi a i lên trước đi thử một chút nhận được mệnh lệnh mọi người nhìn chằm chằm đến tô mộ lại không có một người dám lên phía trước đây chính là liền đại trưởng lão đều đánh không lại dũng giả không có ai muốn trở thành cái thứ nhất chịu chết phá hôi các ngươi không lên vậy liền đến lượn ta rồi thấy không có người dám động tô mộ n ế t miệng lên giơ tay lên vung lên ẩm ẩm một giây kế tiếp phiến sơn mạch này vang lên chấn động kịch liệt â m thanh đại điệu giãn nứt một cái lại một cây hỏa trụ từ sơn mạch bốn phương tám hướng đột ngột từ mặt đất v ụ t lên nông đậm ánh lửa rực rỡ trói mắt hỏa trụ bên trên phát tán khí thế khủng bố thế này ngay tại những n à y hỏa trụ xuất hiện đồng thời vô t ậ n liệt diễm cũng vét sạch sơn mạch bên trong tất cả có thể bùng cháy vật thể thật khủng bố lực lượng h ỏ a diễm thân thể của ta đều bốc cháy cái này rốt cuộc là thứ gì lượng máu của ta sắp thấy đáy rồi khoảng cách hỏa trụ tương đối gần những người đó cũng tại ngay lập tức tao nổ ngọn lửa công kích tại tô mộ kinh khủng kim pháp thuật dưới sự công kích thần giai bên dưới căn bản là không có cách ngăn cản sân mạch bên trong nhìn như người đông thế mạnh vừa vặn một cái kỹ năng cầu tiêu còn dư lại lắp đáp mà chỗ ngồi này hỏa diễm lồng giam tô mộ hiển nhiên là vì đại trưởng lão cái này nắm trong tay pháp tắc chi lực chân thần chuẩn bị hàng trăm cây hỏa trụ triệt để phong tỏa toàn bộ sân mạch ở tòa này hỏa diễm trong lồng giam trừ mình ra không có bất kỳ một người có thể còn sống đi ra ngoài t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi bảy siêu nhân cung điện bên trong cảm nhận được bên ngoài chuyển đến cổ kia nóng bỏng đại trưởng lao chặt chẽ trận mắt nhìn tô mộ đáng sợ kia hỏa diễm đã đem cả tòa cung điện biến thành một cái lò lửa không chỉ là hắn những người khác tại ngọn lửa cháy mạnh thiêu đốt bên dưới lượng máu cũng tại không ngừng hạ xuống giết hắn tựa hồ biết rõ tình huống không ổn đại trưởng lão một tiếng hô lớn trước tiên phát động tấn công tay hắn nắm giữ hai thanh g i ả i trùy tốc độ giống như quỷ mị trong n g á y mắt đã đến tô mộ sau lưng hai thanh dao găm đan chéo xuất kích hình thành một đạo ít hình trắng kích chỉ chính là một lần gió xét có đại trưởng lão gương sáng những người khác cũng tại ngay lập tức phát động công kích có thể được gọi đến bên trong tòa cung điện này dĩ nhiên là cái địa phương này người xuất sắc tất cả mọi người công kích tính g ộ c lại tạo thành tổn thương tuyệt đối không thể khinh thường đủ loại tổn thương cơ hồ tại cùng dây bên trong đúng kỳ hạn mà đến để lại cho tô mộ thời gian phản ứng cực kỳ nhỏ thánh quang chiếu khắp tô mộ không có tranh né một đạo nhu hòa thánh quang bao phủ cả tòa cung điện so với những cái kia nhân tạo thành tổn thương thánh quang nơi hồi phục lượng máu càng hơn một bậc không chỉ như vậy thánh quang nơi thêm tổn thương cũng để cho cung điện bên trong tất cả mọi người lượng máu giảm một đoạn là lao bất tử kỹ năng hắn thậm chí ngay cả cái kỹ năng này cũng truyền cho người rồi đại trưởng lao tắm tại thánh quang bên dưới biểu tình trên mặt vô cùng l m trầm trong cặp mắt kia càng là tiết lộ già vô tận đoán hận gia hỏa này không phải người bình thường chỉ có s ử suất toàn lực chúng ta mới có thể sống hắn cắn răng hô to một tiếng một giây kế tiếp kia hai thanh trên thủy thủ nổi lên màu đỏ tham quan mang những người khác cũng phản ứng lại đến giờ phút này rồi không phải bọn hắn chết chính là dũng giả vong không phải là truyền thuyết bên trong dũng giả nha chết đi cho ta hôn đản xuống địa mục đi đây là ta một cách mạnh nhất t h i ế p chiêu đi lần lượt tiếng giống giận dữ vang lên tại trong mắt của những người này tô mộ hoàn toàn không giống như là một cái dũng dạ ngược lại giống như một cái ma vương bọn hắn sử dụng ra mình cường lực nhất kỹ năng muốn cái này mà vương trực tiếp chẳng sát thần diệu chi quang tô mộ không c o i bất cẩn lại là một đạo càng rực rỡ thánh quang hiện lên cái kỹ năng này có thể nói là mình trước mắt nhất ra sức phòng ngự loại kỹ năng ở đó khủng bố trí lực cùng tinh thần gia tăng bên dưới cho dù là hơn trăm cái thần cấp kỹ năng tổn thương cũng không đáng chú ý giải quyết trước tiên tạm ngư vững vàng đón đỡ lấy rồi tất cả công kích thần quang bên dưới tô mộ không bị thương chút nào hai đạo tia sáng màu đỏ từ hai mắt của hắn bên trong bay bắn mà ra quang mang lấy cực nhanh tốc độ quét qua cung điện bên trong tất cả mọi người cũng để cho hp của bọn họ lấy cố định trị số điên cuồng hạ xuống mau tránh ra k i a màu đỏ tia sáng các ngươi kỹ năng đâu mau đem tia tia sáng ngăn trở kháo ngươi đừng hướng phía sau t a trốn a tử vong đường bắn bao phủ toàn trường nhìn đến tia sắp gặp tử vong thanh máu tất cả mọi người đều loạn thành hỗn loạn lại bị cái tia dũng giả hợp ý một hồi bọn hắn thật có thể phải xong đời đều đừng làm loạn rời khỏi nơi này trước đại trưởng lao mắt thấy tình huống không đúng liền vội vàng phát ra gào to cung điện bên trong phạm vi nhỏ hẹp cho tử vong đường bắn phát huy không gian có thể sau khi đi ra ngoài liền không giống nhau to lớn sơn mạch bên trong đâu đâu cũng có chướng ngại vật đi ta tránh trước rồi chờ đã ta a mọi người đạt được nhắc nhở không có một chút xíu do dự chen lấn phát đi đi sao tô mộ cười lắc lắc đầu mặc cho những người đó trốn ra cung điện đây là cái gì ông trời của ta a không nhìn lầm chứ đây là một tòa lồng giam nhưng khi tất cả mọi người chạy ra cung điện sau đó bên ngoài cảnh tượng để bọn hắn tất cả đều trận to hai mắt nguyên bản bội cây rậm rạp sân mạch lúc này chỉ còn lại có một mảnh trống không phóng tầm mắt nhìn tới đâu đâu cũng có thiêu chi vô tận hòa diễm rất khiến bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng vẫn là những cái kia h ỏ a trụ hàng trăm cây h ỏ a trụ liền cùng một chỗ hình thành lồng giam để cho người có một loại khó có thể hình dung ngạt thở cảm giác đang lúc này một thân ảnh cũng từ cung điện bên trong bay ra hắn bay hướng lồng giam phía trên trên thân tản ra bệ nghệ hết thể khí thế tất cả mọi người theo bản năng ngẩm đầu lên không tự chủ ngưỡ vọng tô mộ trên cao nhìn xuống khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên tiếp theo màu đỏ tia sáng lại lần nữa từ hai mắt của hắn bên trong bán ra màu tránh r a a kiến thức qua tia sáng màu đỏ đáng sợ phía dưới tất cả mọi người e sợ cho tránh không kịp nhưng bọn họ tốc độ căn bản không nhanh bằng tô mộ ta chính là sổ m ạ n những người này cũng không biết tô mộ nhớ giải quyết bọn hắn có ít nhất một trăm phương pháp trồng giống như siêu nhân một dạng dùng màu đỏ laser giết địch thật đúng là thật có ý tứ ở tòa này hỏa diễm trong lồng giam một đợt né tránh trò chơi bắt đầu phía dưới những cái tia thần dai chân thần đem hết toàn lực chỉ vì tránh ra vậy phải bệnh tử vong đường bắn cứu ta đại trưởng lão nhanh nghĩ một chút biện pháp ta không muốn chết ta lần lượt có người nga xuống còn lại cũng đều là nỏ hết đà đập vỡ những cái kia hỏa trụ chúng ta còn có thể chạy trốn đại trưởng lao sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi đem mục tiêu đặt ở những cái kia hỏa trụ bên trên hắn đã triệt để nhận rõ thực tế lấy hắn thực lực đánh chết truyền thuyết bên trong dũng giả căn bản là nói mơ giữa ban ngày duy nhất sinh lộ chỉ có một đầu phá lồng mà chạy còn không chờ hắn đối với hỏa trụ phát động công tích người bên cạnh cũng chỉ còn lại có mặt khác cái chân thần kia hai người rất có ăn ý liếc nhau một cái trên thân bạo phát ra khủng bố chân thần khí tức hai cái cường lực chân thần cấp kỹ năng cùng nhau công về phía cách bọn họ gần đây cái kia hỏa trụ ẩm nhưng mà để bọn hắn không có nghĩ tới là bị đánh c h ú n g hỏa trụ đ ổ sộ bất động ta lồng giam không phải là dễ dàng như vậy là có thể đánh vỡ trong mắt tử vong đường bắn đột nhiên biến mất tô mộ mặt đầy nghiền ngấm mắt nhìn xuống phía dưới hai cái chân thần sắc mặt hai người âm trầm tựa hồ cũng hiểu rõ ra vào giờ phút này cái mạng nhỏ của bọn hắn đã bị truyền thuyết bên trong dũng giả xiết ở trong tay ta có mấy vấn đề muốn hỏi một chút các ngươi ai trước trả lời người đó liền có thể sống để lộ ra một cái nét cười đẹp mắt tô mộ giọng điệu bên trong thố lộ chính là sát ý lạnh như băng đại trưởng lão cùng mặt khác cái chân thần kia ngươi nhìn ta ta xem ngươi đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được hàn mang vấn đề thứ nhất thiên tri long thật sẽ bản thân h i h n t ế giúp ta khống chế chân thần châu lực lượng sao tô mộ hỏi ra vấn đề thứ nhất cũng là một vấn đề quan trọng nhất vô luật là từ thiên tri long thuyết pháp vẫn là đại trưởng lão vừa mới đối thoại đến xem giúp đỡ bản thân điều khiển toàn năng tựa hồ chính là vị kia lăng thiên thành chủ sứ mệnh hết t hệ các thứ này có phải hay không có chút quá mức hẳn đương n h i ê n sao cái lao giả đó chính là vẫn luôn ở đây chờ ngươi trong truyền thuyết này dũng giả nếu như hắn sớm một chút đem chân thần châu giao cho ta toàn năng chi lực căn bản không tới phía ngươi phía dưới đại trưởng lão dành t r ư ớ c mở miệng hô lên chương bảy trăm ba mươi tám thiên tri long bí mật tô mộ từ trong giọng nói của hắn nghe được một cổ sâu đ ậ m b ằ n khí hiển nhiên vị đại trưởng lão này cùng thiên tri long giữa có không ít cố sự ngươi đừng nghe hắn thiên tri long cũng không có người nghĩ đơn giản như vậy theo ta thấy hiến tế là giả hắn nhất định là muốn mượn tay ngươi thu góp tất cả chân thần phát tắc sau đó đang hấp thu thời điểm tay máy tay chân đang lúc này mặt khác cái chân thần kia phát ra hô to ngươi còn không biết sao thiên tri long căn bản là không có biện pháp rời khỏi lăng thiên thành nếu không hắn đã sớm tự mình đi thu thập những p h á p tắc kia chi lượt rồi vì cái kia duy nhất cơ hội để sống hắn nói ra một cái bí mật ngươi nói đều là thật tô mộ nghe vậy chân mày cao lại nếu mà ra hỏa này nói là sự thật thiên tri long vô pháp rời khỏi làng thiên thành nguyên nhân sợ rằng có vấn đề rất lớn thiên chân vạn s á c người biết cái bí mật này cũng không nhiều nhưng ta chính là bởi vì biết rõ điều bí mật này cho nên mới rời khỏi làng thiên thành cái lao giả đó vì sống tiếp sau lưng vẫn luôn ở đây hấp thu hắc ám lực lượng tại làng thiên thành dưới lòng đất che giấu lượng lớn vật chất màu đen người kia lên tiếng lần nữa mấy câu nói để cho tô mộ lâm vào k h ủ n g l ộ trong kiếp sợ đây tuyệt đối là một cái long trời l ỡ đất bí mật lớn người đánh g i á lao nhân kia là vì chấn áp những cái kia hắc ám vật chất cho nên mới không dám rời đi làng thiên thành lại một cái âm thanh v a n g lên đại trưởng lão căm tức nhìn mặt khác cái chân thần kia biểu tình vô cùng phẫn nộ dũng giả đại nhân ngươi nhất định phải tin tưởng lời nói của ta à thiên tri long kia lão bất tử tuyệt đối không có an hảo tâm gì ngươi lưu ta một cái mạng ta với ngươi đi lăng thiên thành chúng ta trước mặt tìm hắn đối chất cái chân thần kia không thấy đại trưởng lão hướng phía tô mộ chó vẩy bơi mừng chủ hắn cái tư thái này để cho tô mộ hiếp mắt lại gia hỏa này nói mười có tám chín là thật ít nhất ở tòa này lăng thiên thành dưới lòng đất nhất định có h á c á vật chất tồn tại ngươi cùng thiên tri long là quan hệ như thế nào t ô mộ nhìn về phía cái kia đại trưởng lão mình đối với hắn cùng thiên c h i long ân oán giữa thật đúng là có chút hiếu kỳ thiên c h i long là phụ thân của hắn không đợi đại trưởng lão mở miệng mặt khác cái chân thần kia dành nói trước có thể sống được người chỉ có một cái hắn là chắc chắn sẽ không đem cơ hội này nhường cho đại trưởng lão lần này là thật sự có ý tứ thiên c h i long đem chân thần châu cho mình cái này dũng dả cũng không chịu cho c o n hắn cũng khó trách đại trưởng lão như thế phẫn hận t ô mộ không khỏi lần nữa nhìn kỹ khởi vị kia lăng tiên thành thành chủ tứ mình nhìn thấy hắn thời điểm gia hỏa kia cho mình cảm giác chính là một bộ người hiền lành tư thế nhưng nếu là cái chân thần kia nói đều là thật thiên c h i long thành phủ vậy thật là sâu không lường được bất quá bằng vào những lời này muốn định nghĩa vị thành chủ này đích tốt xấu còn chưa đủ để trở xuống định kết luận trong truyền thuyết gì dũng giả cho dù chết ta cũng muốn kéo ngươi cùng lên đường ngay tại tô mộ có chút thất thần thời điểm đại trưởng lao trong đôi mắt sông ra h ù n g quang trên người của hắn chân thần khí tức bạo phát đến cực hạ một cổ cực kỳ tối tâm lực lượng thuận theo hiện ra vị này đại trưởng lão thân thể bị ám ảnh bao phủ toàn thân trải rộng đáng sợ hư ảnh một đôi từ hư ảnh biến thành nhanh tay nhanh xuất hiện bắt lại cái chân thần kia thân thể thả ta ra thiên hổ ngươi mau bông ta ra cái chân thần kia toàn thân vô pháp lúc đ í c h cùng loạn hô to dũng giả đại nhân cứu hết t hệ các thứ này phát sinh quả thực quá nhanh tô mộ vừa kịp phản ứng cái chân thần kia đã bị ám ảnh lực lượng thôn vệ hầu như không còn trên người đại trưởng lao khí tức lần nữa kéo lên hắc á m lực lượng quả nhiên cường đại hắn nhìn đến không trung tô mộ trong ánh mắt sợ hãi hoàn toàn biến mất ám ảnh đột nhiên bạo phát ngay cả xung quanh ánh lửa đều bị thôn vệ đại trưởng lão trong tay hai thanh dao găm cũng bị hắc cám nộp dần hắn về phía trước bước ra một bước một g i â y kế tiếp trong nháy mắt xuất hiện tại tô mộ sau lưng hai thanh trên t r ủ y thủ hắc cám năng lượng cùng nhau tràn hướng tô mộ r à o nồng đậm hỏa diễm bao phủ tô mộ toàn thân đem những cái kia hắc cám năng lượng đốt cháy hầu như không còn cặp kia hỏa diễm chi d ự c bên trên vô số hỏa vũ bắn nhanh mà ra đối với đại trưởng lão mở rộng công kích m á n h liệt hỏa diễm nện và ở đó chút năng lượng bóng tối bên trên giành được hiệu quả phi thường không tồi khắp trời hỏa vũ nối liền không dứt bao phủ tại trên người đại trưởng lao ám ảnh cũng càng ngày càng nhỏ chết chết đi cho ta nằm ở bị áp chế trạng thái đại trưởng lao triệt để lâm vào trong điên cuồng hai mắt của hắn nhỏ máu ra lệ cả khuôn mặt cũng bị hắc ám hoàn toàn xâm thực một cổ càng cường đại hơn năng lượng bóng tối từ đại trưởng lao trên thân bạo phát để cho hắn cả người biến thành một đạo hắc ám mũi tên đây là một kích cuối cùng cũng là ngọc nát đá tan nhất kích ẩm ẩm ngay tại hắc ám núi tên bay về phía tô mộ đồng thời không trung nổi lên đinh thai nhức gót tiếng sấm vô cùng rực rỡ lôi quan xuất hiện tại tô mộ sau lưng tỏa ra toàn bộ bầu trời thần lôi nhất kích cường tráng sét đánh tiếp tục mà bổ vào hắc cám núi tên bên trên vừa vặn nhất kích đáng sợ kia hắc cám trong nháy mắt bị đánh tan hơn nửa ẩm lại là một đạo sét đánh hạ xuống giang giác bao phủ tại trên người đại trưởng lao hắc cám triệt để tiêu tán hắn thân thể chảy ra sức thịt mất đi tất cả chống đỡ hướng xuống đất trực câu câu rơi xuống giải quyết xong chỗ này tất cả phiền phức sau đó tô mộ cũng không có cảm giác đến vui sướng hắc á m vật chất xuất hiện không thể nghi ngờ trở thành đẻ ở đỉnh đầu của mình bên trên một t o à núi lớn nếu mà thiên tri long cùng thiên hổ một dạng đầu phục hắc cám lực lượng ôm ấp hoài bão mình còn có thể không khống chế toàn năng phát tắc giữ lại thi thể của hắn còn hữu dụng nơi còn lại những chiến lợi phẩm này cũng không thể rơi xuống k h t sâu một hơi tô mộ đưa mắt nhìn về phía những cái kia thần gia cao thủ di vật đem những thứ này đều thu vào về sau những cung điện kêu bên trên khảm nạm bảo thạch cũng không có rơi xuống đối với thiên tri long sinh ra hoài nghi sau đó tô mộ nhất thiết phải làm xong hai tay chuẩn bị dựa vào hoàng kim bảo khố bên trong pháp trận giống như mình có thể hấp thu chân thần châu bên trong pháp tắc chi lực lăng thiên thành tại thành chủ cung điện một nơi tương tự tế đàn địa phương nơi này có rất nhiều người đang tiến hành bố trí nếu mà tô mộ ở nơi này nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc trên tế đàn pháp trận cùng hắn tại hoàng kim bảo khố bên trong đại trận có một loại hiệu quả hay như nhau đây là một tòa hiến tế pháp trận bên tế đàn một tòa trên lầu cao một người chính tại đứng ở nơi đó nhìn chăm chú những cái kia chính tại bận rộn người chỉ có truyền thuyết bên trong dũng giả mới có thể thủ hộ tất cả ta phải giúp đỡ dũng giả khống chế toàn năng lực lượng đây chính là sứ mạng của ta lẩm bẩm một dạng n h ỉ non tiếng vang lên Thiên chương phiêu quái. Ta p bảy trăm h n n g c ba ta. Hắn nguyên mươi chín một câu nói. Trưng 739, thử long quyết đấu hệ thổ b ộ t thân thắp một tầng thế giới hệ thổ b ộ t lãnh địa so với uy thế m ư ờ i phần lôi đ ỉ n h thế giới nơi này liền muốn lạnh tay nhiều phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía là một phiến trông không đến đầu cắt vàng vô số cắt đùi tại không trung tung bay tầm nhìn phi thường thấp một đầu khổng lồ cự thú đến nơi này trên thân phát tán ra nóng bỏng để cho phiến này nguyên bản là nóng bức khu vực càng thêm nóng gian tại thư khổng lồ này trên thân đang ngồi là bảy bóng người những người này chính là h i ê n viên cùng tử long còn có khô lâu tiểu đệ biến thành hình người tử long mặt đầy nhàn nhã nằm ở xích diễm thú sau lưng đến chỗ rồi hướng theo xích diễm thú phất cờ giống trống đạp vào sa mạc hiên viên cầm trong tay trường c u n g cả người nhất thời nghiêm túc chủ nhân đã thông báo rồi tốc chiến tốc thắng hắn hướng về phía những người khác mở miệng nói g à o xích diễm thú phát ra gầm lên giận dữ bày tỏ đồng ý nam cái khô lâu chiến sĩ cũng lấy ra sắc bén cốt đao từ xích diễm thú sau lưng nhảy xuống các người trước tiên thu thập bên ngoài pháp tắc chi lực ta đi sẽ trong hội cái kê y bột từ long để lộ ra một nụ cười hưng phấn sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi màu tìm cánh n ắ m trong tay cường đại lôi điện pháp tắc chi lực sau đó thực lực của nó đã không kém gì tại đây chân thần cấp bột h i ê n viên không có ngăn trở lấy ra khỏa kia chân thần châu đối với tô mộ mệnh lệnh hắn chỉ có thể đem hết toàn lực làm được tốt nhất bắt đầu đi lấy tay ra bên trong dây cung h i ê n viên trước tiên đối trước mắt cắt vàng phát động công kích ẩm hòa diễm tiễn tên mang theo mãnh liệt thế công đem một phiến bao cắt san thành bình đệm chân thần châu bên trên dâng lên ánh sáng mạnh bắt đầu hấp thu những cái k i a bị đánh tan p h á p tắc hệ thổ chi lực g à o xích diễm thu không cam lòng yếu thế phát ra rít lên một tiếng cùng nhau xuất kích năm cái khô lâu chiến sĩ cầm trong tay cốt đao hận không được đ à o sâu ba thước tại hiên v i ê n dưới sự dẫn dắt đoàn người giống như là xe đ ủi đất một dạng chỉ cần là bất luận cái gì ẩn chứa p h á p tắc hệ thổ chi lực đồ vật không có một cái có thể chạy trốn cho dù là những cái k i a cường đại bột cấp ma vật cũng không ngăn cản được cước bộ của bọn hắn chân thần châu bên trên quang mang b ộ c phát rực rỡ đem trong cả vùng đất này pháp tắc chi lực toàn bộ hấp thụ chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian sa mạc khu vực trung tâm cùng bên ngoài bằng phẳng sa mạc khác nhau nơi này có liên miên núi cát mỗi một tòa núi cát đều chừng vạn mét cao phía trên ẩn chứa pháp tắc hệ thổ chi lực càng là vô cùng tinh tuần ẩm ẩm trên bầu trời một đạo sấm sét nổ vang tại lôi quang chiếu rọi thử long cùng những n à y núi cắt ngang hàng đừng ẩn nấp đi ra đi lôi đỉnh t ử long hiện hiện ra bản thể giọng điệu bên trong mang theo một cổ khiêu khích đông đông đông chỉ chốc lát Cắt kịch trong truyền liệt tĩnh vàng bên đến động n g ê h i một đầu đáng sợ sa trùng dưới đất trôi lên nó thân thể to lớn thậm chí vượt qua những cái kia núi cát lôi điện lực lượng ngươi là đầu kia lôi đ ỉ n h cự thú nhìn đến tại không trung v ô cánh lôi đ ỉ n h cự long sa trùng bột miệng nói tiếng người chúng ta nước giếng không phạm nước sông ngươi vì sao phải xông vào lãnh địa của ta ngữ khí của nó bên trong mang theo cực mạnh nội ý tại cái này thần thắp một tầng thế giới bên trong những này chân thần cấp bột đều có một loại ăn ý bọn nó là chắc chắn sẽ không đặt chân cái khác lãnh địa ta không phải là ngươi cho là gia hỏa tử long khinh thường mở miệng mang theo long tộc từ lúc sinh ra đã mang theo cổ kia cao quý cảm giác ta tới đây địa phương đương nhiên là vì giải quyết ngươi rồi không có cùng s a trùng bột k h á c h khí tử long trên thân nổi lên khủng bố lôi quang xì、si. lôi đ ỉ n h tiếp tục mà bổ về phía s a t r ù n g bột nơi này chính là địa bàn của ta ngươi đây là tự tìm đường chết chiến đấu bạo phát s a trùng bột cũng tương tự sẽ không nương tay nó kéo lấy đến thân thể to lớn trên thân kia vô số xúc tu điên cùng đồng đưa một giây kế tiếp khắc trời cắt vàng hướng phía tử long vào tới đối đầu đáng sợ kia xét đánh thì nguyên bản phân tán hạt cắt trong nháy mắt ngưng tụ thành một bên tường đất lôi điện lực lượng đánh nát tường đất nhưng cũng không cách nào tiếp tục đối với s a trùng bột tạo thành tổn thương trái lại kia nhỏ bé cắt bụi đã trải rộng từ lòng vị trí hiện thời đi xuống cho ta s a trùng bột trong thanh â m mang theo một cổ miệt thị vừa dứt lời tất cả cắt bụi hướng phía t ử lòng vào tới to lớn kia thân thể trong chớp mắt bị vô số hạt cắt túi những n à y hạt cắt bên trên càng là hàm chứa cực kỳ trọng lực mang theo từ lòng hướng về mặt đất cực tốc rơi xuống xa trùng bột động nó thân thể rút về trong lòng đất chỉ cần đem tử long kéo vào mặt đất vậy thì đồng nghĩa với là đi tới nó sân nhà d á m cả gan xông vào địa bàn của ta ngươi thật đúng làng u xuẩn càng ngày càng nhiều hạt cắt tràn hướng tử long giang g i á cường c đại lôi điện từ tử long trên thân bạo phát không ngừng đem những cái kia hạt cắt đánh nát nhưng mà chính như sa trùng bột nói nơi này chính là hệ thổ thế giới trải rộng cắt vàng lấy hoài không hết sa trùng bột hiển nhiên chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ đạo đương nhiên nếu như ở mảnh này lôi đình thế giới bên trong tử long tuyệt đối áp sa trùng b ộ một bậc đông Cực lớn thân rồng xuống rơi ẩm ẩm trong lòng đất tiếng động kéo dài không ngừng ẩm sa trùng bột khổng lồ kia thân thể dưới đất t r u i lên h u n g hãn mà quấn quanh ở rồi t ử lòng trên thân g à o cảm thụ được trên thân kia hít thở không thông c h ó i buộc cảm giác t ử long phát ra gầm lên giận dữ giang giác mạnh liệt lực lượng sấm xét tại lúc này toàn bộ bạo phát phanh bạo tạc vang r ộ i vô số đất cắt rơi là tả có thể sa trùng bột cũng không có thả ra từ lòng trên người của nó bị những cái kia đất cắt bao phủ tạo thành tương tự bảo hộ vào một dạng đồ vật vì sao đạp vào lãnh địa của ta băng lanh chất vấn tiếng vang lên đầu này bột có cực cao trí tuệ hiển nhiên ý thức được có cái gì không đúng g à o đáp ứng nó là tử long phẫn nộ g ầ m thét giang g i á c càng thêm rực rỡ đích lôi màng xuất hiện cúc ngay cho ta kèm theo vô số lôi quang nổ vang t ử long bá khí một tiếng phanh lực tàn phá kinh khủng ngay tiếp theo c h ó i buộc hắn hạ t cắt còn có s a trùng bột trên thân vỏ ngoài toàn bộ phá hủy tử long huy động khổng lồ long trào một cái dẫm tại xa trùng bột trên thân cử động như vậy tuy rằng tạo thành tổn thương không cao nhưng vũ nhục tính cực lớn s a trùng bột chính là cái này hệ thổ thế giới bên trong duy nhất chúa tể h tại địa bàn của nó bên trong tuyệt đối không cho phép có bất kỳ tồn tại có thể khiêu chiến quyền lụy của mình rất tốt ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta đi chết đi cho ta khi s â m nhiên lời nói van g dội thì vùng sa mạc này hạch tâm của thế giới khu vực cũng phát sinh biến hóa long trời lỡ đất xung quanh k i a cao ngất núi cắt bắt đầu sụp đổ tương đương từng, đường, từng đường xa lưu xuất hiện bọn nó chen lấn hướng phía từ long vào tới muốn đem cự long chết đối lại trong biển cát Trưng thần. Người đường hỏng. Phát trùng bột ý đồ sau đó, tử đường Người cản chân đừng hỏng. hiện đồ đó, xa sau ý lôi o trong n ánh bên lạnh xương g mắt thấu lập lệ l mang. Kết. Kết. Xì.、Si. Lôi điện âm thanh không ngừng rung động tại đây mặc dù không phải ở mảnh này lôi đình thế giới bên trong nhưng t ử l o n g thế giới chung quanh chỉ còn lại có lôi đình nó phiến động cặp kia cánh khổng lồ không thấy những cái kia sa lưu tiếp tục mà bay lên mặc cho những cái kia sa lưu l i ề u mạng trở ngại tại va chạm vào cường đại kia lôi đình sau đó tất cả đều bị cắt đứt tại ra cho dù thân ở ở tại xa trùng bột lãnh địa tử long cũng tuyệt đối có sức đánh một trận hắn bay về phía không trung thành công thoát khỏi lưu xà công kích nhìn đến phía dưới vùng này xa h ả i tử long không có tùy tiện tấn công h i ê n viên chính tại hấp thu cái địa phương này p h á p tắc hệ thổ chi lực chiến đấu mang xuống mà nói chỉ có thể đối với hắn càng thêm có lợi n g ư ờ i làm cái gì đang lúc này dưới lòng đất vang r ộ i một cái phẫn nộ chất vấn âm thanh phát hiện cả vùng đất này bên trong lần chứa p h á p tắc hệ thổ đại phúc độ suy giảm sau đó xa trùng bột triệt để luôn uống mất đi phát tắc chi lực gia trì những cái k i a đất cát cũng chỉ là bình thường nhất đất cát nó có thể cảm giác đến tại đây ngoại trừ t ử long ra còn có cái khác địch nhân cường đại t ử long hám m ộ ra trong miệng ngưng tụ ra một k i a xét đàn bay hướng thanh â m chuyển tới vị trí trên mặt đất xuất hiện một đạo cứng rắn tướng đất đem lôi quang đàn cả lại tiếp theo phía dưới xa hải bắt đầu bạo động vô số cắt vàng hội tụ tạo thành mấy vạn mét b a o cát cắt vàng khắp trời cho dù tử long ở tại trước mặt cũng không đáng chú ý đánh nát nó đang lúc này một giọng nói vang lên nhân viên cùng xích diễm thu còn có khô lâu chiến sĩ chạy tới nơi này đối mặt thế không thể đỡ c ắ t thác hiên viên lấy tay ra bên trong dây cúng không có chút nào ý l ù i bước các ngươi tới thật là nhanh ta mới vừa cảm giác đã có ý tứ đâu t ử long có chút bất đắc dĩ nhổ nước b ọ t lên cùng xa trùng bột giao thủ có thể nói là nó lâu như vậy đến nay đánh có ý tứ nhất một trận chiến đấu rồi chủ nhân nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất hiên viên một câu nói nhất thời để cho tử long không có nóng n ả y liên tính hắn lại làm sao ham chơi cũng không dám làm chê mãi tô mộ đại sự tất cả mọi người cùng nhau xuất thủ đáng sợ bảo các cũng bị trực tiếp đánh tan chân thần châu bạo phát ánh sáng sang chói điên cuồng hấp thu những cái kia p h á p tắc hệ thổ lực lượng hiên viên nắm chặt quần tinh cung ánh mắt tại phía dưới không ngừng lục soát không tốt giá hỏa kia chạy trốn không lâu lắm hiên viên nhữ mày nói hắn không chạy khỏi ta đi truy t ử long phiến động cánh khổng lồ hướng phía hệ thổ thế giới ra đuổi theo các người đi hỗ trợ hiên viên hướng về phía xích diễm thu cùng khô lâu chiến sĩ hô một câu cũng không có động lúc này hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất chỉ có một cái thủ h ộ chân thần châu đem cái địa phương này phát tắc chi lực toàn bộ hấp thu bọn hắn bên kia hẳn làm xong chưa chạy tới hệ thổ thế giới trên đường tô mộ chính tại kiểm kê chiến lợi phẩm của mình đồ vật thật đúng là không ít chỉ là thần cấp trang bị liền có hơn trăm bộ giá trị của những thứ này vẫn là rất không tồi tên kia thân thể bị hắc cám lực lượng bao phủ toàn bộ không biết chân thần c h â u có thể hay không hấp thu một bên đi đường tô mộ một bên suy tư muốn khống chế toàn năng hắc cám lực lượng tựa hồ cũng á t không thể thiếu chỉ khi nào mình dính những cái kia hắc cám lực lượng tình thế có thể hay không vượt quá nguyên bản mong muốn đâu đối với một điểm này tô mộ trong lòng không có niềm tin tuyệt đối từ trước mắt đã biết tình huống đến xem bất luận cái gì tiếp xúc hắc ám lực lượng tồn tại đều không có gì tốt kết cục hết t h ả đều phải đến lúc trở về lăng thiên thành thời điểm hơn nữa rất khiến tô mộ lo lắng vẫn là lăng thiên thành dưới lòng đất những cái kia hắc ám vật chất dựa theo cái chân thần kia thuyết pháp những cái kia hắc ám vật chất số lượng tuyệt đối không ít một khi thiên tri long đem tất cả hắc ám vật chất giải phóng lăng thiên thành sẽ biến thành cái d ạ n gì g mình thật đúng là không dám nói vẫn không có kích hoạt dũng giả tháp cao cũng chỉ còn sót lại hệ thổ thế giới cùng thủy hệ thế giới bên trong rồi không đúng còn có ngự thiên thành bên trong chỗ kia chờ đến đây ba cái địa phương dũng giả tháp cao đều sẽ bị kích hoạt cái gọi là trò chơi khôi phục có phải hay không liền hoàn toàn mở ra tô mộ tiếp tục suy tính mình tại cái này thần đồ một tầng gây ra động tính tuyệt đối là có ảnh hưởng nhìn như vậy đến còn lại tế đàn tốt nhất không nên nhanh như vậy kích hoạt ít nhất chờ ta nắm giữ toàn năng chi lực tấn thăng đến thần chủ cấp lại nói liên tục cân nhắc sau đó tô mộ có tính toán quyền quyết định chính là nắm ở trong tay mình đông đông đông đang lúc này dưới lòng đất truyền đến một hồi tiếng động cắt đứt tô mộ đó là phía dưới s ơ n mạch bên trong lượng lớn c â y cối sụp đổ tạo thành một đầu khu vực h i ệ n nhiên ở đó dưới lòng đất tồn tại vật gì đó t ử long không lâu lắm tô mộ phát hiện từ đằng xa bay tới t ử long Ngậy. hắn trong nháy mắt phản ứng lại cái này dưới lòng đất chính là đầu kia chân thần cấp bột ngươi thật đúng là đụng trên họng xuống a tô mộ nhịn không được bật cười thần lôi nhất kích giơ tay lên vung lên cường đại nhất kỹ năng bay thẳng đến vùng này khu vực rơi xuống v anh dung trời tiếng nổ vang lên là ai dám căn đảm ngăn trở đường đi của ta bị thần lôi nổ ra đây sa trùng bột phẫn nộ gầm thét rất nhanh nó phát hiện không trung tô mộ không có một cái khống chế pháp tắc chi lực chân thần nhân loại n g ư ờ i đây là đang tìm cái chết ta tuy rằng phía sau coi truy binh nhưng sa trùng bột hiển nhiên không có đem cản đường tô mộ coi ra gì đi chết đi nó huy động thân thể to lớn mở ra miệng lớn dính máu muốn đem tô mộ một ngụm n u ố t vào chỉ bằng ngươi còn chưa xứng để cho chủ nhân của ta xuất thủ không trung một tia xét lấp lóe từ long tốc độ tăng lên đến cực hạ đột nhiên đụng vào sa trùng bột trên thân thể đông s a trùng to lớn kia thân thể bị đụng vào ngay tiếp theo đập ra một phiến không có một khu vực chủ nhân ra hỏa này chạy quá nhanh ta tử long không thấy s a trùng buốt như một h à i tử làm sai chuyện một dạng tại tô mộ bên người túi xuống kia đầu r ồ n g cực lớn không gì tô mộ cười một tiếng không có chút nào ý trách cứ phương xa xích diễm thú mang theo khô lâu chiến sĩ cũng đuổi theo nhìn thấy tô mộ sau đó xích diễm thú cũng tương tự ngừng lại h i ê n viên đâu tô mộ mở miệng hỏi hắn đang dùng chân thần châu hấp thu những pháp tắc kỵ chi lực tử long một bên trả lời một bên nhìn về phía phía dưới k h ủ n g lồ s a trùng liền tính chủ nhân ngươi không tại ra hỏa kia cũng không trốn thoát s a trùng kéo lây đến thân thể to lớn đứng lên nó căm tức nhìn từ lòng hẽ ra miệng lớn dính máu hận không được một ngụm đem ướt nó hiển nhiên còn chưa ý thức được chuyện nghiêm trọng vào giờ phút này nơi này nhân vật khủng bố nhất cũng không là đầu kia lôi đ ỉ n h tự long chương bảy trăm bốn mươi mốt có chút chậm các người đám này tên ghê tởm đây là các ngươi bước ta c ẩ u cuống lên đều sẽ nhảy tường húng chi là một cái chân thần cấp bột. Sa trên thân bùng nổ ra khắp trời bụi tại hệ thổ lực lượng tác động bên dưới đại địa đều sinh ra run rẩy ầm ẩm vô số hình nón thạch trụ từ mặt đất dâng lên bén nhọn kia một đầu bên trên c à n g là nổi lên kim loại phẩm chất sáng bóng chết hết cho ta che khuất bầu trời cùng xa hoàn mỹ cắt đứt tô mộ tầm mắt hiu hiu hiu, hiu. hình nón thạch trụ lấy cực nhanh tốc độ bay hướng về không trùng áp dụng không khác biệt đà kích c o những g Keng. Keng. n công kích này đánh vào tô mộ trên thân phát ra không nhỏ tiếng va chạm ha ha tạo gió a đối mặt chút thương thế này hại tô mộ không nhịn được cười ra tiếng phạm vi lớn công kích đều không thoát khỏi một cái khuyết điểm đơn thể tổn thương chưa đủ s a trùng bột công kích còn chưa mình hồi phục lượng máu nhanh đâu t ử long trên thân cũng dâng lên một đạo lôi mang ngăn cản những cái kia thạch trụ công kích xích diễm thú trên thân tắt xuất hiện một đoàn h ỏ a diễm đem nó cùng khô lâu chiến sĩ đều bảo hộ ở rồi bên trong tuy rằng ngạnh thực lực bên trên không như tô mộ chủ nhân này nhưng bọn hắn đều có thể chặn r ù i đá công kích ngoan thạch thế giới đang lúc này một cổ cường đại chân thần chi lực hiện ra xa trùng bột to lớn kia thân thể đột nhiên hóa thành hạ cát một dây kế tiếp tiếp ô Mộ hoàn cảnh quanh trung t r ệ t phát để sinh i b n lớn rộng. hơn hóa. khối thước. Vô số đá lớn trải rộng. Mỗi một khối đá đều đạt tới trải một trăm t Mỗi i ế theo Tô mộ cảm thấy một trọng trận. Đột một Mộ cảm mạnh mẽ cổ cực lực、trận. Hiu.、Đột、nhiên kỳ giọng nói vô n lên. g Tiếp theo, v số đá lớn tại trọng lực trận dưới ảnh hưởng trôi lơ lửng ở không trung đây cũng là đang làm cái gì đa dạng tô mộ nhìn đến những cái kia lơ lửng đ á lớn chân mày cao lại các ngươi tất cả đều phải chết nơi này chính là các ngươi nơi tán thân một khỏa trên đà lớn một thân ảnh căm tức nhìn tô mộ sắc ý ngập trời đột nhiên bạo phát b i ế n thành hình người sao có thể a cùng cây kia thần thụ một dạng tô mộ nhìn đến bóng người kia để lộ ra một cái cười yếu ớ t những n à y chân thần cấp bột biến thành hình người sau đó thực lực không thấy làm sao bạo lợi đ ộ c cát ngược lại thả chuồn mất ta trên đá lớn nhân ảnh giơ tay lên hướng theo tay hắn hạ xuống trong nháy mắt vô số đá lớn cũng hướng phía tô mộ và người khác bay đi cùng lúc đó cổ kia cường đại trọng lực cũng ở đây một khắc bạo phát bột chú ý hết sức rõ ràng sử dụng trọng lực khống chế được tô mộ sau đó lợi dụng những n à y đá lớn tiến hành t u y ệ á c liền ngươi có trọng lực Tô mộ cười lạnh một tiếng lấy mình làm trung tâm đồng dạng bày một phiến cường đại trọng lực trận những cái kia còn chưa đến gần đá lớn thoáng cái bữa tại không trung trên thuộc tính chiếm c ứ ưu thế tuyệt đối tô mộ trọng lực không thể nghi ngờ càng hơn một bậc đem ra hỏa kia giết chết đồng dạng thả ra một câu lời đ gác tô mộ giơ tay lên vung lên nhân ảnh xung quanh trong nháy mắt xuất hiện bốn đạo hát động điều này sao có thể cảm thụ được h ắ t động cường đại một trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ hắn vốn tưởng rằng nhân viên mới là cường đại nhất cái kia tô mộ cái này canh giữ ở bên ngoài chân thần bất quá chỉ là một cái tiểu l â la không n l i h ích. p n lâu i lắm n p h cuộc chiến đấu này tiểu lấy một thân thể lần nữa biến thành hạt cắt mà kết thúc ngươi đánh chết hoang thổ cự trùng thông qua chiến thần chi lực thu được một điểm lực lượng đánh chết nhắc nhở xuất hiện tô mộ lóe lên một cái đi đến bột rơi xuống chùm sáng bên cạnh xem giá hỏa này nổ cái gì hảo kỹ năng tô mộ ngay lập tức nhìn về phía bột bạo xuất đến sách kỹ năng chỉ có một bản ngoan thạch thế giới chân thần cấp tiêu hao năm trăm vạn điểm lượng man a triệu hoán một lần bố trí cự thạch thế giới chỉ số trí lực càng cao phạm vi càng lớn đ á lớn trận bên trong nắm giữ có thể thao túng trọng lực trợn mỗi một khỏa đ á lớn phát động sau đó đem đối với chúng mục tiêu mục tiêu tạo thành pháp thuật công kích lít năm phần trăm điểm tổn thương coi như có thể đi nhìn thấy cái kỹ năng này miêu tả sau đó t ô mộ b i ể u môi toàn thể đi lên nói cái kỹ năng này cũng không làm sao xuất sắc so sánh với cự thạch về điểm kia tổn thương mình hoàn toàn có thể sử dụng không khác biệt thần lôi tiến hành công kích nói tóm lại cái kỹ năng này đối với mình mà nói trên thực tế chỉ là một cái khống chế kỹ năng ít nhất ngoan thạch thế giới bên trong trọng lực trận chính là chân thần cấp kỹ năng gia trì từ trong tay của mình phóng thích ra ngoài cường đại trọng lực đủ để cho một cái chân thần cấp bột không thể động đậy chủ nhân chân thần châu đã thu thập xong cái địa phương này pháp tắc trí lực còn có tòa kia tháp cao vị trí ta cũng đã xác nhận ngay tại tô mộ học xong kỹ năng sau đó h i ê n viên chạy tới nơi này dũng giả tháp cao bên kia trước tiên không n ắ g nảy các ngươi trước tiên về tòa kia lăng tiên thành bên trong c h ờ ta đem chân thần châu từ h i ê n viên trong tay nhận lấy tô mộ nhìn đến hạt châu này ánh mắt thâm thúy mình từ lấy được đồ chơi này sau đó chỉ biết là nó là cái phi thường tệ nạn đồ vật thật đúng là không hảo hảo nghiên cứu qua dù sao cũng là thiên tri long cho mình đồ vật đang hấp thu lực lượng của nó trước mình nhất định phải bảo đảm không sơ hở tí nào đã xảy ra chuyện gì sao nghe thấy tô mộ mệnh lệnh sau đó hiên viên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi chân thần châu còn có thủy hệ pháp tắc chi lực không có hấp thu tô mộ cũng tại lúc này để cho hắn đi tới lăng thiên thành nhất định là biết rõ cái gì cái k i u lăng thiên thành thành chủ không nhất định là người tốt lành gì thủy hệ một bên k i u ta một người có thể đối phó các ngươi trước tiên về lăng thiên thành giúp ta nhìn chằm chằm người thành chủ kia cũng tốt cho hắn một chút áp lực dò xét một hồi thái độ của hắn tô mộ đem chính mình thu thập được tin tức nói ra hắc cám lực lượng nếu thật là nếu như vậy chúng ta đem tòa thành kia bị hủy không được sao hiên viên phi thường trực tiếp tại trong thế giới của hắn còn lâu mới có được nhiều như vậy phức tạp đồ vật ta chán ghét những cái kia đen thùi lùi đồ vật thủy diện tốt nhất t ử long cũng đi theo mở miệng có đôi khi những cái kia hắc á m lực lượng cũng chưa chắc không tốt tô mộ cười một tiếng hướng về phía một người một rồng nói ra nhìn chằm chằm cái tên kia nếu như hắn có cái gì dị trạng mà nói không cần khách khí với hắn muốn khống chế toàn năng hắc á m vật chất là không thể thiếu được một vòng để cho tử long cùng h i ê n viên trước thời hạn trở lại lăng thiên thành chính là muốn nhìn một chút thiên tri long có thể hay không đùa dỡn cái trò gì Một t khi gia hỏa kia hỏa ra ư ớ chương t ờ i bại lộ, cũng thiết kiệm tự mình đi hạn cũng mình đoán. lộ, tự đ nhiên, để cho hiên viên cho để c bảy trăm bốn mươi hai khủng bố pho tượng cử động các ngươi cẩn thận một chút đừng dính nhuộm những cái kia hắc cám vật chất thu hồi đối với xích diễm thu cùng khô lâu chiến sĩ triệu hoán tô mộ hướng về phía h i ê n viên cùng tử long giao phó nói yên tâm đi chủ nhân chúng ta bây giờ có thể mạnh cái gọi là thiên tri long g i a hỏa nếu như làm sự tình mà nói chúng ta nửa phút giết chết hắn h i ê n viên cùng tử long dối rít tỏ thái độ không có áp lực chút nào một người một d ò n g hiện tại chính là n ắ m trong tay pháp tắc chi lực chân thần tuy rằng không có cách nào cùng tô mộ so sánh nhưng hai người tính gộp lại đối phó một cái thiên tri long vẫn là không có vấn đề gì vạn nhất thật có ứng phó không được tình trạng vậy trước tiên chuẩn mất chờ ta đến lại nói tô mộ cười một tiếng cảm giác mình giống như một cha giả một dạng đừng nói cái này hình dung thật đúng là có chút thích hợp biến thân cự long hình thái tử long đem thân hình khống chế tại nguyên lai kích thước chờ hiền viên ngồi lên long lưng sau đó một người một dòng hướng phía lăng thiên thành phương hướng bay đi trên đường nếu như đụng phải cường đại ma vật đem bọn nó ma hạch đều bắt hắn lại cho ta tô mộ hô to một tiếng trên lưng hỏa diễm c h i rực nhanh chóng s u ố i rục lên rất nhanh hắn đi tới thế giới cắt vàng bên trong dũng giả tháp cao nơi tòa tháp cao này bị vùi lấp tại trên nền đất địa phương hư hại không nghiêm trọng lắm lấy tô mộ trong tay vật liệu chỉ cần hao tốn một chút thời gian liền có thể đem tòa tháp cao này lại lần nữa kích hoạt tính cả tại đây vậy liền còn sót lại thủy hệ cùng ngự thiên thành ngự thiên thành bên trong tòa kia hẳn bảo tồn rất tốt chỉ cần mở ra là được nhìn như vậy tới ngược lại không cần quá gấp rồi nghiêm túc tự hỏi rồi rất lâu tô mộ từ bỏ chữa trị tòa tháp cao này tính toán dựa theo suy đoán của mình d ũ n g giả tháp cao kích hoạt nhất định sẽ ảnh hưởng đến thần đồ thế giới và thực tế mặc dù mình không rõ ràng cụ thể ảnh hưởng là cái gì nhưng mà đối mặt những này ảnh hưởng trước mình nhất thiết phải làm xong chuẩn bị đầy đủ đi trước thu thập cuối cùng thủy hệ pháp tắc chi lực lấy ta tốc độ không cần thời gian bao lâu xác định thủy hệ thế giới phương vị tô mộ sau lưng hỏa diễm tri rực điên cuồng lay động tốc độ của hắn tăng lên đến cực hạn so với mang theo h i ê n viên cùng tử long hành động chung thì nhanh không chỉ gấp mấy lần hiện thế lần lượt lao tổ thành công khóa giới khi đi tới phiến này quen thuộc vừa xa l ạ đại địa sau đó thân s ắ c của bọn họ một cái so sánh một cái còn phải hưng phấn quá tốt chúng ta rốt cuộc có thể triển khai kế hoạch lớn rồi đều chớ khinh thường hiện thế pháp tắc suy giảm nhất định là xuất hiện biến cố gì làm không tốt sẽ đối với chúng ta có ảnh hưởng chuyện gì xảy ra bắt những cái kia thổ dân tới hỏi hỏi chẳng phải sẽ biết các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ đừng quên trước cái kia thổ dân không phải là một cái thổ dân mạnh hơn nữa còn có thể chống đỡ được chúng ta nhiều người như vậy theo ta thấy trực tiếp giết đến tận cửa đi giải quyết trước tiên cái kia hòa hại rất nhiều l a o tổ đăng lâm không ít người nghĩ tới trước để bọn hắn hận đến cắn răng nghiến lợi tô mộ hôm nay bọn hắn cái nào không phải hơn trăm người cùng nhau khóa giới thực lực như vậy liền tính kình chống nhau là một cái thần dai cũng không sợ chút nào đừng n ó n g a khóa giới mà đến cũng không chỉ chúng ta nói không sai chúng ta vị diện có thể khóa giới mà đến vị diện khác nhất định cũng như nhau hiện tại không thể tùy tiện làm việc theo ta thấy vẫn là mau sớm bước vào trò chơi làm rõ ràng tình trạng mới là đương nhiên cũng không thiếu người duy trì thanh t ỉ n h cho dù là cùng một cái vị diện đi ra lao tổ lẫn nhau giữa đều không thể tín nhiệm càng là tồn tại đối lập cạnh tranh quan hệ đừng nói chi là vị diện khác người ai vào lúc này phí tâm nghĩ đi tìm thổ dân p h i ề n thức nhất định sẽ bị những người khác ngư ông đắc lợi những lao tổ này tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng mỗi một người đều là tinh danh một dạng tồn tại ở trong mắt bọn họ những cái k i a hậu bối bất quá đều là quân cờ mà thôi bọn hắn chắc chắn sẽ không vì quân cờ mà đi mạo hiểm khi mọi người liền trước tiên lấy làm rõ ràng tình trạng làm chủ có thể ta đồng ý cứ như vậy đi tuyệt đại đa số lao tổ đạt thành nhận thức chung những cái kia phe thiểu số cho dù không cam l ò n g nhưng cũng không thể làm gì đương nhiên tại những lao tổ này trong lòng tô mộ lưu lại sổ sách cũng sẽ không cứ như vậy liền như vậy một khi bọn hắn có tính sổ cơ hội những lao tổ này chắc chắn sẽ không lòng dạ mềm yếu mado lấy long phi dẫn đầu các đại công hội hội trưởng chính tại tụ tập một chỗ thương nghị các nơi không ít người đột nhiên mất đi liên hệ xem ra lại có hồi phục giả đến long đội những cái kia hồi phục giả thực lực sợ rằng không bình thường chính là cái gì lao tổ cái chó má gì lao tổ ta phải nói chúng ta liều mạng với bọn hắn chính là rất nhiều lao tổ hàng lâm hiện thế đám người chơi cũng phát giác không đúng có tô mộ lưu lại những cái kia trang bị lại thêm bọn hắn bản thân đẳng cấp trưởng thành lao tổ đã sớm không phải cái gì vô pháp chiến thắng tồn tại không ổn nghe lời của mọi người long phi đứng dậy biểu tình nghiêm túc chúng ta còn không biết rõ những lao tổ kia có bao nhiêu cũng không biết bọn hắn ở địa phương nào tuyệt không thể tùy tiện xuất kích chờ một chút đi tô mộ cùng hiên viên đều không có tung tích nặng nề trọng trách để cho long phi không thể không chững trạng xử lý đám người chơi cùng hồi phục giả lão tổ giữa đạt thành một loại thăng bằng tại tiếp theo một đoạn thời gian bên trong người chơi cùng hồi phục giả lão tổ sẽ không bạo phát đại quy mô chiến đấu về phần dạng này thăng bằng lúc nào mới sẽ bị đánh vỡ tựa hồ không có ai có thể đoán được hiện thế bác phương một cái thành thị tại đây triệt để biến thành một tòa thành t r ố n g không Không có một đầu ma vật cũng không có một cái người chơi phong luôn bên cạnh xuất hiện ba cái thân ảnh một cái giống như hắn hình người còn có một cái là một con sói còn lại lại có chút kỳ lạ nửa người trên là hình người nửa người dưới chính là thú loại bọn nó chính là chỗ ngồi này trong thành trống không người thắng không đủ còn chưa đủ phong nôn trong miệng không ngừng mị non trong ánh mắt hắc cám buộc phát nồng nặc hắc cám sâu trong lòng đất toa kia khủng bố pho tượng động quang trụ liên tục sau khi xuất hiện pho tượng này tựa hồ cũng ngồi không yên hắn đi tới cái kia thông thiên trụ đen bên cạnh cây này trụ đen phía trên đã sớm trông không đến đầu từ trụ bên trên quanh quần đi cự xà càng là vô ảnh vô tung pho tượng va chạm vào khỏa kia trụ đen bên trên、Ấm、ẩm ẩm mặt đất màu đen bên trên sản sinh kịch liệt động tĩnh cái tia thông thiên trụ dưới đáy đột nhiên xuất hiện v ớ i nước giang rắc k h ủ n g lồ trụ đen từ dưới đáy đứt đoạn nhưng mà cây này trụ đen cũng không có vì vậy mà sụp đổ khủng bố pho tượng bên trên bùng nổ ra cực hạn hắc á m tạo thành một cổ hướng lên t h á c lực tại pho tượng can dự bên dưới cây này thông thiên trụ lớn hoàn toàn thoát khỏi dẫn lực lấy cực nhanh tốc độ hướng lên mà đi tuyệt đối không thể để cho tất cả ánh sáng trụ toàn bộ kích hoạt đi thông hắc á m quốc độ thông đạo nhất thiết phải từ ta tự mình mở ra ta tiểu xà đem tất cả phiền phức toàn bộ giải quyết đi pho tượng bên trên khó có thể hình dung đáng sợ âm thanh văng lên chương bảy trăm bốn mươi ba giao long một vô biên vô hạn cự tháp bên ngoài chảy chất lỏng màu đen cực kỳ dễ thấy những này vật chất màu đen bên trên hàm chứa một loại cực kỳ năng lượng đặc thù tại cự tháp bên dưới một cái địa phương nào đó thông thiên trụ đen đang lấy cực nhanh tốc độ tới gần quanh quần tại trụ đen bên trên cái kia thế giới chi xà nhìn về cự tháp phương hướng không ngừng khạc đỏ hồng l ư ỡ i rắn ngay tại tới gần cự tháp thời điểm thế giới chi xà thoát ly cái kia thông thiên trụ đi tới trên thân tháp giang giác trên thân tháp bùng nổ ra vô số phát tắc Manh kích đến kích thế g i i chi ớ thân thể. rắn g à o thế giới chi tóc rắn da kêu g à o thống khổ cho dù là thân là thần chủ cấp cường giả cũng k h ó trốn pháp tắc chi lực thẩm phán nó xâm phạm hiển nhiên là không bị cự tháp cho phép nhưng có pho tượng mệnh lệnh cho dù có cường đại pháp tắc c h ặ n đường thế giới chi xà cũng không có lùi bước g i a n giác g tại pháp tắc chi lực không ngừng phách đà bên dưới thế giới chi rắn trên thân trải rộng vết thương dựa theo d ư ớ i tình huống như vậy đi đầu này thần chủ cấp bộ sớm muộn sẽ bị đánh cho ngay cả cặn cũng không còn nhưng mà ngay tại thế giới chi xà bị trọng thương sau đó bao phủ tại tháp bên trên những cái kia h ắ t cám vật chất phát huy ra mấu chốt tác dụng lượng lớn chất lỏng màu đen hướng phía thế giới chi xà tràn b à o lấy cực nhanh tốc độ chữa trị nó thân thể trong lúc nhất thời phát tác chi lực cùng vật chất màu đen đạt thành gần như thăng bằng trạng thái thế giới chi xà tại cái trạng thái này bên dưới khoảng cách mục tiêu của nó mà cũng càng ngày càng gần thủy hệ thế giới bên ngoài nghĩ không ra ở bên trong tòa tháp này cũng có như vậy một phiến mỹ lệ h ỉ a tô mộ nhìn đến trước mắt xanh biết đại hải tấm tắc lấy làm kỳ lạ thân tháp thế giới rốt cuộc có bao nhiêu mênh n ô n g mình thật đúng là không rõ ràng bất quá trước mặt cái hải vực này tuyệt đối có thể sánh ngang hiện thế bên trong tam đại dương ở cái địa phương này hỏa hệ kỹ năng nhất định sẽ bị suy yếu ta lôi hệ kỹ năng đều là đơn thể không tốt lắm xử lý a nhìn đến rộng lớn hải vực tô mộ nhữ n g m ả y bản thân một người đến trước vì chính là tốc chiến tốc thắng có thể hỏa hệ kỹ năng đi lấp biển thấy thế nào đều có chút làm nhiều công ý. l i ê n dùng ngươi rồi mở ra cột kỹ năng tô mộ nghiên cứu một hồi đưa mắt đặt ở vừa thu được hệ thổ kỹ năng bên trên trong chuyện thần thoại xưa từng có tinh vệ điền hải hôm nay mình liền đến cùng đá lớn lấp biển lấy ra chân thần châu tô mộ một đầu đâm vào rồi đáy biển sâu bên trong Úng ngô cục. hải lưu phía dưới một đôi hỏa diễm cánh cực kỳ loa mắt cường đại hỏa diễm càng là dưới đáy biển cắt đứt ra một cái không có nước khu vực ngoan thạch thế giới tô mộ giơ tay lên vung lên toàn bộ đáy biển thế giới trong nháy mắt phát sinh biến hóa long trời lỡ đất vô số đá lớn xuất hiện ở đây phiến hải dương bên trong so với trong thần thoại tinh vệ dùng đến lấp biển hòn đá những này đã lớn lớn hơn vài lần tô mộ không có khắc khí điều khiển những này đá lớn dưới đáy biển thế giới quấy dối cái nghiêng trời lệ đất vô số thủy hệ pháp tắc bị đánh tan chân thần châu bên trên bùng nổ ra q u a n mang hấp thu những n à y pháp tắc chi lực hệ thổ khắc thủy cái kỹ năng này thật đúng là tốt dùng a t r ư ớ còn c có chút ghét bỏ ngoan thạch thế giới tô mộ hiện tại xem như cảm nhận được thật là thơm liên tục mấy cái kỹ năng đi xuống chân thần châu bên trên hấp thu được pháp tắc chi lực đã không ít u n g n g ư cục. u n g n g ư cục. đang lúc này sâu bên trong đáy biển không ngừng toát ra b ọ c khí những n à y bọt khí tạo thành lần lượt khủng l â ngâm nước hướng phía tô mộ vị trí hiện thời hội tụ mà đi đây vào chỗ không được tô mộ n i t miệ Biểu tình bình bà bột bậy. cái hải hiển nhiên tình tĩnh. Thân thần t mình này này chân không sàng chủ, chỗ cho là làm làm vực cấp mặc Vậy sẽ rực ư ngươi được ớ c cho tiên mắt Kết. Kết. rồi. mang đến ra lễ r rỡ lôi quang dưới đáy biển bên trong bạo phát thần lôi nhất kích một đạo diệt thế chi lôi bổ về phía bọt khí xuất hiện phương vị ẩm sâu bên trong đáy biển chuyển đến chấn động kịch liệt tâm thanh nhân loại tại đây không phải ngươi nên đến địa phương cùng lúc đó một cái thanh âm tức giận theo sắt vang dội ta nói các ngươi đám này b u ồ có phải hay không thương lượng xong nghe được câu này quen thuộc lời thoại tô mộ là thật không nhịn được cười ra tiếng nơi này là lãnh địa của ta cũng không để ý tô mộ cười không cười sâu bên trong đáy biển thoát ra một cái thân ả n h khổng lồ hình thể của nó vô cùng to lớn giống như là một con tự x à lại có chút không quá giống nhau giao long tô mộ hướng về phía bột quan sát mấy lần trận to hai mắt xa cùng g i a o là có khác biệt g i a o cùng l o n g cũng là có khác biệt ngươi có thể biến thành long sao tô mộ có chút hưng ơ phấn hướng về phía bột hô tại trong truyện thần phải xưa tứ hải bên trong tồn tại long vương nếu có thể thu phục một con rồng xem như sùng vật vậy mình liền có hai đầu không giống long d á m cả gan xông vào lãnh địa của ta ngươi đến cùng có ý đồ gì giao long bột không để ý đến tô mộ vấn đề nghiêm nghị chất vấn ta chính là đến hấp thu chỗ này thủy hệ pháp tắc chi lực thuận tiện đem ngươi giết chết bất quá nhìn thấy ngươi sau đó ta thay đổi chủ ý tô mộ vẻ mặt tươi cười trả lời côn vọng giao long bột nổi giận nơi này chính là đáy biển thế giới là tại địa bàn của nó bên trên một cái nhân loại xông vào địa bàn của nó tuyên bố muốn đem nó chơi chết không thể nghi ngờ xúc động giao lòng n g h lân đó là cái gì giữa lúc nó chuẩn bị đối với tô mộ phát động công kích thì đột nhiên chú ý đến chính đang hấp thu pháp tắc chi lực chân thần châu giao long bột cặp mắt bên trong lập lòe tinh mang giống như chân thần châu trí bảo như thế châu cường đại không cần nói cũng biết húng chi chân thần châu đã gom đủ những ngành khác pháp tắc chi lực lúc này phát tán ra khí tức có một loại câu nhân tâm hồn mị lực nếu như có thể nuốt vào khỏa này chân thần châu khiến cho cùng nó giao long chi hạch dung hợp là một vậy nó có lẽ thật có thể trở thành truyền thuyết bên trong thần long ngươi thật đúng là tặng cho ta rồi một món lệ lớn a giao long bột dã tâm cực độ bành trướng trong mắt chỉ có k h ỏ a kia chân thần châu đã sớm đem tô mộ quên đi đi chết đi vô tận hải lưu vì cướp được chân thần châu nó vừa lên đến liền dùng r a tối cường kỹ năng to lớn kia thân thể bắt đầu ở đáy biển thế giới không ngừng quanh quẩn ưng ô cục vô số ngâm nước kèm theo hải lưu vòng xoáy đạn sinh vòng xoáy trung tâm chính là tô mộ vị trí hiện thời ngươi thật đúng là muốn giết ta a c ả m thụ được xung quanh kinh khủng kia thủy hệ năng lượng tô mộ nhữ mày mình là thật muốn đem dao lòng bột thu làm tiểu đệ nhưng này tiểu đệ tựa hồ cũng không tình nguyện a không sao vậy liền đánh tới ngươi p h ụ cười hắc hắc tô mộ lần nữa thả ngoan thạch thế giới hải lưu bên trong trong nháy mắt xuất hiện vô số đá lớn không chỉ như vậy một cổ cực mạnh trọng lực trận cũng sắp khu vực chung quanh hoàn toàn bao phủ vòng xoáy sinh ra lực hút tại lúc này không đáng chú ý rồi xoay quanh tô mộ xoay tròn dòng nước im bặt mà d ừ n g hệ thổ đối với thủy hệ khắc chế hoàn toàn thể hiện ra ngoài chương bảy trăm bốn mươi bốn pháp tác chi lực thu g ó t đương nhiên đây không chỉ là kỹ năng bên trên khắc chế lấy tô mộ hiện tại khuyết đại thuộc c í n h trị coi như là dưới đáy biển thế giới phóng thích hỏa hệ kỹ năng cũng có thể tạo thành nhất định lực tàn phá Bất quá so với nếu g o a n thạch t giới, thiên i thành hỏa phần h ệ quả liền muốn liền hơn kém r ấ thật n i Lại cho ngươi một cơ hội, ề u cho cơ thành sùng một trở v của có cho chút Chiếm cứ quyền chủ ta, đau sau đó, tô mộ hướng phía giao thể ít một tô đó, khổ. hướng để động ngươi ăn quyền mộ là o to. n Nếu g phát hô thật ra l có thể đủ thuyết phục đầu này b ộ t vậy mình coi như tiết kiệm nhiều việc để cho bản thân làm ngươi sùng vật kêu bản thân thả rằng đi chết ra ngoài tô mộ dự liệu giao long bột thái độ phi thường kiên quyết chỉ bằng những này t ả n g đá vụn vừa có thể làm khó dễ được ta nơi này chính là thế giới của ta thành âm tức giận không ngừng vang dội giao long bột mở ra n ó miệng rồng đáy biển thế giới nhất thời bùng nổ ra một hồi huyết quang thủy long gạo một đạo hình rồng cột nước bay hướng tô mộ một đòn này cũng không có vô tận hải lưu như vậy lớn chiến trận lại cho tô mộ một cổ không nhỏ cảm giác ngột ngạt thần lôi nhất kích không dám k i n h thường tô mộ cũng dùng mình một kích mạnh nhất tiến hành đáp ứng phanh thần lôi nện vào tại thủy long bên trên người sau trong nháy mắt phá thoái so với lực tàn phá rõ ràng là tô mộ lôi hệ kỹ năng chiếm c ứ thượng phong tuyệt đối phong lôi kỳ lân phá k h o môi miết lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt. tại ô mộ t hồi kỳ lân. Thân phục vùng ớ mới i ta, đây l biển lựa này đáy thế giới bên trong vô số thủy hệ pháp tắc bắt đầu sao động những năng lượng này nhận được giao long bột dẫn dắt hướng phía nó thân thể điền cuồng vào tới Chết đã i cho ta. đ nhận được những lực lượng này ra gia trì giao l o n g bột trong miệng lại lần nữa phun ra một đạo hình rồng của nước nhưng mà đây chỉ là bắt đầu đạo thứ hai của nước đạo thứ ba c ộ t nước liên tục bay ra tiêu hao lượng lớn thủy hệ pháp tắc chi lực giao l o n g bột đây là tính toán cùng tô mộ liều mạng ai bất đắc dĩ thở dài một cái tô mộ cũng không có ý định hao tổn nữa đem những lực lượng kia đều hút cho ta qua đây đem chân thần châu dơ lên vô cùng rực rỡ lôi quang từ tô mộ trên thân bạo phát cuộc chiến đấu này nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng đây chính là người tự tìm giọng điệu bên trong tiết lộ ra sát ý vô tận tất cả lôi quang cùng nhau tràn hướng giao long bột cùng lúc đó tứ phương vẫn diệt hiện ra đem giao long bốn phía toàn bộ phong tỏa mạnh như một cái n ắ m trong tay p h á p tắc chi lực chân thần tại tô mộ của ngành loạn tạc bên dưới cũng căn bản không chịu nổi người đánh chết đáy biển giao long chỗ nhắc nhở bắn ra ngoài tô mộ đem chân thần châu ném ra lóe lên một cái đi tới giao long tử vong địa phương đ ề u nói long trên thân toàn thân là bảo cũng không thể cứ như vậy lãng phí a mất đi bột quái nhiễu chân thần châu điên cuồng hấp thu thủy hệ phát tắc tô mộ trong tay pháp tắc quyền trượng huyên hóa thành một cái lột da đao hướng về phía giao long thân thể to lớn trực tiếp làm việc giao long da có thể làm trang bị thịt rồng có thể nấu xử lý gân rồng dùng đến giúp n i ê n viên làm một cái bao đ ự n g tiễn thuần thục xử lý đầu này giao long tô mộ tuyệt không gấp gáp đi nhặt b ộ t rơi xuống vật phẩm chân thần châu hấp thu chỗ này thủy hệ pháp tắc còn cần một đoạn thời gian chờ mình xử lý xong giao long còn phải đi tìm đến cái kia dũng giả tháp cao vị trí hiệa thời so với mấy cái khác địa phương cái hải vực này thật đúng là lớn hơn nhiều đối phó sau một thời gian ngắn chân thần châu hấp thu xong tất cả pháp tắc chi lực tô mộ cũng xử lý xong giao long hạt châu này trở nên không giống với lúc trước tô mộ nhìn về phía khoả kia chân thần châu trên chăn tản ra bảy màu lưu quang hấp dẫn sâu đậm tại những ánh sáng này bên trên mình có thể cảm giác đến một cổ cực kỳ tinh thuần lực lượng đối với bất luận người nào mà nói lực lượng như vậy đều là vô pháp chống cự cám r ỗ tiếp theo chỉ cần hấp thu trong này lực lượng ta là có thể khống chế toàn năng pháp tắc sao đến đó cái thời điểm thực lực của ta lại sẽ tăng lên đến cái dạng gì tầng thứ đem chân thần châu nắm chặt trong tay tô mộ trong ánh mắt thoáng qua rất nhiều hình ảnh h á cám đại địa đầu kia cự xả còn có kinh khủng kia không biết p h o tượng liên quan tới ghi chép thần tháp thế giới văn tự và cái kia người thần tộc đã nói khi mình có đầy đủ thực lực sau đó hết thể các thứ này không hiểu bí ẩn có lẽ có thể đạt được đáp án còn có chuyện phải làm trước tiên xác định tòa kia tháp cao vị trí hỏa diễm c h i rực dưới đáy biển nhanh chóng lay động tô mộ đối với cái hải vực này mở rộng toàn phương diện lục soát ngoại trừ đầu kia giao long một ra tại đây cũng không thiếu thần cấp bột pham la đụng p tô mộ đều không có khắc khí có thể làm một nồi hải sản bữa t i ệ t lớn ngoại trừ rơi xuống ra những n à y tươi đẹp nguyên liệu nấu ăn cũng bị hắn toàn bộ cất vào trong túi nơi này là cũng không lâu lắm một tòa khoáng đặt đáy biển thành xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn cùng những địa phương khác hoàn toàn bất đồng chỗ ngồi này đáy biển thành bảo tồn phi thường hoàn chỉnh tòa thành này cùng lăng thiên thành không kém cạnh a một đạo thiên hỏa xuất hiện đem chỗ ngồi này viễn cổ cự thành chiếu sáng tô mộ bước vào thành bên trong thăm d ọ một phen sau đó trên mặt lộ ra vô cùng biểu tình kinh ngạc tòa thành này ngoại trừ không có ai ra nhìn qua cũng không có cái gì bị phá hư địa phương đi đến thành phố trung tâm tòa kia dũng giả tháp cao cũng bảo tồn m ư i phần hoàn hảo nằm ở tùy thời có thể kích hoạt trạng thái so sánh với cái khác dũng giả tháp cao tại đây quả thực có thể được xưng là kỳ tích trước hết để cho tại đây duy trì nguyên trạng chờ ta nắm trong tay chân thần châu lực lượng cuối cùng lại đến mở ra tòa thành này nhớ kỹ tòa thành này vị trí tô mộ lặng lẽ lui ra ngoài trực giác tự nói với mình tòa thành này là không giống một cái khác một bên nhân viên cùng tử long đã tới lang tiên thành tử long khổng lồ kia thân thể ngay lập tức liền bị thành bên trong thủ vệ phát hiện có ma vật tập kích chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu người bên trong thành khẩn trương không thôi làm xong chiến đấu tính toán ta là dũng giả tô mộ đồng bạn là hắn để cho ta chạy tới lăng thiên thành ta phải gặp thiên tri long thành chủ hiên viên dựa theo tô mộ kế hoạch tốt giải thích hướng về phía những thủ vệ kia phát động hô to tử long cũng thay đổi về não thành hình người cùng hiên viên cùng nhau đứng tại lăng thiên thành vùng trời nghĩ không ra dũng giả vậy mà còn có đồng bạn chỉ chốc lát thiên tri long chạy tới nhìn thấy hiên viên cùng tử long sau đó b i ể chương bảy trăm bốn mươi lăm thiên tri long kết bác người là dũng giả đồng bạn đối mặt hiên viên đặt câu hỏi thiên tri long nữ chặt mày không trả lời mà hỏi lại hiển nhiên vị thành chủ này đại nhân cũng không tin tưởng hiên viên theo như lời nói trên thực tế ta cũng là dũng giả h i ê n viên cười một tiếng nói lần nữa để cho thiên tri long sửng sốt một chút truyền thuyết bên trong dũng giả vậy mà không chỉ một đây là có chuyện gì tại sao lại xuất hiện một cái dũng giả không biết ta trên tường thành bọn thủ vệ càng là không nhịn được nghị luận thiên tri long không có tiếp lời biểu tình trên mặt vô cùng kỳ quái hắn hướng về phía h i ê n viên không ngừng quan sát tựa hộ như muốn nhìn tấu h xin các hạ vào trước thành đi qua một hồi lâu thiên tri long phát ra mời h i ê n viên cùng tử long thực lực vô cùng cường đại hai cái chân thần tính gộp lại ngay cả hắn cũng khó mà ngăn cản thiên chi long cũng không tính cùng hai người là địch ít nhất tại tô mộ trở về trước hắn sẽ không theo hiên viên khởi cái gì mâu thuẫn tại thành chủ dưới sự dẫn dắt hiên viên cùng tử long nên ngang tiến vào thành nội một người một dòng tại không trung quan sát cả tòa lăng thiên thành trong ánh mắt tất cả đều mang theo một cổ mới mẻ các người nói dũng giả tô mộ đã gom đủ tất cả phát t á c dẫn hai người đi tới trung tâm thành vị trí thiên chi long mở miệng hỏi gom đủ ngươi tại đây nếu như cần gì giúp đỡ có thể nói cho ta hiên viên thản nhiên trả lời vào thành về sau hắn vẫn luôn ở đây lưu ý những cái kia hắc á m vật chất tung tích chỉ là từ nơi này tòa thành mặt ngoài đến xem thật vẫn phát hiện một điểm đều không có lời nói này không thể nghi ngờ là một loại dò xét tạm thời thật đúng là không cần gì cả rút thiên tri long lộ ra một cái nụ cười hòa ái nơi này chính là thay hai vị chuẩn bị xong nơi ở xin mời đi đến lăng thiên trung tâm thành vùng trời thiên tri long chỉ chỉ phía dưới hào h ò a cung điện ba người đồng loạt rơi vào trên mặt đất hoa đẩy ra cửa cung điện t ử long phát ra thét một tiếng kinh hãi đều nói cự long yêu thích tỏa sáng lấp lánh đồ vật bên trong tòa cung điện này khắp nơi bảy khắp bảo thạch h i ệ n thị rõ xa hoa hai người một đường b ù ô n ba trước nghỉ ngơi đi ta đây cũng làm người ta chuẩn bị thức ăn thiên tri long phi thường k h á c h khí sau khi nói xong hắn gọi rồi một cái bắt chuyện thối lui ra cung điện h i ê n viên chủ nhân người nói lao đầu này là người tốt hay là người xấu từ long hướng về phía hào hoa cung điện không ngừng quan sát mở miệng hỏi chỉ muốn cùng chủ nhân là địch đó chính là người xấu h i ê n viên ánh mắt cực kỳ kiên định rời khỏi cung điện thiên tri long nhanh chóng chạy tới một cái phương hướng nơi đó chính là bố trí pháp trận tế đàn các ngươi tại đây bố trí thế nào đến tại đây sau đó thiên tri long có chút nóng này hướng về phía chính đang mọi người bận rộn hô thanh chủ đại nhân còn cần một chút thời gian có nhiều chỗ chúng ta còn phải hoàn thiện chỗ ngồi này p h á p trận quy mô quá lớn một ít chi tiết cũng phải xử lý xong không thì dễ dàng xảy ra vấn đề a hơn nữa bố trí xong sau đó còn phải liên tục kiểm tra mới có thể bảo đảm bình thường mọi người liên tục trả lời muốn bố trí xong một tòa hoàn mỹ đại trận ngoại trừ đầy đủ vật liệu ra còn cần toàn thân bọn họ tâm đầu nhập điểm này là không gấp được nắm chặt thời gian dũng giả đại nhân sắp trở lại thiên tri long hướng về phía mọi người gật đầu một cái dọn g điệu bên trong mang theo một cổ thúc giục chúng ta tận lực thần tháp một tầng một thân ảnh đang lấy tốc độ cực nhanh bay đi lang thiên thành phương hướng toàn năng rốt cuộc là một loại d ì dạng lực lượng tấn thăng thần chủ cấp sau đó ta thuộc tính vừa có thể đạt được bao nhiêu gia tăng thật đúng là có chút mong đợi a tại tô mộ không ngừng đi đường phía dưới toàn bộ thần tháp một tầng cũng tới đến ban đêm lang thiên thành thường dụng qua thức ăn sau đó hiến viên cùng tử long cũng không có đợi tại cung điện bên trong nghỉ ngơi hai người phân biệt đi trước thành nội khu vực khác nhau thân là nắm giữ pháp tắc chi lực chân thần hai người mục tiêu phi thường rõ ràng tìm được trước những cái kia hắc cám vật chất tung tích lại đem thiên tri long đánh ngã tìm tôi một hồi hiên viên đi tới đại trận kia vị trí nhìn đến mọi người bận rộn hắn tỏ mỏ quan sát lên đã trễ thế này còn không nghỉ ngơi sao đang lúc này một cái thanh âm cắt đ ứ t hiên viên thanh chủ đại nhân không phải cũng không có nghỉ ngơi sao phát hiện người đến là thiên tri long sau đó hiên viên giọng điệu rất là bình thường tòa đại trận này cơ hồ hao phí lăng tiên thành bên trong tất cả vật liệu không có cách nào bố trí lại lần thứ hai người cũng là dũng giả cũng có thể hấp thu chân thần châu bên trong những pháp tắc kia chi lực thiên tri long trên mặt vẫn treo đủ cười lời nói ra lại khiến cho hiên viên chân mày cao lại tuy rằng không có nói rõ nhưng mấy câu nói này bên trong rõ ràng mang theo một cổ khích bác chân thần châu bên trong pháp tắc chi lực có thể hai người cùng nhau hấp thu sao hiên viên ra đời không sâu có thể cũng không nốc thuận theo lời nói này lại đi có lẽ có thể bất quá một người hấp thu tự nhiên so sánh hai người càng có hiệu quả thiên tri long niết n h ư ợ lên ý tứ sâu xa ngươi cùng cái k i a dũng giả tô mộ quan hệ rất tốt sao nghe được vấn đề này h i ê n viên cũng cười theo lên chỉ là bằng hữu ha ha chỉ là hai chữ này để cho thiên tri long phá lên cười dũng giả tô mộ có thể nhanh như vậy thu góp tất cả pháp tắc chi lực ngươi giúp không ít mau lên hai người các ngươi cái thương lượng song không có do ai đến hấp thu chân thần châu bên trong pháp tắc dùng cái này đến k h ô n g chế toàn năng chi lực đâu vị thành chủ này đại nhân nhìn chằm chằm đến h i ê n viên chúng ta vốn là tính toán cùng nhau hấp thu bất quá dựa theo thành chủ ý của đại nhân đây chân thần châu tựa hồ chỉ có thể từ một cá nhân hấp thu này chúng ta được h ả o h ả o thương lượng một chút hiên viên bày ra một bộ xoắn suýt biểu tình thanh chủ đại nhân cảm thấy ai tới hấp thu càng tốt hơn quấn quýt một hồi lâu hắn hướng về phía thiên tri long tiến hành dò xét có thể khống chế toàn năng chi lực vậy thì đồng nghĩa với nắm giữ không thể địch nổi lực lượng nắm giữ loại lực lượng này người trên vai trọng trách rất nặng a thiên tri long mặt đầy biểu tình cười hết mắt kia lão mưu thâm toán bộ dáng giống như là nói cái gì hoặc như là không nói gì một dạng ta muốn có lực lượng như vậy nếu so sánh lại hiên viên cũng có chút không kiên nhẫn thanh chủ đại nhân có thể giúp ta sao hiên viên vấn đề để, để cho thiên tri long lộ ra một bộ vẻ khó xử nhiệm vụ của ta chính là giúp đỡ dũng giả khống chế toàn năng chi lực nếu ngươi cũng là dũng giả ta đương nhiên sẽ giúp ngươi rồi một hồi lâu thiên tri long cho ra trả lời đáng tiếc chân thần châu chỉ có một k h o a nói được rồi mức này hiên viên chỗ nào vẫn không rõ thiên tri long lời trong lời ngoại ý tứ đều ở đây hướng về hắn chuyển vào một cái tư tưởng chơi chết tố mộ nuốt một mình chân thần châu g i a hỏa này quả nhiên là hư hiên viên ánh mắt châm xuống cái gọi là toàn năng chi lực hắn căn bản là không quan tâm d á m cả gan khích bác hắn cùng tô mộ người chính là hắn địch nhân lớn nhất bất quá tại tô mộ trở về trước hiên viên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ ta rõ rồi hắn gật đầu một cái giống như là lẩm bẩm hoặc như là đang trả lời thiên c h i long chương bảy trăm bốn mươi sáu vậy liền làm như vậy chính là một câu như vậy lập lờ nước đôi mà nói thiên c h i long nụ cười trên mặt b ộ c phát nồng hậu đầu kia cự long là sùng vật của ngươi hắn là đứng tại ta bên này hiên viên trả lời vô cùng dứt khoát vậy thì mời dũng giả các đại nhân thương lượng trước được rồi tại đây ta sẽ nhìn đến ngài đi về nghỉ ngơi trước đi thiên chi long nói xong đi tới hiên viên bên người vỗ vai hắn một cái b ả n g hiên viên không có nói gì nhiều quay trở về cung điện đêm dần khuya trên tế đàn tất cả mọi người vẫn còn bận rộn xung quanh trải rộng cây đuốc đem nơi này chiếu đèn đuốc sáng ngời bố chi đại trận người tất cả đều mắt trợt tròn không dám lười biếng chút nào trải qua bọn hắn tỉ mỉ bố trí sau đó tại trời có chút sáng lên thời điểm tòa đại trận này từng bước có quy mô hô trên nguyên tắc không có vấn đề gì rồi tiếp theo chỉ cần xử lý một ít vấn đề nhỏ tòa đại trận này liền có thể sử dụng vẻ mặt mọi người hưng phấn đều có một loại tự hào cảm giác thành cựu mọi người cực khổ rồi đều đi về nghỉ ngơi đi chuyện về sau chờ dũng giả đã trở về lại nói tại đây nhìn chòng chọc cả đêm thiên tri long đối với mọi người bày tỏ tán thưởng đã nhận được thành chủ mệnh lệnh mọi người dối dít rút lui khi tất cả mọi người đều sau khi rời đi thiên tri long đi về phía đại trận kia hắn một con mắt đột nhiên hoàn toàn hắc hóa một cổ màu đen khí tức từ con mắt kia bên trong chảy ra những n à y năng lượng màu đen cũng không có đối với đại trận sản sinh phá hư ngược lại những này năng lượng màu đen giúp đỡ đại trận tốt hơn hoàn thiện sau một thời gian ngắn những này năng lượng màu đen cùng đại trận triệt để dung hợp ở bề ngoài căn bản là không nhìn ra cái gì tiếp theo còn có một cái phiền phức làm xong hết thệ các thứ này thiên tri long tầm mắt chuyển hướng cung điện vị trí đối với đột nhiên nô r a hiên viên cùng tử long trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên kỵ đang lúc này ngoại thành không trung xuất hiện một đạo kéo đôi sao băng thiên tri long niết m i ệ n g lên cả người trong nháy mắt tại chỗ biến mất cuối cùng đã tới kia đạo kéo đôi s a băng chính là chạy về tô mộ truyền thuyết bên trong dũng giả ngươi cuối cùng cũng đã trở về không đợi tô mộ vào thành một thân ảnh đột nhiên xuất hiện thành chủ đại nhân ngươi làm sao tự mình ra n ê n tiếp ta nhìn thấy thiên tri long k i u mở hòa ái khuôn mặt tươi cười tô mộ giả vờ kinh ngạc hô từ khi biết được vị thành chủ này đại nhân bí mật sau đó lúc trước hắn tại mình tại đây lưu lại ấn tượng tốt đã toàn bộ bể thành tạt bã ta có một kiện chuyện vô cùng trọng yếu nhất thiết phải nói cho ngươi thiên tri long giọng điệu thoáng cái trở nên nghiêm túc ngươi có phải hay không có một cái đồng bạn có a hiến viên khẳng định đã đến lăng thiên thành tô mộ cũng không có phủ nhận hắn cũng không phải cái gì người tốt ta ngay tại tô mộ muốn hỏi hiền viên có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không thời điểm thiên c h i long lắc đầu、Ngày. nghe được câu này tô mộ cố nén cười hỏi hắn làm sao không phải người tốt chuyện này cũng phải trách ta thiên c h i long không trả lời lộ ra một bộ vẻ áo não ta nói cho hắn biết hấp thu chân thần châu bên trong pháp tắc chi lực có thể k h ố ô n g chế cường đại toàn năng chi lực ai biết hắn vậy mà khởi ý đồ xấu còn hỏi ta có thể hay không giúp hắn đối phó ngươi ngươi nói đây tô mộ nghe những lời này tâm lý đã bị tức giận mỉm cười hiên viên đ n g ý đ ổ xấu muốn đối phó mình nếu như thiên tri long biết rõ mình cùng hiên viên quan hệ không biết sẽ có cảm tưởng thế nào còn có loại sự tình này thuận theo lời nói này lại đi tô mộ ngược lại muốn nhìn một chút thiên tri long có tính toán gì thiên chân vạn s á c hắn còn uy hiếp ta nhất định phải giúp hắn khống chế chân thần châu lực lượng nếu không thì bị hủy cả tòa lăng thiên thành thiên tri long tiếp tục mở miệng không nghĩ đến hắn lại là như vậy người tô mộ bày ra một bộ sắc mặt khó coi giọng điệu p h ấ n hận đã nói giúp ta hấp thu chân thần châu lực lượng hắn ngã khởi lòng xấu xa thanh chủ đại nhân ngươi nói hiện tại nên làm thế nào cho phải thiên tri long n h u chặt mày sờ lên cằm chầm tư tô mộ cũng không thúc giục phụng bồi vị thành chủ này đại nhân diễn đi xuống hắn mang theo một đầu cự long vừa nhìn liền không dễ dàng đối phó chúng ta cùng nhau liên thủ lại thêm thành bên trong thủ vệ có lẽ có thể có phần thắng một khi hấp thu chân thần châu quá trình bắt đầu tuyệt không thể nhận được ngoại giới quái nhiễu ngươi nhớ nắm giữ toàn năng thì nhất định phải giải quyết những phiền t h á i này không lâu lắm thiên tri long giọng điệu ngưng trọng mở miệng nói hiểu tô mộ gật đầu một cái tất cả đều minh bạch thiên tri long đây là tính toán để cho mình cùng hiên viên l i ề u mạng rồi cũng vậy thoáng cái toát ra hai cái cường đại chân thần thiên tri long hiển nhiên là ngồi không yên bất kể là mình vẫn là hiên viên muốn hấp thu chân thần châu có một người khác ở bên cạnh nhìn mặc kệ thiên tri long muốn cái manh mối gì đều sẽ có nguy hiểm cực lớn nếu như mình cùng hiên viên l i ề u mạng còn lại một cái người bị thương nặng vậy vị này thành chủ đại nhân liền có thể muốn làm gì thì làm a thành chủ này là thật sự coi ta kẻ n g u a tô mộ ngoài mặt bất động thanh sắc nội tâm mắt trở trắng thiên tri long lão hổ ly này xác thực đối với người tâm bắt chẹt vô cùng chết bất kỳ tình nghĩa còn chân thần c h â u bảo bối như vậy trước mặt có vẻ là như vậy tái n h ậ n vô lực ngay cả thiên tri long cùng thiên hổ dạng này phụ tử đều có thể bất h ò a đừng nói chi là mình cùng hiên viên dạng này đồng bạn việc này không nên chậm trễ ra hỏa kia còn tại nghỉ ngơi thừa dịp hắn còn chưa kịp phản ứng trước đây là chúng ta cơ hội tốt nhất bên cạnh thấy tô mộ do dự bất quyết thiên tri long tiến hành giật dây giải quyết xong những cái kia phiền phức ngươi là có thể nắm giữ cường đại toàn năng chi đ ư c rồi hàn âm thanh giống như là một đôi đại thủ muốn đem tô mộ ám trong tô kéo vào hắc bực s â u Tô mắt từng bước trở t mộ ánh nên bước h a m l a i thiên n Không a có t h g n chở tri long l ự phương án tô mộ nói ra kế hoạch của mình không như đem bọn hắn lửa ra khỏi thành ra lúc sau chúng ta liên thủ đem bọn hắn chu diện một khi thiên tri long đáp ứng ra khỏi thành về sau đây ó chính là 9 đôi 1. Hơn là đôi thiên n h sau tri long c do dự tô mộ cùng hiên viên diễn ký đều rất không tội giữa hai người cũng quả thật có điểm mâu thuẫn để cho thiên tri long băn khoăn là cuộc chiến đấu này thắng bại so với hiên viên hắn hiển nhiên hy vọng nhìn qua yếu hơn tô mộ giành thắng lợi ngươi xác định có thể đánh bại bọn hắn thiên tri long liên tục xác nhận nói yên tâm đi tô mộ gật đầu một cái đem khoả kia chân thần châu lấy ra đang nhìn đến trên hạt châu tản ra h à o quang bảy màu sau đó thiên tri long trận to hai mắt có loại không nói ra được hưng phấn vậy liền làm như vậy chương bảy trăm bốn mươi bảy quang v à ám lực lượng cá căn câu nhìn đến thiên tri long kia khẩn cấp bộ dáng tô mộ cất tiếng cười to việc này không nên chậm trễ kính xin thành chủ đại nhân mau sớm hành động thiên tri long cười theo chỉ hướng n g i thành một cái phương hướng đồng bạn của ngươi là một cái cung tiễn thủ đi chỗ đó là một phiến rừng rậm không như chúng ta là ở chỗ đó mai phục ta ngay tại cấp độ kia thành chủ đại nhân tin tức tốt tô mộ nhìn về phía vị trí đó một mục đáp không có cho thiên tri long lưu lại chỗ trống tô mộ tiếp tục mà bay đi này phiến rừng rậm vị thành chủ này đại nhân cười lạnh một tiếng chuyển thân quay trở về thành nội tốc độ của hắn cực nhanh một đường chạy thẳng tới hiên viên chỗ ở cung điện cơ hội tới sau khi vào cửa nhìn đến còn tại nghỉ ngơi hiên viên cùng tử long thiên tri long lớn tiếng hô to đây là ý gì hiên viên chân mày cao lại trong ánh mắt tràn đầy đề phòng ngươi vị kia đồng bạn đã trở về hắn vậy mà nhớ liên hợp ta đem ngươi chu diệt ở tại ngoại thành thiên tri long mỉm cười mở miệng cũng không có dựa theo cùng tô mộ ước định đó vị thành chủ này đại nhân không hổ là một đầu lão mưu thâm toán hồ ly hắn đem k h o ả k i a chân thần châu mang về chỉ cần ngươi lấy được hạt châu kia thành bên trong pháp trận đã bố trí xong tất cả liền có thể bắt đầu ngoại trừ khích bắt ra thiên tri long vẫn không quên rụ rỗ nghe được những lời này h i ê n viên phản ứng thật nhanh chủ nhân đây là tại câu thiên tri long con cá này a vậy chúng ta tiếp theo nên làm như thế nào hiên viên thuận theo tiên h tri long lại nói lại đi ra khỏi thành các ngươi ai lấy sau cùng đến chân thần châu người đó liền có thể trở thành duy nhất dũng giả tiên tri long âm thanh nhầm u mắt sáng như n u ố c đây xuất diễn đài hắn đã đ á p tốt tiếp theo chính là đến xem kịch vui lúc này đi thôi hiên viên cũng không do dự lấy ra quần tinh cánh cùng ở sau lưng từ long biên ảo thành hình dạng người đứng ở bên cạnh phi thường hiểu chuyện không nói một lời tại thiên tri long dưới sự dẫn dắt ba người cùng nhau hướng phía ngoại thành mà đi tất cả là như vậy lôi lệ phong hành sắp đến ba người ra thành thời điểm sắc trời vẫn không có hoàn toàn chuyển sáng lên ba người bay ở không trung tốc độ nhanh vô cùng thiên chi long bay ở phía trước nhất ánh mắt tại bốn phía tới lùi lục x o á t khi một phiến rừng rậm xuất hiện tại trong tâm mắt thì hắn phát ra một tiếng hô lớn ta đem người mang đến mau mau độc thủ một tiếng này hô to rõ ràng nói là cho tô mộ nghe chỉ cần cuộc chiến đấu này đánh vậy liền lại cũng không có đường lùi ẩm ẩm ngay tại kia một tiếng hô lớn kết thúc đồng thời cánh rừng rậm này vang lên kịch liệt độc tính rào hàng trăm cây nóng bỏng hỏa trụ đất bằng phẳng mà lên đang sợ liệt diễm vét sạch tất cả cây cối cực tốc lên cao nhiệt độ càng làm cho xung quanh sinh ra mắt thường có thể thấy kém áp thiên tri long khỏe miệng lộ ra một cái cười ác độc hướng theo cái này hỏa diễm lồng giam xuất hiện mục đích của hắn đã đạt thành đối phó ta đầu long này ra hỏa kia giao cho ngươi hắn lần nữa phát ra một tiếng hô lớn đưa mắt nhìn sang tử long đừng n ó n g a thành chủ đại nhân ngay tại hắn động thủ trước một thân ảnh đi tới không trung t ố mộ nhìn đến khẩn cấp không thôi thiên tri long trên mặt mang nồng đầm nụ cười chính là a thành chủ đại nhân đừng gấp như vậy sao hiên viên cũng lộ ra một cái nét cười đẹp mắt nhìn đến hai người không có chút nào ý đ ộ n g thủ thiên tri long thoáng cái ngây n g ẩ n cả người các ngươi đây là ý gì hắn mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn đến hiên viên cùng tô mộ chân thần châu chỉ có một k h ỏ a các ngươi chẳng lẽ không nhớ k h ô n g chế toàn năng lực lượng sao đây chính là toàn năng chi l ự c a ai có thể k h ô n g chế người đó liền có thể trở thành chỗ ngồi này thần tháp bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất nắm giữ toàn năng thì đồng nghĩa với nắm giữ mở ra thần tháp thượng tầng chìa khóa các ngươi bên trong chỉ có một người mới có thể leo lên kia duy nhất vương toạn Lựa hồ cho ả m t ấ y tô t không mộ cùng hiên viên vẫn không rõ à n năng ý vị, thiên long lòng tốt giảng ý vị, tri tốt dù à mà vương tọa là i kia là chủ nhân? Hiên viên khinh thường, giọng điệu bên trong kiên định. đối với lên. bên Nếu vương nhất, nhân? thường, trong tràn định. Hắn trung thành, tuyệt không Thật tọa mặt tô tuyệt hay chủ phải khả sao? ngoại giao duy vẻ d đầy bất kỳ ngoại vật đủ khả năng giao động. Cho đủ động. mộ năng kia cái gọi là vương tọa hiện tại liền đặt ở tại đây hiên viên cũng ca nguyện cuối người trở thành tô mộ leo lên vương tọa đá lót đường điên ngươi thật sự là điên lấy ngươi thực lực rõ ràng có thể mình trở thành trí tôn hắn chẳng qua chỉ là một cái liền pháp tắc chi lực đều không có nắm giữ chân thần mà thôi đối mặt hiên viên mà nói thiên tri long phát ra c u ồ n g loạn gầm thét ở trong mắt hắn hiên viên cùng tử long tính gộp lại là mạnh hơn so với tô mộ có thể hiên viên đối với tô mộ xưng hô chính là chủ nhân trước tiên đồng phục hắn cái khác lại nói nhìn đến gần như điên cùng thiên tri long tô mộ hướng về phía hiên viên hô to một tiếng đi ra đi giơ tay lên vung lên xích diễm thú cùng năm cái khô lâu tiểu đệ cũng theo đó xuất hiện ở trên sân chín đối với một tại thực lực tuyệt đối bên dưới thiên tri long căn bản không có cơ hội phản kháng hòa diễm lồng giam tồn tại cũng để cho vị thành chủ này mất đi tất cả đường lui không có ai có thể ngăn cản ta trong chiến đấu thiên tri long không ngừng phát ra hô to toàn năng chi lực là thuộc về ta hắn kia điên dại một dạng biểu tình cũng để cho tô mộ không nhịn được lắc đầu vị thành chủ này đại nhân là thật cử chỉ điên rồ nữa rồi a đừng đem hắn giết chết chiến đấu rất mau tiến vào rồi giai đoạn cuối đối mặt chín cái chân thần công kích thiên tri long lượng máu càng ngày càng ít trên người của hắn đột nhiên xuất hiện một đoàn năng lượng màu đen chính như tô mộ dự liệu đó vị thành chủ này đại nhân quả thật bị hắc cám lực lượng cắn n u ố t rồi vậy hãy để cho ta đến tẩy trong sạch ngươi hắc cám chi lực trong đôi mắt bùng nổ ra rực rỡ ánh lửa tô mộ sử dụng cường đại hỏa diễm năng lượng công kích thiên tri long trên thân hắc cám ẩm hướng theo hắc cám năng lượng không ngừng suy giảm thiên tri long biểu tình cũng từng bước sản sinh biến hóa đột nhiên một hồi cực kỳ trói mắt thánh quang từ thiên tri long trên thân bạo phát an lành năng lượng để cho người cảm thấy vô cùng ấm áp cực kỳ quỷ dị một màn xuất hiện thiên tri long một nửa thân thể tản ra thánh khiết qua mang một nửa kia thì bị vô tận hắc á m bao phủ quan g và ám đối lập đặt thành một loại cực kỳ vi d i ệ u thăng bằng một ngày này rốt cuộc đến tràn đầy hiền hòa âm thanh vang lên thiên tri long trên mặt điên c u â n biến mất thay vào đó là một bộ bình tĩnh truyền thuyết bên trong dũng giả a ta cũng không là ngươi cho là người xấu ngươi vừa mới chỗ đã thấy chỉ là ta mặt tối hắn nhìn đến tô mộ chậm rãi mở miệng muốn thu góp tất cả pháp tắc hắc á m lực lượng á t không thể thiếu nhưng loại lực lượng này quá mức đáng sợ nhất thiết phải dùng dị chủ lực lượng áp chế lại nó mới có thể hoàn toàn hấp thu ta chính là tốt nhất đồ đựng nói đến đây thiên tri long lộ ra một cái vui vẻ như chút được gánh nặng để cho dũng giả a lấy ra chân thần châu hấp thu quang và ám lực lượng đi đây là thuộc về ta sứ mệnh chương bảy trăm bốn mươi tám pháp tác c h i lực thu gót bất thình lình chuyển biến hiển nhiên để cho tô mộ bất ngờ thiên tri long thân phận vậy mà lần nữa đảo ngược sao vị thành chủ này đại nhân sở dĩ sẽ bị hắc ám xâm thực chính là vì có thể k h ô n g chế hắc ám c h i lực nhìn đến thiên tri long trên thân vậy đối với lập quang ám tri lực tô mộ không nhịn được tấm tắc e n tất cả nếu là thật như thiên tri long nói vậy vị này thành chủ đại nhân thật sự là quá vĩ đại rồi ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi tô mộ cũng sẽ không bởi vì mấy câu nói liền lựa chọn tin tưởng thiên tri long truyền thuyết bên trong dũng giả à, ngươi không tin ta cũng rất bình thường có thể ngươi đã không có lựa chọn khác bỏ lỡ quăng và ám lực lượng ngươi đem cũng không còn cách nào khống chế toàn năng d ơ lên chân thần châu ta sẽ không chạm vào nó nếu là ngươi phát hiện có bất kỳ biến cố đại khái có thể đem ta chu diện thiên tri long giọng đ i ệ u vô cùng thành khẩn tô mộ hít mắt lại nhanh chóng suy tính quang minh lực lượng có lẽ chỉ có đến thu được đường tắt nhưng muốn rút ra lượng lớn hắc á m pháp tắc cũng không phải một chuyện dễ dàng nghe cho kỹ ra hỏa này nếu như d ị động trực tiếp giết lấy ra chân thần châu tô mộ hướng về phía h i ê n viên và người khác phát ra hô to tiếp nhận ta biếu tặng đi thiên tri long âm thanh vô cùng hiền hòa hướng theo tiếng nói của hắn vừa dứt vậy đối với lập quang ám c h i lực từ trên người của hắn hiện lên bay hướng khỏa kia chân thần châu tô mộ nắm chặt chân thần châu đã ra động tác hoàn toàn tinh thần một khi xuất hiện bất kỳ vấn đề mình biết không chút do dự giết chết thiên tri long c ũ may cũng không có gì thường phát sinh quả thật thần châu bên trên bạo phát ánh sáng sáng chói điên cuồng mà hấp thu hai cổ lực lượng này khu khu không lâu lắm thiên tri long ho kịch liệt lên hướng theo trên người của hắn hai cổ lực lượng càng ngày càng yếu cả người hắn cũng tại lấy mắt thường tốc độ rõ rệt dạ yếu người điên rồi sao tiếp tục như vậy ngươi biết chết một cái điên cuồng âm thanh đột nhiên vang dội thiên tri long kia nửa bên hắc cám mặt vô cùng vạt mẹo vì cái gọi là sứ mệnh ngồi mạng của ngươi căn bản là không đáng giá hắn p ẫ n nộ kêu gào mặt khác kia nửa tấm hiền hòa mặt cười lên thiên tri long không nói tiếng nào con mắt kia bên trong mang theo quyết tuyệt cùng kiên định chân thần châu bên trên quang mang buộc phát rực rỡ tham lam hấp thu thiên tri long trên thân lực lượng sau một thời gian ngắn vị thành chủ này đại nhân cũng bị triệt để móc sạch quan g và ám cùng nhau biến mất hắn k i a đã sớm ngọn nến sắp tắp thân thể cũng mất đi toàn bộ sức lực hướng xuống đất rơi xuống mà đi xích diễm thú tô mộ phát ra một tiếng hô lớn xích diễm thú lấy cực nhanh tốc độ tiếp nhận thiên tri long tất cả lực lượng đều k h ô đủ ta có thể cảm giác đến khoản à y chân thần châu bên trong lần chứa khủng bố phát tắc nắm chặt chân thần châu tô mộ biểu tình trên mặt vô cùng kích động một loại trước giờ chưa từng có cảm giác dâng lên trong lòng chỉ cần mình hấp thu khỏa này chân thần c h â u là có thể nắm giữ không gì không thể lực lượng truyền thuyết bên trong dũng giả trước cùng ngươi ước định cẩn thận mọi người nhất định không nên quên bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là lang thiên thành thành chủ xích diễm thu trên lưng thiên tri long lôi kéo hấp hối thân thể lấy ra cái kia tượng trưng cho thành chủ địa vị quần trượng tô mộ lóe lên một cái đi tới thiên tri long trước mặt con người của ta không quá thích hợp khi thành chủ hơn nữa ngươi hẳn rõ ràng ta sẽ không đang thần thắp trong tầng một lãng phí quá nhiều thời、gian. không có đi tiếp cái kia quân trượng tô mộ đối với lăng thiên thành chức thành chủ hoàn toàn không có hứng thú vậy để cho hắn đến làm người thành chủ này thế nào thiên tri long mặt đầy bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía h i ê n viên người muốn làm sao tô mộ cười một tiếng mở miệng hỏi chủ nhân để cho ta thích hợp vậy ta liền coi như h i ê n viên trả lời truyền thuyết bên trong dũng giả ta sắp phải chết đây là ta tâm nguyện cuối cùng van cầu ngươi thiên tri long lần nữa phát ra cầu khẩn được rồi đối mặt cái này chỉ mộ lão nhân tô mộ cuối cùng vẫn không có cự tuyệt ta rốt cuộc hoàn thành mình sứ mệnh thiên tri long sử dụng ra khí lực cuối cùng đem vật cầm trong tay quyền trượng vứt hướng h i ê n viên tại một hồi hào phóng trong tiếng cười h ắ n thân thể tan theo gió biến thành cho bụi tô mộ cúi đầu mặc nghiệm để bày tỏ kính ý đi thôi thành chủ đại nhân sau một thời gian ngắn tô mộ nhìn về phía h i ê n viên t r e o g ẹ o nói h i ê n viên cầm lấy cái k i a thành chủ quyền trượng có chút không biết làm sao có khác áp lực chính là quải cái tên mà thôi tô mộ cười một tiếng tỏ ý nhân viên không dùng quá mức nghiêm túc đ o n người hướng phía lăng thiên thành phương hướng chạy tới quân quận đội ngũ rất nhanh đưa tới chú ý khi nhìn thấy hiên viên trong tay quyền trợ thì trên cửa thành thủ vệ tất cả đều quỳ xuống các ngươi thành chủ đại nhân đã hiến tế mình bắt đầu từ bây giờ hiên viên chính là của các ngươi thành mới chủ tô mộ phát ra rung trời hô to thiên tri long tử vong là không đạt được hơn nữa lăng thiên thành bên trong những người này cũng sớm có dự cảm thành nội rất nhanh vang lên than khóc khóc thút thít tuy rằng đã sớm biết thiên tri long sẽ hiến tế mình nhưng một ngày này thật đã tới sau đó không có ai không hoài cảm thiên tri long đã đước khóc thút thít sau khi kết thúc lăng thiên thành bên trong người toàn bộ đi ra gian phòng bọn hắn cung kính nhìn chỗ không bên trong h i ê n viên từng cái từng cái q u ỳ trên đất b á i k i ế n thành chủ đại nhân b á i k i ế n thành chủ đại nhân h i ê n viên cầm trong tay thành chủ q u y ề n trượng lên ngôi vua tô mộ tắt thừa dịp mọi người quỳ lệ h i ê n viên thời điểm mang theo t ử lòng đám người đi tới thành nội đại trận kia vị trí hiện thời nhiều như vậy vật liệu lăng thiên thành của cải có thể a nhìn trước mắt đại trận tô mộ vẻ mặt tươi cười có tòa đại trận này giúp đỡ mình đang hấp thu chân thần châu thời điểm tuyệt đối có thể đạt đến làm ít công to hiệu quả không đúng lắm lại quan sát một hồi tinh thông trận pháp tô mộ rất nhanh phát hiện đồn mối những trận pháp này bên trên bị lực lượng nào đó ăn mặt rồi thiên tri long lưu lại c ụ c diện dối giám a tô mộ bất đắc dĩ lật một cái lướt mắt mặt tối thiên tri long hiển nhiên không có như vậy không cầu lợi dân hiến dựa theo hắn nguyên định kế hoạch mình cùng h i ê n viên lưỡng bại c ầ u thương hắn thì tại khởi động đại trận hấp thu chân thần châu thời điểm ngư ông đắc lợi phá hủy đem những tài liệu này dùng ở đại trận của ta bên trên hiệu quả nhất định sẽ càng tốt hơn không do dự tô mộ mang theo đám tiểu đệ bắt đầu phá bỏ và rời đi kế hoạch h i ê n viên hiện tại chính là lăng thiên thành thành chủ coi như mình đem toàn bộ lăng thiên thành đều phá hủy cũng không có ai dám nói cái gì chuyển phiếm mỗi tháo một bộ phận vật liệu đều sẽ có một cổ h ắ t cám vật chất hiện lên đối với tô mộ phát động công kích g à o đều không cần muốn tô mộ độc thủ xích diễm thú trên thân bạo phát cường đại hòa diễm thoải mái hóa giải mở ra hoàng kim bảo khố k h ô lâu đ á m tiểu đệ làm lên quen thuộc sở trường cũ đem tháo ra vật liệu dọn vào bảo khố bên trong trên trận pháp bảo vệ tốt tại đây tiếp theo ta liền muốn hấp thu chân thần châu lực lượng tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau đó tô mộ hướng về phía tử long dặn dò m ộ t câu bước chân vào hoàng kim trong bạc khố khi hắn lần nữa lúc đi ra toàn bộ đều đem phát sinh biến hóa long trời lỡ đất chương bảy trăm bốn mươi chín thế giới chi xà đột kích hoàng kim bảo khố bên trong tô mộ đem tất cả mọi thứ đều đặt ở tòa kia pháp trận bên trên khắp nơi vật liệu khắp nơi kém nhất đều là thần cấp cất bước đây là cái đại công trình a chỗ ngồi này pháp trận nên mở rộng một chút đầy đủ vật liệu để cho tô mộ đã có lực lượng lăng thiên thành bên trong tòa kia pháp trận hắn tại hủy đi thời điểm cũng nghiên cứu qua có không ít địa phương đáng giá tham khảo đối mặt đây không có gì sánh kịp lực lượng tô mộ nguyên tắc chỉ có một cái tận thiện tận mỹ hướng theo hắn không ngừng bận rộn nguyên bản trận pháp làm lớn ra ước chừng gấp đôi nếu là có bất kỳ một cái nào trận pháp đại sư tại đây tuyệt đối sẽ giật nảy mình không hề nghi ngờ chỗ ngồi này pháp trận đạt tới hoàn mỹ tô mộ đi đến đại trận chính giữa đem k h ỏ a kia chân thần châu lấy ra chân thần châu bên trên tản ra bảy màu huyên quang trôi lơ lửng ở tô mộ trước người bắt đầu hít một hơi thật sâu tô mộ khởi động cả tòa đại trận đinh đinh kèm theo cực kỳ tiết tấu âm thanh vân trên đại trận này bạo phát ra cực hạn quan mang toàn bộ hoàng kim bảo khố bị triệt để bao phủ một giây kế tiếp chân thần châu như là đã nhận được kích hoạt từ trong đó bạo phát ra màu sắc bất đồng huyên quang hào quang màu đỏ bên trên hàm chứa nóng bỏng ánh sáng màu xanh bên trên nổi lên v ọ n nước ánh sáng màu xanh bên trên triển hiện nồng đậm sinh cơ hào quang màu vàng bên trên mang theo đại địa chi lực còn có tí tách vang dội lôi đ ỉ n h gào thét không chỉ quân phong tận lực đ ồ i tiếp quang và ám đối lập tất cả bị hấp thu pháp tắc tại lúc này tất cả đều hiện ra đi ra tô mộ đắm chìm trong những ánh sáng này phía dưới thân thể tiếp tục mà bay lên vô số năng lượng hội tụ đến này khỏa chân thần châu phía trên ánh sáng màu đỏ trước tiên động nó vây quanh không trung chuyển mấy vòng sau đó trực tiếp rót vào tô mộ thân thể r à o nồng đậm hỏa diễm đột nhiên từ tô mộ trên thân buộc phát ra cùng lúc đó trên trận pháp năng lượng chuyển hướng tô mộ những năng lượng này giống như là tủi lửa một dạng để cho hắn ngọn lửa trên người càng cháy càng mạnh kéo dài sau một khoảng thời gian năng lượng màu xanh lam đ ộ n g tí tách tí tách ngay từ đầu chỉ là nhỏ bẽ g i nước ngay sau đó là mưa như chút nước mưa lớn những nước này đổ vào tại tô mộ trên thân đem hắn thân thể toàn bộ làm ướp lại qua một đoạn thời gian còn lại năng lượng cũng liên tục đậu một hệ năng lượng để cho tô mộ thân thể dài ra vô số trồi non hệ thổ năng lượng để cho hắn biến thành một cái người đầu đá lôi hệ năng lượng để cho hắn hóa thân làm hình người nạp địa bảo phong hệ năng lượng lại để cho hắn giống như tùy tâm sở dục tinh linh ngay tại những n à y năng lượng đều bị hấp thu x o n g sau đó luôn năng lượng màu đen k i ệ động. băng lãnh tối t ă m sợ hãi t ử vong năng lượng màu đen cùng cái khác năng lượng hoàn toàn khác biệt khi cổ năng lượng này chuyển vào tô mộ thân thể thì cả người hắn đều hắc hiển nhiên so với những lực lượng khác năng lượng màu đen cũng không có dễ dàng như vậy hấp thu tô mộ đột nhiên mở hai mắt ra đồng tử xung quanh hắc cám bắt đầu k h u y ế t tán một khi hai mắt của hắn bị hắc cám triệt để xâm thực không có ai biết sẽ phát sinh cái gì nhưng mà ngay tại hắc cám sắp bao phủ hết thể thời điểm quan g mang lực lượng chiếu sáng tại tô mộ trên thân ấm áp an lành thanh khiết quan g mang lực lượng cùng hắc cám tạo thành so sánh rõ ràng tô mộ trong mắt hắc á m từng bước rút lui đây chính là tất cả pháp tác chi lực sao loại cảm giác này thật sự là quá khó mà hình dung tất cả pháp tắc chi lực nhập thể tô mộ trên mặt khó nén vẻ hưng phấn、Cách. đột nhiên k h ỏ a kia chân thần châu bên trên ra vết n ư ớ c tô mộ cũng không lo lắng chân thần châu bên trên lực lượng đã bị mình toàn bộ hấp thu hạt châu này cũng triệt để mất đi tác dụng khống chế toàn năng duy ngã độc tôn tự tin vô cùng âm thanh vang lên tô mộ trên thân bùng nổ ra một cổ trước giờ chưa từng có khí thế bảo khố bên trong những cái kia sao động năng lượng phản phất có phát tiết sau đó điên quần mà hướng phía hắn vào tới toàn năng chi thần sắp đả sinh tô mộ hấp thu pháp tắc chi lực quá trình nhìn như rất nhanh có thể hoàng kim bảo khố ra đã qua hai ngày hiên viên tự mình canh giữ ở bảo khố bên cạnh cửa không cho phép bất luận người nào tới gần năng lượng thật là đáng sợ chủ nhân sẽ không ra chuyện gì đi tử long cảm thụ được bảo khố bên trong kinh khủng tia năng lượng có chút bận tâm mở miệng nói hắn chính là chủ nhân của chúng ta sẽ không có vấn đề hiên viên cười một tiếng đối với tô mộ rất có lòng tin ầm hầm ngay tại tử long còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm khoảng cách tiếng chấn động vang lên ầm ầ m đất rung núi chuyển lòng trời lỡ đất hiên viên c a o mày liền vội vàng bay đi rồi động tĩnh chuyển đến phương vị tại lăng tiên thành cách đó không xa đại địa sinh ra nước nẻ một chia làm hai một đạo k h ủ n g lồ đến khó lấy hình dung thâm viên xuất hiện hiên viên nhìn c h ầ m c h ầ m đến cái kia thâm viên biểu tình trên mặt b ộ c phát khó coi hắn có thể cảm giác đến có một người cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tồn tại sẽ tới không do dự hiên viên phát ra quát to một tiếng trong tay xuất hiện một cây trường cung hướng theo trường cung bị kéo ra một mũi tên tên tự động xuất hiện nhắm ngay thâm viên vị trí dạo liệt diễm trùm lên mũi tên bên trên đi thôi h i ê n viên phát ra q u á t to một tiếng nối lòng dây cung h i u hỏa diễm tiễn tên i bay ra ngoài sau đó càng rực rỡ ánh lửa b n g phát một mũi tên này giống như một thái dương một dạng hướng phía đen nhèm thâm viên mà đi Sì.、Si. cùng lúc đó không trung xuất hiện một đạo cường tráng tia chớp đạo t h i ề m điện này cùng hỏa diễm tiễn tên i mục tiêu hoàn toàn nhất trí nhưng mà ngay tại đây lưỡng đạo công kích tiến vào thâm viên sau đó không bao lâu ánh lửa cùng lôi quang im bặt mà dừng điều này sao có thể thử long hai con mắt chừng lão đại phát ra kinh hô đây chính là hắn cùng hiên viên một cách mạnh nhất càng la vận dụng đủ loại tối cường pháp tắc chi lực liên dạng này dễ như t r ở bàn tay bị hóa giải hiên viên biểu tình trên mặt đồng dạng kinh ngạc một câu nói cũng không nói được ẩm ẩm hai người còn tại khiếp sợ phía dưới đại địa lại vang lên chấn động vực sâu kinh khủng còn tại mở rộng rất nhanh một k h ỏ a có thể so với cả tòa l a n g thiên thành đầu rắn từ trong vực sâu toát ra đ ầ u này cự xà thôn nạp đến lười rắn trên thân tản ra cực kỳ thấm người khí thế chơi ạ kia đến tột cùng là là thứ gì một đầu to xà cái này đã không thể xưng là xà đi Đây cự ũ n lớn Lăng Thiên Thành bên trong, nhìn g quá đi. thấy c xa xuất hiện, tất tê hiện, mọi người tê cả cả đầu, ầ thân thể càng là không càng c là mở được Cự run dậy. Gào. m ra miệng lớn dính máu ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng nó thân thể chậm rãi từ trong vực sâu b à ra to lớn kia trên thân thể đâu đâu cũng có vết thương mỗi một đạo vết thương bên cạnh đều mang chất lỏng màu đen khi thân mình của nó toàn bộ hiện ra sau đó cả tòa lăng thiên thành cũng bị bóng mở bao phủ toàn bộ cự xa quan sát thành phố này trong ánh mắt tràn đầy k i n h thường sự thật cũng chính là như thế chỉ cần nó phát động công kích chỗ ngồi này trôi lơ lửng ở không trung thành thị trong khoảnh khắc thì sẽ sụp đổ nó nhìn về phía hiên viên chậm rãi miệng nói tiếng người ngươi chính là người ta muốn tìm chương bảy trăm năm mươi chân chính toàn năng không sai ta chính là người ngươi muốn tìm hiên viên nhìn đến k h ỏ a kia khổng lồ đầu rắn trên mặt không có nửa điểm sợ hãi đầu này cự x à khí thế hung hung tô mộ lại chính ở vào hấp thu chân thần châu thời khắc mấu chốt trước mắt có thể phòng thủ lăng tiên h thành cũng chỉ có hắn tất cả mọi người nghe lệnh đưa lưng về phía lăng tiên thành hiên viên phát ra hô to mở ra thành nội phòng ngự trận thành chủ đại nhân hạ lệnh l a n g thiên thành bên trong người cố nén đối với thế giới chi rắn sợ hãi nhanh chóng hành động cự xa còn tại đánh giá hiên viên không có chút nào ý xuất thủ ở trong mắt nó bất kể là hiên viên cũng tốt vẫn là l a n g thiên thành bên trong những người đó toàn bộ đều là tùy thời có thể nghiền chết con kiến hôi hại ta bị nhiều như vậy tội kết quả lại chỉ là vì đối phó một cái chân thần vô vị a thế giới chi xả lên tiếng lần nữa là thật không có đem hiên viên coi ra gì nếu đã tới vậy liền hủy diệt tại đây đầy đủ mọi thứ đi thôn nạp đến đỏ hồng l ư ơ i rắn thế giới chi xả đ ậ u g ầm ầm khổng lồ kia thân thể ngay tiếp theo mặt đất cũng vang lên chấn động ta bất kể ngươi là cái quái vật gì đi về trước nữa một bước vậy liên chết hiên viên lấy tay ra bên trong dây cung cảnh cáo trong thanh â m mang theo một cổ kiên quyết tại tô mộ từ hoàng kim bảo khố trước khi ra ngoài hắn tuyệt đối không cho phép bất luận người nào quấy dày chết ha ha ha chỉ bằng ngươi thế giới chi xả giận quá thành cười hướng theo nó đen nhánh tia mắt rắn chuyển động vô tận h ắ cám bao phủ toàn bộ bầu trời đ ầ u n à y cự xà cũng không đội mở ra xuất thủ nó muốn xem những người ở trước mắt loại tại trong tuyệt vọng từng điểm từng điểm tan vỡ chỉ có dạng này nó mới có thể cảm giác đến một chút thú vui g à o lại là rít lên một tiếng vang r ộ i cường đại năng lượng màu đen vượt qua h i â n viên manh kích tại lang thiên thành b ê n trên phanh vừa mở ra pháp trận phòng ngự gặp phải chấn động trong nháy mắt rách ra một cái miệng đ ầ u n à y hát xà rốt cuộc là lai lịch ra sao lang thiên thành pháp trận liền chân thần đều có thể đến lại chẳng không nó nhất kích quá đáng sợ thật sự là quá đáng sợ chúng ta xong vị thành chủ đại nhân kia không cứu được chúng ta mọi người không nên buông thá a vừa vắn nhất kích toàn bộ lang tiên thành nhất thời nhân tâm lỏng lẻo tất cả mọi người đều lâm vào trong tuyệt vọng d à o đang lúc này đen nhèm thế giới bên trong xuất hiện một thắng lửa hiên viên trong tay h ỏ a diễm tiễn tên tựa hồ trở thành tất cả mọi người hy vọng hiu mũi tên phá không mà đi ở trong bóng t ố i xoa lấy một đường thật dài đuôi lửa ha ha đối mặt một đ ò n này hát cám đại xả căn bản không có ý né tránh trên người của nó bùng nổ ra một đoàn khí tức màu đen trong nháy mắt đem m ũ i tên bên trên ánh lửa thôn vệ hầu như không còn g à o lại một âm thanh cùng oanh vang lên phanh năng lượng màu đen lần nữa lướt qua h i â n viên hung hãn mà đánh vào l ă n g thiên thành bên trên chỗ ngồi này không đảo càng là tại không trung lướt ngang lên đông toàn bộ thành đều ở đây chấn động Kết. Kết. đột nhiên lôi điện âm thanh vang vọng tại l ă n g thiên thành vùng trời rực rỡ lôi quang ở trong bóng tối đặc biệt lóa mắt g à o đồng dạng là rít lên một tiếng khổng lồ lôi quang đàn từ từ lòng trong miệng bay ra công về phía h á cám tự xả lôi đỉnh tốc độ cực nhanh một đòn này tinh chuẩn trúng mục tiêu đầu con da lớn phanh hắc ám cự xa chán bị đánh một cái thân thể không khống chế được như vậy được quá lợi hại một đòn này cũng để cho lăng thiên thành nội tất cả mọi người phát ra rung trời tiếng hoan hô chỉ cần có thể đối với hắc ám cự xa tạo thành tổn thương vậy bọn họ liền còn có hy vọng rất tốt nhưng mà một đòn này đối với hắc ám cự xa mà nói căn bản không đến nơi đ ế n trốn nó kéo lấy đến khủng l ồ đầu rắn nhìn về phía phát động một kích này từ long một giây kế tiếp vô số hắc ám năng lượng theo hắn trên thân h i ệ t lên những năng lượng này h u y ệ n hóa thành một cái bàn tay to lớn đem tử long nắm ở trong tay a tiêu g à o thống khổ từ tử lòng trong miệng vang r ộ i thân là một đầu chân thần cấp tử long trên người của hắn ra nắm giữ cực mạnh năng lực phòng ngự có thể tại những n à y hắc cám năng lượng phía dưới rõ ràng không đáng chú ý rồi đây là về mặt thực lực tuyệt đối n g h i ê n ép ta sẽ không để cho ngươi chết thống khoái như vậy hắc cám cự xà âm thanh băng lánh vô tình những cái k i a hắc cám năng lượng không ngừng hành hạ tử long ngươi bung ra cho ta hắn hiên viên trong ánh mắt tràn ngập vô tận lựa giận cương đại hỏa diễm pháp tắc chi lực được đ ể thăng đến c ự c hạn nồng đậm ánh lửa giống như mặt trời mới mọc một dạng tại lăng thiên thành trái tim tất cả mọi người bên trong giấy lên hy vọng thành chủ đại nhân lên a chơi chết cái này hát p h i ề n phức phô thiên cái đ i ệ u tiếng reo họ vang tận mây xanh hiên viên lưng beo tất cả mọi người hy vọng đem hắn tất cả lực lượng đều hợp ở nhất tiến bên trên đi thôi mũi tên bị nồng nặc liệt diễm bao phủ tiếp tục bay về phía hát cám cự xả hừ một tiếng hừ lạnh váo dội đáng sợ h á cám khí tức lại lần nữa đánh về phía hỏa diễm tiến tên nhưng lúc này đây hỏa diễm cũng không có bị dập tắt cho dù tại hắc cám khí tức quá y nhiêu bên dưới mũi tên bên trên ánh lửa lảo đảo mướn ngã lăng thiên thành bên trong tất cả mọi người nhìn c h ầ m c h ầ m đến mũi tên kia tên lúc sáng lúc tối ánh lửa gánh chịu tất cả mọi người bọn họ hy vọng rào xuyên qua mảnh hắc cám kia khí tức sau đó ánh lửa đại thịnh một mũi tên này tiếp tục mà bắn chúng hắc cám cự xả mắt trái a t ê u gạo thống khổ đến phiên hắc cám cự xả không hề nghi ngờ nó khinh thường nếu như toàn lực ngăn cản mà nói hiên viên một đòn này căn bản không có cơ hội ngươi là tòa thành này thành chủ đúng không ta sẽ không để cho ngươi chết quá nhanh ta muốn ngươi nhìn tận mắt người dân trong thành từng cái từng cái chết tại trước mặt của ngươi hắc ám đại xà thanh â m trầm thấp bên trong lộ già vô cùng phẫn nộ gạo lượng lớn hắc ám năng lượng hóa thành một cái màu đen mũi tên bắn về phía không trung lăng t i ê n thành phanh nhất tiến phía dưới toàn bộ không đảo trong nháy mắt biến thành hai nửa ẩm ẩm to lớn không đảo theo sắt bắt đầu chìm xuống tất cả hy vọng tựa hồ đang một mũi tên này phía dưới biến thành bọn nước hoàng kim bảo khố bên trong dùng hợp các hệ pháp tắc sau đó tất cả cũng không có kết thúc cổ lực lượng này là cái gì quá trình hấp thu bên trong tô mộ đột nhiên cảm thấy một cổ trước giờ chưa từng có pháp tắc lực lượng cổ lực lượng này thậm chí vượt qua cực kỳ các hệ pháp tắc chân thần châu đang lúc này tô mộ điểm kỹ năng bên trên kia một cổ sản sinh biến hóa nguyên bản chín nghìn chín chín chín chín chín chín chín con số đang lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống cũng chính là tại cái này giảm xuống trong quá trình và khố bên trong đột nhiên xuất hiện pháp tắc chi lực cũng càng ngày càng mạnh tô mộ trận to hai mắt t ừ m ì n h tiến vào trò chơi một khắc này kỳ thực đã nắm giữ cường đại nhất pháp tắc chi lực điểm kỹ năng bên trên con số rất nhanh biến thành không vô số pháp tắc tại tô mộ trước người v ầ n quanh hắn trong nháy mắt hiểu rõ ra hấp thu những n à y pháp tắc chi lực mình mới có thể đạt đến chân chính toàn năng ẩm ẩm cũng chỉ tại lúc này toàn bộ hoàng kim bảo khố phát sinh kịch liệt lay động bên ngoài xảy ra chuyện tô mộ nhữ mày không do dự hắn vươn tay chạm đến trước người những pháp tắc kia chi lực một giây kế tiếp vô số pháp tắc tràn vào hắn thân thể toàn năng chi thần sắp đản sinh chương bảy trăm năm mươi mốt nháy mắt miểu hắc á m đại xả làng thiên thành chỗ ngồi này không biết tồn tại bao lâu cổ thành chia ra làm hai Đang độ n lấy tốc độ cực hát a n xuống、dưới. Hiên viên h h rơi dưới. đối với từ bỏ c ám cự xà phát ra một tiếng cười nhạo khủng bố hát ám năng lượng như dồi bông mật quấn quanh ở hiên viên trên thân thả ta ra hiên viên liều mạng vùng gãy trên thân b ù n g nổ ra cường đại hỏa hệ phát tắc tô mộ còn tại đằng kia nửa tòa thành thị bên trong nếu như mặc kệ rơi xuống làm không tốt sẽ phá hư đại sự người cái gì cũng làm không người còn lại chỉ có vô tận tuyệt vọng hát ám đại xà g ọ n địa vô cùng bằng lãnh cho dù hiên viên sử dụng ra toàn bộ lực lượng cũng không cách nào tránh thoát những cái kia hắc cám năng lượng thần chủ cùng chân thần sự trên lệnh căn bản là không có cách đền b ủ mở ra miệng lớn dính máu hắc cám cự xà trong miệng xuất hiện một đạo năng lượng màu đen hình cầu ngắm đúng chính đang rơi xuống kia nửa cái thành thị người dừng tay cho ta có bản lanh hướng về phía ta đến hiên viên phát ra cồn u g loạn gầm thét hắc cám cự xà không để ý đến vẫn ở chỗ cũ tụ tập năng lượng muốn đem một người hoàn toàn phá hủy vậy sẽ phải trước tiên từ hắn xem trọng đồ vật hạ thủ nhìn đến kia vô pháp địch nổi h ắ cám năng lượng cầu kia nửa tòa thành bên trong người tất cả đều nhắm hai mắt lại bọn hắn đã cảm thấy tử vong đã tới hủy diệt đi năng lượng màu đen cầu kính thẳng bay về phía kia nửa tòa thành đủ để hủy diệt hết thể lực lượng trong nháy mắt đem bà phủ hắc ám cự xà thôn nạp đến lời rắn nhìn c h ầ m c h ầ m đến bị trói buộc h i ê n viên người vô năng a đây chính là trọc g i ậ n kết cục của ta ta nhất định phải giết người h i ê n viên vô cùng phẫn nộ gầm thét nhưng hắn nói tại hắc ám cự xà trong mắt nhất định chính là một chuyện tiếu lâm、Bệnh. nhưng mà vừa lúc đó một đạo vô cùng ánh sáng sáng trói từ kia nửa tòa thành dâng trào hiện đây cổ quan g mang ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại trong khoảnh khắc liền tan giả những cái kia hắc á m năng lượng không chỉ như vậy cổ năng lượng này còn tại kéo dài khuyết tán rất nhanh quan g mang bao phủ t ử lòng cùng hiên viên trói buộc hai người hắc á m năng lượng đồng thời biến mất bao phủ tại vùng t r ờ i này hắc á m biến mất ngay cả hắc á m đại xà cũng bị đây cổ quan g mang chiếu không mở mắt ra được cái gì người trên người của nó bùng nổ ra hắc á m khí tức muốn ngăn cản những ánh sáng kia xâm phạm khi dễ tăng người, người biết người biết trả giá cao gì sao một cái vô cùng ngang ngược âm thanh văng lên chủ nhân c hai ủ nhân. Hiên viên cùng tử long biểu tình hương phấn, đồng h biểu tử t n h một l ờ hô h to. Một giây kế tiếp, một t giây â kế người ảnh n t r o nháy mắt đi tới bọn hắn bên cạnh. Tiếp theo liền n theo cho ta, các mắt tới Tiếp ta, đi giao g đi gật i người đó. Tô mộ hướng về phía hai người cười một tiếng, kia đại coi Biết p thành trong Tô những hướng phía bên bản ra đó. đem đầu mộ một về Hai căn có cám không hát xả gì. rõ. đầu một cái phân biệt bay hướng chính đang rơi xuống lăng thiên thành người rốt cuộc là người nào hát cám đại xà hướng về phía tô mộ phát ra gầm thét trong thanh âm mang theo sâu đậm kiên kỵ thân là thần chủ cấp b u ộ nó có thể cảm giác đến tô mộ tản ra cổ khí tức kia có bao nhiêu đáng sợ nhân vật như vậy vốn là không lẽ xuất hiện ở đây địa phương mới đúng ta mới là người ngươi muốn tìm tô mộ lộ ra một ngụm phơi chân răng hướng về phía hắc cám đại xà đưa tay ra giang giác một g i â y kế tiếp thân thể khổng lồ kia bên trên vô số lôi quang tái hiện phanh phanh phanh tiếng nổ tung liên tục ngay cả h i ê n viên một kích toàn lực cũng không làm gì được cự xà thân thể tại những này lôi điện dưới sự công kích trong khoảnh khắc máu thịt bé bét vô số dòng máu màu đèn tuôn ra ngoài a hắc á m cự xà càng là cảm thấy chưa bao giờ có thông khổ cho dù nó đỡ lấy những pháp tắc kia chi lực mà đến cũng không kịp tô mộ một đòn này tạo thành tổn thương còn chưa xong đâu tô mộ nụ cười trên mặt không ngừng trên tay tư thế biến đổi tiếp theo một cổ so sánh hắc ám cự xà còn lớn hơn hắc động xuất hiện tại cái hắc động này trước mặt cự xà giống như là một đầu run một dạng tô mộ điều khiển hắc động sắp tối ám cự xà thân thể quấn thành một đoàn không cái này không thể nào ngươi làm sao biết nắm giữ kinh khủng như vậy lực lượng phát hiện mình căn bản không có cơ hội phản kháng h ám đại xà lâm vào cực độ trong tuyệt vọng nó chính là một cái thần chủ a trước mắt cái nhân loại này lại có thể đem nó đùa bỡn trong lòng bàn tay ta chính là toàn năng c h i thần tô mộ thu hồi nụ cười trên mặt xâm nhiên sát ý đột nhiên bạo phát phanh trong n g a y mắt hắc động bạo phát đầu kia hắc cám cự xả tại năng lượng ảnh hưởng đến bên d ư ớ i bị nổ thành vô số khối nhưng này cũng không có kết thúc những cái kia khối vụn biến thành vô số vật chất màu đen muốn lại lần nữa tụ tập trung một chỗ hừ một tiếng hừ lạnh vang dội mỗi một khối khối vụn trên đều dấy lên hừng hực liệt diễm tô mộ hời hật giữa liền đem thần chủ cấp hắc cám đại xả cán riết vươn tay không c h u n g bạo s u ấ t mấy cái chùm sáng trôi về rồi trong tay hắn đây là thần chủ cấp bột sau khi chết rơi xuống mà những thứ này đã không bị tô mộ coi ra gì toàn năng lực lượng quá mạnh mẽ dung hợp vô hạn p h á p tắc sau đó tô mộ hiện tại đẳng cấp đã sớm siêu thoát p h á p tắc thuộc tính kỹ năng trang bị những thứ này càng là triệt để mất đi ý nghĩa chỉ cần mình nguyện ý hoàn toàn có thể sáng tạo p h á p tắc ngầm đầu lên tô mộ nhìn về phía tháp phía trên vừa vặn chỉ một cái liếp mắt ánh mắt trực tiếp xuyên qua phía trên tầng chín hết thể tất cả đều bị hắn thu hết ở tại đáy mắt ở đó tầng cao nhất địa phương đó là một tòa từ vô số pháp trận xây dựng mà thành cung điện cung điện phía trên đứng sừng s ứ g một tấm bảo tọa tô mộ thấy rõ ràng kia trương bảo châu ngồi ngồi một bộ khô cốt chính là ngươi ban cho ta vô hạn điểm kỹ năng sao cách khoảng cách rất xa tô mộ mở miệng hỏi khô cốt không trả lời hoặc có lẽ là đã vô pháp trả lời tô mộ thở dài một cái muốn đạp vào tòa kia pháp tắc cung điện phía trên tầng chín thế giới bên trong cũng không thiếu cản đường đ ư nhân thu tầm mắt lại tô mộ nhìn về phía phía dưới xuyên qua đại địa xuất hiện trước mắt là toàn bộ thần đồ thế giới vậy phấn dũng giả tháp cao tồn tại chính như trước dự liệu đó tháp cao đưa đến thửa thượng khải hạ tác dụng mở ra tất cả dũng giả tháp cao không những có thể giải phóng tầng dưới thế giới liên thông hơn nữa thần tháp hướng lên con đường cũng biết thuận theo xuất hiện tô mộ nhìn về phía h i ê n viên cùng tử long hai người mỗi người lôi kéo một nửa lang thiên thành vững vàng rơi vào trên mặt đất leo lên vương tọa ta là có thể hiểu rõ hết thệ tất cả rồi phía dưới phiền phức liền giao cho h i ê n viên cùng tử long phía trên phiền phức liền do ta tự tay giải quyết chương bảy trăm năm mươi hai tiêu diệt tất cả h tám vừa tay tô mộ lòng bàn tay hiện ra lượng lớn p h á p tắc chi lực vô hạn toàn năng sau đó hắn đã có thể thao túng cái thế giới này tất cả phát tắc tại những này phát tắc tu bổ phía dưới vỡ thành hai mảnh lăng thiên thành lấy cực nhanh tốc độ lại lần nữa tiếp với nhau ngay cả thành nội những cái k i a gặp phải phá hư kiến trúc cũng như đảo ngược thời gian một dạng khôi phục được hoàn hảo như sơ trạng thái đây cũng quá thần kỳ đi đây chính là toàn năng lực lượng h i ê n viên nhìn đến hết thệ các thứ này trận mắt hốt mồm không sai tô mộ gật đầu một cái cười yếu ớt không ngừng bắt đầu từ bây giờ ngươi cũng có thể nắm giữ cổ lực lượng này không đợi h i ê n viên kịp phản ứng tô mộ giơ tay lên vung lên h i ê n viên thân thể nhất thời không bị khống chế trôi lơng ở không trung một giây kế tiếp cổ kia vô hạn pháp tắc chi lực từ trong cơ thể hắn bạo phát đã từng là tô mộ phân thân h i ê n viên thể nội cũng lưu lại bộ phận vô hạn pháp tắc tại tô mộ dưới sự trợ giúp hắn trực tiếp vượt qua thần chủ cấp đạt tới cái thế giới này tối cường thần vương cấp bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là tòa tháp này thần vương ta muốn ngươi thay ta c h ấ n thủ tòa tháp này tô mộ âm thanh không giận m à uy khí thế n g ú t trời tuân lệ h i ê n viên quỷ dưới đất vô cùng cung kính tại đây liền giao cho ngươi ngươi biết gặp phải không ít phiền phức bất quá lấy thực lực của ngươi bây giờ bất cứ phiền phức gì đều không phải vấn đề tô mộ gật đầu một cái không phải loại kia giọng ra lệnh càng nhiều hơn chính là đối với huynh đệ dặn dò yên tâm đi chủ nhân hiên viên lần nữa đáp ứng không nói thêm gì nữa tô mộ trên thân bùng nổ ra một ánh hào quang một giây kế tiếp cả người hắn bắn tung tóe lên trời đi tới thần tháp một tầng cao nhất cực điểm lên hướng theo một tiếng quát nhẹ thần tháp một tầng tất cả rũng giả trên tháp cao toàn bộ bùng nổ ra ánh sáng sáng chói mở lại là quát to một tiếng toàn bộ thế giới phát sinh biến hóa long trời lỡ đất toa kia đáy biển thành từ trong biển sâu chậm dãi dâng lên mỗi cái dũng giả tháp cao địa phương sở tại những cái kia tàn phá thành thị hoặc là sớm bị phá hủy thành trì cũng tại lấy mắt thường tốc độ rõ rệt phục hồi như cũ lực lượng như vậy quả thực khó có thể tưởng tượng thần đồ thế giới bên trong một đạo lên trời quang trụ xuất hiện tại rượu nhật thành vùng trời c ộ t sáng này là thứ gì chuyện gì xảy ra đây thật giống như một đầu t i ê n thế a chẳng lẽ nói c ộ t sáng này có thể đi thông thần giới vô số người chơi nhìn đến đạo c ộ t sáng kia tiếng nghị luận không dứt nhưng mà ở đây vừa vặn chỉ là bắt đầu hiện thế bên trong các nơi c ổ truyền tống bắt đầu mở rộng tương đương từng đường, đường cột sáng xuất hiện tại khác nhau địa điểm hiện thế thần đồ thế giới liên thông bị triệt để mở ra mà tại thần đồ thế giới bên trong ngoại trừ diệu nhật thành những địa phương khác cũng xuất hiện lên trời bậc thang chỉ cần bước lên những n à y bậc thang liền có thể tiến vào thần tháp ha ha ha hết thệ các thứ này rốt cuộc mở ra chờ vô số tuyến nguyện ta muốn lại lần nữa leo lên tòa kia tháp cao ngồi lên cái kia vương tọa tất cả mọi thứ đều là thuộc về ta không có thể ngăn cản mỗi cái vị diện thế giới sâu bên trong hưng phấn tiếng giống giận dữ liên tục không ngừng đã từng trí cường giả cái này tiếp theo cái kia nổi lên mặt nước có thân cao vạn trượng độc nhãn cự nhân còn có một ngụm hơi thở là có thể tiêu diệt vạn dặm cự long càng là có đầu đầy dâu tóc toàn thân bên trên trải rộng vết thương người mục tiêu của bọn họ chỉ có một cái leo lên thân tháp trở thành trí tôn tận lực bồi tiếp hướng lên con đường thân tháp một tầng chỗ cao nhất tô mộ ngẩng đầu lên vươn tay một đạo vô hình pháp tắc bình t r ư ớ n g hiện ra cùng trước khác nhau khi tô mộ va chạm vào những n à y pháp tắc thời điểm cũng không có gặp phải bất kỳ trở ngại ngược lại thì những n à y pháp tắc giống như gặp phải khắc tinh một dạng bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ tiêu tán phá bá khí vô cùng một chữ sông thẳng thương khung tô mộ một tiếng này phá lên như diều gặp gió cựu trọng thiên một chữ phía dưới vạn pháp giai d i ệ t hướng lên thông đạo bị triệt để mở ra tô mộ không núp đ í c h lấy hắn hiện tại nắm giữ lực lượng chỉ cần một cái ý niệm liền có thể lướt qua tầng chín thế giới thẳng đến tòa kêu pháp tắc cung điện nhưng hắn cũng không có làm như thế tại thăm dò hết thệ tất cả trước cũng không thiếu phiền phức cần quất dọn bọn hắn tới đi lên người liền giao cho ngươi nhẹ giọng nhỉ non rồi đôi câu hai câu này đồng thời chuyển đến hiên viên trong hai lăng thiên thành bên trong hiên viên b e o trường cung trên thân tản ra khí thế không thể định nổi hắn bay lên lăng thiên thành vùng trời kéo ra cung trong tay dây một đạo m ú i tên xuất hiện một dây kế tiếp xuyên qua không gian tiếp tục bay về phía một đạo cầu sáng di chuyển vị trí hiện thời chỗ đó một cái mọc ra ba khỏa đầu cự khuyển chính đang lên trời trên bậc thang lao nhanh phanh nhất tiễn ra chân thần d i ệ n cự khuyển thân thể mất đi tất cả chống đỡ từ thiên thê bên trên rơi xuống phía dưới tử vong của nó chỉ là bắt đầu còn có càng nhiều hơn sinh linh mưu toan leo lên thần tháp h i ê n viên cầm trong tay trường cung trong đôi mắt xuyên thủng hết thệ tất cả một ngày này vô số cường giả muốn bước qua trên bậc thang thiên môn đạp vào bọn hắn đọc một chút không buông bỏ thần tháp nhưng mà hết thệ các thứ này đều là nói không h i ê n viên một người hơi cong c h ấ n thủ thần tháp chi môn quân thần v ỡ lạc dưới tên đều im lặng so với h i ê n viên đối thủ tô mộ gặp phải là nhân vật càng mạnh mẽ thần tháp sớm bị hắc ám vật chất ăn mòn cường đại hắc ám sinh vật đến không hết những người này chắc chắn sẽ không mặc cho mình đạp vào tòa kia pháp tắc cung điện một khi hướng lên sẽ có vô số hắc cám ma vật ngăn cản mình bước chân vô hạn phong bạo tâm niệm vừa động tô mộ trong nháy mắt đi đến thần tháp tầng hai thế gian trung tâm tại cái này vô tận trong mê cung vô tận c u ồ n g phong t ừ trên người của hắn bộ phát ra hô hô hô đủ để bao phủ hết thẻ cơn lốc hủy diệt đến không hết ma vật những cái kia hắc cám lực lượng cũng bị tán lạc tại tầng này mỗi một góc là thời điểm thu được học sinh mới tô mộ nợ nụ cười trên lòng bàn tay lưu chuyển pháp tắc chi lực vô số hắc á m pháp tắc bị đốt cháy chỗ ngồi này không khí trầm lặng thân tháp sắp n ê n đón mới tinh sinh cơ ta là tô mộ trí tôn tri chủ tô mộ âm thanh rất nhanh vang r ộ i cả tòa t h ầ n tháp vang vọng không dứt trí tôn tri chủ cực kỳ buồn cười chỗ ngồi này t h ầ n tháp đã sớm thuộc về h ắ t cám cái gọi là trí tôn đều đem trở thành khô cốt chất dinh dưỡng lại đưa tới cửa xem ra xuất hiện một cái tên không tồi hy vọng có thể để cho ta ăn một bữa t h ỏ a thích t h ầ n tháp thượng tầng cái này tiếp theo cái kia cường đại âm thanh vang lên ngữ khí của bọn hắn bên trong mang theo nồng nặc nhà b rất tốt tô mộ cũng không tức giận trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt. là thời điểm tiêu diệt hết t h ả bóng tối chính như mọi người thấy dạng này quyển sách này lập tức liền muốn đi vào cuối cùng chương kết rồi viết lên hiện tại ta cũng xác thực không có gì viết đồ vật dù sao quyển sách này phong cách chính là vô địch c h ạ y đàn cơ đường nhìn xác thực sẽ có chút buồn k ẻ nhàm chán cho nên ta sách mới sẽ ở đây phương diện hao tổn nhiều tâm trí xử lý quyển sách này không có làm x o n g chi tiết nhiều gia tăng một ít có xem chút nội dung cốt truyện đồng thời lại duy trì loại k i a sảng khoái cảm giác hy vọng sẽ không để cho mọi người thất vọng chương bảy trăm năm mươi ba ta ngay cả vị khi chấn áp thế gian tất cả hát xoay tay thành mây lật tay thành mưa tô mộ nhìn về bên trên trong mắt tràn ngập quang minh chi lực một con mắt tất cả địch nhân tất cả đều bại lộ tại tầm mắt bên dưới gột rửa hát cám bốn chữ khống võ hữu lực giống như t r u n g lớn thân tháp các tầng một ít đặc thù tinh thể phản g phất đã nhận được triệu hoán một dạng tản mát ra ánh sáng sáng chói những này tinh thể chính là thần chi văn chương bọn nó tại tô mộ dưới sự khống chế bùng nổ ra cực hạn nhất lực lượng một khối lại một khối thần chi văn chương lấp lánh bầu trời giống như h á cám bên trong ngọn hải đang một dạng chỉ bằng ngươi không biết tự lượng sức mình khẩu suất của nôn cho ta lãnh cái chết ánh sáng đ ô n g đóm cũng dám mưu toàn quét sạch hát cám mấy cái thanh âm tức giận liên tục vang dội thân tháp thượng tầng không gian nhất thời lâm vào vô tận hát cám bên trong cho dù có thần c h i văn t r ư ơ n g đang tỏa ra quan g mang tựa hồ cũng không cách nào ngăn trở hát cám xâm phạm trong lúc nhất thời tất cả quan g mang toàn bộ biến mất thân tháp một tầng t h â n đồ thế giới ngay cả hiện thế chỉ còn lại có một mảnh đen nhẹm trí tôn tri chủ không gì hơn cái này thời đại h á cám cái nào dám nói q u a minh người nào dám xưng trí tôn tràn đầy thanh â m dếu cợt vang r ộ i cả tòa thần tháp thần chi văn trên thân quang mang buộc phát thảm đạo hắc ám lực lượng từng bước thôn vệ tất cả nhưng mà ngay tại tất cả quang mang đều đem biến mất thời điểm ở tại hắc ám hồng lưu bên trong một đạo ánh lửa yếu ớt chập t r ấ n bất diệt rào ánh lửa không chỉ tô mộ trên thân bạo phát cường đại liệt diễm hắc ám quét sạch vô tận liệt diễm bao phủ mà đi cùng lúc đó những ánh sáng k i a tiêu tán thần chi văn chương bên trên cũng hiện ra cường đại hòa diễm bao phủ tại thần tháp bên trên hắc ám vật chất tao nổ khắc tinh những hỏa d i ễ m này cũng không chỉ là ngọn lửa lực lượng nó dung hợp toàn hệ p h á p tắc chỉ là lấy ngọn lửa hình thái hiện ra đi ra tại vô hạn p h á p tắc gia tăng bên dưới hát cám vật chất bắt đầu bị tẩy trong sạch không điều này sao có thể chúng ta làm sao sẽ bại chúng ta rõ ràng đã nằm trong tay chỗ ngồi này t h ầ n tháp chỉ cần lại qua một cái kỷ nguyên chúng ta liền có thể thống trị hết thể tất cả đây không phải là vận mệnh của chúng ta ta không p h ủ hát cám v i n h v i ê n bất diệt hát cám quốc độ át sẽ ngóc đầu trở lại lần lượn tiếng gào thét vang lên tại vô tận ngọn lửa cháy mạnh đốt cháy bên dưới những cái kia đáng sợ hắc ám sinh vật từng cái tiêu d i ệ t hô tô mộ thở dài một cái thần tháp bên trong hắc ám lực lượng đã bị hỏa diễm toàn bộ quét dọn về phần thần tháp bên dưới những cái kia hắc ám chi lực mình đem để lại cho nhân viên đến lúc rồi sau lưng mở ra một đôi vô cùng phong cách hỏa diễm cánh tô mộ tiếp tục hướng đến thần tháp thượng tầng bay đi không có một chút trở ngại hắn đi tới tầng cao nhất cánh cửa kia ra mở、Ấm、ẩm ẩm giơ tay lên vung lên cánh cửa này theo tiếng mở ra vô số pháp tắc chi lực hiện lên hướng theo tô mộ đến bọn nó tựa hồ trở nên phi thường nóng nảy không thấy những n à y pháp tắc chi lực tô mộ nhìn về phía phía trên cung điện cái kia bảo tọa một bộ khô cốt ngồi ngay ngắn ở đó địa phương cho dù đã tử vong vẫn có thể từ nơi này bộ xương khô bên trên cảm nhận được cực kỳ cường thế binh nghiêm là biết hết thể lúc này tô mộ trên thân bùng nổ ra vô hạn pháp tắc chi lực tràn hướng bộ kia khô cốt tại tiếp xúc trong nháy mắt đó hoàn cảnh chung quanh thoáng cái phát sinh biến hóa đây là một phiến rực rỡ biển hoa hương thơm sông và muối người rốt cuộc đã tới một thân ảnh cười dạo chơi tại biển hoa trong bộ rậm hướng về phía tô mộ nhẹ dọn g mở miệng tô mộ nhìn về cái thân ảnh kia không thấy rõ diện mạo của hắn thậm chí ngay cả nam nữ cũng không có cách nào phân biệt chính là người ban cho ta vô hạn phát tắc vâng cũng không phải nhân ảnh nói một câu lập lờ nước đôi nói hết t hệ các thứ này cũng không trọng yếu kia trọng yếu chính là cái gì tô mộ c a o mày hỏi nhân ảnh không trả lời giơ tay lên vung lên một giây kế tiếp vô tận biển hoa lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu khô héo biển hoa cũng giống như tinh hải hướng theo nhân ảnh tràn đầy thanh n m tang thương v a n ộ i tô mộ hình ảnh trước mắt lần nữa biến đổi đó là óng ánh khắp nơi t i n h không giống như khô héo biển hoa một dạng tiêu tản ra quang mang tinh cầu một viên tiếp nối một viên phai nhạt xuống trong lúc mấy hơi thở rực rỡ tinh hà trở thành t ĩ n h lặng đây chính là hắc cám lực lượng sao tô mộ âm thanh trở nên âm u vũ trụ của chúng ta chia làm hai tầng một tầng ở chính giữa một tầng tại da ngươi có thể gọi hắn là bên trong thế giới cùng bể ngoài thế giới nhân ảnh không trả lời tô mộ vấn đề tự nói kèm theo hắn âm thanh một cái lập thể mô hình cùng nhau xuất hiện đó là hai cái hoàn toàn nhất trí hình cầu h ì ở ở nhưng cầu c h i mà tất một cả văn minh đều đánh giá thấp vật chất tối lực lượng đáng sợ bọn hắn tự cho là có thể khống chế tất cả cuối cùng lấy được chính là hủy diện hắc ám quốc độ chính là những ngày hủy diệt văn minh gọi chung mà bọn hắn mục đích chính là hoàn toàn phá hủy bên trong b ề ngoài hai cái thế giới đặt đến cái gọi là vĩnh hằng nghe nhân ảnh mà nói tô mộ sắc mặt buộc phát khó coi tại đây tắt vương tọa phía sau chính là đi thông bên trong thế giới cửa chính nên đến ngươi làm lựa chọn xung quanh hình ảnh lần nữa biến đổi tô mộ trở lại pháp tắt cung điện vương tọa bên trên khô cốt cũng đã biến mất nguyên bản vương tọa biến thành một đám môn tuy rằng bóng người kia có rất nhiều lời còn chưa nói hết nhưng tô mộ lại có thể hiểu rõ vào giờ phút này bề ngoài thế giới vận mệnh triệt để nằm ở trong tay của mình hoặc là ngươi cũng có thể lựa chọn mặc kệ chờ đợi đến hát cám thôn vệ hết thệ tất cả dùng thời gian còn lại h ư ở n g lạc cũng chưa hẳn không thể nhân ảnh âm thanh lại vang lên tô mộ nhịn không được bật cười hắn cũng không biết mình biết vì sao cười nhưng chính là bật cười ta thất bại sao sau một hồi tô mộ mở miệng hỏi có lẽ sẽ không nhân ảnh vô pháp khẳng định vương tọa bên trên khô cốt tựa hồ đã đại biểu tất cả trả lời tô mộ không tiếp tục hỏi đây tuyệt đối là hắn đối mặt khó khăn nhất một lần lựa chọn không có người có thể hiểu rõ lần này lựa chọn đủ khả năng đại biểu ý nghĩa ngay cả tô mộ bản thân cũng không hiểu có lẽ chỉ có một ngày ta cũng biết biến thành một bộ khâu cốt ngồi ở đó trường vương tòa bên trên nhưng ta tuyệt đối không hối hận ta ngay cả vị khi chấn thế giữa tất cả hát đám hết trọn bộ cuối cùng đã tới giai đoạn cuối cái này giai đoạn cuối có lẽ có rất nhiều người sẽ nhổ nước bọn có rất nhiều người sẽ cảm thấy kết quả xấu nhưng ta muốn nói cái này giai đoạn cuối rất phù hợp ta nội tâm kết quả có lẽ ta bút hạ nhân vật chính rất trông vắng không có gì nội hàm nhưng ta vẫn là có một phần nhiệt huyết cứ việc ta viết không ra loại kia khiến người xuất phát từ nội tâm kích động nhiệt huyết tính tiết có thể ta thật rất muốn miếm thử cảm tạ mọi người đối với quyển sách này cho tới nay ủng hộ tiểu t r â n thật rất cảm tạ mọi người dù sao quyển sách này xem như ta đến trái cả chua viết c u ố n thứ nhất đúng nghĩa hòa sách tiểu t r â n sách mới ta đứng ở trò chơi bên trên đã tuyên bố ngày mai chính thức ký hợp đồng sau đó sắp mở bắt đầu toàn lực đổi mới hy vọng cho mọi người hiện ra một cái đặc sắc hơn cố sự sách mới cũng dùng ta vừa ném đi ra bên trong thế giới cùng bề ngoài thế giới nội dung cốt truyện nhìn nga mọi người có thể tận tình liên tưởng cuối cùng của cuối cùng vẫn không có ly khai cảm tạ